chương bốn trăm tám mươi bốn vệ tinh bắn quỹ đạo tính toán ngắn ngủi năm phút thời gian một cái trông rất sống động màu sắc phong phú hoạt hình nhân vật mô hình liền bị in ra rồi làm hoạt hình nhân vật mô hình bị ba d in dụng cụ đưa ra bị hàn nguyên cầm ở trên tay trông rất sống động giống như mọi người biểu diễn thời điểm lai sở trệ ảm lúc đó liền náo như ta ta chết lại vợ của ta ba lôi mẫu lôi mẫu nhà ta nụ hoa mẫu nào có nụ hoa mẫu kia thì có ta nụ hoa mẫu đệ nhất thiên hạ nụ hoa mẫu tài cao nụ hoa mẫu là ta thật là tinh xảo tựa sáp mặc dù không lớn nhưng màu sắc đường vân cũng thật rõ ràng sở t r ệ a mẹ sở t r ệ a mẹ ta muốn anh đào áo gai người sống chính là vì anh đào áo gai h ú t chuẩn h ú t chuẩn ta muốn một máy sở t r ệ a mẹ m á y in cứ như vậy ta liền có thể đại lượng sinh sản đủ loại lao bà cái này lợi hại cái này thật là lợi hại rồi nếu là có một một ngang tượng sáp vậy thì lợi hại hơn loại này ba d máy in mẫu bảo có bán không ta thật sự muốn mua một máy a tượng sáp sinh sản thương tuyệt không thể để cho đồ chơi này ở trên thực tế xuất hiện đạn mặc một mạch rào hàn g nguyên kiểm tra một chút đánh nhấn ra tới hoạt hình mô hình nhìn tương đương tinh xảo thậm chí so với hắn lúc trước cất giữ hai cái năm vị số tượng s ắ p nhìn còn tinh xảo hơn không ít vô luận là từ nhân vật hình thái hay lại là tư thế cũng hoặc là cảm giác mà nói cũng tương đương hoàn mỹ nếu muốn nói có gì thiếu sót lời nói phối màu phương diện không có phát hiện thật trúng tượng s ắ p tốt như vậy cái này với sử dụng tài liệu màu sắc có quan hệ màu sắc không đ ặ t tới in ra mô hình dĩ nhiên là so ra k é m trên thực tế tinh xảo tượng s ắ p rồi bất quá hắn cũng không chú trọng cái này hắn quan sát là in tài liệu gia công sau miệ n g trình độ có vô vết nứt cảm giác các phương diện đồ v ậ màu sắc loại vật này dưới bình thường tình huống hàn nguyên cũng không quan tâm trừ phi là chế tạo mặt kiếm một loại đồ vật nếu không bình thường chỉ cần thực dụng là được giống như hắn chế tạo phần lớn dụng cụ cũng không có cho lên nước sơn bên trên màu sắc như thế dễ coi loại vật này ở nơi này hắn không sánh bằng thực dụng kiểm tra cẩn thận một chút trong tay mô hình sau xác nhận bề ngoài không có vấn đề gì quá lớn sau hàn nguyên rút ra mang theo người một cái tiểu đao loại này do cao than thép dùng chế thành đao cụ tương đương sắc bén do cụ có nhất định nhu tính l va nhựa cây in hoạt hình mô hình căn bản là gánh không được xuống một đao trực tiếp biến thành hai tiết mà lai sở trệ ảm lúc đó trong nháy mắt liền nổ sở trệ ạ mẹ ngươi không thể đối với ta như vậy lão bà lão bà là dùng để yêu quý không phải dùng để ấ m ầm ô ô ô ồ vợ của ta vợ của ta ngươi chết thật thế thảm thật đầu n g ư ơ i chê lịa ta đột nhiên phát hiện sở trệ ạ mẹ đối nụ hoa mẫu cũng tuyệt tình như vậy hắn có phải hay không là thích nam à. bằng không làm sao có thể sáu năm rồi cũng không có bạn gái trên lầu chân tướng vách đá dựng đứng là biết năm lên dũng cảm sở trệ ạ mẹ không sợ khó khăn thấy những thứ này đạn mạc khóe miệng của hàn nguyên lần nữa vừa kéo đám này xa điêu dân mạng không cứu nếu để cho bọn họ biết rõ chân chính n ó n trò chơi h ảo khả năng chẳng mấy chốc sẽ đi ra đến thời điểm bọn họ có thể ở thế giới tinh thần chung mặt đối mặt lao bà của mình sẽ như thế nào muốn làm gì thì làm hàn nguyên suy nghĩ một chút cảm thấy có cần phải ở trong thế giới giả lập thêm ít đồ ngăn lại bọn họ muốn làm gì thì làm bất quá nói đi nói lại thì từ nơi này hoạt hình mô hình c ắ t ngang mặt mà nói lần này in là tương đương thành công c ắ t ngang mặt tê vai nhựa cây tài liệu tương đương nhắn nhụi không thấy được bất kỳ bạc k h cũng không thấy được gì nếp nhăn nay biểu thị ở trùng điệp tăng thêm in trong quá trình e va n h ự cây tương đương hoàn mỹ d u n g hợp vào một chỗ rồi mẫu chốt nhất là màu sắc bất đồng e va n h ự cây còn cũng không có lẫn nhau q u á n h i ề u trôi sắc cùng thái sơn trong căn cứ những thứ kia dùng kim loại vẽ hoạt hình nhân vật như thế màu sắc cùng màu sắc giữa màu sắc phân minh thanh tích có rõ ràng giới hạn cùng quá độ có nghĩa là vô luận là in kỹ thuật in tiêu chuẩn hay lại là in tài liệu đều rất ưu tú giữ tương đối tốt kiểm tra một phen trong tay hoạt hình mô hình hàn nguyên hải lòng gật đầu một cái sau đó thêm bị cắt thành hai nửa nụ hoa mẫu ném vào thùng rác mang theo còn lại mới vừa in ra tượng s đại hình ba d in nhà máy không sai biệt lắm chính là như vậy nơi này đại khái còn có nửa tháng khoảng đó có thể hoàn toàn làm xong cũng hoàn toàn đưa vào sử dụng chờ đợi ba d in nhà máy đưa vào sử dụng sau vô luận là ít một hình công nghiệp người máy hay lại là còn lại đủ loại dụng cụ sinh sản chế tạo cũng có thể thuận lợi rất nhiều dĩ nhiên trước mắt này thật sự ba d in nhà máy cũng, cũng không phải v ậ n năng tỉ như kích thước nạ nổ cao tinh độ tâm chìm tài liệu lăn lộn hình lý lưu tin loại này vật phẩm liền không cách nào in lúc nào có thể đánh ấn những thứ này có thể làm được thấp kích thước nạ nổ in đó mới gọi là chân chính ba d in đó chính là chỉ cần có thích hợp tài liệu vạn vật đều có thể in quay đầu nhìn một cái hẹp dài thêm khổng lồ ba d in nhà máy hàn nguyên có chút than thở nói từ lai、like、sở chệ ảm đến bây giờ hơn sáu năm thời gian hắn rốt cuộc có thể không cần lại thiếu sức lao động bất quá sau này nhiệm vụ đại khái càng ngày sẽ càng khó khăn chứ hàn nguyên suy nghĩ từ nơi này lần ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ thực ra là có thể nhìn ra sức lao động vấn đề mấu chốt được giải quyết lần này an bài cho hắn nhiệm vụ thực ra cũng đã bắt đầu thoát khỏi phương diện này đồ vô luận là chủ nhiệm vụ hay lại là chi liên nhiệm vụ đem đối sức lao động yêu cầu so sánh chi tiền nhiệm vụ mà nói thì chọc là thấp xuống tỉ như nhìn xa tinh không tinh hệ tài liệu gom loại nhiệm vụ này muốn muốn hoàn thành lời nói cũng không khó vũ trụ ống n h ò m vệ tinh c ó thể hoàn thành người trước nếu như không vì khen thưởng thêm lời nói tạo cái chất lượng kém điểm ống n h ò m với hắn mà nói gần đó là chỉ có một người không có người máy dưới tình huống nhiều lắm là cũng chính là hai ba tháng sự t ì n h sau này nhiệm vụ sẽ nghiêng về phương diện nào đây hàn nguyên suy nghĩ định phân tích ra lần kế nhiệm vụ nghiêng về dù sao nếu như có thể phân tích đối thoại có chuẩn bị nhất định sẽ dễ dàng không b t chỉ là rất đáng tiếc là hết hạn đến trước mắt vị trí hắn coi như là đoán đúng rồi chỉ có một nhị cấp nhiệm vụ một lần kia mang cho hắn thu hoạch cũng không nhỏ Cắt các các lại. Lại bây ò n m ạ giờ có thể thợ khéo làm khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên xây hồng ngoại quang vũ trụ ống nhỏ chế tạo đại hình ba dê in nhà máy xây cũng đang tiến hành Ba hao hạng hình nghiệp hầu như không còn ở đại hình 3G in nhà máy không có đầu nhập đại này công công người còn in 3G đài máy máy việc có tiêu đã đem đầu một ít ở suy i nghiệp người n sẵn trên hắn không công dụng. h thể sử s trước, tay có có máy đã nghĩ một chút hàn nguyên đem mục tiêu phong tỏa ở vệ tinh quỹ đạo tính toán bên trên không chỉ là hồng ngoại quang vũ trụ ống nhỏ bắn lúc quỹ đạo còn có tinh hệ tài liệu gom chi liên nhiệm vụ n u ỗ i cái vệ tinh cùng với nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ cần phải bay quỹ đạo đặc biệt là người cuối cùng nhìn xuống địa cầu chi liên nhiệm vụ là muốn cầu hắn tự mình đi một viên những tinh cầu khác cũng với những tinh cầu khác bên trên mắt nhìn xuống địa cầu lại lưu lại hình cái này có thể không thể lơ là một khi xuất hiện chút vấn đề đến thời điểm hố chính là m ì n h mạng đem mang về tới hoạt hình mô hình ném một bên sau hàn nguyên liền ngồi ở trong phòng làm việc thông qua giấy bút cùng trung ương máy tính tới tính toán b á n q u ý đạo trước mắt mà nói loại công việc này còn chỉ có thể do một mình hắn để hoàn thành vô luận là tiểu thất vẫn là không có thành hình tiểu linh cũng không có liên quan q u â n mẫu nhiều lắm là liền là thông qua trung ương máy tính tới phụ trợ một chút là một ít số liệu nghiệm chứng phương diện công việc mặc dù vệ tinh b á n q u ý đạo tính toán đối với hắn mà nói cũng không phải một món rất chuyện khó nhưng là một kiện tương đối khô khan sự tình cũng là lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem vô luận là phổ thông người xem hay lại là các nước chuyên gia cũng không thế nào thích nhìn một chuyện dù sao từ 1957 n i ê n lão đại ca bắn viên thứ nhất nhân tạo trên vệ tinh thiên đến bây giờ các nước cộng lại siêu trên trời ném vệ tinh không có vạn viên cũng có hơn mấy ngàn viên lúc trước mã tư đạp tinh liên kế hoạch còn định siêu trên trời đập mấy chục ngàn viên vệ tinh đâu rồi chỉ nhưng phía sau mọi người nhìn một cái này đầu mối không đúng lắm liền cho vội vàng đổi quy tắc nếu như đơn thuần siêu trên trời bắn một viên vệ tinh cần phải cân nhắc đồ vật cũng không nhiều một là đưa nó đi lên nhập vào quỹ một người khác chính là bảo đảm nó có thể bình thường treo ở trên tr nếu như là thả vào trên thực tế lời nói cần phải cân nhắc tính toán đồ vật sẽ tương đối nhiều bởi vì như hôm nay bên trên đã treo rất nhiều rồi đủ loại vệ tinh rồi ngươi đang ở đây bắn thời điểm còn cần cân nhắc những thứ này vệ tinh vận hành quỹ đạo không cửa sổ kỳ đợi điều kiện nhưng thả vào bắt trước bên trong không gian h ắ n nguyên liền không cần cân nhắc nhiều như vậy hắn bắn đi lên vệ tinh đến bây giờ cũng mới mấy trăm viên mà thôi hơn nữa vận hành quỹ đạo số liệu đều có thực thì đổi mới tồn chữ hắn cần phải cân nhắc là thái dương hệ bên trong những tinh cầu khác đối vệ tinh ảnh hưởng dù sao mỗi cái tinh cầu dẫn lực lớn nhỏ phạm vi những số liệu này đều là bất đồng những thứ kia bắn đi quan sát những tinh cầu khác vệ tinh đều cần cân nhắc một điểm này quá gần sẽ bị dẫn lực kéo xuống quá xa là quay t r ụ đến hình thu hình đợi tin tức số liệu lại không đủ rõ ràng hoàn mỹ đây là một việc tương đối khó sự tình vô luận là đối với hàn nguyên mà nói hay là đối với, với trên thực tế các nước mà nói cũng tương đối khó l i ê n trước mắt mà nói các nước bắn trời cao vệ tinh đều là vây quanh địa cầu chuyển lượt quanh thái dương hệ những hành tinh khác tiến hành vờn quanh phi hành nhân tạo vệ tinh cũng không nhiều có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng nhiều một chút cũng chính là do xét hỏa tinh đương nhiên nơi này nói là cái loại này có thể duy trì vượt qua ba tháng hoặc là thời gian nửa năm trở lên trong thời gian ngắn chỉ cần vệ tinh bản thân mang theo nhiên liệu không có bị tiêu hao hết liền có thể không ngừng tu chính tự mình vận hành quỹ đạo cái này cũng không khó khăn khó là giữ thời gian dài vận hành giống như vây quanh địa cầu phi hành vệ tinh như thế bắt trước bên trong không gian giang có gần hai mươi ngày hàn nguyên hoàn thành một bộ phận vệ tinh quỹ đạo số liệu tính toán mà để bảo đảm bắn đến những tinh cầu khác vệ tinh có thể tinh chuẩn vây quanh những hành tinh khác gom số liệu hắn còn đặc biệt quay trở về một chuyến thực tế góp nhặt thái dương hệ bên trong bao gồm thái dương bát đại hành tinh cùng với còn lại có thể có là số má tiểu hành tinh đợi tinh thể đủ loại tin tức số liệu nếu phải làm vậy thì làm khá một chút có khen thưởng thêm thời điểm có thể nhiều từ hệ thống nơi nào chuẩn bị điểm khen thưởng là lựa chọn tốt nhất hoàn thành một cái vệ tinh bắn quỹ đạo số liệu tính toán sau hắn nguyên dừng tay lại chung giấy bút thu hồi tài liệu cũng để cho tiểu linh đem ghi vào trung ương trong máy vi tính đứng lên đ ả o không phải hắn không muốn tiếp tục đoán đi xuống mà là ba dê in nhà máy đã hoàn thành sở hữu in dụng cụ gắn hắn cần phải đi tiếp lấy xử lý cái này.、So sánh với m a u sớm bắt đầu ít một hình công nghiệp người máy sinh sản so với tính toán hết vệ tinh bắn cùng quỹ đạo số liệu càng trọng yếu hơn bên trong phòng làm việc hàn nguyên từ b à n trước đứng lên dối người nhất thời trên người khớp xương đùng đùng một trận vang hắn ngồi thời gian quá lâu này hai mươi ngày tới nay gần như mỗi ngày đều muốn ngồi lên mười lăm tiếng cũng chính là hắn thân thể tố chất vượt qua thử thách đổi lại là người bình thường tới đã sớm xương sống thắt lưng bản lồi ra cũng cho ngồi đi ra lai sở t r ệ ảm lúc đó còn sót lại một ít người xem thấy hắn bung xuống giấy bút đứng dậy nhất thời mừng như điên n g o ạ tảo sở chệ h mẹ ngươi rốt cuộc chịu rời đi ngươi kia chương hai mươi ngày suốt hai mươi ngày ngươi biết rõ này hai mươi ngày ta là tại sao tới đây sao còn không phải là các ngươi trình độ học vấn thấp rác rưởi xem không hiểu không giống ta ta nhưng là chín trăm tám mươi lăm tiến sĩ như thường cũng xem không hiểu xin lỗi ta bốn mươi em ở đại đao không thu lại được hậu táng đi đây là quân bạn lao tử vệ tinh quỹ đạo số liệu rốt cuộc đoán xong chưa thiếp đi xuống làm gì sợ chệ ạ mẹ lại nói hai mươi ngày trôi qua sợ chệ ạ mẹ ngươi khả không phản ứng nhiệt hạch k hôn u viên tạo xong chưa lúc nào khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng mới có thể phát điện à cái t i ê phòng chừng còn sớm bây giờ mới tạo là kiến trúc hạch tâm lò phản ứng cũng còn chưa bắt đầu chế tạo đây khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng phát điện lời nói còn phải cần một khoảng thời gian bây giờ lò phản ứng xưởng đang ở làm cuối cùng kết thúc công việc cần thời gian đại khái còn có một tuần k h o ả n g đó liếc nhìn đạn mạc hàn nguyên nói tiếp về phần tiếp theo thời gian tạm thời không tính vệ tinh quỹ đạo số liệu đại hình ba d in nhà máy hoàn thành bây giờ ta cần phải đi hoàn thành nó toàn thể điều chỉnh thử sau đó mở ra ít một hình công nghiệp người máy sinh sản lên lên lên chỉ cần không tính số liệu cái gì cũng dễ nói hả ba d in nhà máy hoàn thành người máy đại quân đến lượt đi ra ai làm phản cũng lập tức tới ngay người tốt thật phải xuất hiện liền bạ b i quy rồi ha ha ha ha sơ chệ ạ mẹ đây là muốn cầm sinh mệnh cho chúng ta diễn dịch ai nguy hiểm không đừng làm rộn ta còn muốn nhìn lâu vài năm sớm như vậy liền kết thúc bây c h a đây khúc x u ấ t động cơ cũng chưa từng xuất hiện tại sao có thể chỉ trệ không tiến không là loài người cũng còn không có tiến hóa thành quang làm sao lại có thể đình chỉ không tiến nhìn đạn mạng hàn g nguyên cười một tiếng nói ít một hình công nghiệp người máy sinh sản chế tạo cũng không phải trọng điểm trọng điểm là phía sau hồng ngoại quang vũ trụ ống nhòm bắn trời cao cùng với liên quan bắn công cụ chế tạo này trong đó có nói lần trước quá phi thuyền động cơ cùng với khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống đợi liên quan kỹ thuật chương bốn trăm tám mươi năm từ trường phản trọng lực động cơ một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời hàn g nguyên lời nói, nói ra lai sở chạy ảm lúc đó liền náo nhiệt kẽ ngã đay q u ố c chỉ còn lại mấy ngàn người số cũng bắt đầu nhanh chóng hồi thang n ô i trao nha cái này không tệ nha tạo phi thuyền khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống có cái này nhân loại có thể thực hiện chân chính trên ý nghĩa bước vào vũ trụ thực dân mặt trăng hỏa tinh trên lầu là cái gì hạn chế ngươi tưởng tự lực lấy nhân loại lá gan chỉ cần có thể nguyên đầy đủ đi thiên lang tinh cũng không phải là cái gì vấn đề khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống đây là trong dự liệu sự tình ta càng tò mò hơn sở trệ à mẹ nói dẫn lực động cơ rốt cuộc là cái gì động cơ cũng đoán thật lâu cũng đoán không đúng đúng ta cũng càng tò mò hơn cái này rốt cuộc là cái gì động cơ à. tới tới ta tới rồi liền như vậy hai mươi ngày số học rốt cuộc bắt đầu làm tạm biệt sao ta có bỏ qua cái gì không trên lầu ngươi bỏ lỡ thứ tốt l a i sở trệ ạm trong phòng theo hàn nguyên lời nói lại lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống cùng với cùng dẫn lực có quan phi thuyền động cơ nổ ra tới không chỉ là phổ thông người xem còn có các nước chuyên gia cùng quan phương nhân viên khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống n à y hạng nhất kỹ thuật tầm quan trọng liền không cần nhiều lời vô luận là phương diện nào chỉ cần nhân loại còn có thể yêu cầu nhiên liệu loại vật này liền chạy không mở cung ứng nhiên liệu trang bị nếu như làm nhỏ xuống có thể làm đủ đủ hoàn toàn đem khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bỏ vào xe hơi trong máy bay đều là khả năng chớ đừng nhắc tới nó đối với hàng không hàng không đại dương đi những thứ này sản nghiệp ảnh hưởng nếu như khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống đến có thể giả bộ đến tàu con toi bên trên thực hiện mặt trăng định cư trên sao hỏa liền ở ngày mai coi như là hoàn cảnh vấn đề đưa đến không cách nào số lớn di dân cũng có thể ở mặt trăng trên sao hỏa cũng có thể tạo dựng lên đủ loại căn cứ có thể thực hiện khai thác mặt trăng trên sao hỏa đủ loại q u o n vật có thể nói khả không phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống là loài người đi về phía vũ trụ đường phải đi qua dù sao lấy bây giờ hóa đá nhiên liệu đem đẩy tới hiệu suất cùng lợi dụng hiệu suất thật sự quá thấp thấp đến căn bản cũng không đủ để bình thường chống đỡ đủ loại hàng không hoạt động l i ê n lấy trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy thổ tinh số năm tên lửa vận chuyển mà nói cái này thước tô tranh bá vũ trụ thời kỳ sản vật là từ trước tới nay vận tải năng lực mạnh nhất tên lửa vận chuyển nó lớn nhất vận tải gánh vác là một trăm tấn ra mặt nói đúng ra là một trăm m ư ơ i năm tấn có thể bản thân tự c h ọ n lại vượt qua ba tấn một trăm tấn vận tải gánh vác nghe đã rất nhiều nhưng vô luận là so sánh nó tự thân khổng lồ sức nặng hay là ở ngoại tinh cầu xây căn cứ yêu cầu đủ loại tài liệu mà nói thật sự là quá nhỏ tỷ như ở trên sao hỏa thành lập một tòa căn cứ đầu tiên phải cân nhắc chính là trong căn cứ nhân viên an toàn như vậy sử dụng tài liệu t、so so、gần h đó là thường i dùng h p ò n vệ ti u chuẩn. Bởi tan nhôm hợp a kim loại này nhẹ hợp kim đem mật độ cũng có bốn năm mươi bốn gcm ba một tòa căn cứ dùng hết mười mấy tấn ti tan nhôm hợp kim không phải là cái gì vấn đề chứ trừ lần đó ra còn có đủ loại những kiến trúc khác tài liệu thí nghiệm dụng cụ căn cứ nhân viên sinh hoạt thường ngày vật liệu vân vân những thứ này cơ bản đều phải từ trên địa cầu vận đi qua đây đối với tên lửa vận chuyển hoặc là tàu con toi v ậ n lực là tương đương khảo nghiệm mà quan hệ đến tên lửa vận chuyển cùng tàu con toi v ậ n lực thực ra liền hai dạng đồ vật một là nhiên liệu số lượng một người khác chính là động cơ hiệu suất cũng chính là lực đầy nhiên liệu quyết định có thể bay bao xa mà động cơ cung cấp lực đầy quyết định nó có thể vận bao nhiêu thứ hai cái này yếu tố mấu chốt quyết định hàng không sản nghiệp có hay không có thể phồn vinh phát triển hàng nguyên liếp nhìn đạn m ạ n cười nói nếu mọi người như vậy mong đợi ta liền trước thời hạn tiết lộ đi bởi vì một lần này nhiệm vụ là tìm tòi ngoài không gian hơn nữa ta chuẩn bị đi một chuyến mặt trăng hơn nữa ở phía trên thành lập một tòa căn cứ cho nên biến thành thủ tục quen thuộc thạch nhiên liệu động cơ điện đẩy tới động cơ cung cấp lực đẩy cũng hơi nhỏ mà lần này ứng dụng ở tân hình trên phi thuyền động cơ tên là từ trường phản trọng lực động cơ tương đối so với biến thành thủ tục quen thuộc thạch nhiên liệu động cơ cùng điện đẩy tới động cơ mà nói từ trường phản trọng lực động cơ đối với nhiên liệu ứng dụng hiệu suất cao hơn cũng có thể cung cấp to lớn hơn lực đẩy nhưng cùng lúc đó nó cũng cần tiêu hao càng thêm khổng lồ nhiên liệu cho nên nó một loại đều là phối hợp khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng loại này có thể cung cấp khổng lồ nhiên liệu trang bị tới sử dụng ngoại trừ tiêu hao nhiên liệu ngoại loại này từ trường phản trọng lực động cơ còn có một ít không nhỏ khuyết điểm hàn g nguyên lời còn chưa nói hết lai sở c h ạ y ả m lúc đó liền nổ tung ta chỉ thảo ta không nghe lầm chứ phản trọng lực động cơ thế nay nghe vậy hít vào tức c ù n g hút c ù n g hút ta có phải hay không là nghe lầm phản trọng lực động cơ đây là giai đoạn này có thể xuất hiện đồ vật sao không phải nói phản trọng lực động cơ là chỉ số q thuế sao Đúng vậy, trọng lực không phải là dẫn lực mà cái này phản trọng lực động cơ không phải là ngược lại dẫn lực động cơ sao phản trọng lực cùng từ trường phản trọng lực là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm được không trọng lực là do dẫn lực sinh ra lớn nhỏ tương đương với vật thể chất lượng nhân với trọng lực tăng tốc độ g gần gmg mà cái gọi là phản trọng lực thực ra chính là cho vật thể một chỗ mặt bên ngoài tác dụng lực cùng trọng lực đợi đại hướng ngược lại lúc nhân liền có thể thuộc về trôi lơ lửng thái đừng bảo là cái này hoặc náo viên chính là chúng ta có rất nhiều kỹ thuật đều có thể thật phát hiện điểm này tỉ như từ trôi lơ lửng đoàn xe cái gì ta p h ỏ n g chừng s ở chệ a mẹ dùng chính là loại này kỹ thuật chứ chỉ bất quá khả năng tốt hơn một chút không không đúng từ trôi lơ lửng đoàn xe phía dưới là có đường sắt đường sắt cùng từ trôi lơ lửng đoàn xe giữa có một cái từ trường cái này từ trường có thể nâng lên đoàn xe nhưng phi thuyền thế nào mang đường sắt mang một pa cho nên khẳng định cùng từ trôi lơ lửng đoàn xe không giống nhau đồ chơi này có thể dùng ở trên xe sao ta thật giống như mua một máy có thể bay xe a rơi ạ đó không phải là trong phim ảnh cái loại này phản trọng lực xe sao yêu yêu nghe được từ trường phản trọng lực động cơ thời điểm lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem trong nháy mắt bị mở b u n g ra đủ loại đạn mạc dày đặc như giống như cồn phong bạ vũ không ngừng ở trên màn ảnh giả t ư ở n g phất q u a phản trọng lực này ba loại tự phản phất có một cổ ma lực một dạng để cho lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem trực tiếp hóa thân đủ loại phổ cập khoa học của ma không ngừng quét đến cùng trọng lực dẫn lực có quan hệ chỉ tiếp những thứ này đạn mạc nhìn hàn nguyên thẳng lắc đầu Lai sở trệ ả lực, lực lực, lực mà trọng lực cùng dẫn lực là tương đối mấu chốt đồ vật đầu tiên trọng lực cùng dẫn lực cũng không phải một vật trọng lực thuộc về dẫn lực một cái chi nhánh nhưng nó cùng dẫn lực cũng không giống nhau trọng lực ở một mức độ rất lớn bắt nguồn ở lực vạn vật hấp dẫn nhưng cũng không tất cả đều lực vạn vật hấp dẫn ở định nghĩa bên trên trọng lực là đang ở tính cơ học trong phạm vi lấy đặt vào vật thể ủng hộ vật hoặc vật thể tự thân vì không phải là quán tính bắt chước hệ vật thể sở thụ các lực vạn vật hấp dẫn cùng các quán tính lực hợp lực tới với trong miệng các ngươi trọng lực vậy cũng là rất sớm trước định nghĩa trọng lực phiên bản rồi chỉ có thể coi là trọng lực một cái đặc thù chi nhánh định nghĩa có thể ở một ít tình huống đặc biệt hạ thành lập mà ta trong miệng từ trường phản trọng lực động cơ là xây dựng ở tân trọng định nghĩa đồ vật bên trên nó nguyên lý và từ trôi lơ lửng đoàn xe tương tự chỉ bất quá từ trôi lơ lửng đoàn xe là đoàn xe cùng đường sắt giữa sinh ra một cái nâng nổi từ trường mà từ trường phản trọng lực động cơ là tiết kiệm đường sắt này mỗi khái niệm hoặc có lẽ là nó lấy địa cầu loại này có thể sinh ra trọng lực tinh cầu vì đường sắt thông qua sinh ra một cái đối ứng xích lực tới để cho sức nặng giảm bớt thẳng đến là số không cuối cùng lơ lửng phải hiểu cái khái niệm này lời nói yêu cầu ở một mức độ nào đó hiểu ta trong miệng tân trọng lực khái niệm bất quá này không khó lắm dừng một chút hàn nguyên nói tiếp tới với trong miệng các ngược lại dẫn lực động cơ vậy thật ra thì là một cái tương đối cao khái niệm đồ dĩ nhiên trừ cái này hai loại nguồn ngoại còn có lượng tử trọng lực vòng lượng tử dẫn lực lý luận thanh học tương tự mô hình đợi khái niệm cũng ở một mức độ nào đó có thể giải thích dẫn lực nếu như dựa theo dẫn lực trước hai loại nguồn trong miệng các ngươi dẫn lực động cơ nhưng là có thể tiến hành siêu quang tốc độ phi hành động cơ mà hôm nay ta chế tạo cái này từ trường phản trọng lực động cơ xa xa đạt đến không đến nước này hàn nguyên đơn giản giải thích một chút từ trường phản trọng lực động cơ bất quá lai、like, sở trệ ám lúc đó có thể hiểu được cũng không nhiều lấy địa cầu vì đ ạ o quỹ lại chế tạo một cái từ trường nâng lên phi thuyền ta làm sao nghe được có loại chân trái dẫm đạp trên chân phải thiên cảm giác l ầ u cuối bên trên ta cũng có như vậy cảm giác cách t r ư ớ c trên lầu chỉ số á q u y thấp như vậy này cũng nghe không hiểu ta đang suy nghĩ đồ chơi này rốt cuộc thế nào để cho máy bay bay dựa theo sở trệ h mẹ ý tứ vật này nhiều lắm là có thể để cho phi thuyền sức nặng hạ thấp linh lơ l ư n g chứ ngốc tử làm tiếp một cái cung cấp động lực động cơ không phải tốt ngoa t à o ta muốn đến cái rất khủng bố đồ vật cái này từ trường phản trọng lực động cơ có thể mang phi thuyền sức nặng một mực hạ xuống thẳng đến là số không lại không phải nói vật này có thể đi đến tốc độ ánh sáng ôi chao hình như là cái lý này ta nhớ được thời cấp ba h qua có sức nặng vật thể không đạt tới tốc độ ánh sáng nhưng không nói không sức nặng vật thể không được à mẹ nhà nó nó i như vậy đồ chơi này liền tương đương kinh khủng a lai sở chạy ám lúc đó người xem đang bàn luận từ trường phản trọng lực động cơ mà các nước chuyên gia cũng đều đang nghị luận cùng suy nghĩ đặc biệt là vật lý phương diện chuyên gia càng là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn ảnh đối với người bình thường mà nói chỉ cần ra làm việc sau đại khái liền cơ bản đem trong đầu học thức quên không sai bị lắm nhưng đối với một tên xử lý nghiên cứu chuyên gia mà nói đủ loại kiến thức căn bản là khó nhất quên đồ vật có liên quan trọng lực định nghĩa xác thực đã đổi mới quá rất nhiều phiên bản rồi so sánh rất lực mà nói bản mới trọng lực định nghĩa là đang ở trọng lực cùng ủng hộ lực thăng bằng điều kiện tiên quyết tạo dựng lên n à y một loại lý luận so với lúc trước đơn thuần định nghĩa phức tạp hơn một chút đối với người bình thường tới nói không có lấy trước như vậy liếc qua thấy ngay rồi Tỷ như như nó nhưng cái điểm này nhất định sẽ bị phần lớn người bình thường bình phun nếu như không có trọng lực nhân thế nào đứng tại trên mặt đất trừ lần đó ra điểm giống nhau thực ra cũng không thiếu nếu như đơn giản hơn giải thích đại khái chính là trọng lực không chỉ là địa cầu sinh ra lực vạn vật hấp dẫn còn bị ủng hộ lực thái dương trăng sáng đợi còn lại tinh thể dẫn lực q u á n h i ê u nếu như mất đi ủng hộ lực lời nói trọng lực cũng đã biến mất tỉ như một cái c h ố n g rông nem thể hoặc là đóng cửa động cơ hàng thiên khí nhân tạo vệ tinh đợi dụng cụ bởi vì trong đó bộ vật thể không có cách nào lấy được ủng hộ lực cho nên trọng lực cũng không có cách nào xuất hiện mà ở những thiết bị này bên trong vật thể liền ở vào hoàn toàn mất trọng lượng trạng thái nhưng không thể coi thường một điểm là trọng lực mặc dù biến mất nhưng lực vạn vật hấp dẫn vẫn tồn tại tướng so với trước kia mà nói bản mới trọng lực định nghĩa đối với người bình thường mà nói s á c thực không lấy trước như vậy dễ lý giải rồi bất quá bản mới trọng lực định nghĩa cũng vừa vặn là từ trường phản trọng lực động cơ cơ sở các nước vật lý học chuyên gia nghe xong hàn nguyên sau khi giải thích đã hiểu bất quá biết rõ lý luận cơ sở là lý luận cơ sở nhưng là như thế nào đem vật này tạo ra nhưng là không có bất kỳ đầu mối cứ việc từ trôi lơ lửng đoàn xe bây giờ đã ứng dụng tương đối rộng hiện lên rồi nhưng từ trôi lơ lửng đoàn xe cùng từ trường phản trọng lực động cơ là hai cái hoàn toàn bất đồng đ đồ ộ vật nói cứng chính là để cho loại trừ từ trôi lơ lửng đoàn xe phía dưới đường sắt để cho ở trên vùng đất vô căn cứ chạy băng băng phổ thông dân mạng nói những thứ kia trong phim ảnh phản trọng lực xe hơi thực ra cũng không nhiều đại ma bệnh nhưng lại như thế nào làm được một điểm này liền trước mắt mà nói các nước chuyên gia cơ bản cũng còn không có ý kiến đến gì duy nhất có thể nghĩ đến cùng phổ thông người xem như thế chính là ở phi thuyền phần đấy an lắp một cái có thể cung cấp c ư ờ n g từ trường thiết bị nhưng cái này dụng cụ l ạ như thế nào chế tạo sẽ là hình dáng gì căn bản cũng không có một chút manh mối ý tưởng một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết không bờ uff qua đà chương bốn trăm tám mươi sáu vẽ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bản vẽ giới thiệu sơ lược một chút có liên quan sơ cấp từ trường phản trọng lực động cơ sau hàn g nguyên đi tới đã hoàn thành thi công đại hình ba d in nhà máy bắt đầu điều chỉnh thử cùng nghiệm thu hệ thống xuất phẩm đồ vật từ trước đến giờ đều là tinh phẩm đây là thời gian sử dụng g i a nghiệm n c h ứ n g bất quá gần đã là như vậy hàn g nguyên hay lại là an bài tiểu thất cùng tiểu linh đối sở hữu ba d in dụng cụ tất cả đều kiểm tra một lần hơn nữa để cho mỗi một đài in dụng cụ cũng in rồi một ít gì đó tới xác nhận dụng cụ rất tốt đẹp vận chuyển tình huống trong lúc nhất thời ba d in trong nhà xưng in dụng cụ ở hai người công việc trí năng dưới thao túng cũng chạ n h ư bây giờ không phải đúng lúc là giữa trưa v ờ hồ năng lượng mặt trời phát điện trận liệt hiệu suất chính là thời điểm tốt nhất thật đúng là không nhất định có thể cung ứng lên đến như vậy nhiều dụng cụ vận chuyển yêu cầu điện năng an bài ít một hình công nghiệp người máy đem in ra đủ loại tài liệu cùng linh kiện đưa vào trung tâm kiểm tra đo l ư ợ n g lợi dụng bên trong hồng ngoại sở căng nơ nguyên tố phân tích nghi lợi dụng cụ tiến hành kiểm tra thành phẩm chất lượng bây giờ chỉnh tòa căn cứ đủ loại công nghiệp dụng cụ ở tiền tiền hậu hậu trải qua mấy lần thăng cấp cùng sửa đổi sau cơ bản đều đã trí năng hóa rồi không chỉ có thể nhân tạo thao túng cũng có lời nói còn có t hàn ể thiết lập tốt h lập vận h nguyên h cho chính tự, để c nó、chay. Như trước nhu tiên ít. Hào khởi động đã sớm biên viết xong ít một hình công nghiệp người máy ra công trình tự đã chuẩn bị xong rồi đủ loại ra công tài liệu như đủ loại hợp kim in phân tải tính dẻo nilon Tăng nôm ti tan hỏa 2 ớt thoa tài nôm phối hỏa an hợp lần i loại loại, tài liệu các loại các loại. Những tài ệ u qua thua các các chữ trong kho theo những này tổn hàng thông qua thua tài đường ống dựa theo nhu từ dựa u l i ê tục không ngừng đầu ư người người a thay một mỗi máy tiếp theo thay đổi công. Nghiệp người máy trên cái in đổi Nghiệp linh kiện cụ chúng, công. dụng l n đ ầ tiên in công nghiệp người máy lúc hàn nguyên mang theo lai sở trệ ám lúc đó người xem đứng ở in bên trong công sườn g xem cho mọi người biểu diễn một cái toàn lực vận hành đại hình ba d in nhà máy ra công hiệu s u ấ t rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ ngắn ngủi hai ngày một cái thiếu lý lưu tin hạch tâm khống chế tấm chìm trục từ thừa khớp xương ít một hình công nghiệp người máy sở hữu bộ phận liền bị hoàn chỉnh in ra rồi chỉ cần sẽ ở lắp ráp trong nhà xương giáp lại cái này công nghiệp người máy liền có thể đưa vào sử dụng rồi mà bộ phận lắp ráp đối với có đa dạng phong phú lắp ráp cánh tay lắp ráp nhà máy mà nói hoàn toàn là cái vấn đề nhỏ linh kiện đầy đủ nó có thể ở ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ liền hoàn thành sở hữu lắp ráp công việc chặt chặt này in tốc độ nhìn chậm kỳ thực nhanh hai ngày một máy in dụng cụ là có thể hoàn thành một cái người máy in theo mẹ sinh thẳng nhóc đều không cao như vậy hiệu suất liền này thật sắp xảy ra ai phản loạn nhân loại lấy cái gì đối kháng quá kinh khủng một máy ba d in dụng cụ ở hai ngày bên trong là có thể hoàn thành một cái người máy sinh sản nếu như tạo cái năm trăm đài một ngày là có thể sinh sản cái khởi dại đi ra r ồ i một cái khởi dại này kia là sinh sản công nghiệp người máy a này rõ ràng chính là thiên vong ở lượng sản chung kết giả rõ ràng là s ờ ta cở dạp hai tự do chi rực mở đầu t ẹ t k ẹ này chiến tranh thiên vong không cần tạo người máy nó bản thân liền là vô số thủy tinh con x u ấ t s ắ c cấp trí năng vật chất người trẻ tuổi không muốn luôn lên mạng chơi game hoặc là phát cái gì đó nói một chút phải nhìn nhiều điểm thư tăng trưởng điểm kiến thức không tin bạn đọc đọc dưới đây từ ngữ ngo tạo đ nói h thiết đảo, năng cử, nhuy nhu, thác áo đảo, cứu, cử, mạch, điều trì, điệt, đinh. địch địa năng ma mạch, mô mô, p h ả hay không h là p á thật i ngoại cái Nói ệ n mình ngoa cũng không. Ngoa gì h tạo, tạo. trứ t sẽ có loại này sinh sản kỹ thuật sau này đủ loại đồ vật đắt tiện nghi không ít đi trên lầu ngươi đang ở đây muốn thi ăn nhà tư bản sẽ tiện nghi bọn họ tình nguyện đem sữa bỏ đồ sạch cũng sẽ không bán rẻ cho ngươi tham khảo lúc trước kinh tế đại tiêu điều thật sự đồ sạch cũng không cho ngươi đại hình ba d in nhà máy sinh sản ít một hình công nghiệp người máy tốc độ để cho lai、like、sở trệ hãm lúc đó người xem xem thế là đủ rồi Hai ngày. là dù sao đủ loại linh linh kiện chủng loại và số lượng vốn là nhiều hơn nữa sinh sản bản thân hao tổn mất thì giờ liền nhiều còn có đủ loại lắp ráp thứ tự làm việc có thể ở mười lăm ngày thời gian là có thể hoàn thành một cái công nghiệp người máy sinh sản thực ra đã rất nhanh nhưng mà này còn là xây dựng ở số không trong nhà xưng có mấy cái msqqnn tám mươi lục liên động số khống r a công dụng cụ có thể đồng thời r a công dưới tình huống nếu như chỉ là một máy số khống dụng cụ sợ rằng thời gian này được kéo dài đến hai tháng k h o ả n g đó mà bây giờ một máy ba d in dụng cụ ở nguyên liệu đầy đủ dưới tình huống hai ngày bốn mươi tám giờ liền quyết định được ba d in nhà máy hiệu suất sản xuất có thể trực tiếp đào thải hết toàn bộ xã hội phần lớn dây chuyển sản xuất rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là chế tạo dụng cụ cùng linh kiện có thể bị in lại in ra linh kiện cùng dụng cụ chất lượng phù hợp yêu cầu hai cái này điểm quyết định ba d in nhà máy có hay không có thể thay thế bây giờ dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất bất quá liền tình huống trước mắt đến xem ba d in nhà máy có thể thay thế phần lớn dây chuyển sản xuất sinh sản là không có vấn đề khó khăn nhất kim loại in vấn đề tài liệu trước mắt tên này sở trệ ả mẹ đã thay bọn họ giải quyết cái kêu tên là tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu kim loại bột các nước cũng đều đã làm thí nghiệm gần như có thể hoàn mỹ luyện cục kim loại in một làm được tăng lên in linh kiện vật lý tính năng mặc dù đang tính năng bên trên so ra kém đúc tổng số khống gia công đi ra kim loại linh kiện nhưng là hạ xuống cũng không phải rất nhiều dùng cho phổ thông dụng cụ tính năng là vậy là đủ rồi như vậy đến xem vẫn có không ít dây chuyển sản xuất sinh sản có thể thay đổi tỉ như một ít thường dùng điện gia dụng gia cư loại đồ vật toàn thể in lời nói sẽ còn bởi vì nhạt giọng nói tiếp nơi mà tăng lên cường độ bất quá các nước cần phải cân nhắc đồ vật so với hàn nguyên vẫn là phải nhiều bây giờ dây chuyển sản xuất sinh sản rất nhiều đều là công nhân đang thao túng nếu như tùy tiện thay thế công nhân thất nghiệp vấn đề đem càng nghiêm nghị đại hình ba d in nhà máy khởi động bắt đầu toàn lực sinh sản ít một hình công nghiệp người máy sau hàn nguyên liền không xen vào nữa đ o á n hạ thời gian khả không phản ứng nhiệt hạch bên trong khu vườn lò phản ứng xưởng h ẳ n muốn làm xong là thời điểm lại đi qua một chuyến đến rồi suy nghĩ hàn nguyên cưới r ồ i xe máy điện lại lần nữa trở lại khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên lần trước tới trả ở hướng n g ô i cái bên trong kiến trúc chuyên trở dụng cụ ít một hình công nghiệp người máy đã toàn bộ đều không thấy sở hữu công nghiệp người máy đã toàn bộ tụ hợp đến lò phản ứng trong s ư mặt hàn nguyên đẩy ra xưởng đại môn vừa vặn liền đụng phải một cái sách tài một người một người máy cứ như vậy chen chúc ở tràn đầy thi công tài liệu trong thang máy theo thang máy vận hành lên thang họa phong nhìn có chút kỳ quái bất quá hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem cũng không có để ý loại chuyện này ngược lại lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem vẫn còn ở định thông qua đạn mạc tới đùa dỡn một chút trong thang máy người máy chỉ tiếc mặc dù bọn họ biết rõ hàn nguyên có thể thấy đạn mạc lại không biết rõ cái này đạn mạc chỉ có một mình h ắ n có thể thấy tiểu thất nói một chút lò phản ứng xưởng hoàn thành thế nào cái gì rất thời điểm có thể làm xong một bên theo thang máy đi lên hàn g u y ê n một bên hò hét khí hỏi tiểu thất Chủ nhân, còn có lầu bảy cùng lầu tám tổng cộng là thất căn phòng chưa hoàn thành cuối cùng thi công lầu bảy ba cái l ầ u tám bốn cái dự trù hoàn thành thi công thời gian là ngày mai sáu giờ chiều k h o ả n g đó rất nhanh tiểu thất thanh âm liền trong thang máy văng lên mà liền theo tiểu thất thanh âm thang máy cũng dừng lại ở lầu bảy bên trong công nghiệp người máy khiêng tài liệu đi ra ngoài hàn nguyên suy nghĩ một chút vừa xài bước ra thang máy đi theo đi theo cái này ít một hình công nghiệp người máy hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem đi tới không có một người hoàn thành thi công căn phòng nói là căn phòng nhưng gian phòng này so với căn phòng bình thường lớn hơn thậm chí so với bình thường biệt thự chiếm diện tích cũng phải lớn、hơn. c h i i ế m d ệ n tích đại đạt tới Cửa còn có bình. phòng không hàng đại gần ngàn gắn, nguyên một a n h nhìn o quay trang trụ đi mươi đài công nghiệp người máy giải rác ở trong phòng các ngõ ngách không ngừng hướng về phía chống trải căn phòng điền vào đủ loại tài liệu có đang sửa chữa mặt tường có ở bộ tuyến có ở không quản còn không hề ngừng vận chuyển đủ loại tài liệu vô số công việc hòa chung một chỗ đồng thời bắt đầu làm việc không chỉ không có loạn ngược lại ở hạch tâm trí năng dưới thao túng đều đâu vào đấy tiến hành vấn đề duy nhất là hòa phong nhìn có thể có chút quỷ dị kiến trúc người máy cũng không phải là không có nhưng thứ người như vậy hình vẫn đủ hiếm thấy đương nhiên chủ yếu hơn là những thứ này công nghiệp người máy đều là không có đoán m à u da toàn thân phản xạ màu trắng bạc kim loại sáng bóng đủ loại đường dây đường ống nhìn tương đương rõ ràng hơn nữa bởi vì đã thi công thời gian rất lâu quan hệ những người máy này trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng dính có một ít sơn thuốc màu xi mang loại đồ vật nhìn liền lại càng kỳ quái một đám người máy ở tu nhà ở trang diện này gần đó là t r ư ớ c nhìn qua thật nhiều lần lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem cũng không nhịn được không ngừng nổ nước bọt hình ảnh này mỗi lần nhìn mỗi lần đều cảm thấy quỷ dị khi còn bé lao sư còn nói học tập không giỏi sau khi lớn lên cũng chỉ có thể đi công trường bê gạch bây giờ công trường bê gạch cũng phải thất nghiệp ha ha ha ha bê gạch đều không tiền đồ trước kia là nhà tư bản thiếu công nhân tiền lương sau này là người máy bị kéo thiếu dầu máy ha ha ha ha chết n ư ờ i bị buộc làm thêm giờ còn không cho tiền điện ta nhớ được bích cây long nhãn chính là dùng người máy xây nhà thật giống như khỏi phải nói bích cây long nhãn rồi mua một bộ hối hận không thôi đơn giản là dùng tối huyễn hài hước cái nát nhất nhà ở đưa n g ư ờ i bên trên nhanh nhất tây thiên hàn g u y ê n cũng không có ở lò phản ứng xưởng ở lâu sở dĩ phải chờ tới thực tế đo vẽ bản đồ, đồ là bởi vì thực tế đo vẽ bản đồ, đồ là vẽ kiến trúc chung quy bản vẽ mặt phẳng căn cứ một trong hơn nữa còn là chủ yếu nhất nếu như không có đo vẽ bản đồ đồ ở sơ đồ trung liền không cách nào tiêu xuất các kiến trúc nêu cao cùng tuyệt đối nêu cao quan hệ cũng không cách nào đánh dấu các kiến trúc tọa độ rồi càng phức tạp kiến trúc đối với trong kiến trúc mỗi cái tọa độ yêu cầu lại càng tinh chuẩn đặc biệt là khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cùng đồng bộ thiết bị phát điện loại này khoa học kỹ thuật độ cực cao phức tạp độ cực cao đồ vật mỗi một dạng dụng cụ cất giữ điểm đều có phải nhất định cầu Không chỉ là đối không chỉ chung quanh gian còn đồng bộ dụng cầu, có cụ là đối yêu bộ trong tay hắn khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật là thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ còn để lại cho hắn trong tư liệu xóa bỏ rồi không í thứ t lại lưu lại kiến trúc tin tức là lấy thái sơn căn cứ làm trụ cột mà ở amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong trụ sở hàn nguyên không thể nào đem kiến trúc tạo thành thái sơn căn cứ như thế thủ không nói trước có thể hay không chỉ là amazon rừng mưa nhiệt đới nền móng đối với điện năng nhu cầu so với thái sơn căn cứ lớn hơn một điểm này sẽ để cho hắn không thể thiết kế thành như thế bởi vì thái sơn căn cứ chỉ là một sinh hoạt căn cứ mà amazon dừng mưa nhiệt đới căn cứ là công nghiệp căn cứ hai người đối với điện năng mức tiêu hao là hoàn toàn không lại một cái cấp bậc ở bên này hắn yêu cầu mở rộng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kích thước để cho cung cấp càng nhiều đ i ệ n lượng muốn cung cấp càng nhiều đ i ệ n lượng mở rộng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kích thước là biện pháp tốt nhất phòng làm việc bên trong hắn nguyên mượn máy chiếu hình cùng biết v ẽ bút bắt đầu vẽ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bán vẽ khả không phản ứng nhiệt hạch mặc dù kỹ thuật đều tại hắn trong đầu nhưng bởi vì kiến trúc thay đổi nguyên nhân lò phản ứng không ít thứ cùng với phát điện dụng cụ đều cần lần nữa thiết kế cũng không phải đơn thuần phóng đại một chút là được rồi đương nhiên đây đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải rất khó hắn đã sớm hiểu rõ liên quan kỹ thuật làm một ít điều chỉnh cũng không phải là cái gì vấn đề húng chi loại công việc này ở chi trước thời gian mấy tháng bên trong hắn đã sớm hoàn thành bây giờ chỉ cần khắc lại là được nếu như không phải là vì đem cái này kỹ thuật mang cho thế giới hiện thực hắn có thể trực tiếp sử dụng sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí đem đầy đủ dẫn xuất đến lại sửa đổi một chút là được rồi nhưng làm như vậy lời nói các nước còn học cái pa vốn là trước hắn cũng chưa có nói nhiều cặn kẽ chỉ nói đi một tí điểm mấu chốt bây giờ liền thiết kế đồ cùng biết vẽ cũng không để cho nhân ra nhìn vậy thì quá hại người rồi một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết u y không bờ uff quá đà chương bốn trăm tám mươi bảy lắp ráp khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tác giả phòng làm việc bên trong hàn nguyên mượn máy chiếu hình cùng biết vẽ bút bắt đầu vẽ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bản vẽ ở sau khi biết được tin tức này vân quốc cao tầng trực tiếp tập kết quốc nội sở hữu nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch cơ cấu tới đồng thời học tập. không chỉ bân quốc còn lại thái độ của quốc gia cũng giống vậy ân phi châu ngoại trừ phi châu phần lớn người bên trong quốc gia cư dân vẫn ở chỗ cũng nhàn nhã lại bận rộn dùng xe đạp vận chuyển đến chuối tiêu than t u ổ i đ ô n g vải đẳng hóa vật hơn sáu năm thời gian lai sở trệ ảm đối với bọn hắn mà nói phảng phất không có ý nghĩa gì như thế đương nhiên thay đổi cũng có kia đại khái liền không phải ít gia đình cũng có thể dùng tới điện đi bởi vì bân quốc ở dần dần tháo bỏ tây cương địa khu năng lượng mặt trời tin mặt trời phát điện tràng sở dĩ tháo bỏ những thứ này tin mặt trời phát điện tràng một mặt là khả khống phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật xuất hiện một mặt khác là đối hoàn cảnh ảnh hưởng hơi lớn mà tây bắc khu vực môi trường sinh thái lại tương đối yếu ớt đương nhiên tháo ra lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản tự nhiên không thể nào lãng phí dù sao những thứ này ban đầu cũng ném vào không ít vốn hơn nữa mới sử dụng thời gian ba bốn năm có thể nói là chín thành t â n cho nên ở khả khống phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật sau khi xuất hiện bất quốc quả quyết đem các loại phát điện bản bán được phi châu đổi lấy lý mỏ mỏ vàng các loại thiên nhiên tài nguyên khoáng sản quyền khai thác đây có thể nói là cùng thắng sự tình vừa để cho phi châu bằng hữu dùng tới điện cũng lấy được rồi chính mình yêu cầu tài nguyên đặc biệt là lý loại vật này trước mắt ở toàn cầu trên thị trường có thể nói là nhất lửa nóng tài nguyên tài liệu vô luận lạp tin hay lại là hợp kim tài liệu cũng hoặc là gần sắp đến khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cũng cần số lớn lý kim loại nhu cầu khan hiếm hơn nữa dự trữ ít, giá cả cùng nhiệt độ dĩ nhiên là liên tục tăng lên có thể nói bây giờ lý kim loại đã thay thế dầu mỏ trở thành tân công nghiệp mạch sống mà lý mỏ kim loại đầy đủ sung túc phi châu khu vực tự nhiên trở thành các nước tranh đoạt giúp đỡ đối tượng thời gian qua đi hai ba ngày hàn nguyên một lần nữa ngồi về phòng làm việc nhưng lần này lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem không chỉ không có ngã ngược lại ở tăng vọt cứ việc phần lớn phổ thông người xem cũng xem không hiểu hắn vẽ chế ra bản vẽ có thể đoàn người như cũng nhìn nồng nhiệt thảo luận nóng n ả y trào dâng lai、like、sở trệ ảm lúc đó có nhàn đến phát chán người xem tính toán một chút hàn nguyên vẽ bản vẽ tốc độ sau đó mọi người nhất thời liền cũng bị giật mình hàn nguyên thấy được những thứ này đạn mạng cười lắc đầu nói nơi nào yêu cầu thời gian dài như vậy hoa đồ hoa chín năm đến thời điểm giao cúc vàng cũng tồi tệ một cái khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng không có triệu cơ phận nếu như không tính là còn lại máy phát điện loại đồ vật lời nói cũng chính là tám vạn tam hơn ngàn hơn nữa coi như là này tám vạn tam hơn ngàn cơ phận ta cũng không phải yêu cầu toàn bộ đều vẽ chế ra bên trong có rất nhiều kết cấu tương đương lặp lại những thứ này ta cũng không cần phải mỗi một người đều vẽ chế ra vừa nói hàn nguyên thao túng một chút trung ương máy tính điều ra một tấm hình ảnh hình ảnh là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng toàn thể bản vẽ cấu trúc thao túng phóng đại hàn nguyên chỉ lò phản ứng khu vực trung tâm vạn vẹo có chút giống từ mặt mố bù như thế kết cấu, nói, như nhất vách tường kết cấu liền là một khối khối thêm mãn mải ẩn hợp kim tài liệu hợp lại mà thành phần lớn là hình chữ nhật mà một số ít là mang theo một ít vạn vẹo độ cong như vậy linh kiện ở bên trong trong vách bộ có hơn ngàn khối mà dạng kết cấu ở khả khống phản ứng nhiệt hạch trong lò phản ứng mặt không chỉ một nơi giống như từ khống xích chặt từ trường siêu đạo tuyến v v đều là số lớn lại lặp lại kết cấu những thứ này kết cấu ta không cần đem mỗi một chỗ linh kiện cũng toàn bộ tỉ mỉ vẽ chế ra chỉ cần vẽ một ít bộ vị mấu chốt là đủ rồi mà còn lại có thể thông qua tính toán thay đổi tham số tiến hành sao chép liền có thể được về phần cần cần thời gian bao lâu hàn nguyên suy nghĩ một chút nói tiếp dựa theo chúng ta dự đoán vẽ hết khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phần lớn linh kiện bản vẽ cấu trúc đại khá yêu cầu hai mươi ngày khoảng đó thời gian hà nguyên tiếp s đ đơn giản nói một chút tiếp theo an bài công việc liên tiếp lấy vẽ bàn vẽ với hắn mà nói khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây cũng coi là nước chạy thành sông sự tình về phần dân mạng nói nói một chút mỗi một cái cơ phận tác dụng hắn đại khái là sẽ không đi làm bởi vì này quá hao tổn mất thì giờ rồi hơn nữa gần đó là hắn không nói nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch chuyên gia cũng sẽ không k hiểu ô n g h được những thứ này bộ phận tác dụng dù sao hắn dùng khả không phản ứng nhiệt hạch là từ b ả n g t i n h khí trên căn bản thay đổi tới mà b ả n g t i n h khí hẳn là trước mắt các nước nghiên cứu đứng sau ký thác cắt mạ khắc trang bị phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chỉ cần bản vẽ vẽ so với khá tỉ mỉ kết hợp với trước hắn giảng giải vẫn có thể hiểu rõ đặc biệt là bân quốc thế giới là bên trên là đối khả không phản ứng nhiệt hạch đầu nhập tối nước lớn ra công khai bản tin trước mắt đã biết đại hình phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị thì có hai mươi chín cái cũng là nhiều nhất quốc gia tên thứ hai là u b t a hai mươi lăm cái đại hình cùng phản ứng nhiệt hạch phản ứng trang bị về phần hạ ba không đề cập tới cũng được hạ ba là lão mao tử đã biết đại hình phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị vẹn vẹn năm cái liền trước hai gã số lẻ cũng không đủ mười năm trước bên trên tam thường một trong bây giờ theo thời gian trôi qua đã hoàn toàn tấm màn rơi xuống thời gian nửa tháng trước mắt liền đi qua hàng nguyên một lần vẽ đến bản vẽ một bên lợi dụng số khống bên trong công xưởng số khống dụng cụ đem đã hoàn thành biên soạn rồi bản vẽ đem ra công đi ra sau đó để cho ít một hình công nghiệp người máy chuyên trở đến lò phản ứng trong xưởng m ặ đi sở dĩ không cần đại hình ba d in nhà máy tiến hành xử lý là bởi vì khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phần lớn linh kiện đối với tài liệu tính năng yêu cầu cực cao ự c c trước mắt ba d in kỹ thuật căn bản in không ra phù hợp yêu cầu tài liệu tỷ như đệ nhất vách tường sử dụng thêm mãn mãi ẩn hợp kim tài liệu bên trong lại không thể trộn lẫn tam nôm ti tan hỏa hai ớt lan thoa phối hợp tài liệu loại này dính kết kim loại bởi vì trung tử k i a sẽ phá hư có tạp chất hợp kim tài liệu tiến tới đưa đến đệ nhất vách tường trực tiếp giòn hóa mà còn lại rất nhiều linh kiện như siêu đạo tài liệu từ trường siết chặt tài liệu cũng tương tự sẽ bởi vì xen lẫn nguyên tố khác mà đưa đến tự thân tính năng đại phúc độ đi xuống từ đó làm cho xảy ra vấn đề. cho nên khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng linh kiện căn bản là không có cách dùng ba d in kỹ thuật tới chế tạo trước mắt còn chỉ có thể thông qua nguyên thủy dung luyện sau đó thông qua số khống dụng cụ từng điểm từng điểm gia công đi ra đây là không có cách nào sự t ì n h cứ việc ba d in nhà máy in linh kiện tốc độ rất nhanh nhưng chất lượng không chiếm được bảo đảm cho nên nếu như dùng ba d in linh kiện lời nói hàn nguyên lo lắng một ngày nào đó lò phản ứng nổ trực tiếp đưa chính mình thăng tiên h thời gian liền một chút như vậy một chút đi qua ném đi lúc ban đầu cảm giác mới m ẽ sau lai sở chệ ả m lúc đó người xem rất nhanh lại bắt đầu vô hạn huyên đối với phần lớn phổ thông người xem mà nói muốn nhìn đồ vật có thể không phải cả ngày có rút ở bên trong phòng hòa đồ mà là xây ngược lại là lần này các nước liền cũng bận rộn không được hàn nguyên vẽ bản vẽ tốc độ quá nhanh sắp đến vân quốc cũng theo không kịp độ tiến triển chỉ có thể thông qua thả về tới nghiên cứu muốn biết do vì lần này lai sở chệ ả m vân quốc đem quốc nội nghiên cứu khả không phản ứng nhiệt hạch chuyên gia cũng triệu tập tới từ viện sĩ cho tới phổ thông chuyên gia thậm chí là mấu chốt tài liệu học tiến sĩ cũng triệu tập lại rồi. nhưng à y có t ể không phải chục n g mấy ờ i vài trăm ư ờ i mà là h ơ này mấy n g n nhân. Tân thành n Hoa Từ sau Quốc à lập vẫn là lần đầu tiên như thế đại quy mô điều động là đầu đại điều quy thế mô còn h nghiệp nhân sĩ tham dự cùng một chuyện. Nhưng u y này ê n cùng sĩ một mà dự c chỉ là chuyên nghiệp nhân sĩ trừ những thứ này ra nhân ngoại bên ngoài sân còn có vô số người đang đợi lệnh cũng không nhiều bách g i a công ty đang đợi sinh sản nhóm đầu tiên khả không phản ứng nhiệt hạch công nghiệp linh kiện còn có đã sớm khởi công hạch o công nghiệp xây dựng tập đoàn xuống quân lệnh trạng ở tháng nào ngày nào trước đem một tòa hoàn chỉnh phản ứng nhiệt hạch khuôn viên xây dựng hoàn thành duy vừa so sánh làm người ta rộng rãi dân chúng đáng tiếc là này hạng nhất kỹ thuật không phải đơn độc bị vân quốc nắm trong tay nếu như có thể đơn độc khống chế bất quốc ở toàn thế giới sức ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước đương nhiên phần lớn cảm thấy đáng t i ế c nhân không biết là ngoại trừ khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật ngoại một loại khác ảnh hưởng lớn hơn những kỹ thuật đang ở do quốc gia lặng lẽ bố trí đ ộ n g dùng nhân lực vật lực đủ loại tài nguyên không thể so với khả không phản ứng nhiệt hoạch kém thậm chí ở ưu tiên cấp thượng phía sau cái này kỹ thuật cao hơn chờ đến vạch trần một ngày kia sợ rằng toàn thế giới cũng phải bị hoàn toàn lật đổ phản ứng bản vẽ vẽ. từ bắt đầu vẽ đến bây giờ thời gian đã qua chân chính hai mươi bảy ngày rồi vẽ công việc đã tiến vào hồi cuối hắn hiện tại đang ở đối cuối cùng một bộ phận thông dụng linh kiện tham số tiến hành sửa đổi điều chỉnh chờ đến này một điểm cuối cùng thông dụng linh kiện hoàn thành liền có thể bắt đầu tiến hành lắp ráp khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng rồi ước chừng sáu bảy tiếng công việc sau hoàn thành đối cuối cùng một bộ số liệu sau khi kiểm tra hàn nguyên cầm trong tay cảm ứng bút hướng trên bàn ném một cái đứng lên rối người cổ lát một cái một trận t h ẻ đắt khớp xương tiếng vang lên thở dài nhẹ nhõm hàn nguyên kéo qua ống tính nói ngồi c h ơ gần một tháng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng linh kiện đồ rốt cuộc vẽ hoàn thành tiếp theo chỉ cần đợi linh kiện hoàn thành sinh sản là có thể tiến hành lắp ráp. nhìn g những thứ này lạc mặt hàn nguyên cười một tiếng nói không nên gấp cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước từng bước đi khả không phản ứng nhiệt hạch o sẽ xuất hiện mặt trăng cũng trở về đi vừa nói hàn nguyên một bên hướng khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên chạy tới mặc dù trước mắt phần lớn khả khống phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng bộ phận đều còn ở sinh sản nhưng không có nghĩa là bây giờ ta lại không thể công tác trên thực tế ở ta vẽ bản vẽ thời điểm số khống nhà máy cũng đã ở bắt đầu sinh sản bộ phận rồi tính tổng cộng đến bây giờ đã có mấy vạn cơ phận hoàn thành sinh sản chính a n tính ở lò phản ứng xưởng bên trong bây giờ ta liền có thể tới bắt đầu lắp ráp công việc cưới xe máy điện đi trước khi đến khả khống phản ứng nhiệt hoạch khuôn viên trên đường hàn nguyên tính toán thời gian một chút phát hiện không sai biệt lắm ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ năm thứ nhất đã qua nhanh bảy tháng rồi cái này không do để cho hắn n h ữ n mày nhưng t h i ứng dụng sơ o với h cấp từ trường phản trọng lực đưa tới tân hình phi thuyền thì không được bộ này từ trường phản trọng lực vũ trụ phi thuyền là yêu cầu chở hắn đi mặt trăng chất lượng phương diện cần phải lấy được mười phần bảo đảm lợi như vậy đại hình ba d in nhà máy gần như liền không phải sử dụng đến rồi gần như phần lớn bộ phận cũng phải thông qua số khống dụng cụ tới tiến hành gia công thông qua in dụng cụ in ra bộ phận ở tính năng bên trên so ra kém đúc linh kiện đây là sự thật gần đó là có tam nôm ti tan hỏa hai ớt an thoa phối hợp tài liệu có thể gia tăng hợp kim tài liệu vật lý tính năng cũng so ra kém thuần nguyên sinh đúc linh kiện tăng tài chế tạo cùng giảm tài chế tạo là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm h ắ n có thể đem ứng dụng đến ít một hình công nghiệp người máy bên trên là bởi vì công nghiệp người máy gần đó là xuất hiện chất lượng vấn đề cũng nhiều lắm là hư hại người máy tổn thất một ít tài sản mà thôi đối hắn chính mình an toàn cách mạng không có ảnh hưởng nhưng t ừ trường phản trọng lực phi thuyền bất đồng nếu như ở trong không gian xuất hiện vấn đề hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không nhất định có giống như khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng như thế loại này thiết kế đến nguy hiểm dụng cụ hắn là không có khả năng sử dụng ba d in linh kiện tới chế tạo h ắ n nguyên đơn giản tính toán một chút gần đó là là số lượng đông đảo ít một hình công nghiệp người máy làm sức lao động hoàn thành một trận vũ trụ phi thuyền xây cần thời gian sợ rằng cũng phải tám chín tháng dù sao một chiếc hàng không phi thuyền từ các cơ phận chế tạo lại tới lắp ráp khảo sát cũng cần thời gian phải rất lâu nay không phải đơn phần gia tăng người máy có thể hoàn thành hắn phát hiện mình trước nghĩ lầm rồi trước suy nghĩ đem từ trường phản trọng lực phi thuyền tạo ra sau đó mới tới đem hồng ngoại không gian ống nhỏm đưa lên thiên nhưng bây giờ mới phát hiện thời gian không đủ lắc đầu một cái hàn nguyên tử trong suy tính tinh thần phục hồi lại thời gian không đủ với hắn mà nói ảnh hưởng ngược lại cũng ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn đem hồng ngoại không gian ống nhỏm đưa lên thiên cũng không phải nói nhất định phải thông qua từ trường phản trọng lực vũ trụ phi thuyền tới tên lửa vận chuyển tàu con thoi những thứ này đều có thể đặc biệt là tàu con thoi trước hắn thì có quá chế tạo số không tàu con thoi kinh nghiệm lại sao chép một cái cũng không phải rất khó duy nhất cần phải cân nhắc là hành trình vấn đề. số không tàu con t o y hành trình cũng không tính rất xa thực hạn không sai biệt lắm ở hai công bên trong khoảng đó gần đất phụ cận quỹ đạo lại xa lời nói nó tự thân mang theo nhiên liệu liền không cách nào cùng nó bay trở lại mà đang tiến hành cuối cùng lắp ráp công việc hồng ngoại qua ngoài không gian ống nhỏm đầu phóng điểm là lạp cách lãng nhật điểm chúng tiết thứ hai điểm tiết điểm này cách cách địa cầu mặt ngoài trường vượt qua một triệu rưỡi cây số khoảng cách khoảng cách này so với địa n g u y ệ t khoảng cách ba trăm tám mươi ngàn cây số còn xa hơn ra gần bốn lần sở dĩ muốn chọn khoảng cách xa như vậy là bởi vì lạp cách lãng nhật điểm đặc tính lạp cách lãng nhật điểm là chỉ hai cái đại thiên thể dẫn lực hợp lực tương đương với một cái không lớn lắm ngày thứ ba thể thật sự cảm nhận được lực ly tâm không gian vị trí bút t h u c khố mọi người đều biết sở hữu vật thể đều có sinh ra lực vạn vật hấp dẫn mà chất lượng càng lớn vật thể sinh ra lực vạn vật hấp dẫn lại càng cường tỷ như thái dương cùng địa cầu giữa hai người dẫn lực ở trong không gian gặp nhau tiếp xúc thời điểm sẽ bởi vì lực hỗ trợ lẫn nhau sáng lập một cái điểm thăng bằng mà nếu như hàng thiên khí có thể tiến vào cái điểm cân bằng này liền có thể một mực rừng đi xuống tiến hành quan trắc thái dương cùng địa cầu gian đã bị người loại phát hiện lạp cách lãng nhật điểm tổng cộng có năm cái trong đó hẹp đống n h ò m liền dừng lại ở một triệu rưỡi cây số bên ngoài l 2 đ i ể m vị bên trên cái này l 2 đ i ể m vị cũng là hàn nguyên mục tiêu bởi vì l số hai điểm ở vào thái dương cùng địa cầu liên tuyến thượng cồn neson nhưng cùng thái dương phương hướng ngược lại ở về điểm này địa cầu mặt trăng cùng thái dương đều tại nó phía sau tiến tới để cho này cái vị trí cách xa thái dương nóng hổi quan g quái nhiễu mà tránh khỏi thái dương nóng hổi quan g quái nhiễu đối với không gian ống nhỏm mà nói cực kỳ trọng yếu điều này có thể khiến nó đối nhỏ tiểu hồng ngoại tín hiệu n h ạ cảm hơn từ đó bắt được đến từ vũ trụ chỗ sâu hơn hồng ngoại quan trừ lần đó ra cũng đang là bởi vì tránh khỏi thái dương nóng hổi ánh mặt trời quá nhiễu nếu như ở nơi này điểm để lên vật thể nó nhiệt độ sẽ so với những địa phương khác thấp hơn càng có lợi với hồng ngoại không gian ống nhỏm công việc cho nên hàn g nguyên vừa muốn đem hồng ngoại không gian ống nhỏm đưa đến l 2 lạp cách l ã n g nhật điểm tới chỉ bất quá l 2 lạp cách l ã n g nhật điểm cách cách địa cầu có một triệu rưỡi cây số nếu muốn đem một đài đại hình hồng ngoại ống nhỏm đưa đến như thế khoảng cách xa nhất số không tàu con t o y là không làm được suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định sử dụng tàu con toi tên lửa vận chuyển cùng đi hoàn thành cái này hệ thống sở dĩ tổ hợp sử dụng là bởi vì hai người đều có mỗi người tàu con thoi khuyết điểm là bản thân có thể mang theo nhiên liệu không có đại hình tên lửa vận chuyển nhiều nhưng cũng khống hơi linh hoạt có thể thực hiện đủ loại nhiệm vụ mà tên lửa vận chuyển khuyết điểm là đem ngoài không gian h ồ ngoại n g ống nhòm đưa vào lạp cách lãng nhật điểm cần thời gian rất dài ưu điểm là cất cánh trọng tải so với tàu con thoi đại có thể vận chuyển càng nhiều đồ nhưng bởi vì tên lửa vận chuyển mang theo phần lớn nhiên liệu đều dùng tới đột phá tốc độ vũ trụ cấp một rồi cho nên đợi đột phá gần đất quỹ đạo thời điểm mang theo nhiên liệu liền không nhiều lắm lại muốn e l hai lạp cách lãng nhật điểm yêu cầu dựa vào nhất định quán tính tới tiến hành phi hành cần thời gian khá lâu không sai biệt lắm một tháng k h o ả n g đó nếu như đơn thuần là thời gian một tháng thực ra cũng vẫn có thể tiếp nhận nhưng l à p cách lãng nhật điểm nói là một cái cứ điểm nhưng thật ra là một cái không gian do tên lửa vận chuyển bắn hồng ngoại ống nhỏm tiến vào cái không gian này yêu cầu là một đoạn thời gian lượn quanh quỹ vận động tới bảo đảm chính mình an toàn quá trình này tiêu mất thì giờ liền tương đối dài rồi ít nhất cũng cần ba tháng k h o ả n g đó mà tàu con thoi lại bất đ ộ n g ở bắn nhiên liệu có thể chống đỡ nó làm nhất định điều chỉnh trực tiếp tình l ư ợ xuống cái này lượn quanh quỹ vận động trực tiếp tiến vào lạp cách lãng nhật điểm t i giúp, giúp sản sản bây giờ lò phản ứng xưởng đã hoàn thành thi công dành đi ra công nghiệp người máy một bộ phận đi chỗ xa xây cấp chế tạo phản trọng lực vũ trụ phi thuyền bến tàu đi một bộ khác công nghiệp người máy là an bài dùng để phụ trợ hắn hoàn thành khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng lắp ráp ngược lại hàn nguyên thì sẽ không để cho những thứ này công nghiệp người máy không rảnh rỗi bây giờ hắn đang đứng ở tốc độ cao phát triển trạng thái làm sao có thể để cho khan hiếm sức lao động lúc nhàn rỗi chỉ cần điện năng đầy đủ những thứ này công nghiệp người máy có thể hai mươi tư h bất đồng công việc cân còn sẽ không muốn tiền lương dù sao bọn họ tiền lương đều dùng tới đóng tiền điện cùng bảo dưỡng tiến vào l ò phản ứng xưởng đã hoàn toàn hoàn thành thi công xưởng triển lộ ra nó tinh xảo một mặt trên vách tường cũng quét đến phòng hỏa chống nước phòng cho bùi tụ tập màu t r ắ n g sơn mà trên mặt đất chính là thoa đạm lục s ắ t phòng hoạt phòng hỏa tụ chỉ cao su treo ở trên trần nhà đèn có thể chiếu sáng một lần xóa sỉnh mỗi trong một cái phòng đều có hoàn chỉnh thông gió k h ô n g ôn phòng cháy đợi hệ thống những thứ này trước mắt đều là ai tiểu linh không chế một mặt là giả tiện mặt khác là là có thể gia tốc tiểu linh lớn lên dù sao cùng nàng tiền bối tiểu thất so với bây giờ nàng còn quá yếu mà nhiều tham dự thực hành có trợ g i ú p gom số liệu tăng lên trí năng một đường đi trước hàn nguyên đi tới lò phản ứng x ư ở n phòng khu vực trung tâm khu vực trung tâm chiếm diện tích tương đối lớn vượt qua 5.000 thước vông có thể so với một cái sân bóng đá giờ phút này khu vực trung tâm đã b ắ t rồi đủ loại thép giá sát xây dựng những thứ này chi giá cũng vật liệu thép cũng không thiểu nhỏ nhất đều có cổ tay hăn lớn bằng mà lớn nhất hai tổ long môn chi giá sử dụng vật liệu thép đường kính càng là vượt qua 3 5 cm những thứ này chi giá tác dụng là phụ trợ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng lắp ráp giống như trên thực tế xây nhà chọc trời sử dụng giàn giáo như thế chỉ bất quá tương đối mà nói những thứ này chi giá muốn thừa nhận cao hơn sức nặng không chỉ là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đủ loại linh kiện yêu cầu những thứ này chi giá treo đưa còn có từ thể lưu phát điện dụng cụ cũng cần thông qua những thứ này chi giá treo lên cao tầng cũng cố định những thứ này sức nặng cũng không nhẹ nặng nhất đơn cơ phận có thể đi đến hai tấn k h o ả n g đó mà ngoại trừ chi giá ngoại đã sinh sản sản xuất ra khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bộ phận cũng thống nhất cất giữ ở khu vực trung tâm chỉ bất quá trước mắt những cơ phận này cũng còn tồn trữ ở nhất khẩu khẩu trong dương cũng không có mở ra quay trục kính quay đầu sang chỗ khác lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem nhất thời liền thấy nửa chất đống ở bên tường cái dương dày đặc giống như tấm gạch như thế hàn nguyên đi tới ống kính cho đến cái dương vô luận lớn nhỏ cái dương bốn bên đều có t ư ơ n g tự thủy mặc bút như thế chính d à i tự ký hiệu mà trước mắt này một cái cặp phía trên ký hiệu là đệ nhất trong vách bọc thép thêm mãn mải ẩn hợp kim số 24 số 27 cơ chất hàn nguyên nói đúng như các ngươi thấy đã sinh sản sinh được rồi linh kiện cũng trở tới rồi tỷ như trước mắt một khẩu này đường tính vượt qua hai m mở cái dương bên trong cất giữ chính là với đệ nhất vách tường thêm mãn mải ẩn hợp kim vừa nói hàn nguyên mở ra trước mặt cái dương lộ ra bên trong linh kiện phơi bày ở trước mắt mọi người là một khối to lớn màu trắng bạc kim loại bản kim loại trên nền mặt còn có đánh dấu ký hiệu số 27 cơ chất hàn g nguyên mang theo bao tay đưa tay đem bên trong kim loại bản lấy ra ngoài màu trắng bạc kim loại bản độ dày ở một ly thước o ả n g đó bốn góc có thể rõ ràng thấy dùng cho giả bộ đinh tán lỗ thủng khu vực trung tâm dạng n ấ p thang nô ra hai bên bằng thẳng nhìn có chút giống một cái lồi tự nửa bộ p h ậ n trên phô bày một chút trong tay màu trắng bạc thêm mãi ẩn hợp kim bản hàn nguyên mở miệm nói cái này đâu rồi chính là đệ nhất vách tường tầng ngoài nhất tài liệu thêm mãi ẩ loại kim loại này bản tổng cộng có sáu trăm bảy mươi tám khối bọn họ sẽ chỉnh thể bao trùm đ ệ nhất vách t ư ờ n g không để lại một tia thời gian rảnh rỗi về phần tác dụng ta cũng không cần phải nói nhiều tất cả mọi người biết rõ phô bày một chút trong tay nải ẩn hợp kim tấm vật liệu hàn g nguyên đem thả trở về ở một khẩu này bên trong dương như vậy hợp kim tấm vật liệu còn có tam khối dựa theo thứ tự dùng mềm mại tụ chỉ bọt lẫn nhau chắn cất giữ đối với thêm mãn nải ẩn hợp kim tài liệu tính năng hàn g nguyên cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua không chỉ có chính hắn đã thí nghiệm qua lấy được đã đến chi tiết cặp kẽ các nước ở lấy được đến loại này hợp kim tài liệu phương thức sản xuất sau. liền nhóm lớn lượng chế tạo quá loại này hợp k i m hơn nữa đã thí nghiệm qua dùng đem thay đổi ban đầu đệ nhất vách tường tài liệu không nói còn lại quốc gia vân quốc khả không phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ cấu căn cứ thêm mãn nải ẩn tính năng ở làm lại đệ nhất vách tường sau khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành thời gian đã đột phá một giờ tam mười phút hơn nữa còn là ở bảy mươi triệu độ dưới nhiệt độ nếu như không phải thí nghiệm dùng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng nước lạnh lệch thiết bị lọc cùng ngoại tràn cuộn dây không chịu đổi vận hành thời gian còn có thể tăng lên nữa không biết mà số này theo ban đầu tuân ra lúc tới sau khi gần như kinh hãi cả thế giới. Muốn biết b không, không chút nào khoa trương nói nếu như loại tài liệu này là vân quốc chính mình nghiên cứu ra đến như vậy ở khả khống phản ứng nhiệt hạch trên con đường này vân quốc độ tiến triển có thể trực tiếp vượt qua toàn thế giới sở hữu quốc gia thậm chí sở hữu quốc gia liên hợp lại cùng tiến lên cũng không đủ đánh đáng tiếp duy nhất là b â n quốc ở nước lệnh lệnh thiết bị lọc cùng với ngoại trảng cuộn dây khống chế kỹ thuật bên trên cũng chưa ra hình dáng gì Cái những à y thứ này vấn đề khó khăn không có được giải quyết thí nghiệm chất vận hành thời gian phóng học lại cũng không cách nào thực tế tiêu dùng dù sao thí nghiệm chất cùng buôn bán chất là khác cái hoàn toàn bất đồng khái niệm người trước c、no, h trình độ phức tạp đoán làm một ngôi sao lời nói người sau trình độ phức tạp liền trực tiếp chất đến cựu tình căn bản là vô pháp tướng so với ở buôn bán chất trước mặt toàn thế giới sở hữu thí nghiệm chất toàn bộ cộng lại sợ rằng cũng chỉ có thể coi là món đồ chơi cho nên gần đó là hàn nguyên gần như hoàn chỉnh phô bảy khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật trước mắt các nước vẫn không có một tòa buôn bán chất tạo dựng lên đi nhanh nhất chắc là bân cốt rồi bốn trăm tám mươi tám là cách lãm nhận điểm tác giả cưới xe máy điện đi trước khi đến khả không phản ứng nhiệt hạch q u ô n viên trên đường hàn nguyên tính toán thời gian một chút phát hiện không sai biệt lắm ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ năm thứ nhất đã qua nhanh bảy tháng rồi cái này không do để cho hắn nhữ mày thứ thời gian một năm quá so với hắn dự tính t h u n g còn nhanh hơn bảy tháng một cái chớp mắt liền đi qua bây giờ chỉ còn lại có năm tháng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 quá trình này tiêu mất thì giờ liền tương đối dài rồi ít nhất cũng cần ba tháng còn đó mà tàu con thoi lại bất đồng ở bắn nhiên liệu có thể chống đỡ nó làm nhất định điều chỉnh trực tiếp tỉnh lựa xuống cái này lượn quanh quỹ vận động trực tiếp tiến vào lạp cách lãng nhật điểm tiến tới tiết kiệm số lớn thời gian vì vậy hai người kết hợp lại mới có thể giúp giúp hắn hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ đi tới khả không phản ứng nhiệt hạch quân viên đi ngang qua tới không ngừng có ít một hình công nghiệp người máy chính đang chuyên trở đã sinh sản sản xuất ra khả không phản ứng nhiệt hạch o lò phản ứng linh kiện bây giờ lò phản ứng xưởng đã hoàn thành thi công dành đi ra công nghiệp người máy một bộ phận đi chỗ xa xây cất chế tạo phản trọng lực vũ trụ phi thuyền bến tàu đi một bộ khác công nghiệp người máy là an bài dùng để phụ trợ hắn hoàn thành khả không phản ứng nhiệt h ạ c lò phản ứng lắp ráp Ngược hàng nguyên thì sẽ không để cho những thứ này công nghiệp người máy không rảnh hắn đang đứng ở tốc độ cao phát triển trạng khan động nhàn cần điện năng đầy đủ, những thứ này công nghiệp người máy có thể 24h bất đồng công ân, còn sẽ không muốn tiền giờ cho tốc cao có cho sức lúc Chỉ có việc lại làm lao lương. rối, thái, hiếm rối. thì thứ phát thể thứ thể 24h máy bây đầy máy bất sẽ sao sẽ để độ để đủ, ở dù sao bọn họ tiền lương đều dùng tới đóng tiền điện cùng bảo dưỡng tiến vào lò phản ứng xưởng đã hoàn toàn hoàn thành thi công xưởng triển lộ ra nó tinh xảo một mặt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 b â n quốc bảy mươi triệu độ cao nhiệt độ vận hành bằng t i n h khí khả khống phản ứng nhiệt hạch phản ứng thí nghiệm chất vận hành thời gian tối cao kỷ lục là một phần bốn mươi bảy giây từ một phần bốn mươi bảy giây tăng lên tới một giờ t ă n mười phút vận hành thời gian gần như lật gấp trăm lần không chút nào khoa chương nói nếu như loại tài liệu này là b â n quốc chính mình nghiên cứu ra đến như vậy ở khả khống phản ứng nhiệt hạch trên con đường này b â n quốc độ tiến triển có thể trực tiếp vượt qua toàn thế giới sở hữu quốc gia thậm chí sở hữu quốc gia liên hợp lại cùng tiến lên cũng không đủ đánh đáng tiếp duy nhất là vân quốc ở nước lệnh l ệ thiết bị lọc cùng với ngoại trảng cuộn dây không chế kỹ thuật bên trên cũng chưa ra hình dáng gì cái này cũng đưa đến đến tiếp sau này tiến độ nghiên cứu rơi ở phía sau không ít này nửa giờ vận hành thời gian rất nhanh thì bị còn lại quốc gia cho quét xuống đương nhiên khả không phản ứng nhiệt hạch cũng cũng không phải chỉ có đệ nhất vách tưởng tài liệu này một nan đề chứ lần đó ra như thế nào giải nhiệt như thế nào lợi dụng nhiệt độ cao ẩn thể phát điện như hà tiến đi c h ỉ sùn tự k i ể m chế nhiệt độ cao chúng tử thu về đợi đều là vấn đề khó khăn bút thu cố những thứ này vấn đề khó khăn không có được giải quyết thí nghiệm chất vận hành thời gian phóng học lại cũng không cách nào thực tế thư dùng dù sao thí nghiệm chất cùng buôn bán chất là khác cái hoàn toàn bất đồng khái niệm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 bốn q u trăm tám mươi t chín hồng tạo d ngoại quang vũ trụ ống nhỏm chế tạo hoàn thành lo phản ứng xưởng bên trong hàn nguyên vân một nhóm ít một hình công nghiệp người máy đi ra phụ trợ chính mình lắp ráp khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trước hắn vẽ bản vẽ thời điểm liền là dựa theo lắp ráp thứ tự tiến hành vẽ cho nên gần bây giờ đó là linh kiện còn không có chuẩn bị đầy đủ n h ư n g sản x u ấ tám vạn cơ phận số lượng mặc dù nghe rất khoa trường nhưng trên thực tế giáp lại cũng không khó khăn bởi vì đến lúc này đã có đủ loại smartphone giới dụng cụ tiến hành phụ trợ không giống như chiếc lắp ráp điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cùng siết lạc tam giác phi hành khí thời điểm khi đó thật là mỗi một viên đinh ốc và mũ ốc vít đều cần hắn tự mình méo mà bây giờ một viên eku nếu như muốn tiến hành v ậ n chặt yêu cầu v é o bao nhiêu vòng đều có thể thông qua sở mát phôn giới cánh tay tới tiến hành phụ trợ hắn tiến hành tham dự thao túng toàn cục là đủ rồi l ò phản ứng xưởng bên trong hàn nguyên cũng không có trì hoãn thời gian ở ít một hình công nghiệp người máy phụ trợ hắn trực tiếp bắt đầu lò phản ứng hạt nhân lắp ráp bắt đầu trước nhất xử lý cũng không phải lắp ráp lò phản ứng mà là trải một tầng kháng chấn chống chấn động dụng cụ đối với khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng loại thiết bị này phần ấy trải giảm sốc dụng cụ là phải sự tình b trải một tầng là đủ rồi nhưng hàn nguyên cân nhắc đến dưới chân địa mạch núi lửa tồn tại trực tiếp làm đồng thời giám s á c cơ giới đấy là một tầng loại cực lớn cơ sở cách giao động kết cấu ở chỗ này trên căn bản sẽ ở khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phía dưới trải một tầng giám s á c dụng cụ dùng hết khả năng đi hạ xuống cùng phòng ngừa núi lửa hoặc là địa chân ảnh hưởng kháng chấn chống chấn động dụng cụ trải xong lại ở phía trên trải lên một tầng hợp kim tấm vật liệu sau đó mới là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cùng cách ra chất bất đồng phản ứng nhiệt hạch chất cũng không cần chất hố loại vật này nếu là muốn ví dụ lời nói So sánh với tách ra chất đại khái kết cấu nhìn càng giống như là một cái bình gas sinh ra năng lượng do miệng lo nơi đường về ống dẫn đưa vào hơi nước phát sinh bên trong phòng tiến tới đun nóng thủy biến thành hơi nước thúc đẩy tột bị nẹ tiến hành phát điện cùng lúc đó cái này bình gas bốn phía đều là hiện đầy dùng làm ngồi xuống sự trung tự chậm lại tác dụng lò phản ứng ao nước nhưng cái này kết cấu ở khả không phản ứng nhiệt hạch trong đống cũng chưa có đảo không phải nói khả không phản ứng nhiệt hạch không cần ngội u xuống giải nhiệt phản ứng nhiệt hạch chất ngội u xuống cùng giải nhiệt giống vậy phi thường mấu chốt nhưng so sánh v ớ i phản ứng nhiệt hạch chất chủ thể là không cần giống như tách ra chất như vậy giải nhiệt bởi vì phản ứng nhiệt hạch chất rất trọng yếu một chút chính là khống chế nhiệt độ quý báo nhiệt lượng sẽ không để cho ngươi tùy tiện thất lạc xuống đương nhiên như thế nào hơn trăm triệu độ to lớn độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày hạ bảo đảm lò phản ứng tài liệu sẽ không hư hại đây là ngoài ra vấn đề mà không phải giải nhiệt vấn đề khả không phản ứng nhiệt hạch phản truyền thống nước lạnh giải nhiệt yêu cầu nhất định thể tích lạnh ngưng thủy hoặc là còn lại chất lỏng giới chất đến đi lò phản ứng nhiệt lượng tới bảo đảm nó ổn định vận hành lúc này chiếm cứ lò phản ứng xưởng nội tướng làm một bộ phận không gian giải nhiệt hiệu suất thấp không nói hơn nữa đây là chế ước khả không phản ứng nhiệt hạch o làm nhỏ xuống một loại nhân tố trọng yếu sở hữu khả không phản ứng nhiệt hạch o lò phản ứng phát ra yêu cầu áp dụng những phương thức khác mà hắn sử dụng giải nhiệt kỹ thuật là một loại tên là nhiệt điện mẫu hợp chủ động trao đổi nhiệt kỹ thuật nó nguyên lý căn cứ vào bức xạ nhiệt lợi dụng điện tử rời đi tới rời đi nhiệt năng mọi người đều biết phàm là có nhiệt độ vật thể cũng sẽ phóng xạ h ồ ngoại n g tuyến mà nhiệt độ càng cao vật thể phóng xạ hiệu suất càng cao phóng xạ h ồ ngoại n g tuyến sẽ sốt u tiêu hao có thể từ trên tổng hợp lại lợi dụng nhiệt điện n g ẫ u hợp nhiệt đổi hệ thống đem nhiệt lượng rời đi tập trung đi ra ngoài là một cái tương đối khá biện pháp hơn nữa lợi dụng điện tử tới tiến hành rời đi n h i ệ t năng còn có thể tránh khỏi lãng phí bởi vì rời đi đi ra ngoài điện tử có thể thông qua thuận từ sự quay tròn tới tiến hành phát điện nó lợi dụng là thuận từ trong tài liệu có thể chung sự quay tròn cục bộ nhật nhiễu động năng lực có thể đem nhiệt lượng đổi thành năng lượng loại này đem độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đổi thành điện thế hiệu ứng bị nhân viên nghiên cứu xưng là thuận từ chấn tử trợ lực nhiệt điện thế sự phát hiện này có thể mang đến càng hữu hiệu nhiệt năng gom t ỷ như đem xe hơi khói xe nhiệt lượng chuyển hóa thành điện năng lấy để cao nhiên liệu hiệu suất hoặc thông qua thể n h i ệ t v ị trí năng quần áo cung cấp động lực đương nhiên ở trên thực tế thuận từ sự quay tròn phát điện trước mắt mà nói còn chỉ là một trên lý thuyết hoặc là còn sống ở phòng thí nghiệm tiến hành bước đầu nghiên cứu kỹ thuật bất quá lợi dụng loại này kỹ thuật hàn nguyên có thể làm được đem xuyên thấu qua đệ nhất trong vách tử kia nhiệt năng chung một bộ phận nhiệt năng biến chuyển thành điện năng thuận nó điều chỉnh độ bén nhạy cũng so với nước lạnh hạ nhiệt thuận lợi khống chế hơn nhiều dù sao nước lạnh là thông qua đường ống đến đi nhiệt lượng đường ống lớn nhỏ cùng số lượng quyết định nước lạnh hạ nhiệt hiệu suất nhưng nhiệt điện mẫu hợp chủ động trao đổi nhiệt kỹ thuật bất đồng thông qua khống chế điện tử số lượng cùng tốc độ vận chuyển hoàn toàn có thể làm được tùy thời điều chỉnh nhiệt độ từ tiến hành điều chỉnh khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng điện năng phát ra l ò phản ứng xưởng bên trong hàn g nguyên một bên hóa trang khả khống phản ứng nhiệt hạch trang bị vừa cùng lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó người xem tán gấu thỉnh thoảng cũng sẽ nói hiểu một chút liên quan kiến thức điểm ngày đầu tiên lắp hắn trở lại phòng làm việc mang theo sóng điện nao tín hiệu đọc điện khí từ trong đầu sơ cấp hàng không ứng dụng kiến thức trong tin tức đạo đi ra một phần hoàn thiện tên lửa vận chuyển cùng tàu con t o y chế tạo tài liệu kiểm tra sửa đổi hoàn thành sau đó hàn nguyên đem phần tài liệu này giao cho hai tiểu thất do nó tới tiến hành tên lửa vận chuyển cùng tàu con t o y sinh sản công việc về phần tài liệu trừ đi một ít đã có phổ thông tài liệu nhưng tài liệu khác hàn nguyên dứt khoát cũng lợi dụng khoa kỹ năng điểm tích lũy tiến hành đổi dù sao thời gian phương diện có chút nóng này mặc dù năm thứ nhất còn lại thời gian còn có hơn năm tháng nhưng hắn không thể đem hoàn thành nhiệm vụ thời gian áp xúc đến t ự c hạn như vậy vạn một xảy ra chút vấn đề hắn cũng không cách nào bổ túc cho nên biện pháp tốt nhất chính là để cho tiểu thất đi phụ trách một khối này công việc tốt nhất có thể ở hồng ngoại quang vũ trụ ống n h ò m lắp ráp điều chỉnh thử hoàn thành lúc đồng bộ chế tạo tốt tên lửa vận chuyển cùng tàu con thoi cứ như vậy vũ trụ ống n h ò m chế tạo điều chỉnh thử hoàn thành liền có thể đúng giờ bắn Giữ lưu lại thời gian có thể bảo đảm n g o ạ i ý sau hắn lại tiến hành một lần hàng không bắn tiến hành bổ túc đem tên lửa vận chuyển cùng tàu con thoi chế tạo giao cho tiểu thất sau hàn nguyên trở lại lò phản ứng nhà máy tiếp tục lắp ráp khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng do số khống trung tâm gia công đi ra linh kiện không ngừng do công nghiệp người máy vận chuyển đến l ò phản ứng trong sườn mặt thông qua nữa tay hắn d ắ p lại nửa nhiều tháng thời gian trôi qua vốn là không khoát khu vực trung tâm bây giờ đã chất đầy đủ loại tài liệu cùng linh kiện chính chính phương phương khu vực trung tâm cũng có một cái lớn như vậy bán thành phẩm vòng tròn đường kính vượt qua năm mươi mét trải trên mặt đất giống như là một cái từ trong phá vỡ to lớn bánh xe so sánh lên thái sơn bên trong trụ sở khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch trang bị amazon dừng mưa nhiệt đới trong căn cứ cái phản ứng này chất chiếm diện tích lớn suốt gấp ba mà dựng thành sau nó phát điện năng lực cũng không chỉ gấp ba ba mươi lần lật lên trên cũng không ly kỳ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phát điện năng lực một mặt cùng trang bị chung đang tiến hành phản ứng nhiệt hạch phản ứng thể vợ lạt ma số lượng có liên quan mặt khác chính là cùng thiết bị phát điện có liên quan nếu như nói đem từ thể lưu phát điện cùng với thuận từ sự quay tròn phát điện thay đổi thành nấu nước lời nói phát điện lượng có thể hạ thấp ít nhất bởi vì hai người đối với nhiệt năng lợi dụng hiệu suất là hoàn toàn bất đ ộ n g cứ việc trước mắt hiệu suất cao nhất s u ấ t tua pin nước đối với động năng lợi dụng hiệu suất có thể đi đến phần trăm chi chín mươi lăm trở lên nhưng nấu nước lợi dụng hơi nước tiến hành thúc đẩy tua pin phát điện hiệu suất thực ra chỉ có bốn mươi đến năm mươi còn đó bởi vì ở nấu nước cùng với hơi nước chuyển trong quá trình sẽ tổn thất tương đối lớn một bộ phận nhiệt năng bất quá gần đó là như vậy đối với nhân loại mà nói phải đem nhiệt năng đại quy mô chuyển hóa thành điện năng trước mắt mà nói nấu nước vẫn thật là là phương thức tốt nhất mặc dù nấu nước cũng chưa chắc đã là hiệu suất cao nhất nhưng tổng hợp cân nhắc thành phẩm kích thước và dễ kiếm tính nó là chọn lựa duy nhất nếu như nói muốn tăng lên đối nhiệt năng lợi dụng hiệu suất lời nói đốt lên phất lợi ngang hoặc là đốt lên k h n h tức hệ ly nhiệt độ cao lý hơi nước một loại đến gần lý tưởng chất khí chất khí hiệu suất so với nấu nước cao hơn nấu nước phát điện hiệu suất có thể đi đến 50% lợi nói kia đốt lên phất lợi ngang hiệu suất có thể đi đến 70% trở lên mà đốt lên nhiệt độ cao lý hơi nước đối với nhiệt năng lợi dụng hiệu suất có thể đi đến 85% trở lên nhưng vô luận là thành phẩm hay lại là bảo vệ môi trường cũng quyết định đốt lên phất lợi ngang hoặc là đốt lên nhiệt độ cao lý hơi nước không có cách nào đại quy mô thực dụng cho nên văn minh nhân loại cho tới nay phát điện phương thức thực ra liền là đang suy nghĩ đến phương pháp nấu nước bởi vì này đúng là thích hợp nhất biện pháp chỉ bất quá ở nơi này một tòa khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng tạo dựng lên sau nấu nước phát điện phương thức ở một mức độ nào đó liền sẽ trở thành lịch sử vô luận là từ thể lưu phát điện hay lại là thuận từ sự quay tròn phát điện ứng dụng ở khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bên trên hiệu suất cũng so với nấu nước cao hơn từ thể lưu phát điện kỹ thuật ở chỗ từ thể lưu thể vợ lạt ma cắt ngang xuyên qua từ trường lúc thể vợ lạt ma chính phụ hạt ở từ trường dưới tác dụng chia liệt mà tụ tập đang cùng từ lực tuyến ngang hàng hai cái trên mặt bởi vì điện hà tụ tập từ đó sinh ra điện áp tiến tới dẫn s u ấ t điện năng thực ra liền trước mắt mà nói từ thể lưu phát điện bản thân hiệu suất cũng chỉ có ba mươi còn đó xa so ra kém nấu nước nhưng là nó sử dụng qua sau、so、vợ lạt mạ chất khí như cũ, cũ có tương đối cao nhiệt độ n h ữ trừ lần à đó ra ả i từ thể lợi dụng tợ l ạ t mạch ấ t khí còn có thể làm được hữu hiệu tách lưu hình hữu hiệu khống chế lưu hóa vật sinh ra là một loại thấp ô nhiễm liên hiệp tuần hoàn phát điện kỹ thuật đương nhiên loại này tách lưu hình nhưng thật ra là sen vào sử dụng than đá đợi hóa đá nhiên liệu đun nóng tợ lạc mạch chất khí trên căn bản nếu như là ứng dụng đến khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bên trên hiệu hiệu tách lưu hình loại này ưu điểm liền không phải là cái gì ưu điểm dù sao khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng không sinh ra lưu nó chỉ sinh ra vượt qua nhiệt độ trung tử phóng xạ như thế nào càng hiệu suất cao suất lợi dụng vượt qua nhiệt độ trung tử phóng xạ mới là khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung cần phải nghiên cứu đồ vật đại thời gian nửa tháng đi qua khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng lắp ráp một phần nhỏ lai sở chạy m lúc đó người xem còn muốn tiếp tục nhìn nhưng hàn nguyên lại không thể không ngừng lại trong tay công tác không có hắn hờ ngoại qu hàn tiếp theo trọng điểm công việc là đem cái này so với hẹp đ n g nhỏm năng lực quan sát mạnh hơn vũ trụ ống nhỏm đưa vào l 2 lạc cách lãng nhiệt điểm cũng mở ra công việc đây là nhiệm vụ hệ thống so với xây khả khống phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng muốn quan trọng hơn thả ra trong tay công việc hàn nguyên chạy tới số khống nhà máy hơn bốn tháng trước hồng ngoại qua n g o ạ i không gian ống nhỏm đánh bóng lắp ráp điều chỉnh thử công việc vẫn luôn tiến hành mà bốn tháng trôi qua cái này ống nhỏm cuối cùng là hoàn thành đã hoàn thành toàn thể lắp ráp điều chỉnh thử công việc hồng ngoài không gian ống nhỏm cất giữ ở số khống trong nhà xương định cấp vô trần bên trong phòng thay xong quần áo hàng nguyên mang theo quay t r ụ dụng cụ tiến vào vô trần phòng đập vào mi mắt là một cái đường kính vượt qua 20 i m m ở vật khổng lồ khổng lồ hồng ngoại qua n g ống nhòm yên lặng đứng sừng sững ở vô trần bên trong phòng màu trắng bạc trên cái đế chống đỡ một mặt màu vàng kim chủ kính nhìn giống như là một chiếc thuyền b u ồ m như thế 18 m ặ t phi y theo hợp kim mặt kiếng hợp thành một mặt khổng lồ chủ kính chủ kính toàn bộ mở ra sau đường kính vượt qua 11 m ư t cơ hội là hẹp đống nhòm chủ kính gấp đôi đại là hột bờ ống nhỏm gấp năm lần khổng lồ chủ kính có thể để cho nó thấy so với hẹp đống nhòm xa hơn vũ trụ thâm không trên lý thuyết mà、nói. cái này ống nhỏm có thể thấy vũ trụ nổ lớn sau một trăm triệu năm khoảng đó thời gian cũng chính là nó có thể thấy trong vũ trụ nhóm đầu tiên thậm chí là viên thứ nhất hàng tính phát ra con mang thậm chí thấy vũ trụ nổ lớn sau nồng nhiệt bức xạ nhiệt tạo thành cặp cao su tử thể vợ lạt ma tản mát ra hở ngoại phóng xạ đương nhiên này chỉ là trên lý thuyết tính toán số liệu trên thực tế có thể nhìn bao xa có thể thấy bao nhiêu chi tiết còn phải chờ cái này vũ trụ ống nhỏm bên trên thiên hậu mới có thể biết rõ và n ó g ánh thật là đẹp mắt đây là cùng hẹp đ ố n nhỏm như thế trên mặt kiếng dắt lên một cái t ầ n hoàng kim chứ như vậy chân nhắn mặt kiếng không phải tới than bánh rán đáng tiế trên lầu ngươi mẹ hắn thật đúng là là một nhân tài chi phí trăm tỷ khởi bức ống nhỏ ngươi đem ra than bành rán tốt như vậy mà tiếng nhất định phải rán lên đỉnh cấp thủy tinh công nghiệp màng bảo vệ tốt mới được khác giống như hẹp đi lên liền bị lưu tinh đụng tồi tệ thủy tinh công nghiệp màng cũng mài đánh bóng ba tháng nếu không không đạt tới phản xạ hiệu quả m à i thép tốt hóa màng cũng quá chân nhắn rồi được lại dán một t ầ n g thủy tinh công nghiệp màng bảo vệ một chút đặt bút bê mạ c h ỉ oscar đây nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương bốn trăm chín mươi tên lửa vận chuyển trời cao tác giả khổng lồ hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhòm yên lặng đứng sừng sững ở vô trần bên trong phòng để cho người xem thưởng thức một lát sau hàn nguyên chỉ huy trí năng hoạch tâm đem chủ kính co rút lại đường kính vượt qua mười một m chủ kính nếu như không thiết lập đưa co r ú t trang bị lời nói kết hợp với cái đế căn bản là không có cách bỏ vào tàu con t o y bên trong gần đó là tàu con t o y là phía sau lần nữa thiết kế chế tạo thể tích cùng dung tích cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều nhưng là không có biện pháp nhét vào một cái đường kính vượt qua hai mươi m mở vật khổng lộ cho nên cái này vũ trụ ống nhòm có hai bộ thể tích co g ú p lại hệ thống một bộ ở chủ kính bên trên một bộ khác chính là đang chống đỡ chủ kính kính cái bên trên. theo hắn chỉ thị truyền đạt ở trí năng hoạch tâm giới sự khống chế k i m buồn ngân thuyền một loại hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhòm bắt đầu biến hình đầu tiên là chủ kính khổng lồ chủ kính hai bên mặt kiếng về phía sau xếp đi tựa như hồ điệp một loại đem chính mình canh cũng có rút lại ở chủ kính hai bên mặt kiếng xếp hoàn thành sau đó giống như buồn như thế dựng đứng ở trên cái đế chủ kính ở kính cái trống đỡ dưới bắt đầu chuyển động đầu tiên là xoay tròn rồi sau đó giống như một chiếc thuyền buồn buồn cái bị người từ phần đấy chém đứt cũng chậm rãi bỏ vào như thế tự dựng đứng trạng thái biến thành đặt ngang ở trên bong cứ như vậy chủ kính liền từ lớ lai sở trệ ạ mẹ làm như thế nào đem điều này bảng đại ngoại ý đưa lên tiền nguyên lai、like、là có thể có giúp lại biến hình a không phục không được quả thật khủng bố hẹn chủ kính đều làm không được đến như vậy sếp nhiều lắm là đem mặt k i ế n cuốn lại ta hy vọng nó có thể tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn ngoại tinh cầu tốt nhất ở thập quang năm bên trong đồ chơi này chi phí đoán chừng hơn ngàn n ú t đi dùng để xào phòng địa sản không tốt sao nói ít cũng có thể kiếm mấy trăm ước sơ chế á mẹ ở nghiêm túc phổ cập khoa học đủ loại khoa học kỹ thuật ngươi nhưng ở run cơ t r í là cảm giác mình rất n g ư bức phong địa sản a cái gì rác rưởi đồ chơi nói thật ta cảm thấy người loại liền có chút giống như là của cải ân thực bại gia tử thái dương hệ bên trong có hỏa tinh cùng mặt trăng lớn như vậy bước nhảy ngắn bản có thổ tinh cùng một tinh như vậy dáng vóc to tài n g u y ê n đứng hơn nữa bọn họ cũng còn rất gần gần như dùng tối nguyên thủy hóa học nhiên liệu phi thuyền cũng có thể đến nhưng các nước lại bận đem càng nhiều quả bom ném tại chính mình đồng bào trên đầu hoặc có lẽ là hấp thu láo bách tính trong tay lác đắc không có mấy quan tài bản càng trâm trọng là chiến ú n g ta mặc dù có thể phát mặc có dù h ệ n dùng tên có thể t lửa i hành hàng không hàng không, là bởi vì tranh a mang môn muốn bom giam từng dùng này nổ chết ngoài ngàn giam nhân. Chiến theo chết t quả đồ chơi là khoa học kỹ thuật tốt nhất chất xúc tác ý nào đó mà nói này không sai nhân loại khoa học kỹ thuật đại phi nhảy phát sinh thời kỳ thực ra đều là ở đánh một trận cùng n h ị chiến chơi đùa đeo sông cầu ta thật sâu đồng ý đấu tranh nội bộ là loài người bản chất nói nói thật còn không có thực hiện nhân loại đại nhất thông trước đem người địa cầu coi như một cái trình thể còn hơi sớm lai sở trệ ảm trong phòng người xem vừa nhìn vũ trụ ống nhỏm biến hình thu nhỏ lại thể tích một bên thảo luận cảm khái đề tài lần lượt biến đổi không biết thế nào rơi xuống nhân loại chính mình nội đấu bên trên hàn nguyên nhìn đạn m ạ c l ắ p đầu một cái văn minh ở tinh cầu khác hãn đại khái cũng hiểu rõ một chút chủ yếu là từ t r u n g cấp tài liệu kiến thức trong tin tức hiểu mặc dù hiểu số lượng không nhiều nhưng giống nhân loại như thế ở một cái tinh cầu bên trên tạo dựng lên mấy trăm cái quốc gia cùng địa khu cơ hội không có đương nhiên này không phải văn minh ở tinh cầu khác không nội đấu mà là dưới tình huống bình thường nội đấu số lần không có nhiều như vậy hoặc có lẽ là nội đấu thất bại nhất phương trực tiếp liền bị đổi tận giết tuyển rồi cho nên có chút văn minh ở trải qua mấy lần chiến tranh sau liền sẽ nhanh chóng thống nhất thành một cái liên bang hoặc là một cái đế chế quốc gia sau đó sẽ đánh c h ú n g lực lượng hướng ngoại t i n h phát triển văn minh nhân loại sức sáng tạo xác thực rất mạnh từ lần đầu tiên khoa học kỹ thuật cách mạng đến bây giờ cũng bất quá là hơn hai trăm năm mà thôi cũng đã tiến vào ngoài không gian tìm tòi thời đại nhưng không thể chối là nhân loại lòng chinh phục cũng rất mạnh gần như trong lòng mỗi người đều có ẩn nút cực sâu lòng chinh phục ngắm vô luận nam nữ loại này lòng chinh phục ngắm ở lúc đầu thời điểm còn có thể giải thích vì sinh tồn áp lực mang đến dù sao thời kỳ viễn cổ tài nguyên không đủ nuôi người sở hưu vì sinh tồn tranh đoạt địa bàn là thường thường sự tỉnh nhưng theo tiến h theo thời gian trôi qua này cổ lòng chinh phục nắm dần dần bị viết vào gen tiến tới thúc đẩy văn minh chia ra s ắ c thực độc lập đương nhiên ngoại trừ lòng chinh phục bên ngoài thúc khiến nhân loại chia ra thành mấy trăm cái quốc gia nguyên nhân cũng cũng không thiếu thì như văn hóa đạo đức tôn giáo tập tục những thứ này xuất hiện có lẽ có nhân sẽ cảm thấy kỳ quái tại sao văn hóa đạo đức những thứ này xuất hiện ngược lại làm cho nhân loại phân chia thành mấy trăm cái quốc gia đây là bởi vì bất đồng địa khu không cùng người b ở y văn hóa tôn giáo tập tục những thứ này xuất hiện để cho mọi người trong lòng sinh ra xếp hàng khắc phái ở một mức độ nào đó cũng không đồng ý những người khác là người mình mà đạo đức luật pháp những thứ này xuất hiện để cho chiến tranh không cách nào đổi tận giết tuyệt cho địch nhân cơ hội phản kháng tiến tới từng bước một phân chia thành mấy trăm cái quốc gia tỷ như châu âu hơn mười triệu cây số vương trên đất thì có mấy chục quốc gia cũng là bởi vì văn hóa cùng phát triển không cân bằng cường hãn dân tộc quá nhiều đưa đến dĩ nhiên cái này cũng châu âu bỏ lỡ thống nhất cơ hội có quan hệ dù sao ở cổ đại một thời kỳ nào đó các nước âu châu văn hóa phát biểu hay lại là tương tự hoàn toàn có thống nhất điều kiện chỉ bất quá đám bọn hắn chưa từng xuất hiện một cái đại thống nhất quốc gia vô luật là la mã đế quốc thời kỳ hay lại là chặt lệ u đế quốc thời kỳ cũng không có làm được đối c h ỉ n h phim đại lục thống nhất càng không có thực hành văn hóa thống nhất nghĩ tới đây hàn nguyên rất vui mừng vân quốc cổ đại có như vậy một cái vĩ đại triều đại nàng hoàn thành đại lục thống nhất mấu chốt nhất là hoàn thành văn hóa thống nhất dung hợp nếu không này 960 vạn cây số vương thổ đ ị a kết quả nói chung không thể so với châu âu chia ra thành mấy chục quốc gia tốt bao nhiêu từ ức tưởng trung tinh thần phục hồi lại hàn nguyên chờ đợi hồng ngoại qua n g n g o ạ i không gian ống nhỏm hoàn thành xếp công việc quá trình này tương đương chậm chạp hao tốn gần một giờ trí năng hạch tâm mới làm được để cho ống nhỏm hoàn toàn keo lại tới hoàn toàn keo lại tới ngoài không gian ống nhỏm nhìn qua giống như là một quyển thật dày thư từ trong mở ra cũng để lên một cái giá tam giác như thế toàn thể thể tích chiếm dùng không gian trong nháy mắt rút nhỏ tiếp gần một nửa dài nhất đường k í n h cũng không có gì thay đổi nhưng điểm cao nhất từ mười ngũ thước khoảng đó trực tiếp l i ề n hạ thấp rồi ngũ thước khoảng đó cao như vậy độ mới có thể hoàn chỉnh bỏ vào tàu con thoi bên trong hầu ngoại qua ngoài không gian ống nhỏm hoàn thành xếp vô trần bên trong phòng làm việc tay cơ giới vận tới một tấm khổng lồ sạch sẽ tụ chỉ bạc mô đem ống nhỏm toàn bộ bao vây lại đây là phòng ngửa ở vận chuyển trên đường mặt kiếng dính lên cho bụi tạp chất cử động sở dĩ dùng tụ chỉ bạc mô mà không phải dùng vải thất hoặc là ni lon nhóm đồ vật tiến hành bảo vệ là bởi vì những tài liệu khác đều làm không được đến hoàn toàn sạch sẽ vô luận là vải vóc hoặc là ni lon cũng tốt b ả n của bọn họ thân liền mang có nhất định tạp chất lại xử lý như thế nào cũng sẽ ở trên mặt kiếng hạ xuống một ít tạp chất mà tụ chỉ bạc mô liền không cần lo lắng cái vấn đề này nó sinh sản hơi đơn giản có thể ở chân không bên trong phòng tiến hành lại kết cấu so với ni lon cùng vải vóc mà nói càng m i n đáng sợ hơn có tính b ề n dẻo những thứ này cũng có thể bảo đảm nó ở bao trùm bảo vệ ống nhỏ mặt kiếng thời điểm sẽ không từ phía trên rơi xuống mảnh giấy vụn Theo tay cơ giới v ậ n h ầ n h tàu n h đ hồng ngoại con thoi n m n g hoặc tên lửa vận chuyển ở toàn diện trí năng hóa số khống nhà máy đại hình ba dê máy in cùng với ít một hình người máy dưới sự giúp đỡ hơn nửa tháng thời gian phần lớn tổ kiện đã chế tạo hoàn thành mặc dù bên trong một ít mấu chốt dụng cụ cùng tài liệu t ỷ như tấm chim nhiên liệu những thứ này đều là hàn nguyên thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đoái đi ra nhưng có thể ở hơn nửa tháng thời gian liền hoàn thành chế tạo đủ để thể hiện ra cao trí năng công nghiệp căn cứ sinh sản trình độ không nói còn lại chỉ là ít một hình công nghiệp người máy ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian liền gia tăng đến hơn tám trăm l i số lượng lật gần gấp ba đầy đủ người máy thoang cái sẽ để cho sức lao động giải phóng có thể nói ngoại trừ lắp ráp khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng ngoại còn lại công việc thường ngày hàn nguyên đều giao cho những thứ này công nghiệp người máy rồi vô luận là phổ thông căn cứ bảo trì hay lại là đủ loại dụng cụ sinh sản thậm chí là vườn rau cùng vườn trái cây những thức ăn này căn cứ sản xuất chiếu cố đều tại dần dần từ ít một hình công nghiệp người máy không chế về phần những hát tinh tinh đó cùng khỉ mũ mặt trắng ngược lại vẫn luôn là thả nuôi trạng thái liền theo chúng nó đi là được bất quá nhớ tới những động vật này hàn nguyên đột nhiên lại nhớ tới hắn thật giống như có một đoạn thời gian không nhìn thấy bốn vật nhỏ rồi tiểu bát tiểu cự hai cái anh vũ toàn cầu bay loạn không thấy được rất bình thường nhưng là báo một báo hai chạy đi đâu hàn nguyên có chút kỳ quái gần đây hắn thật giống như đều không làm sao thấy được hai vật nhỏ dáng vẻ Suy nghĩ, hắn có chút lo lắng hai tiểu gia hỏa xảy ra chuyện vì vậy mở ra trên cánh tay hò hét khí đem truyền tin kênh nhảy đến hai tiểu gia hỏa mang theo người máy truyền tin kênh bên trên kêu hai tiếng nhất bảo nhị bảo các ngươi ở đâu mặc dù hai tiểu gia hỏa đã sớm đều thành niên rồi g á n g cũng vượt xa tầm thường báo châu mỹ trong khu rừng này mặt có thể nói cơ hồ không có bất kỳ địa thủ nhưng hàn nguyên có chút lo lắng bọn họ lần nữa gặp phải viễn cổ ở nạm bị n g ư ờ i như vậy công việc sửa đổi vật cùng ngoại tinh tới dáng vóc to côn trùng dù sao cái này bắt trước trên tinh cầu có không ít tiền nhiệm ký chủ còn xuất lại đồ vật ở khu không người thoát rất nhanh máy truyền tin bên kia liền truyền đến hai tiểu nga o ô ô thanh âm nghe được thanh âm hàn g nguyên cũng yên tâm chung lo lắng đ ư n g đua về sớm một chút hàn g nguyên kêu một tiếng xác định hai tiểu không việc gì sau liền yên tâm ngược lại đem sự chú ý thả lại đến ngoài không gian ống n h ò m bên trên tiểu thất khống chế sinh sản chế tạo tàu con thoi cùng tên lửa vận chuyển đã trở tới rồi bây giờ đang tiến hành cố định b ệ bắn loại công việc trên trăm ít một hình công nghiệp người máy do tiểu thất tiến hành thao túng cùng trông coi đang ở lắp ráp tên lửa vận chuyển cùng trên thực tế các nước bắn tên lửa vận chuyển như thế số không tên lửa vận chuyển mỗi cái phân tán kết cấu tất cả đều là chế tạo ra sau đó vận chuyển đến bắn trung tâm thẳng đứng công đoạn lắp ráp khảo sát xưởng ở thẳng đứng công đoạn lắp ráp khảo sát xưởng hoàn thành thẳng đứng công đoạn lắp ráp thẳng đứng khảo sát lại thẳng đứng chuyển vận đến phát xa tháp tên lửa vận chuyển khổng lồ như vậy đồ vật không thể nào ở sinh sản trung tâm liền trực tiếp hoàn thành lắp ráp đặc biệt là hắn chế tạo ra tên lửa vận chuyển ở cách thức bên trên so với usa chế tạo ra thổ tinh số năm còn phải khổng lồ như vậy một quả vô cùng to lớn tên lửa vận chuyển không thể nào ở chỉ có thể một bộ phận một bộ phận chuyển v ậ n tới sau đó ở phát ủy bạ trong đất thông qua treo quỹ long môn lắp ráp các loại tháp dụng cụ tiến hành cuối cùng chắp vá lắp ráp hao tốn suốt ba ngày hai đêm thời gian ở trên cao trăm đài ít một hình công nghiệp người máy thay phiên không đỉnh công t ắ c hạ n g khổng lồ cực kỳ tên lửa vận chuyển cuối cùng là lắp ráp hoàn thành bị dựng đứng cố định ở lắp ráp trên kệ tên lửa vận chuyển tựa như một quả cự kiếm nhất như vậy thẳng vào vân tiêu toàn thể độ cao đạt tới gần một trăm năm mươi m phần đôi thô nhất bộ phận đường kính nếu như tính luôn thăng bằng đôi cánh lời nói vượt qua hai mươi lăm m toàn thể sức nặng ở bổ sung hết nhiên liệu sau càng là có thể đi đến như vậy một cái vật khổng lồ v ậ t tải năng lực tự nhiên cũng không yếu nó lớn nhất gánh vác vượt qua hai trăm tấn đủ đem tàu con t o y cùng ngoại không gian ống nhỏm đưa lên trời rồi theo trang bị hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhỏm tàu con t o y bị cố định đến tên lửa vận chuyển bên trên dùng cho cố định dụng cụ như treo quỹ long môn chất loại đồ vật dần dần tháo bỏ hoàn toàn lắp ráp hoàn thành tên lửa vận chuyển cùng tàu con t o y bị cố định ở một cái to lớn sắt thép trên bình đài cái này sắt thép bình đài phần đấy là thanh trượt. thanh trượt từ lắp ráp phòng một mực diễn sinh đến bậy bắn có thể mượn đẩy tới trang bị đem lắp ráp hoàn thành tên lửa vận chuyển chậm tại chỗ địa bị dọn dẹp ra lúc tới hàn g nguyên cũng đi tới phòng điều khiển điều tra rồi màn hình giám sát cũng nhìn tiểu thất tình huống như thế nào hàn g nguyên nhìn cố định bậy bắn bên trên tên lửa vận chuyển cùng tàu con thoi hướng máy chuyển tin hỏi sân dọn dẹp song thành bắn trước kiểm tra lần cuối công việc đang tiến hành đã hoàn thành linh nhất h à o tàu con thoi bắn kiểm tra xác nhận đốt lửa dụng cụ vô vấn đề xác nhận dụng cụ chuyển tin bình thường vận hành phát thư đi đã hoàn thành số không tên lửa vận chuyển bắn kiểm tra xác nhận đốt lửa dụng cụ vô vấn đề xác nhận nhiên liệu cung ứng trang bị bình thường xác nhận theo thời gian trôi qua t chuyển chuyển i hơn một tiếng sau tiểu thất thanh âm từ trong máy t r u y ề n tin t r u y ề n ra ngoài kiểm tra lần cuối hoàn thành công tác tên lửa vận chuyển cùng tàu con toi cùng với phát ủy bạ cũng hoàn thành công tác chuẩn bị nửa giờ cũng không dài ở lai sở chệ â m lúc đó người xem thảo luận chung đi qua rất nhanh cuối cùng một phút lúc tiểu thất tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa chủ nhân khoảng cách đốt lửa thời gian còn có một phút hà nguyên gật đầu một cái cười nói giao cho ngươi tiểu thất ta ở trong phòng điều khiển nhìn là được được chủ nhân thiên tài tranh bá thế lực tranh phong chuyện sắp hoàn thành mời chư vị đ ọ c thử chương bốn trăm chín mươi mốt báo một báo hai hải tử thời gian từng điểm từng điểm đi qua mười giây cuối cùng thời điểm bên trong phòng điều khiển vang lên đến ngược một mươi cựu tám tám hai một nhất cấp tên lửa động cơ đốt lửa đốt lửa thành công theo đến ngược hoàn thành nhất cấp tên lửa động cơ đốt lửa thành công theo thời gian trôi qua khổng lồ tên lửa vận chuyển nô lên từ từ lên cao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng thẳng lên vân thiên biến mất ở rồi trong tầm mắt mà cùng lúc đó trong phòng điều khiển báo cáo vẫn không có dừng lại bộ phận thúc đẩy chế lịa nhất cấp tên lửa tắt máy một nhị cấp tên lửa chế lịa những thứ này ở tên lửa vận chuyển bắn trong quá trình sẽ xuất hiện cảnh tượng từng cái bị chuyển bá báo ra lai sở t r ệ h m lúc đó người xem nhìn nhanh chóng bay lên không tên lửa vận chuyển có chút than thở đắt tiền duy nhất đồ dùng thổ tinh số năm một phát chi phí hình như là bốn trăm triệu m é t kim đồ chơi này so với thổ ngũ còn lớn hơn ít nhất được một tỷ khởi bước một phát sẽ không có có tiền này đem ra tạo hàng không mẫu hạm không thâm sao một chiếc xí nghiệp cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chi phí bốn cũng chính là bốn năm trăm triệu m é t kim k h o ả n g đó sở t r ệ hạ mẹ ta muốn hàng không mẫu hạm làm gì chưa có trở về thu hình ảnh không có linh hồn bây giờ tên lửa cơ bản cũng có thể thu về rồi sở chệ hạ mẹ lại còn không được quá rắc dưới chủ động đầu chó ta không muốn xem nó thu về ta muốn xem nó nổ mạnh trực tiếp nổ thành một đoá sáng lạng kia lửa mới ngưỡng bức ha ha ha ha ha trên lầu nơi g ư đây là cướp gấu mèo thức ăn ta nghĩ tới rồi hàng không sử tượng h thảm thiết nhất tai nạn c o l o b i a hào t à u con t o y trở lại t ầ n g khí quyển tan giã phi hành ra không một may mắn thoát khỏi thảm thiết nhất hiện nhiên là trưởng hai nổ phát ỷ bạ cao ốc lần đó hàng không mô phỏng bắt t r ư ớ c tai nạn phương pháp này không liền đến rồi không ai đi viết tinh thần đại hải từ nay khắc khởi hành có cái này sở chệ a mẹ phỏng chứng rất nhanh thì có thể di dân ngoài tình cầu ta không muốn di dân ta phải dẫn địa cầu đi lưu lạc địa cầu m ụ mụn g ư ơ i cút t a n g à y mai sẽ phun ra núi phú sĩ cùng công viên r ẹ n lộ sở tổn đưa các ngươi lên đường hàn g nguyên nhìn lai、like、sở trễ hàm thấy bên trong đạn m ạ c cười một tiếng không để ý đến những thứ này người xem hắn thông qua h ò hét khí hỏi tiểu thất tiểu thất tình huống trước mắt như thế nào rất nhanh h ò hét khí bên trong liền chuyển đến phản hồi trước mặt số không tên lửa vận chuyển đã hoàn thành nhất cấp tên lửa chia lịa trước mặt phi hành độ cao ba trăm hai mươi bảy điểm lục ngũ cây số trước mặt tốc độ phi hành mười ba tám mươi bảy cây số mỗi giây phi hành quỹ đạo bình thường liên tiếp báo cáo thông qua họ hét khí chuyển tới hàn nguyên gật đầu một cái nói chuyện còn lại liền giao cho ngươi yên tâm đi chủ nhân tiểu thất sẽ hoàn thành nhiệm vụ khổng lồ số không tên lửa vận chuyển bán mang theo tàu con t o y cùng hồng ngoại qua n g n g o ạ i không gian ống nhỏm đi hoàn thành nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ nó sẽ ở vũ trụ phi hành 19 n g à y 06 tiếng 52 tiến hành cùng lúc gian sau đó đem tàu con t o y đưa đến l 2 lạp cách lãm n h ậ t đ i ể m phụ cận lại do tàu con t o y nội bộ trí năng hoạch tâm thao túng tàu con t o y đem ống nhỏm đưa vào tiêu chuẩn địa vị toàn bộ bắn quá trình tổng cộng sẽ tốn thời gian hai ngày hơn nữa đầu phóng hồng ngoại qua ngoài không gian ống nhỏm ống nhỏm mở ra điều chỉnh thử khảo sát chờ thêm trình bức ảnh đầu tiên truyền lúc trở về sẽ ở ngũ mười ngày sau nay ngũ mười ngày hà nguyên cũng sẽ không đi còn nó tàu con t o y ở ngoài không gian chung gặp vấn đề hắn cũng không có năng lực làm dù sao cách thật sự quá xa mặt trăng cách cách địa cầu đều chỉ có ba trăm tám mươi ngàn cây số hắn đều tạm thời không cách nào leo lên đi thống chi là ở vào một triệu rưỡi cây số ngoại l hai l à cách lãng n h ậ t điểm đây bất quá hà nguyên cũng không phải rất lo lắng bởi vì tàu con t o y bên trên trí năng hạch o tâm có thể đối mặt phần lớn vấn đề cũng tiến hành xử lý thật m u ố n n g i ả m chọn vừa gặp phải đi một tí không cách nào xử lý tỷ như siêu cường độ thái dương báo tử đại hình lưu tinh vũ đụng cái gì vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo lần nữa bắn từ bắn phòng điều khiển đi ra hàn nguyên trở lại phòng làm việc mới vừa ngồi xuống đ ỗ n g nhiên liền nghĩ tới báo một báo hai tựa hồ đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy dáng vẻ cái này làm cho hắn cảm giác có chút kỳ quái hai tiểu g i a hỏa từ nhỏ đến lớn đều là nghe lời đứa bé ngon tới hắn kêu trở lại trên căn bản rất nhanh sẽ trở lại lần này cũng ba bốn ngày cũng không thấy báo ảnh là xảy ra chuyện gì suy nghĩ hàn nguyên lại thông qua họ hét khí kêu một chút hai vật nhỏ nhất bảo Nhị được chủ nhân vị trí đã phong tỏa vệ tinh kiểm tra chung kiểm tra hoàn thành trước mặt báo một báo hai tọa độ vị trí có một máy số không vệ tinh có hay không chuyến bay chụp hình ảnh tiểu linh nhận được mệnh lệnh sau lập tức thông qua máy chuyển tin phong tỏa mang ở báo một báo hai vị trí hơn nữa an bài vệ tinh truy lùng quay t r ụ chuyển tới đi hàn nguyên trả lời từ nhỏ linh hỏi trong giọng nói có thể thấy được chính hắn biên soạn tiểu linh cùng tiểu thất vẫn có một ít trinh l ệ n h nếu như là tiểu thất tới xử lý chuyện này lời nói thì sẽ không hỏi có hay không chuyển quay t r ụ hình ảnh nó sẽ trực tiếp đem thực thì hình ảnh chuyển tới bên trong phòng làm việc máy chiếu hình bị tiểu linh không chế mở ra màn che hạ xuống từng tờ một hình ảnh thông qua máy chiếu hình chiếu bắn ra mà tờ thứ nhất hình ảnh sẽ để cho hàn nguyên cùng lai、like、sợ chệ ảm lúc đó người xem chừng lớn con mắt tiểu ti một hai ba bốn tổng cộng bốn con tiểu ra hỏa đây ta nói rồi thế nào hơn mấy tháng cũng không nhìn thấy nhất bảo nhị bảo rồi nguyên lai là lén lén lút lút đi ra ngoài làm đối tượng a không chỉ tiểu báo tử còn có hai cái màu báo cũng đi theo cùng nhau tới lợi hại a nhất bảo nhị bảo nhanh như vậy tìm được đối tượng so với các ngươi chủ nhân mạnh hơn nhiều ha ha ha ha, trên lầu lại đem gấu mẹo thức ăn cấp đến nhà chết cười sợ trệ hạ mẹ ngươi mau nhìn nhìn a ngươi dưỡng sủng vật cũng sinh con rồi ngươi ngay cả bạn gái cũng còn không có con tôm tim heo a này một lớp dạ sáu năm rồi s ở t r ệ ạ mẹ cứ như vậy độc thân suốt sáu năm s ở t r ệ ạ mẹ ngươi có thể mang chị dâu mang tới đồng thời lai、like、s ở t r ệ ảm ta không ngại đúng ta sẽ không để ý không ngại một trăm một mươi nghìn tám mươi sáu lai、like、s ở t r ệ ảm trong phòng hàn nguyên cùng người xem khi nhìn đến điều tra vệ tinh truyền tới hình ảnh sau đều có chút ngây người bất quá rất nhanh những thứ này xa điêu dân mạng liền kịp phản ứng bắt đầu ý vị dễu cợt hàn nguyên không có bạn gái cùng lao bà chính mình dưỡng sùng vật cũng tìm đến lao bà sinh con rồi chính hắn một chủ nhân nhưng vẫn còn đơn đến đủ loại đạn mạc nhìn hàn nguyên là vẻ mặt hát tuyến bất quá thấy hình ảnh sau hắn cũng biết tại sao lần này kêu hai tiểu trở lại sẽ ba bốn ngày đều chưa có trở về nguyên lai、like、là không biết do chạy đi đâu kèo hai cái màu báo hoàn sinh rồi bốn con tiểu ra hỏa mang theo những thứ này tiểu ra hỏa trở lại tốc độ tự nhiên muốn chậm hơn rất nhiều không để ý đến lai、like、sở chạy ảm lúc đó dân mạng hàn nguyên lật một chút điều tra vệ tinh truyền trở lại video cùng hình ảnh phát hiện những thứ này bọn tiểu t ử chạy tới rồi bờ hồ năng lượng mặt trời phát điện bàn phụ cận nhiều lắm là còn nữa hai đến ba giờ thời gian là có thể đến trước mặt hắn rồi nếu như vậy hàn nguyên cũng không có đi lắp ráp khả khống phản ứng nhiệt h ạ c lò phản ứng mà là ở bên trong phòng làm việc chờ bọ mang theo bốn cái tiểu ra hỏa nhất bảo nhị bảo trở lại tốc độ so với theo dự liệu chậm hơn một ít đi qua hơn ba giờ bóng người mới xuất hiện ở hàn nguyên trong tầm mắt nhất bảo nhị bảo thấy hai cái tiểu ra hỏa hàn nguyên cười kêu một tiếng nghe được thanh âm của hắn hai tiểu ngay lập tức sẽ chạy vội tới nhân lực lên nhiệt tình liếm đến đến hắn hàn nguyên cười xoa xoa hai cái tiểu ra hỏa đầu lại gõ hai c á i đồng nói được à ta nói thế nào gần đây không xem lại các ngươi hai cái đồ vật nhỏ thì ra chạy ra ngoài tìm lao bà a vừa nói hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bồi hồi ở cách đó không xa hai cái màu báo còn có bốn con rụt d è h sợ muốn tới lại không quá dám tiểu báo tử báo một báo hai nga o ô rồi mấy cái bốn con tiểu báo tử do dự một chút sau liền chạy v ộ i tới ngược lại là hai cái trưởng thành m ẫ u báo còn mang theo lòng cảnh giác ở v ừ a nhìn hàn nguyên cũng không để ý nhìn a i oai lũ lũ chạy tới bốn con tiểu gia hỏa có chút nhớ tới nhiệm vụ t â n thủ thời kỳ đứng lên khi đó báo một báo hai hai cái tiểu gia hỏa so với chúng nó còn phải nhỏ một chút may là sinh mệnh của bọn họ lực cưng n ạ n h dựa vào canh thịt còn sống bây giờ này hai tiểu gia hỏa trưởng g á n g đã so với hắn còn lớn hơn rất nhiều chỉ bất quá ở trong mắt của h à nguyên dáng r ấ p lớn hơn nữa cũng hay lại là tiểu ra hỏa bốn con tiểu báo tử chạy tới sau có hai cái n ú t ở báo một báo hai sau lưng lộ ra cái đầu nhỏ ngheo đầu nhìn chằm chằm hàn ngân nhìn một khi ánh mắt đ ố i nhau liền sẽ nhanh chóng đem đầu lùi về đợi mấy g i â y giò nữa đi ra còn có hai cái bị giữa không trung trôi lơ lửng quay chụp trang bị hấp dẫn ánh mắt đầu tử đi theo quay chụp trang bị di động mà di động có một con cũng bởi vì nghiêng đầu biên độ quá lớn trực tiếp tại chỗ té cái té ngã nay một hệ liệt động tắt nhỏ đáng yêu lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó người xem kêu l a o o sòm a a a a thật là đáng yêu thật sự mần luận quả nhiên động vật hay lại là khi còn bé đẹp mắt trưởng thành sẽ không manh tiểu báo báo hồ đầu hồ não k h ả k h ả yêu yêu với báo một báo hai giờ sau khi dễ thương như vậy báo một báo hai các người đ á m n à y cặn bã nam t r ư ớ c còn kêu nhân gia nhất bảo n h ị bảo bây giờ có tân sủng thì trở nên mặt là bởi vì còn không có nảy nở ư, cảm giác tốt ấu thái thật tròn trơn thật là đáng yêu à ánh mắt tỉnh tỉnh mê mê báo châu mỹ mặt đều là hàm hàm dạng trưởng thành cũng vậy không tin ngươi xem báo một báo hai đến bây giờ đều là cái hàm hàm báo châu mỹ hẳn là mèo lớn bên trong dáng dấp tối tráng phi thường phi thường tráng tráng dáng vẻ bất quá bọn họ cắn hợp lực ở miêu có gì là số một cắn hợp lực cao nhất hay lại là lá hổ báo châu mỹ hẳn là động vật họ m è o chung cắn hợp thương lớn nhất cắn hợp thương là cái gì đại khái chính là bởi vì cắn hợp cơ phát đạt cho nên đưa đến mặt nhìn viên đi o、oh. nhìn bốn con manh manh tiểu báo tử lai sở chệ ả m lúc đó khen thưởng cùng đạn mạc buộc phát đứng lên hàn nguyên huýt sáo một cái đưa tay đi sờ cách gần đây một cái tiểu báo tử không ngờ tiểu gia hỏa còn rất bén nhạy một cái ốn người liền tránh ra bất quá còn không chờ nó bỏ ra bên cạnh báo đều sẽ dùng móng đ ố c trực tiếp đem tiểu gia hỏ chụp đến hàn nguyên trong tay. nhất thời lai、like, sở t r ẻ ả m lúc đó người xem cũng nhìn ngây người người tốt quả nhiên là cha c h ồ n g trẻ còn sống liền có thể báo một nha đây chính là n g ư ơ i con trai ruột làm như vậy thật tốt sao quả nhiên là cha thương như núi nhưng này tờ mờ là núi lửa đi nhớ tới khi còn bé cha ta đem ta ôm dơ thật cao ném quá cao ta một đầu đập vào trên nóc nhà rồi có một lần ta ngồi ở cha ta trên đầu vai đi qua cửa thời điểm hắn quên ta tồn tại trực tiếp đi tới sau đó ta liền đập vào trên từng rồi tiểu học thời điểm cha ta hạ học tiếp ta thấy xe đạp có một d á n h nhỏ khé vấp ta ke xuống ta kêu hắn cũng không nghe thấy hắn cơi xe không thí điên thí điên về nhà mẫu thân có hay không lạnh đến có đói bụng hay không đến cha còn sống liền có thể địa phương nguy hiểm ba an toàn nhất an toàn phương ba nguy hiểm nhất thật cha thương như núi băng địa liệt bị báo một vỗ một cái thiểu ra hỏa trên đất lăn hai vòng thoáng qua thoáng qua du du đứng lên còn không có hiểu rõ rốt cuộc là thế nào liền phát hiện mình rơi xuống hai chân thú trong tay nhất thời liền gấp ngao ấu ngao ấu hô lên cách đó không xa hai cái mẫu báo lập tức liền có nhiều chút nóng nảy nện bước chân hướng đi tới bên này bất quá bị báo một báo hai đồng thời giống lên một tiếng sau liền lại dừng bước ở bên cạnh đi lanh quanh chỉ bất quá vẫn như cũ nóng nảy nhìn bên này hàn nguyên cũng không có chơi nhiều chuẩn bị nắm tiểu báo tử thuận vớt lông phát sau lại gãi gãi tiểu ra hòa cảm này lúc trước báo một báo hai thích nhất đúng như dự đoán phụ thừa tử k ế trong tay hắn cái này đồ vật nhỏ ngay lập tức sẽ thoải mái dầm dì đứng lên t r e o chọc t r e o chọc trong tay đồ vật nhỏ sau hàn nguyên đem thả lại trên đất sau đó đứng dậy đi thương khố cầm nhiều chút thịt cùng những tài liệu khác làm đi một tí đặc thù dinh dưỡng d ư thể khi hắn bưng những thứ này đặc thù quả ánh mắt chăm chú nhìn trong tay hắn bồn sắt bốn cái tiểu báo tử cũng giống là người thấy cái gì như thế cũng sẽ không tiếp tục e ngại hắn chạy tới ngay cả ở cách đó không xa hai cái màu báo đều có chút đang do dự đến gần mới vừa cầm trong tay bồn sắt bỏ trên đất bốn cái tiểu báo tử lập tức máy chạy tới trực tiếp đem đầu trôn vào thau cơm bên trong bắt đầu cơm khô ngược lại là báo một báo hai con là nhìn cũng không có hơn ngàn ăn hàn g nguyên cười một tiếng lại từ giữa mặt phân đi một tí quả vật đi ra vứt cho hai cái màu báo loại động vật này thuần dưỡng kiến thức trong tin tức đồ vật hắn đã đến mấy năm cũng chưa từng làm rồi bất quá không thể thay đổi là Đặc đặc n độ dùng động vật thuần dưỡng kiến thức trong tin tức đặc chế thực phẩm tới thu phục động vật hoang dã là một kiện rất chuyện dễ dàng ít nhất đối với báo châu mỹ mà nói rất dễ dàng vô luận là hai cái mô báo hay lại là bốn con tiểu báo tử ở ăn rồi những thứ này qua và sau đối với hắn lòng cảnh giác cũng thấp xuống rất nhiều đặc biệt là bốn cái tiểu g i a hỏa mỗi một người đều ăn cái bụng tròn xoe không nói cũng không kháng cự hắn vứt ve thậm chí gắt lớn còn chui vào thủ hạ của hắn mặc cho hắn vứt ve chủ động đi lên liềm đến trước sau biến chuyển nhìn l ạ i sở t r ệ ảm lúc đó người xem nóng mắt không dứt sở t r ệ a mẹ ngươi này uy cái gì à trước sau thái độ biến chuyển cũng quá nhanh chặt chặt quả nhiên có nương chính là nãi lại vừa là bốn cái ăn v ậ t hàng thật là tuyệt dù loại này quả vật đi dã ngoại cám dỗ động vật hoang dã đuổi một cái một cái chuẩn quá manh lại còn cho sở cái bụng khi còn bé ngươi nhìn manh, manh của bọn họ đát. sau khi lớn lên bọn họ tâm tình tốt lúc nhìn ngươi manh manh đ á t tâm tình không tốt lúc chính là ăn ngươi mở miệng một tiếng đ á t thật giống như muốn sở trệ á mẹ cách điều chế phối điểm cho nhà ta miêu ăn báo châu mỹ là động vật họ mèo nhà ta miêu chắc có thể ăn trên lầu ngươi có thể đi lật lúc trước lai、like、sở trệ ảm lụa bình ở sở trệ á m ẹ lần thứ hai lai、like、sở trệ ảm thời điểm thật giống như thì có cặn kẽ phối chi lai、like、sở trệ ảm đáng khen trên lầu ta sẽ trở đi tìm một chút sáu con báo châu mỹ a một ngày được ăn bao nhiêu thịt chung q u n h động vật cũng phải gặp nạn rồi không cần ngươi quên sở trệ a mẹ có, chăn nuôi sao. Muốn bao nhiêu thịt có bao nhiêu thịt Lột một chút b ố báo báo ngoài n t không n thả gian họ, u cho tìm tòi nhiệm vụ thứ thời gian một năm chỉ còn lại có hơn bốn tháng hắn yêu cầu trong bốn tháng này hoàn thành khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng lắp ráp chế tạo cũng thành công phát điện bất quá dựa hết vào bây giờ an b à i ở ven hồ năng lượng mặt trời phát điện c h ẳ n g cùng sông nhỏ phát điện là không có cách nào chống đỡ đến tiếp sau này dùng điện không nói xa cách chỉ là đại hình hạt đối tràng cơ mỗi một lần khởi động tiêu hao điện năng chính là một cái thiên văn sổ tự chớ đừng nhắc tới chỉnh tòa căn cứ khổng lồ hao tổn điện lắp ráp khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thời gian vừa khô khan lại thẻ nhạt bất quá lai sở trệ ảm g i a n nhiệt độ cũng không có hạ xuống bao nhiêu phần lớn người xem gần như mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đi lên đánh thẻ thuận tiện thưởng thức một chút ngày càng khổng lồ em dịu phản ứng nhiệt hạch chất trang bị trong khả k h ô n g phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng nên đón tối hậu bộ phận lắp ráp cứ việc trong quá trình này hàn nguyên vận dụng một ít ít một công nghiệp người máy đi hoàn thành những trọng đó phục tính công việc tỉ như đệ nhất vách tường thêm mãn nải ẩn hợp kim tấm vật liệu máu đặt tỉ như bên ngoài siêu đạo siết chặt cuộn dây an bài những thứ này nhưng như cũ có thể thấy công việc của hắn hiệu suất trực tiếp liền kéo đến rồi nhân loại cực hạ n không có bất cứ người nào có thể giống như hắn một ngày hai mươi b ố h có vượt qua m ộ ư ơ i sáu h thời gian đều bảo trì cường độ cao công việc biến thành người khác tới không ra ba ngày là có thể trực tiếp mệnh đến hộp máu mà làm việc như vậy hàn nguyên duy trì suất hơn ba tháng có thể làm được cao cường như vậy độ công việc may rồi hai lần thân thể thuộc tính gấp b ộ i cùng với thân thể con người thanh toán dược tề đối với thân thể thanh toán cùng cường hóa đương nhiên một cái thương nghiệp hóa dùng cho phát điện khả k h n g phản ứng nhiệt hạch phản ứng dụng cụ cũng không chỉ có hạch tâm phản ứng nhiệt hạch chất yêu cầu lắp ráp còn có vô số còn lại dụng cụ giống vậy yêu cầu lắp ráp t ỷ như an b à i ở phản ứng nhiệt hạch lên tới mặt từ thể lưu phát điện dụng cụ cùng với thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ cũng hoặc là an b à i ở còn lại trong phòng không chế máy móc phòng cháy máy móc nguyên liệu dự trữ khí loại đồ vật đều phải cần gắn an bại Những trong n cũng không ít, đó bờ bên trái thể lưu p t đ ệ n dụng cụ h một h từ tròn quay mươi bốn cụ. Chỉ đài bên phải bờ một mươi hai đài dưới đất sáu đài ngoài ra còn có hai đài năm vạn miếng ngói nguồn điện cơ tổ công đoạn lắp ráp máy sức chứa 22.500 ơ i h a n m g à n cờ vê đút mà cờ vê đút cùng triệu miếng ngói đổi là một một nghìn nói cách khác tam hạp phát điện trạm công đoạn lắp ráp máy sức chứa là 22.500 n ă i à i cách khác mười tổ nhiều từ thể lưu phát điện dụng cụ hòa thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ phát ra điện lạc có thể chống đỡ lên một cái tam hạp đập nước mà dạng phát điện dụng cụ có thể tưởng tượng được đem lắp ráp cũng không dễ dàng đổi lại là một mình hắn làm lời nói không có một thời gian hai năm không làm được bất quá cũng may đại hình ba d in nhà máy đã hoàn thành những công việc này có thể đều giao cho ít một hình công nghiệp người máy có in nhà máy làm, làm hậu thuẫn liên có đầy đủ người máy làm sức lao động để thay thế hắn làm những chuyện này đại đại tiết kiệm thời gian có thể nói tại hắn lắp ráp khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thời điểm lò phản ứng xưởng bên trong mỗi ngày đều có vượt qua một năm trăm đại ít một hình công nghiệp người máy ở làm việc với nhau lúc này mới có thể trong ba tháng hoàn thành toàn thể thi công khi cuối cùng một tổ dùng cho liên tiếp phản ứng nhiệt hạch chất cùng phát điện dụng cụ đường ống hoàn thành an bài sau hàn g nguyên chính thức tuyên cáo tòa này khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng hoàn thành lắp ráp ngay vậy lai、like、sở chạy m lúc đó hoan hô một mảnh rốt cuộc hoàn thành a tám tháng là có thể hoàn thành tám vạn tam ngàn cơ phận lắp ráp ta chỉ có thể nói sợ t r ẻ ạ mẹ cũng là cái người máy thân thể là làm bằng sát làm bằng sát sợ rằng cũng không được kim loại m ệ n h nhọc h i ể u một chút huynh đệ bước kế tiếp chính là đốt lửa đi làm chứng kỳ tích thời điểm sẽ t ớ i nếu như đốt lửa thời điểm lo phản ứng nổ chính là thần kịch ta nhổ vào trên lầu n g ư ờ i nha lại không thể mong đợi điểm được không các ngươi nói t ò a này khả không phản ứng nhiệt hạch nếu như toàn lực phát điện lời nói một năm có thể phát bao nhiêu điện đi ra một trăm tỷ độ ta nhớ được tam h ạ phát điện trạm dừng lại phát điện trước cuối cùng một năm phát điện lượng là hơn một trăm m ư ơ i tỷ đô đi một cái khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng có thể bù đắp được một tòa tam hạc đừng làm rộn chuyện không có khả năng được không tam hạc gắn máy sức chứa nhưng là có hơn hai mươi triệu cờ vẽ đốt một trăm tỷ độ người có phải hay không là quá khinh thường khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng rồi hả đây chính là được khen là trung cực nhiên liệu kỹ thuật lại thêm số không cũng không có vấn đề gì một nghìn tỷ quá khoa trương muốn biết rõ năm ngoái chúng ta quốc gia dùng điện cũng liền hơn mười vạn ước độ mà thôi nói như vậy chỉ cần mười khả không phản ứng nhiệt h ạ c h là có thể cung ứng chỉnh cái quốc gia dùng điện có chút kéo đạm lai sở c h ạ ảm trong phòng nghị luận sôi nổi phổ thông người xem đối với tòa này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng một năm có thể phát bao nhiêu độ điểm ra tới cảm thấy rất hứng thú thảo luận không ngừng nhìn những nghị luận này đạn mạc hà nguyên n g cười một tiếng nói đây là một tòa đại hình khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tổng cộng cài đặt sáu mươi ba tổ từ thể lưu phát điện dụng cụ hòa thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ mà mỗi một tổ từ thể lưu phát điện dụng cụ hòa thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ phát công s u ấ t điện không sai biệt lắm ở hai ngàn triệu miếng nói khoáng đó các ngươi có thể tính tính toán tòa này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng một năm có thể phát bao nhiêu độ điện nghe được vấn đề này, lai sở trệ ảm lúc đó người xem lại lần nữa thảo luận đứng lên ta biết rõ ta biết rõ sáu mươi ba hai nghìn hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi độ điện người tốt sở trệ hạ mẹ phải má mẹ sáu mươi ba hai nghìn một trăm hai mươi sáu nghìn mv đút cũng chính là một trăm hai mươi sáu triệu độ điện này phát điện lượng có chút thấp t h a người tốt lại không thể mang đến chính kinh tính toàn sao mv đút là triệu miếng ngói triệu miếng ngói thì không cách nào cùng độ điện đổi được không một là công đơn vị một là công suất đơn vị một lần điện có thể để cho công suất vì một nghìn miếng ngói đồ điện công việc một giờ cũng chính là một nghìn vê đút lúc có thể nhìn thành thiên vật giờ mà triệu miếng ngói cùng cờ v t đút giữa so với hàng là một một nghìn tính như vậy vẫn là không có sai chỉ bất quá trên lầu sẽ còn coi thường phát công suất điện vật này ma đ à n cũng chưa có hiểu công việc tính toán một chút sao cái này phản ứng nhiệt hoạch một năm rốt cuộc có thể phát bao nhiêu điện sáu mươi ba tổ mỗi tổ hai nghìn mờ v t đút cũng chính là một trăm hai mươi sáu phẩy không không mờ vê đút gắn máy sức chứa mà tam hạc phát điện trạm công đoạn lắp ráp máy sức chứa là hai mươi hai n g h n năm trăm mờ vê đút năm giờ gấp sáu lần được rồi Tiếp bên trong Thế, kinh bên chính mình đoán. Thế, kinh khủng như vậy. Nam. vậy. so ở trệ ám lúc l đó hôn ạ loại chạy n tương mừng, đủ loại lầu ngư cũng chạy ra ngoài. đủ lầu cửu ra sánh o s với các nước chuyên gia liền đạm định rất nhiều ở biết rõ m á y phát điện phát điện hiệu suất cùng với gắn máy tổ số sau đơn giản tính toán một chút liền được cái này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cả năm phát điện lượng bất quá số liệu tính toán ra tới sau tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn nếu như dựa theo cái này sở chế a mẹ nói số liệu trước mắt cái này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng toàn lực vận chuyển lời nói này sáu mươi ba đài máy phát điện một năm có thể phát ra vượt qua sáu lức cờ vết đốt lúc điện dựa theo bân quốc năm ngoái dùng điện một ư ơ i tỷ tỷ đ ộ tới tính toán tòa này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng một năm phát điện lượng đến gần bân quốc năm ngoái dùng điện tổng số sáu cái khái niệm này có lẽ có chút k h ô n mẫu hồ nhưng nếu như dựa theo bân quốc các tỉnh dùng điện cả năm xếp hạng không sai biệt lắm đúng lúc là đông sơn tỉnh một năm dùng điện lượng mà đông sơn tỉnh dùng điện lượng ở bân quốc sở hữu tỉnh bên trong có thể xếp tới top năm chân chính một cái phát điện trạm có thể cung ứng một có thể cung ứng nơi khổng lồ như thế điện năng ở bên ngoài xem ra là không cách nào tưởng tượng nhưng lại đang ở nằm trong dự liệu sự t ì n h dù sao cũng là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trong truyền thuyết trung cực nhiên liệu có thể cung cấp ra khổng lồ như thế điện năng mặc dù để cho người ta kinh ngạc lại cũng hợp tình hợp lý giới thiệu sơ lược một chút tòa này khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tính năng tham số sau hàn nguyên liền không để ý lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem hắn bắt đầu chỉ huy ít một hình công nghiệp người máy hủy đi dùng cho lắp ráp tri giá cũng dọn dẹp hiện trường rác rưởi các thứ Khả đương nhiên cái này cũng cùng tiền nhiệm ký chủ còn để lại cho hắn tài liệu và hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức tin tức cách thức gần như giống nhau có quan hệ hệ thống đồ vật hàn nguyên vẫn còn tin được hao tốn hai thời gian ba ngày rất nhiều công nghiệp người máy v ậ n r ồ n hạn g lắp ráp lò phản ứng dùng chi giá cùng lò phản ứng s ư ở n g bên trong đủ loại rác rưởi đã bị dọn dẹp không sai biệt lắm bao gồm đủ loại cái dương công cụ cũng đã toàn bộ dọn dẹp đi ra ngoài ban đầu hỗn loạn lò phản ứng s ư ở n g lại nhìn qua thì làm sạch chỉnh tề hơn nhiều đứng ở s ư ở n g tầng cao nhất xuống phía dưới nhìn xuống có thể thấy một cái phản ứng to lớn chất như đ ô nất một loại nằm trên mặt đất mà cùng lò phản ứng liên tiếp là vô số đường ống những đường ống này trong đó phần lớn là dùng với phát điện Có c h ú t l i ê n t i ế p trong t ầ n g lầu từ thể lưu p h á t điện d ụ n g cụ h ò a t h u ậ n từ sự quay t r ò n p h á t đ i ệ n dụng c ụ có t h ể m a n g khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cung cấp nhiệt có thể liên tục không ngừng chuyển đổi thành điện năng thông qua nữa lưới điện phát ra đến c h ỉ n h tòa căn cứ có chút chính là dùng cho truyền vào tờ d ị ủng chỉ xù nguyên n liệu còn có một bộ phận là liên tiếp ứng cho trang bị phế liệu bài phóng trang bị vân vân h phản ứng、so、sánh một người lời nói. Không nghi ư sưởng người nói này, ứng nói. ng lời đem một tòa lò so mà không chế từ kính x i ế t chặt siêu đạo tuyến vòng trung ương máy tính cùng t r í năng hoạch tâm là đại não nó không chỉ có chỉ huy vượt qua nhiệt độ thể vận đ ộ n lạt ma lưu động cũng chỉ huy máy phát điện vận chuyển cùng điện năng phát ra còn lại dụng cụ là phân biệt đảm nhiệm thân thể con người còn lại cơ phận tỷ như bố trí ở đệ nhất vách tường phía sau dịch lý tuần hoàn trang bị giống như phổi như thế không ngừng nhắc đến cung mới tinh chỉ sù nguyên n liệu giống như cung cấp dưỡng khí tỷ như bố trí ở khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phía trên siêu đạo tuyến vòng cùng từ kính từ cô lợi dụng cụ giống như là thân thể con người động mạch tính mạch như thế nghiêm khắc khống chế bên trong huyết dịch nhiệt độ cao thể v đồng thời hợp thành một cái vật khổng lồ khiến nó tỏa ra vô tận nhiên liệu dọn dẹp xong lò phản ứng xưởng bên trong thật sự có dư thừa vật kiện sau hàn nguyên đi tới phòng điều khiển ở chỗ này hắn có thể thấy cả tòa khả không phản ứng nhiệt hạch k h u ô n viên hết thảy có thể thấy mỗi một xó xỉnh bao gồm phản ứng nhiệt hạch trong đống không rộng chỉ cần hắn nghĩ cũng có thể thông qua ẩn thể dò xét kỹ thuật thấy số liệu hóa đồ biểu sở hữu công tác chuẩn bị cùng công việc kiểm tra đã tại một ngày trước hoàn thành phụ trách khống chế cả tòa khuôn viên tiểu linh kiểm tra bất kỳ một nơi chi tiết xác định trừ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ngoại còn lại dụng c bao gồm từ thể lưu phát điện dụng cụ hòa thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ cũng thông qua nhiệt độ cao ẩn thể bắt chước dụng cụ tiến hành phát điện khảo sát bảo đảm rồi phát điện tổ cùng lưới điện vô vấn đề bây giờ hàn nguyên phải làm chính là cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem cùng nhau chờ đợi còn lại tất cả mọi chuyện gần như đều đưa có tiểu linh để hoàn thành sức người có hạn vào giờ khắc này là một cái tốt nhất biểu hiện vẫn có thể nói bây giờ hắn vô luận là ở thể lực hay lại là trí lực bên trên cũng có thể nói là rất cường đại nhưng một cái ân huệ hướng hạng hắn như cũ không cách nào không chế khả không phản ứng nhiệt h o ạ khuôn viên mà ai có thể một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương 493, khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng đốt l ử a tác giả tiểu linh công tác chuẩn bị làm thế nào ngồi ở trong phòng điều khiển hàn nguyên nhìn trên màn ảnh khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng hỏi báo cáo chủ nhân khả không phản ứng nhiệt hoạch bên trong khu vườn sở hữu dụng cụ đều đã hoàn thành kiểm tra xác nhận dụng cụ đều bình thường có hay không bắt đầu đốt l ử a dự bị công việc tiểu linh thanh âm từ bên trong phòng điều khiển âm hưởng dụng cụ chúng chuyển đến ra hàn nguyên hít một hơi thật sâu nói bắt đầu đi nhận được đốt lựa dự bị công việc khởi động lặp lại siêu đạo từ thể công việc kiểm tra siêu đạo từ thể kiểm tra song thành xác nhận không có lầm ngoại tiếp điện truyền vào chung nguồn điện truyền vào xong siêu đạo từ thể công việc bình thường cường độ từ trường vị hình trong quá trình điều chỉnh cường độ từ trường vị hình điều chỉnh song thành xác nhận phù hợp yêu cầu đông lạnh dụng cụ khởi động dịch khí rót vào chung theo hàn nguyên chỉ thị khả không phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng chính thức khởi động trước một hệ liệt công việc đều tại đều đâu vào đấy đang tiến hành rốt cuộc thứ hai đến ngược bước rót vào tờ gì ủng trị sùn nhiên liệu chỉ thị chấp hành hoàn thành còn lại chính là khởi động đốt lửa rồi trước đài điều khiển hàn nguyên ngắm lên trước mắt một cái hồng sáp hình tròn nước t n lại lần nữa hít một hơi thật sâu bây giờ chỉ cần hắn đẻ xuống cái nút này khả không phản ứng nhiệt hạch trong sự phản ứng ẩn bay lượn cộng hưởng đ u n nóng hệ thống đem khởi động cũng nhanh chóng đem phản ứng nhiệt hạch trong đống bộ giọng nhiệt độ trong phòng lên cao không có quá nhiều do dự hàn nguyên kéo qua ống kính nói có thể thành công hay không thì nhìn tiếp bên trong điểm h ỏ a c h ô n g làm dứt lời hắn ở lai sở chệ ảm trong phòng hơn trăm triệu nhân nhìn soi mói nhấn nút ấn vào giờ khắc này tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình nhìn bên trong hình ảnh một con kia đẻ ở nút màu đỏ vào tay tựa như thái dương như vậy trói mắt Cứ theo hàn c ũ g nguyên phải đệ xuống đốt lửa nước tấn phản ứng nhiệt hạch chất giọng nhiệt độ trong phòng đang không ngừng leo lên một bên trên màn ảnh hoàn chỉnh ghi chép nhiệt độ biến hóa đường cong một trăm linh độ ba trăm linh độ năm trăm linh độ một ngàn độ một mươi ngàn độ một trăm ngàn độ theo thời gian một giây một giây trôi qua trên màn ảnh ghi chép nhiệt độ cũng càng ngày càng cao ở vào lò phản ứng xưởng chính giữa phản ứng nhiệt hạch trong đống giờ phút này chính dựng dục so với thái dương mặt ngoài còn phải nóng bỏng nhiệt độ làm nhiệt độ đột phá năm mươi bảy triệu độ lúc bị từ trường tốc độ ở giọng bên trong phòng thệm đợ lạt ma nhiên liệu giống như siêu tân tinh bùng nổ một loại tản mát ra so với thái dương càng k i a sáng trói mắt bọn họ bị đốt ở nhiệt độ đi đến năm mươi bảy triệu độ lúc những thứ này an tính chạy xuôi ở phản ứng nhiệt hạch trong đống tờ g ì ủng chín xùn thệm đ lạt ma ở trong khoảnh khắc bị điểm phát sáng bắt đầu liên tục không ngừng phản ứng nhiệt hạch phản ứng mà liền có vô cùng vô tận năng lượng từ trong thả ra ngoài đích truyền đưa tới còn lại hạt nhân nguyên tử bên trên chạm vào nhiệt l y t á n vận động gia tốc hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch tốc độ kiểm tra đến phản ứng nhiệt hạch phản ứng kiểm tra nói trung tử b ỏ buộc tiếp xúc thêm mãn mãi ẩn hợp kim tấm vật liệu kiểm tra đến k ý nguyên tử sinh thành kiểm tra đến làm phản ứng nhiệt hạch phản ứng lúc bắt đầu tiểu linh thanh âm lại lần nữa ở bên trong phòng điều khiển v a n g lên những tin tức này số liệu đều là do giọng bên trong phòng tham châm phản hồi về tới cùng lúc đó lai sở chạy m lúc đó cũng náo nhiệt thành công kiểm tra đến phản ứng nhiệt hạch phản ứng thành công kích động dì vợ gờ các vị nhìn cái này lai、like, sợ chệ á m là có thể hô hấp khắc quá khẩn trương nói thành công còn hơi sớm kiểm tra phản ứng nhiệt hoạch phản ứng đây chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau này còn rất nhiều bước t ỷ như có thể hay không thuận lợi khống chế nhiệt độ cao thể vợ là ma chỉ xù nguyên tố có thể hay không thực hiện tự kiểm chế máy phát điện có thể hay không bình thường phát điện v â n v â n đều là vấn đề trên lầu chuyên nghiệp như vậy là trung khoa viện vị kia đại lão sao cũng không phải loại thứ này cá nhân cũng biết rõ trên lầu bầy t r à rồi ta liền không biết rõ cựu lậu ngư một hẳn là có thể phát ra dòng điện mới tính thành công đi bên trong phòng điều khiển hàn nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh căn bản cũng không có thời gian đi xem đạn mạng bất quá đúng như lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nói như thế đốt lửa thành công cũng để cho thể vợ lạt ma bắt đầu phản ứng nhiệt hạch chỉ là bước đầu tiên sau đó mấu chốt là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể hay không thuận lợi khống chế được này cổ năng lượng khổng lồ có thể hay không cho này nhánh cự long mặc lên dây cương ngang hàng ngự rồi đối với cái này cái hàn nguyên cũng rất thất vọng nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể nhìn còn dư lại làm việc đều đưa do quản khống phản ứng nhiệt hạch chất trí năng hạch tâm tiến hành điều chỉnh rất nhanh liên quan tin tức liền lại lần nữa chuyển tới siêu đạo tuyến vòng, tiểu ừ cô trong công việc, cường độ từ trường trong v ệ c cường chỉnh. Xác trường trong trình nhận độ điều từ t quá h t linh ạ t ma nước chạy ế thanh hữu hiệu, i buộc từ trường đã ổn định. xác nhâm ậ n phản ứng nhiệt hoạch chất ở bên trong phòng điều khiển không ngừng vang lên mỗi một lần xuất hiện cũng cho hàn nguyên mang đến một cái tin tốt hết hạn đến trước mắt mà nói khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng hết thể vận chuyển rất tốt đẹp hiệu t ờ gì ủng trí x ù m hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch ở liên tục không ngừng tiến hành không nói lò phản ứng r ộ n g bên trong phòng vượt qua nhiệt độ thể v tợ lạt ma cũng bị siêu đạo t u y ế n vòng từ kính từ cô đợi dụng cụ vững vàng không chế ở cố định trên quỹ đạo vận hành c kia lưu động ở đệ nhất trong vách dịch lý như cùng người thể phổi như thế liên tục không ngừng cung cấp đến thu về sau t h í sùm nguyên liệu những thứ này chỉ sù nguyên liệu giống như là dưỡng khí một dạng lại lần nữa tham dự vào giọng bên trong phòng phản ứng nhiệt hạch phản ứng quá trình chung tiếp tục bị đốt tiếp tục phản ứng nhiệt hạch điều này đại biểu khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật chung chỉ sù nguyên tố thu về cái này mấu chốt kỹ thuật thành công đây là kế đốt lửa thành công nhiệt độ cao thể t ợ lạt ma k h ô n g chế sau cái thứ ba vấn đề khó khăn được giải quyết cũng là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể hay không thực tế ứng dụng mấu chốt cứ việc trước mắt mà nói hàn nguyên còn không thấy được chỉ sù nguyên tố thu về số lượng cùng tỷ lệ nhưng t ừ ổn định vận hành khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cùng với ẩn tham châm truyền trở lại số liệu đến xem c h ỉ sùn nguyên tố thu về số lượng cùng so với hàng tuyệt đối ở tiêu chuẩn trên c h ỉ sùn thu về thành công khoảng cách thành công lại tiến một bước tiếp theo chắc là nhìn máy phát điện có thể hay không bình thường cung cấp điện năm đi dạ còn có vận hành thời gian dù sao nếu như chỉ có thể vận hành mấy giờ lời nói căn bản là không cách nào thương nghiệp hóa cố gắng lên a sợ chê a mẹ c h ỉ sùn nguyên tố thu về thành công chỉ là n à y hạng nhất kỹ thuật liền ngưu bức phát bỏ ra khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành thời gian mà nói chị sùn thu về kỹ thuật quyết định khả không phản ứng nhiệt hạch có thể hay không thương nghiệp hóa dù sao trên địa cầu chị sùn quá ít không làm được thu về tự k i ể m chế lời nói sở hữu chị sùn cộng lại cũng không đủ một tòa lò phản ứng dùng áo lợi cấp xông lên a lai sở chệ ám lúc đó người xem nhìn thảo luận tất cả mọi người đều đang chờ mong lần này đốt l ử a thí nghiệm có thể thành công hay không bên trong phòng điều khiển hà nguyên như cũng không để ý l ạ n m ạ n hắn chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi nghe tiểu linh báo cáo nhìn các hạng dáng vẽ bên trên biểu hiện cùng ghi chép số liệu chỉ đại biểu lần này thí nghiệm gần sẽ tiến vào người cuối cùng bước cũng chính là từ đệ nhất trong vách dẫn dắt nhiệt năng đi ra đưa vào từ thể lưu máy phát điện cùng sự quay tròn phát điện dụng cụ chung phát điện có thể thành công hay không còn kém cuối cùng này một chân bước vào cửa rồi rất nhanh bước cuối cùng này cũng mở ra ở khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng trí năng hạch tâm dưới sự khống chế phản ứng nhiệt hạch trong đống nhiệt độ cao thể đợ lạt ma bắt đầu hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng nhất hào từ thể lưu máy phát điện mở ra nhất hào thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ mở ra nhị hào từ thể lưu máy phát điện mở ra nhị hào thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ mở ra tiểu linh thanh âm đang khống chế chung v ă n g lên t ừ đệ nhất trong vách dẫn dắt đi ra nhiệt năng thông qua đối ứng đường ống chuyển vào hai tổ đồng bộ từ thể lưu phát điện dụng cụ hòa thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ chung máy phát điện bắt đầu vận chuyển những thứ kia thông qua đường ống chuyển vào phát điện dụng cụ nhiệt độ cao thể vật ở lạc ma trải qua đặc thù gia tốc trang bị sau giống như điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động phun ra chất khí như thế lấy một loại tốc độ siêu cao không ngừng cắt dày đặc từ cảm tuyến tiến tới sinh ra cảm ứng địa thế chuyển đổi thành dòng điện phát ra nhiệt độ cao ẩn thể gia tốc dụng cụ vận chuyển bình thường kiểm tra đến cảm ứng địa thế kiểm tra đến phát ra dòng điện nhất hào từ thể lưu máy phát điện công suất tăng lên trùng trước mặt công suất đã đạt đến năm mươi khởi động nhất hào thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ nhị hào từ thể lưu máy phát điện công suất tăng lên trùng trước mặt công suất đã đạt đến năm mươi khởi động nhị hào thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ kiểm tra đến phát ra dòng điện trước mặt nhất hào máy phát điện chúng quy công suất vì một nghìn một trăm chín mươi tám m v nhị hào máy phát điện chúng quy công suất vì một nghìn hai trăm linh một m v làm tiểu linh thanh âm lại lần nữa ở trong phòng điều khiển vang lên thời điểm hà nguyên rốt cuộc bung xuống căng thẳng thần kinh bung lỏng trên mặt bắp thịt lộ ra một nụ cười rực rỡ hán thành công là một nhị hào máy phát điện bắt đầu phát ra dòng điện thời điểm liên đại biểu toàn bộ khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cùng máy phát điện hoàn mỹ nhập hợp lại cùng nhau tạo thành một tòa có thể không ngừng hướng tới phát ra năng lượng trang bị cũng đại biểu khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng năng lượng chính ở liên tục không ngừng bị chuyển đổi thành điện năng cũng chuyển vào lưới điện trung cung vô số dụng cụ sử dụng đồng thời cái này cũng có nghĩa là hắn sau này đem sẽ không bị điện năng cung ứng chưa đủ vấn đề không nhiễu mà có đầy đủ điện năng ít một hình công nghiệp người máy có thể liên tục không ngừng bị đại hình ba d in nhà máy sản xuất ra có nghĩa là sở hữu công việc vô luận là hạt đối chẳng cơ xây cất hay lại là vũ trụ phi thuyền xây cất đều có thể đồng bộ tiến hành thành công chúc mừng s ở trệ a mẹ chúc mừng s ở trệ a mẹ ngưu a s ở trệ a mẹ hay lại là ngưu bức một lần thí nghiệm liền có thể thành công không hổ là s ở trệ a mẹ phong cách ta tuyên bố sau này điện năng một mao tiền một lần quốc gia lưới điện tiểu tử ngươi muốn tạo phản ha ha ha ha ha, sau này ta đây loại nghèo bức cũng có thể hai mươi tư h mở máy điều hòa không khí rồi sinh thời thấy khả không phản ứng nhiệt hạch thành công cả đời này cũng coi là đ á n giá chỉ hy vọng chúng ta bên này cũng có thể mau sớm dùng tới đừng n ó n g à, trên lầu lần này lai、like、sở trệ ảm còn có phản trọng lực động cơ nói không chừng sau này chúng ta cũng có thể đi ngoài tình cầu nay thật có khả năng chỉ cần sở trệ ạ mẹ một mực lai、like、sở trệ ảm đi xuống nói không chừng trùng động lần kế lai、like、sở trệ ảm liền xuất hiện sở trệ ạ mẹ sở trệ ạ mẹ ngươi đang ở đây ngươi bên kia không tìm được bạn gái có suy nghĩ hay không tới chúng ta bên này nữ phiếu trực tiếp quốc gia an bài chỉ cần ngươi tới một chồng nhiều vợ cũng có thể không tìm được nữ chậu giới tính khác thẻ chết như vậy mà bạn trai cũng có thể a cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty chương bốn trăm chín hòa lưới điện phát điện tác giả lần đầu tiên đốt lửa thí nghiệm thành công ở khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành lục 10 phút sau hàng nguyên dựa theo đốt lửa thí nghiệm quy tắc đem phản ứng nhiệt hạch chất ngừng lại lần đầu tiên một giờ đốt lửa thí nghiệm có một kết thúc giai đoạn thứ nhất mục tiêu cũng đã đi đến theo t ờ ợ dị ủng trí xùm hai loại nhiên liệu rót vào dừng lại phản ứng nhiệt hạch chất giọng bên trong phòng chất đóng nhiệt lượng cũng theo ngồi xuống hệ thống mà liên tục không ngừng xếp hàng thả ra ngoài lo phản ứng nội bộ nhiệt độ cũng theo đó nhanh chóng hạ xuống rất nhanh hải ẩn tham châm truyền trở lại số liệu liền biểu hiện phản ứng nhiệt hạch chất d ọ n g nhiệt độ trong phòng đã từ cao nhất 73 triệu độ hạ thấp rồi năm triệu độ hơn nữa còn đang kéo dài không ngừng hạ xuống chờ đợi nhiệt độ hạ thấp cùng hoàn cảnh chung quanh như thế lúc liền có thể đối l ò phản ứng tiến hành kiểm t r c lai sở c h ạ ám lúc đó bộ phận người xem đối với khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dừng lại có chút không hiểu bất quá ở còn lại biết vương giải thích rất nhanh cũng liền bình tĩnh lại nha thông suốt dừng lại h ư rồi thế nào ngừng có phải hay không là ra trở ngại rồi hả tại sao phải dừng lại h không phải đã phát điện thành công không có thể tiếp tục phát điện a đại ca phải làm kiểm tra a đây chính là sở trệ ạ mẹ lần đầu tiên sử dụng khả khống hoạch tụ lò phản ứ n g a vận hành sau một thời gian ngắn nhất định phải dừng lại kiểm tra bên trong dụng cụ tình ương a nhìn một chút có hay không xảy ra vấn đề gì loại không làm kiểm tra đ i n tiếp sau này vận hành đột nhiên xảy ra vấn đề làm sao bây giờ muốn sửa đổi siêu đạo từ trường không chê t h a m số muốn kiểm tra đệ nhất vách tường có hay không bị hư hỏng không tốt muốn kiểm tra từ thể lưu phát điện dụng cụ có hay không bình thường gần như sở hữu dụng cụ đều phải tiến hành kiểm tra mặc dù sở trệ ạ mẹ làm gì cơ bản đều là một lần thành công nhưng là đối ứng kiểm tra mỗi lần cũng sẽ không thiếu nhìn những thứ này đ ạ n m ạ c hàn g nguyên cười một tiếng nói mọi người nói không sai vô luận là thiết bị gì ở lần đầu vận hành đi qua khẳng định đều phải đáp lời tiến hành kiểm tra kiểm tra nó bộ phận hay không có k h ắ c thường bị hư hỏng không tốt kiểm tra các hệ thống có hay không bình thường vận hành nhật ký số liệu có vô vấn đề v v đặc biệt là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng l o ạ i này ở vận hành thời điểm nhiệt độ cao thể vợ lạt ma cùng trung tử tia đối với đệ nhất vách tường n g uy hiếp là tương đối lớn gần đó là phía trước ta nhằm vào đệ nhất vách tường thêm mãn l i ẩn hợp kim các loại tài liệu làm vắt trung tử tia thí nghiệm nhưng thực tế sử dụng sau như c ũ muốn ngừng máy kiểm tra t công công cùng m lúc đó sinh thành cường từ trường dùng cho khống chế giọng bên trong phòng nhiệt độ cao thể vợ lạt ma vận hành siêu đạo tuyến vòng từ kính từ cô lợi dụng cụ cũng ngưng cung cấp điện khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ngừng máy là từng bước từng bước đi tới cũng không phải nói ngưng ngưng tờ gì ủng chí sủng nhiên liệu rớt vào nó là có thể lập tức dừng lại dừng lại tờ gì ủng chí sùm nhiên liệu rót vào chỉ là bước đầu tiên mà thôi mà cường từ trường sinh thành khí đ ợ i dụng cụ dừng lại vận hành chính là một bước cuối cùng ở nhiệt độ không có hạ thấp đủ thấp trước t i ể u đỉnh chỉ từ trường không chế lời nói dọc bên trong phòng lưu lại tờ gì ủng chí sùm tài liệu sẽ đối với với đệ nhất vách tường tạo thành gần như không thể n ị c h chuyển đánh vào nghiêm trọng lời nói sẽ đưa đến toàn bộ đệ nhất vách tường toàn thể báo hỏng cũng không phải là không thể sự t ì n h khoa học từ đầu đến cuối đều là chặt chẽ cẩn thận giống như trong tiểu thuyết cái loại này chỉ cần dừng lại tờ di ủng chí sùm nhiên liệu rót vào là có thể hoàn toàn dừng lại khả không phản ứng nhiệt hạ căn bản là không thiết thực ảo tưởng thật muốn làm như vậy phản ứng nhiệt hạch chất mặc dù sẽ không nổ mạnh nhưng nửa phút tự hủy cho ngươi nhìn chờ đến phản ứng nhiệt hạch chất hoàn toàn dừng lại sau hàn nguyên lập tức an bài tiểu linh cùng với ít một hình công nghiệp người máy đối toàn bộ khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên tiến hành kiểm tra không chỉ là phản ứng nhiệt hạch chất các bộ vị tướng quan linh cơ phận cặn kẽ kiểm tra còn có điện lực hệ thống ngội xuống hệ thống khống chế hệ thống v v phạm là ở lần đầu tiên thí nghiệm chúng đã vận chuyển hệ thống đều phải tiến hành một lần kiểm tra cùng điều chỉnh cứ việc công việc kiểm tra có thể giao cho tiểu linh cùng ít một hình công nghiệp người máy nhưng hàn nguyên cũng, không nhàn dối, hắn cũng hắn muốn phân tích một nhị hào máy phát điện phản hồi về tới số liệu muốn phân tích phản ứng nhiệt hạch chất sinh ra khí màu xám tin tức phải căn cứ phản ứng nhiệt hạch chất vận hành số liệu tới xử lý cùng điều chỉnh từ khống hệ thống các hạng tham số v v mà những công việc này vô luận là loại nào cũng tương đương hao phí tinh lực xứng đáng k h ô n g phản ứng nhiệt hạch khuôn viên lần đầu kiểm tra xong thành thời điểm làm hàn nguyên căn cứ phản ứng nhiệt hạch chất vận hành số liệu điều chỉnh sửa đổi tốt từ khống hệ thống các hạng tham số lúc thời gian đã tới ba ngày sau thời gian ba ngày nhìn cũng không dài nhưng đây là có vô số ít một hình công nghiệp người máy cùng ai tiểu linh phụ trợ nếu như chỉ một mình hắn. lần đầu thí nghiệm kiểm tra ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian trang thiết bị kiểm tra song thành từ khống hệ thống tham số điều chỉnh song thành ở tiến một bước xác nhận khả không phản ứng nhiệt hoạch độ phản ứng chất phần cứng cùng các hệ thống cũng không có vấn đề gì sau lần thứ hai điểm hỏa công làm liền bắt đầu rồi lần này bất lựa chẳng những là cần phải giữ vững thời gian d à i phát điện vận chuyển còn phải đem phát ra ngoài điện nhập vào căn cứ t r u n g quy lưới điện t r u n g chính thức sử dụng ở trong quá trình này trí năng hạch o tâm phải xử lý tốt tờ dị ủng trị s ù n nhiên liệu tăng thêm chất lượng phải xử lý tốt lưới điện phụ tải đối với trí năng hạch tâm kế đoán năng lực yêu cầu còn lúc thật cao bất quá ở có lần đầu tiên đốt lửa thí nghiệm hơn nữa điều chỉnh quá từ khống hệ thống các hạng tham số dưới tình huống lần thứ hai phản ứng nhiệt hạch chất điểm hỏa công làm rất là thuận lợi ở từ khống hệ thống dưới áp chế phản ứng nhiệt hạch chất giọng nhiệt độ trong phòng rất nhanh đã đột phá năm mươi triệu độ dưới nhiệt độ cựu tờ g ì ủng trị s ù m thể vợ lạt ma bắt đầu phản ứng nhiệt hạch một vệ sáng lạng tia l ử a lại lần nữa ở khả khống phản ứng toàn thể ổn định sau máy phát điện bắt đầu dần dần cung t u ế n đầu nhập g ọ n g bên trong phòng tờ dì ủng trị sủm nhiên liệu lượng cũng đang không ngừng gia tăng mà trong căn cứ không ngừng lọ g Đại biểu trong trước mắt lần thứ hai đốt lửa bắt đầu đến bây giờ hai giờ đã qua chỉnh tòa căn cứ cung cấp điện phần trăm chi chín mươi năm trở lên cũng cắt đội được khả không phản ứng nhiệt hoạch lọ phản ứng bên trên kém cuối cùng năm nhiên liệu cắt đội việc là có thể hoàn thành theo nguồn cung cấp năng lượng hoán đổi độ tiến triển tăng lên lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó cũng là náo nhiệt hòa lưới điện phát điện thành công sở t r ệ ả m ẹ dùng tới khả không phản ứng nhiệt hạch chúng ta lúc nào có thể dùng tới a nhanh nhanh quốc nội thâm chứng bên kia không phải đã tại làm sao nhiều lắm là một hai tháng đi đông rộng rãi cái này hao tổn đại học truyền hình nhà liền có thể dùng tới rồi đáng tiếc cái này nếu như kỹ thuật là ta quốc độc lập nghiên cứu ra tới hẳn là ít giải quyết nhiên liệu là có thể nhảy một cái vượt qua usa rồi không có gì đáng tiếc tấm chip vấn đề giải quyết vấn đề nhiên liệu cũng giải quyết quốc nội tiềm lực phát triển tuyệt đối so với usa lớn hơn vượt qua usa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi không cần vài năm thật không có gì đáng tiếc làm sở hữu quốc gia đứng ở cùng chạy một đường không có một quốc gia có thể sánh bằng chúng ta cũng không có ai có thể ngăn cản chúng ta quốc gia phát triển ta đột nhiên phát hiện khả không phản ứng nhiệt hoạch xuất hiện ta tựa hồ cũng không thế nào kích động dáng vẻ ngược lại cảm thấy hết thể các thứ này đều là như vậy chuyện đương nhiên ta đây cũng giống vậy chủ yếu là cái này sở chế a mẹ quá mạnh mẽ ngươi cũng không nhìn một chút trước hắn lấy ra bao nhiêu hắc khoa kỹ ta thậm chí cảm giác có dũng khí khả không phản ứng nhiệt h ạ c h căn bản cũng không đoán hình rằng gì đúng ta cũng có loại cảm giác này trước mặt cái k i a điện đẩy tới động cơ chính là một biến thái ta cảm giác cái này nếu như từ kỹ thuật về độ khó mà nói khả năng so với khả không phản ứng nhiệt hạch càng khó hơn hao tổn điện lượng thấp lực đẩy đại duy nhất khuyết điểm chính là cần số lớn không khí làm công việc chết lai sở chệ ảm trong phòng người xem nghị luận không ngừng nhiệt độ mặc dù rất cao nhưng mọi người lại cũng không có lộ ra rất hưng phấn ráng vẻ ngược lại cảm thấy đây là nước chạy thành sông sự tình dù sao tất cả mọi người trải qua sáu bảy năm lai sở chệ ảm cái này lai sở chệ ảm trong phòng bày ra đủ loại khoa học kỹ thuật đã sớm một lần lại một khắc hiếp sợ quá chúng không ít người lần hơn nữa lần này khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật lai、like、sở trệ ảm từng có gần thời gian một năm hơi nóng mọi người hưng phấn kỳ qua lâu rồi h à n nguyên liếc nhìn đạn mạng lắc đầu một cái những thứ này người xem nói xác thực không có vấn đề gì sáu bảy năm lai、like、sở trệ ảm ở điện đầy tới động cơ đỉnh cấp cờ nở cờ mẹ chị tùn lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản những khoa học kỹ thuật này không ngừng dưới sự kích thích người xem hưng phấn giá trị giới hạn cũng là sẽ biến đổi cao khả không phản ứng nhiệt h ạ c h mặc dù kỹ thuật trọng yếu nhưng trải qua hơn phân nửa năm hơi nóng ở giá trị giới hạn đã không ngừng dương cao người xem trong mắt xác thực đã không đáng giá quá mức kích động. có lẽ lần kế lại để cho người xem điên cuồng làm không tốt phải nhường hắn đi bắt mấy cái à lien hàn nguyên suy nghĩ nhưng trong phòng điều khiển tiểu linh thanh em lại lần nữa vang lên kéo trở lại hắn sự chú ý chủ nhân trước mặt khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành ổn định số không căn cứ nguồn cung cấp năng lượng đã toàn bộ hoán đổi hoàn thành năng lượng mặt trời phát điện bản cùng thủy điện nguyên đã toàn bộ lò gọng phản ứng nhiệt hạch chất máy phát điện cộng khởi động tổng cộng tính toán mười một tổ hàn nguyên gật đầu một cái nói được khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên cùng phát điện công việc sau này liền giao cho ngươi nhận được chủ nhân tiểu linh sẽ thật tốt hoàn thành công việc ngay vậy hàn nguyên cười một tiếng. lại nhìn mắt các cái màn ảnh bên trên số liệu cùng đồ biểu xác nhận không có vấn đề sau liền rời đi phòng điều khiển hành t ầ u ở khả không phản ứng nhiệt hạch khuôn viên trung nhìn đủ loại kiến trúc hàn nguyên hơi xúc động hơn sáu năm đến gần thời gian bảy năm từ một vô sở y phát triển đến thành lập được một tòa nắm giữ khả không phản ứng nhiệt hạch căn cứ suy nghĩ một chút liền mật nguyễn bất quá đối với so với hệ thống loại vật này những thứ này tựa hồ lại cũng không coi vào đâu dù sao thành lập tòa này căn cứ phần lớn kiến thức đều là từ hệ thống nơi nào lấy được đến hắn tự bản thân nghiên cứu cũng chẳng có bao nhiêu bây giờ hàn nguyên càng mong đợi là cái này hệ thống có thể đem hắn mang tới một cái dạng gì tầm thứ có thể hay không dẫn hắn đi biết một chút về rộng lớn vô cùng vũ trụ cầu xin e n rồi thì ta đọc cầu cộng ti chương bốn trăm chín mươi lăm đặc thù lúc nghỉ dưỡng khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây hoàn thành chính thức bắt đầu hòa lưới điện phát điện hàn nguyên cũng yên tâm có thể nói bắt đầu từ bây giờ hết thẩy bị có thể nguyên tạp chủ vấn đề đều đưa không là vấn đề một cái văn minh khoa học kỹ thuật ở vấn đề nhiên liệu được giải quyết sau tốc độ phát triển có thể kinh khủng đến làm người ta không dám tưởng tượng liên chính hắn mà nói khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng xây dựng lên tới sau đại hình ba d in nhà máy có thể ngày đêm không ngừng sinh sản chế tạo ít một hình công nghiệp người máy cùng đủ loại dụng cụ này tương đương với trực tiếp thay hắn giải quyết sức lao động vấn đề hơn nữa sóng điện nao tín hiệu đọc đến dụng cụ cùng ai hàn nguyên có thể đồng thời khai triển nl cái siêu cấp công trình tỷ như đại hình hạt đối tràng cơ cùng vũ trụ phi thuyền xây chỉ cần công nghiệp người máy số lượng đủ là hoàn toàn có thể đồng thời bắt đầu làm việc dù sao liên quan kiến thức tin tức ở hắn trong đầu đều có hơn nữa đều là hoàn chỉnh thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí lấy ra sau lại hơi chút xử lý một chút là có thể cùng ai sử dụng trở lại phòng làm việc h à n nguyên chỉnh sửa một chút đang xây tạo khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch trong quá trình sinh ra tài liệu và tâm đắc những thứ này đối với hắn mà nói không riêng gì một cái kỷ niệm cũng có thể tạo được nhất định kích động linh cảm cùng tăng lên kiến thức tác dụng như vậy cũng tốt so với một đệ tử ở trong lớp học tập hôm nay nội dung sau về đến nhà viết nữa hai cái để bài củng cố một chút như thế có trợ giúp hiểu rõ hơn hắn cũng giống vậy không chỉ có thể hiểu rõ hơn hơn nữa có lúc ở ghi chép những thứ này thời điểm sẽ còn sinh ra một ít mới mẹ linh cảm cùng ý tưởng những thứ này linh cảm cùng ý tưởng Rất rất nhiều đều lúc mặc dù bởi ì nhìn tìm n thường, nhưng thỉnh thoảng cũng hiện không đáng cùng Hàn Nguyên mà nói là một cái lấy được đến linh cảm trọng yếu đường h ghi chép xuất một ít rất tồi, tòi một được giá cảm cái sẽ yếu lấy đối với đi. mà đây là b vì hắn cùng những văn minh khác phải không cùng hắn từ đầu đến cuối cũng là một người nhưng những văn minh khác không phải so với như văn minh nhân loại có vượt qua tám tỷ dân cư đến ngàn vạn tính toán khoa học ra số lượng mọi người miệng đối với linh cảm ý nghĩa ý tưởng những thư này sinh ra là rất có ích lợi cứ việc phần lớn suy nghĩ hỏa táng giữa va chạm chỉ có thể có đến vô dụng phế liệu nhưng thỉnh thoảng linh quang chật lóe cũng đủ để thúc đẩy văn minh phát triển có đôi lời nói thế nào Một thường thường c á những mấu chốt i này tiết điểm trực tiếp thúc đẩy nhân loại tiến vào thời đại tiếp theo nhưng tương đối mà nói những mấu chốt này điểm cũng thường thường cũng không phải một người làm được mà là một ít món người giống như ổ tổ phát minh động cơ l trong nhưng đến tiếp sau này có g ỡ mạ niệm công trình sư đ ị c h s ẽ m ã đợi không ít khoa học ra đáp lời tiến hành ưu hóa cùng cải tiến cuối cùng mới biến thành bây giờ bộ dáng giống như phạ giả đã phát hiện cảm ứng điện từ định lý sau xì hệ m e n t ạ i hắn trên căn bản ưu hóa ra đến bây giờ đều tại dùng kích từ máy phát điện h ắ n nguyên thiếu chính là chỗ này nhiều chút hắn không có cách nào từ cùng người khác trao đổi chung đạt được linh cảm đạt được ngoài ra ý nghĩ đạt được quá mức ý tưởng vân vân đây thật ra là một món rất có thể lo sự tình đặc biệt là đối với nghiên cứu khoa học mà nói nhân là một cái nhân phương thức suy nghĩ ở sau khi trưởng thành cơ bản liền cố định xuống rồi cố định suy nghĩ đang suy tư thời điểm rất dễ dàng đem ý nghĩ mang hướng một cái cố định phương hướng có lúc cái phương hướng này khả năng là có thể vây khốn hắn cả đời cũng không cách nào suy nghĩ ra đây là một cái thật không tốt điểm hàn nguyên cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tránh cho nên ngoại trừ thường ngày đủ loại tài liệu học tập cùng ghi chép ngoại hắn cũng sẽ có ý thức đi xem l i k e sở trệ ả m lúc đó đạn mặc cứ việc bọn k i a sa điều đ á m bạn trên mạng phần lớn thời điểm phát ra ngoài đạn mặc cũng không có chút giá trị nào nhưng có lúc cũng có thể mang đến từng tia linh cảm trừ lần đó ra còn có các nước khoa học ra cùng trên ra cũng có thể ở đạn mặc bên trên cho hắn cung cấp một ít hữu dụng ý nghĩ bất quá đối với so với trên thực tế có thể tùy ý trao đổi thuận lợi tính vẫn có không nhỏ chỗ thiếu hụt ở biết được phương diện này chưa đủ sau hắn có lúc cũng đang suy nghĩ có muốn hay không cùng cái k i a mỗi ngày đều có ở đây không gián đoạn cho hắn phát tin tức hành động đặc biệt tiểu tổ liên lạc một chút sau đó thông qua bọn họ và bân quốc khoa học ra tiến hành trao đổi một mặt là giải quyết hắn bản thân một người chỗ thiếu hụt một mặt cũng có thể tăng thêm một bước bân quốc khoa học kỹ thuật nghĩ tới đây h ắ n nguyên chợt nhớ tới một chuyện lần này lai、like、sở trễ ảm hắn có hai mươi ngày kỳ nghỉ có thể sử dụng tới trong đó mười ngày là lần trước lai、like、sở trễ ảm lúc còn xuất lại còn là một loại đặc thù lúc nghỉ dưỡng. suy nghĩ hắn mở ra nhiệm vụ hệ thống bảng tìm được đã hoàn thành tinh liên nhiệm vụ bởi lần này tinh liên nhiệm vụ ký chủ không sử dụng lúc nghỉ dưỡng kích động lúc nghỉ dưỡng dự trữ điều kiện trước mặt dự trữ lúc nghỉ dưỡng m ộ ư ơ i ngày có thể cung cấp lần sau nhiệm vụ tiến hành sử dụng Chú thích, dự trữ lúc nghỉ dưỡng không thể hóa giải sử dụng nhưng sử dụng dự trữ lúc nghỉ dưỡng trong lúc hệ thống sẽ bảo đảm túc chủ nhân thân an toàn nhìn cái tin này hắn nguyên sờ lên cầm suy tính hắn c ò muốn hay không bây giờ dành thời gian trở về một chuyến ngược lại khả không phản ứng nhiệt hạch đã hoàn thành ít một hình công nghiệp người máy sinh sản cũng còn đang tiến hành trước mắt hắn cũng không có quá nhiều sự tình mặc dù không biết rõ cái này hệ thống thì như thế nào bảo đảm hắn an toàn nhưng hệ thống xuất phẩm đồ vật hay lại là đáng tin cậy thực ra đối với lúc n g h ỉ dưỡng sử không sử dụng hàn nguyên cũng chẳng có bao nhiêu ý tưởng sử dụng cũng tốt không sử dụng cũng được ngược lại bây giờ lai sở trệ ảm đã trở thành hắn trong cuộc sống một bộ phận nhưng hắn để ý một chuyện chuyện này đã ép ở đáy lòng hắn rất lâu rồi lúc trước nhiệm vụ cấp ba hoàn thành tinh liên nhiệm vụ bắt đầu trước hắn ở trên thực tế nhận được kia một phần tin tức cầu cứu kia ba cái cầu cứu tin nhầm ngắn ở ban đầu sắc thực hụ dọa hắn nhưng phía sau liên hiệp thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ di ngôn hướng hắn cảm thấy kia rất có thể là tiền nhiệm ký chủ hoặc là còn lại ký chủ còn sót lại đồ vật cho tới nay hàn nguyên đều cảm thấy có nhất định mau chân đến xem cho hắn gửi tin nhắn rốt cuộc là cái thứ gì nhưng bởi vì tự thân vấn đề an toàn không chiếm được bảo đảm cho nên vẫn không có trả lời kia cái tin một mực ở chỉ hoãn bất quá đặc thù lúc nghỉ dưỡng sau khi xuất hiện hắn cũng có chút xuẩn xuẩn rụ động mặc dù có chút t r ù n g hợp nhưng hàn nguyên không có cách nào cự tuyệt cái này cám dỗ thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ hoặc là còn lại ký chủ ở lại trên thực tế đồ vật đối với hắn mà nói sức rụ rỗ thật quá lớn nói không chừng là cái gì hắc hoa ký đây nói không chừng trong mấy thứ này mặt liền cất giấu cái này bí mật của hệ thống đây suy nghĩ một chút hàn nguyên v u ô n g tha bây giờ đi trở về ý tưởng hắn quyết định đang hoàn thành năm thứ nhất lai、like、sở trệ hằng sau lại lợi dụng cái này đặc thù nghỉ phép kỳ hồi đi xem một chút ngược lại năm thứ nhất chỉ còn lại hơn một tháng v ừ i v ạ n hắn có thể lợi dụng này hơn một tháng thời gian chuẩn bị trước năm tiếp theo cần dùng một ít tài liệu tin tức cùng đồ vật dù sao ở năm thứ nhất chỉ là một cái nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ dưới tình huống mà năm thứ hai nhiệm vụ cũng không ít ngoài không gian tìm tòi trong nhiệm vụ tinh hệ tài liệu gom tài nguyên thu thập n hơn một tháng thời gian đối với hàn nguyên mà nói cũng không giải sửa sang lại an bài một chút năm thứ hai nhiệm vụ thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí lấy ra một ít tài liệu hoàn thành một ít sửa đổi liền đi qua không sai b i chút lắm bất quá hắn cũng không có lập tức trở lại thực tế bởi vì bắn trời cao hồng ngoại qua ngoài không gian ống n h ò m ở trải qua tràn đầy thời gian dài phi hành điều chỉnh thử quay chụp chuyện sau chuyển trở lại nhóm đầu tiên vũ trụ thâm không hình lai sở chệ ả m lúc đó người xem đối với cái này đài so với hẹp vũ trụ ống n h ò m mạnh hơn ống n h ò m chuyển trở lại hình giống vậy cảm thấy rất hứng thú lúc trước lai sở chệ ả m chung hàn g nguyên nói qua sẽ lợi dụng cái này ngoài không gian hồng ngoại ống n h ò m đi tìm một chút hệ ngoại sinh mệnh cùng vừa vạn hợp lòng nhân loại ở tinh cầu cho nên cả đám cũng đang mong đợi chuyển trở lại hình sẽ là dạng gì so với hẹp càng lưu bức hy vọng lần này có thể thấy vũ trụ này bí mật của khởi nguyên thiên bách xuân thu bước chân bên dưới đã đi khắp giang hà hồ hải ước vạn năm ánh sáng trên bầu trời cũng lao tới n h ậ t n g u y ệ t tinh thần được trên lầu tốt v ă n t a i thượng đế các người hắn mẹ nó có phiền hay không lại muốn tạo một cái mới thiếp đồ rồi cam cờ bờ cờ không bên trong động là cái gì sáng thế chi trụ bên trong có cái gì vũ trụ t r ư ờ n g thành toàn cảnh có thể thấy sao cờ bờ cờ không bên trong động là cờ ép cờ trống giống cờ ép cờ không bên trong động có tinh hệ cấp đại bụi gà điên cuồng thù đầy đúng không cho nên hình đâu rồi sơ chệ hạ mẹ ngươi không phải quay chụp hình đã chuyển trở về chưa vội vàng công bố ra a nhìn những thứ này đ ạ n m ạ c hàn nguyên cười một tiếng nói nhanh những hình này chính đi ngang qua trung ương máy tính xử lý toàn thể còn cần mười giờ khoảng đó mới có thể xử lý xong bất quá bức ảnh đầu tiên không sai biệt lắm nửa giờ sau là có thể thấy được hờ ngoại n g qua n g o ạ i không gian ống nhỏm tiến vào l 2 l à cách lãng nhật điểm sau nhóm đầu tiên quay chụp nhiệm vụ hàn nguyên định mười sáng thế chi trụ quốc trạng thái tinh vân tố tốc bốn láng diềm tinh hệ kệp r một trăm tám m ư những thứ này đều là hắn lúc trước cảm thấy hứng thú vô cùng đ ổ vật cứ việc những tinh cầu này hoặc là tinh hệ giải rác phạm vi trên lệch cực xa nhưng đối với kèm theo năng lượng mặt trời phát điện bản số không ngoài không gian ống nhỏ mà nói điều chỉnh quay chuộc góc độ cũng không phải cái việc gì khó khăn nửa giờ chờ đợi thời gian đi qua rất nhanh đệ nhất t r ư ơ n g tinh biển hình cũng chính thức ra lò thao túng trung ương máy tính hàn nguyên mở ra cất giữ hình folder, một mở to tiểu siêu quá hai trăm bảy mươi cái dê b hình biểu diễn ở trước mắt mọi người hình cũng còn chưa mở chỉ là trên thuộc tính hiện ra lớn nhỏ và sợ g â y người lai、like, sợ trễ ám lúc đó người xem n g ạ i tạo hai trăm bảy mươi cái dê hình chặt chặt người tốt n à y quá là khuyết đại đi ta nhớ được lúc t r ư ớ c hẹp truyền trở lại hình nasa công bố ra nguyên đồ ở năm sáu trăm mb g i á vẻ dưới so sánh cái này quá lớn một chút đi nasa công bố hình ảnh nhất định là có tiêu giảm nguyên đồ khẳng định không chỉ mấy trăm triệu hai trăm bảy mươi cái dê mặc dù rất lớn nhưng kỳ thật cũng hợp lý dù sao ngươi được suy nghĩ một chút s ở chệ hạ mẹ cái này ống nhỏm mặt k i ế n g nếu so với hẹp lớn bao nhiêu mong đợi hình càng lớn nói rõ thấy đồ vật thì càng nhiều nói không chừng liền có gì ngoài ý muốn phát hiện ngư bức lớn như vậy hình bên trong nhiều lắm mạch nhỏ cùng sở chệ ạ mẹ như thế mà nhỏ ha ha ha ha ha cáp chết cười bỏ qua cho sở chệ ạ mẹ đi nhìn những thứ này đ ạ c mạc hàng nguyên vẻ mặt màu đen đám này xa điều dân mạng không để ý đám này dân mạng hắn thao túng máy tính mở ra tấm hình này một tấm làm người ta quen thuộc hình dọi vào rồi trong mắt tất cả mọi người đây là sáng thế chi trụ ba ngón tay không sai chính là chế sinh chi trụ đột nhiên phát hiện n à y chế sinh chi trụ thật giống như cổ đại thần thoại trong tiểu thuyết bất chu sơn chống đỡ thiên địa thật là đẹp thật tốt rõ ràng này to lớn tinh vân bên, bên trong hàng tình cơ bản cũng c h ụ đi ra tinh vân giống như một tấm lụa mỏng như thế xác thực lúc trước ta xem qua hẹp quay t r ụ chế sinh chi trụ hình ảnh so sánh lần này cái này tinh vân bên trong cũng có thật nhiều d i à y đặc điểm sáng thật là trang quan không phải là ta tùy tiện n ặ n ra tới đồ vật mà các ngươi về phần kinh ngạc như vậy sao chặt chặt này ba ngón tay nhiều làm thiếu thức thức đại huynh đệ cũng hai trăm linh hai chín năm khác như vậy không có kiến thức được không trong vũ trụ sợ đều là năm ánh sáng làm đơn vị lấy cái gì thước la phong đến bất hủ lúc quản hạt đơn vị chủ động đầu chó theo hình ảnh mở ra một chương thanh tích vô cùng tinh vân đổ dọi vào hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ả m gian người xem trong mắt trải qua trung ương máy tính xử lý hình ảnh lộ ra vô cùng m i n h mông xinh đẹp tuyệt vời lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem cũng đang cảm thán vũ trụ mỹ lệ chống trải cũng đang nạo h báng đến gửi đi đạn mạc nhưng hàn nguyên cùng một một số ít thiên văn học ra nhưng từ tấm hình này chúng phát giác một ít dị thường nhận ra được vấn đề sau hàn nguyên nhanh chóng phóng đại hình đem tầm mắt đánh chúng đến sáng thế chi trụ lớn nhất vậy cùng tinh vân trụ thể phía trên mà theo hình ảnh không ngừng phóng đại ở lớn nhất chi thứ nhất trụ bên trong có thể thấy một đoàn cùng ch nay một dạng tinh vân tựa như một đoá hoa sen khu vực trung tâm dị thường sáng lời mà ở nó ánh sáng mắt thường nhìn thấy được khu biên giới còn có số lớn hình bầu d ụ c k i a trạng thái kết cấu vây quanh di tán trong màu làm tâm hạch tâm khu vực trừ lần đó ra vây quanh khu vực này trù m ậ t tinh vân chất khí giống như là bị thứ gì đẩy ra như thế thấy cái này kết cấu hàn nguyên đồng l ô nhanh chóng mở rộng không nghi ngờ chút nào đây là một viên đang tiến hành siêu tân tinh bùng nổ hàn tinh mà những tia đó trạng thái kết cấu chính là bước đầu tạo thành hài cốt cùng thành hai sung là đầu cách cách tạo một ạ c h h p o n viên đang ở bùng nổ siêu tân tinh đây đối với nghiên cứu vũ trụ cùng thiên văn vật lý có giá cực kỳ cao giá trị tỉ như ở quá trình nổ mạnh trung phúc bắn ra dẫn lược sóng có trợ giúp nhân loại nghiên cứu dẫn lực loại này thần bí cơ sở lực hay hoặc là kiểm tra vũ trụ bành trướng cơ sở lý luận dự đoán bởi vì vũ trụ bành trướng mà đưa đến thời gian bành trướng hiệu dụng chắc chắn vũ trụ lớn nhỏ v â n v â n cho nên đang xác định hình ảnh t r u n g hình ảnh là siêu tân tinh bùng nổ sau hàn nguyên không do dự trực tiếp hò hét tiểu thất tiểu thất điều chỉnh số không hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhỏm quay c h ụ ộ góc độ nhắm ngay bảy ngàn năm ánh sáng ngoại cự xà tọa ml mười sáu tinh vân trung diều hâu tinh vân quay chụp một ít sáng thế chi trụ hình ảnh đặc biệt là đệ nhất trụ bây giờ ta phóng đại hình ảnh vị tr đưa tới lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem hiếu kỳ sở trệ a mẹ ngươi làm gì vậy có phải hay không là phát hiện thứ gì một viên siêu tân tinh bùng nổ các ngươi nhìn kỹ phóng đại hình ảnh ở chính giữa chết lên khu vực có phải hay không là có một khối khu vực cùng chung quanh hoàn toàn bất đồng màu sắc độ sáng rất bất đồng không phải nói sáng thế chi trụ đang ở tạo thành hàng tinh sao thế nào đột nhiên biến thành siêu tân tinh bộc phát chế sinh chi trụ quá lớn có hàng tinh tạo thành tự nhiên cũng có siêu tân tinh bùng nổ cái này cũng không ly kỳ một năm ánh sáng phạm vi ngũ quang thị giờ độ so với toàn bộ thái dương hệ cũng phải lớn hơn thái dương hệ cũng liền một năm ánh sáng mà thôi nhìn xong cảm thấy còn sống không có ý nghĩa hệ liệt sợ trẻ ạ mẹ giải thích một chút chứ k h á c chiêu cô chính mình thưởng thức à. ngươi có thể xem hiểu chúng ta ngoại trừ nhìn đồ ngoại cái gì xem không hiểu này chế sinh chi trụ có vấn đề gì không đúng giải thích một chút chứ sao thấy những thứ này đ ạ m ạ c hàn nguyên cười một tiếng nói tấm hình này là cái gì tất cả mọi người biết rõ nó liền lúc trước bị hư bờ đ ợ i ống nhỏm cũng quay chụp quá chế sinh chi trụ vậy phần ta tại sao để cho tiểu thất lần nữa vô nữa nhất một ít chế sinh chi trụ hình là bởi vì nơi này vừa nói hắn tiếp tục đem hình ảnh phóng、đại. cho đến siêu tân tinh bùng nổ hải cốt chiếm hơn nửa cái hình ảnh cái này là chế sinh chi trụ đệ nhất trụ ở cái này độ cao vượt qua ngũ quang năm khổng lồ tinh vân bên trong có đa dạng phong phú hàng tinh đang không ngừng tạo thành cũng có tạo thành sau hàng tinh nút ở tinh vân phía sau không có bị quan sát được quá sở hữu sẽ có hàng tinh không có bị quan sát được quá là bởi vì sáng thế chi trụ loại này tinh vân t r u n g chủ mật chất khí quá nhiều b ả n của bọn họ thân chính là vượt qua nhiệt độ ẩn chất khí từ đó che cản hàng tính phát ra ngoài quan mang hơn nữa quan sát góc độ quay trụ kỹ thuật đợi nguyên nhân liền đạo đưa chúng ta không cách nào thấy nó nếu như muốn quan sát viên này hàng tinh lời nói hoặc là đây cũng h là ta hạ lệnh nhiều quay trụp một ít chế sinh tri trụ hình nguyên nhân bởi vì một viên hàng tinh đang tiến hành siêu tân tinh bùng nổ đem giá trị nghiên cứu to lớn siêu giác, nguyên lai là như vậy a lập tức sẽ có siêu tân tinh bùng phát tốt mong đợi nha cái gì còn phải bảy năm sóng trùng kích mới có thể chuyển tới địa cầu tia không sao ngươi bạo nổ mặc cho ngươi bạo nổ chỉ cần nổ mạnh phát ra gệ ả bạo sẽ không hướng địa cầu là được hướng địa cầu cũng không chuyện bảy năm năm quá xa vời khi đó có người hay không còn sống cũng còn không biết rõ đây siêu tân tinh bùng nổ là trước mắt đã biết vũ trụ tối đồ sộ mỹ lệ thiên văn hiện tượng trên lầu đ ừ n g làm rộn so với siêu tân tinh bùng nổ n g ư bức nhiều hơn nhiều tỷ như hai k h ả sao niệu trồng dung hợp va chạm hai k h ả lỗ đen dung hợp hệ ngân hà cùng tiền nữ hệ đụ nhau vân cái nào không thể so với siêu tân tinh bùng nổ ngữ bước nói đến siêu tân tinh bùng nổ ta liền nghĩ đến sáu trăm bốn mươi năm ánh sáng ngoại tố tốc bốn cái k i a thật giống như cũng phải nổ dáng vẻ đúng trên lý thuyết mà nói một triệu năm bên trong bất kỳ thời gian tùy thời đều có thể bùng nổ nói không chừng tố tốc bốn đã nổ chỉ bất quá bùng nổ sau đó quang mang muốn sáu trăm năm mươi năm có thể từ địa cầu nhìn thấy ta nhớ được lần này quay chụp nhiệm vụ thật giống như thì có quan sát tố tốc bốn chứ hình đâu rồi sơ chế ạ mẹ nhanh chuẩn bị ra xem một chút tố t ố bốn nếu như bùng nổ chụp từ nếu như nhắm ngay địa cầu địa cầu mặt ngoài cơ bản sẽ bị điện ly hóa bất quá đã tính là đi ra trục từ với thái dương hệ có mấy chục độ sai lệch rác quét không tới tố tốc bốn một góc không có đối với cho phép chúng ta với địa cầu kém hai mươi độ khả năng đối với địa cầu tạo thành ý hiếp là vê đ ố giờ một trăm linh bốn cách cách địa cầu tám n g h n năm ánh sáng bùng nổ rác vừa vặn hướng về phía địa cầu lúc nào cũng có thể bùng nổ hoặc là đã bùng nổ giống như một cái đã hoàn thành bổ sung năng lượng thêm bắn trên ngựa tuyến pháo chính nhắm ngay địa cầu k h i vọng địa cầu bị dây dù sao cũng trong nháy mắt đột nhiên nên cái gì cũng bị mất mang theo hặc xuyên qua đến tu hành thế giới chương bốn trăm chín mươi bảy đi về phía tử vong chế sinh tri trụ cùng tố tố bốn chế sinh chi trụ biến hóa đưa tới hàn nguyên cực kỳ hưng ơ thình thú một viên đang ở bùng nổ siêu tân tinh có thể nói là trăm năm khó khăn vừa thấy ngoại trừ hiếm hoi ngoài suy tính kỳ quan g phổ đồ đối với thiên văn vật lý nghiên cứu tầm quan trọng cũng là không cần nghi ngờ không nói đủ loại ném bắn ra hạt chính là ở siêu tân tinh lúc buộc phát sau khi đối với dẫn lực cùng không gian quá nhiễu đều có to lớn giá trị nghiên cứu đặc biệt là người trước đối với năng lượng cao vật lý nghiên cứu càng là có khá quan trọng tác dụng bởi vì chế sinh chi trụ bên trong siêu tân tinh bùng nổ cùng còn lại siêu tân tinh bùng nổ là hoàn toàn bất đồng còn lại siêu tân tinh bùng nổ dưới tình huống bình thường chung quanh là không có có chủ mật tinh vân chất khí loại vật này đem năng lượng cao hơn cùng sóng trùng kích sẽ chỉ ở trong c h â n không cứ như vậy rất nhiều tính chất mịt mở năng lượng cao hạt có thể quan sát được phương thức cực kỳ có hạn một viên siêu tâ n tinh ở bùng nổ trong nháy mắt chế tạo ra đủ loại năng lượng cao hạt ở xuyên tấu chung quanh chủ mật tinh vân chất khí tình hình đặc biệt lúc ấy tản mát ra bất đồng quang phổ cứ việc khoảng cách t r ư ờ n g bậy ngàn năm ánh sáng nhưng liên quan một ít số liệu con vẫn có thể làm được cũng liền chế sinh chi trụ loại này tương đối kỳ lạ tinh vân kết cấu có thể có loại nghiên cứu này giá trị cái này thì giống như một tích thủy rơi vào trong chén nước cùng một giọt mặt thủy rơi vào trong chén nước khác nhau như thế người sau có thể càng dễ dàng thấy vật chất hạ khuyết tán toàn bộ quá trình cũng có thể quan sát được năng lượng cao hạ t đ ặ c tính nghiên cứu một hồi siêu tân tinh bùng nổ tạo thành trung tâm hải cốt sau hàn nguyên đưa mắt nhìn chế sinh chi trụ toàn thể bên trên từ nơi này trương khổng lồ hình đến xem chế sinh chi trụ chủ mật tinh vân chất khí thực ra đã tương đối m ỏ n g manh hơn nữa chiếu sáng t r u n g biểu hiện điểm sáng số lượng cũng so với trước hắn học tập vật lý kiến thức căn bản lúc xem qua hẹp đống n ỏ m vỗ xuống tinh thể phải nhiều nay tỏ rõ chế sinh chi trụ chính đang nhanh chóng biến mất chính đang diễn biến thành từng viên hàng tinh đương nhiên cái này nhanh chóng là từ vũ trụ thời gian tiêu chuẩn đi lên nói trong tương lai vài chục vạn năm mấy triệu trong năm chế sinh chi trụ bản thân ẩn chứa trù mật tinh vân chất khí đem diễn biến thành từng viên hàng tinh những thứ này hàng tinh sắp có cực đại khả năng xuất hiện song tinh ba sao t ứ tinh đợi nhiều tinh hệ thống mà trong đó hơi lớn chất lượng hàng tinh đi ngang qua hắn ngắn ngủi tuổi thọ sau đem sẽ lấy siêu tân tinh bùng nổ phương thức kết thúc nó sinh mệnh lưu lại một từng mảnh tinh vân hài cốt đang diễn hóa trong quá trình này có thể đoán được là nhất định sẽ có còn lại hàng tinh hoặc là hàng tinh hệ bị quăng r a chế sinh chi trụ pha vi cũng có thể sẽ bởi vì khoảng cách quá gần siêu tân tinh bùng nổ mà đồng thời hủy diệt quá trình này lấy vũ trụ thời gian tiêu chuẩn mà nói sẽ tương đương náo nhiệt hàng tinh không ngừng sinh thành không ngừng hủy diệt đến cuối cùng chất lượng cực kỳ to lớn chế sinh chi trụ hội diện hóa thành một viên đại chất lượng lỗ đen mà chung quanh cái gì cũng sẽ không còn lại tất cả đều bị viên này hát động thôn phệ xuống nhưng này còn không phải nó kết quả cuối cùng cuối cùng viên này lỗ đen sẽ bởi vì một loại tên là đường hầm hiệu ứng hiện tượng mà không ngừng bốc hơi xuống tự thân vật chất cuối cùng ở trải qua rất dài tuổi mười hậu trở nên cái gì cũng không còn lại đây là hàn nguyên ở trong đầu thôi diễn đi ra tương lai đi về phía lô đen đi về phía hủy diệt là chế sinh c h i trụ duy nhất kết quả không phải tạo thành hàng tính sao làm sao lại biến thành lô đen cơ chứ lô đen không phải dẫn lực lớn vô hạn cái gì cũng không trốn thoát được sao chả thế nào sẽ hủy diệt đây nói đến lô đen ta chỉ muốn lên hạ k i n h rồi một cái ngồi trên xe lăn vĩ đại nhà vật lý học ai nếu như hắn năm đó có thể lại sống thêm một năm linh một tháng cũng sẽ không có t i ế n mới một cái ngồi trên xe lăn thiên tài cả đ ợ i nghiên cứu lô đen cuối cùng vẫn là không có đến kịp nhìn lô đen một lần cuối cùng nói đến hạ k ì h ta cũng nhớ tới hắn bảy cái đáng sợ dựng ô n rồi trong đó có ba cái chính đang diễn biến được việc thật k i ê u bảy cái chuyển gen vi rút thuốc ngựa à li ẩn xâm lược địa cầu vũ trụ cuối cùng rồi sẽ diệt vong ai đem thay thế nhân loại vũ khí nguyên tử tương diện mất nhân loại nhân loại yêu cầu di cư đến những tinh cầu khác địa cầu đem ở 600 n ă m sau biến thành một viên tiêu đốt h ỏ a cầu này trước mặt đều dễ nói nhưng là một điều cuối cùng tại sao ta cảm giác có chút kéo đ ạ m đây 600 n ă m sau địa cầu liền sẽ biến thành hoa cầu thật kéo đạo lúc trước nói không chừng thật có khả năng trái đất nóng lên đem sẽ đem địa cầu biến thành tiếp theo viên kim tinh chỉ bất quá bây giờ khả k h ô n g phản ứng nhiệt hoạch đi ra trái đất nóng lên vấn đề liền cũng có thể giải quyết vũ trụ cuối cùng rồi sẽ diệt vong đ i ề u này ta là tin lô đen cũng sẽ tử vũ trụ diệt vong cũng bình thường lô đen cũng sẽ hủy diệt cũng sẽ tử lần đầu nghe nói lô đen không phải có thể không hạn chế chiếm đoạt những vật khác sao chả thế nào sẽ biến mất l a i sở trệ hàm gian người xem đối với hàn nguyên suy đoán xôn xao một mảnh rối rít nghị luận đặc biệt là nghe được lô đen cũng sẽ hủy diệt cũng sẽ chết sau càng là tranh luận không ngừng nhìn những thứ này đ ạ m ạ n hàn nguyên lắc đầu một cái nói vũ trụ cuối cùng có thể hay không đi về phía tử vong ta không biết rõ nhưng lỗ đen sẽ đi về phía tử vong đây là khẳng định chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi đối với một viên lỗ đen mà nói nó chất lượng quyết định nó đi về phía tử vong cần thời gian chất lượng càng đại lỗ đen đi về phía thời gian chết lại càng c h ậ m lỗ đen cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra bởi vì đường hầm hiệu ứng tồn tại bên trong hấp động hạt vẫn có thể chạy ra khỏi lỗ đen một cái thái dương chất lượng lỗ đen ước chừng phải yêu cầu một、mười. sáu mươi sáu năm mới có thể bốc hơi hầu như không còn mà một viên tương đương với tiểu hành tinh chất lượng lỗ đen sẽ ở một ít một không hai mươi mốt giây bên trong bốc hơi được sạch sẽ hơn nữa nhỏ tiểu hình lỗ đen ở bốc hơi hoàn thành trước sẽ lấy nổ mạnh hình thức kết thúc chính mình cả đời đây là bởi vì ở lỗ đen tổn thất chất lượng lúc nó nhiệt độ cùng bắn suất sẽ gia tăng mà nhiệt độ cùng bắn suất sẽ gia tăng lại sẽ khiến nó chất lượng tổn thất nhanh hơn cho nên ở đến tới hạn sau nó thì sẽ nổ cuối cùng tiêu tan vì có thể lượng đơn giản giải thích một chú ý bỏ vào xử lý đi ra trong hình tầm thứ hai giải thích ra hình là tốp bốn tố tố t ú c bốn c ệ c h u siêu n viên hồng g một cách ự t tròm s a o trong. Di Hòn bên Bán k c n h ước chừng là t h á i Dương 887 đến 955 lần, là trong 887-955 là ầ b u t r ờ i đ ê m không cần bốn ấ t kỳ g n h m cũng có thể t h ấ y m ộ trăm viên hai m ư ơ c bốn năm ánh sáng chỉ có 8 triệu đến 8 5 0 n ngàn hàng n ă m linh đối với một loại hàng t i n h tuổi thọ mà nói nó tương đương trẻ tuổi tỷ như thái dương thì có ước chừng 5 tỷ năm tuổi thọ nhưng chỉ còn sống có ở đây không đến 1 ngàn vạn năm tố t ú c bốn cũng đã đến gần đem sinh mệnh chu kỳ điểm cuối trong tương lai trăm vạn năm một thời khắc nào đó thậm chí là bây giờ hoặc là lúc trước nó liền sẽ biến thành một viên siêu tân tinh đến lúc đó nó đem thả ra tạo thành một đời mới hàng tinh cần thiết vật chất t ỷ như thái dương theo hàn nguyên đối với thái dương hệ h i ể u càng ngày càng sâu hắn lại càng phát giác thái dương hệ thực ra cũng không phải là lần đầu tiên thiên nhiên tạo thành hàng tinh hệ mà là mộ viên cực lớn chất lượng hàng tinh ở siêu tân tinh bùng nổ sau lần nữa tạo thành liên quan tới một điểm này bây giờ hắn có không ít chứng cớ có thể c ù n g suy đoán t ỷ như một trăm triệu năm ánh sáng ngoại ủ tinh vân ù tinh vân bao phủ toàn bộ thái dương hệ tương đương với một cái vỏ ngoài nếu như đem thái dương hệ so sánh một cái trứng gà kết cấu thái dương chính là trứng gà l ò n g đỏ trứng bộ phận thái dương b á t đại hành tinh chính là đạn thanh bộ phận kha doan ba mang liền tương đương với trứng gà màng phía ngoài cùng một tầng vỏ trứng chính là ưu tinh vân cứ việc khoa học nghiên cứu chứng cơ tỏ rõ ưu tinh vân là thái dương hệ tinh vân trung đại hình thiên thể tạo thành sau còn sót lại tinh vân vật chất nhưng trên thực tế một viên trung đẳng kích thước siêu tân tinh bùng nổ t r ù n g kích sóng phạm vi cũng chính may ở nơi này khoảng cách có lẽ u tinh vân tạo thành có thể giải thích làm một viên siêu tân tinh bùng nổ sau tạo thành đủ loại nguyên tố cùng hạn còn lại phần lớn trải rộng suốt một năm ánh sáng trong phạm vi không gian mà theo thời gian thôi diễn những thứ này tinh vân lại lần nữa kết hợp tạo thành bây giờ thái dương hệ đây thật ra là rất có thể ngoại trừ tinh vân ngoại còn có một chút còn lại chứng cớ cũng đang chứng tỏ thái dương hệ là đại chất lượng hàng t i n h phát sinh siêu tân tinh bùng nổ sau đó tạo thành đệ nhị hàng tinh hệ t ỷ như thái dương hệ cắt trên hành tinh phong phú vô cùng đủ loại kim loại nặng tài nguyên những nguyên tố này đều là tạo thành với hàng tinh phản ứng nhiệt hạch thời kỳ cuối cùng với siêu tân tinh lúc buộc phát khắc nếu như mặt trời là vũ trụ đời thứ nhất hàng tinh là không có khả năng có những thứ này nguyên tố、nào. gần đó là có một ít tất cả đều là ngoại lai số lượng cũng sẽ không nhiều bất quá có chút tương đối làm người ta nghi ngờ là mỗi một viên đại chất lượng hàng tinh ở trải qua siêu tân tinh bùng nổ cũng sẽ tạo thành một viên sao niệu trồng hoặc là một cái lô đen lấy thái dương hệ kích thước mà nói đời trước hàng tinh tiến hành siêu tân tinh bùng nổ tạo thành sao niệu trồng có thể phải lớn hơn lô đen đương nhiên tạo thành một cái tiểu chất lượng l ô đen cũng là khả năng nhưng có khả năng so sánh sao niệu trồng muốn nhỏ một chút bởi vì l ô đen tạo thành thời điểm thường thường sẽ hút lấy số lớn vật chất mà trải qua l ỗ đen sau khi hấp thu thái dương hệ bên trong vật chất khả năng không nhiều lại tạo thành nhiều như vậy đủ loại thiên thể nhưng bây giờ cũng không có ở thái dương hệ nội bộ tìm tới sao nịu trồng cùng l ỗ đen tồn tại không nói tồn tại ngay cả tồn tại qua vết tích cũng không có thậm chí ngay cả lần thứ hai tinh vân tạo thành t r ư ớ c nguyên thủy hàng tinh hài cốt vết tích cũng không có tìm được một điểm này thực ra rất kỳ quái nói như vậy do đại chất lượng hàng tinh siêu t â n tinh bùng nổ tạo thành tinh vân ở trong vũ trụ rất thường gặp t h như cua trạng thái tinh vân con nện tinh vân miêu nhãn tinh vân mân tôi tinh vân các loại trong đó một ít lâu năm tinh vân đã lần thứ hai tạo thành hàng tinh hệ rồi. nhưng như cũ có thể tìm được một ít chứng minh siêu tân tinh bùng nổ qua vết tích t ỷ như do usa quốc gia hàng không cục hàng không sổ p h ì ạ không trung ống nhỏn bay chụp đến thiên nga tinh vân đồ giống như liền có thể rõ ràng thấy thiên nga tinh vân tạo thành tân rất hàng tinh hệ cùng với đối ứng siêu tân tinh bùng nổ lưu lại vết tích mà ở thái dương hệ trung cũng không có bất quá này có thể là thái dương hệ tạo thành quá lâu đem siêu tân tinh bùng nổ lưu lại vết tích toàn bộ rửa sạch sạch sẽ cũng khó nói dù sao năm hồi quy linh liền đã đạt đến năm tỷ năm nếu như đ ờ i trước hàng tình tạo thành siêu tân tinh bùng nổ tạo thành sao nịu chồng có hướng mỗ một cái phương hướng tốc độ tiến tới lời nói như vậy trải qua mấy một tỷ năm di động chúng ta đã căn bản không biết do nó lưu lạc đi nơi nào đương nhiên trừ lần đó ra còn có chính là thị giác nguyên nhân khả năng hạn chế nhân loại tìm tới siêu tân tinh bùng nổ hài cốt vết tích dù sao địa cầu bản thân vào vị trí với thái dương hệ chung tầm nhìn hạn hẹp cũng không nhất định có thể thấy toàn cảnh có lẽ lúc nào nhân loại đứng ở thái dương hệ vùng khác khu tới quan sát thái dương hệ nói không chừng liền có thể tìm được đây lắc đầu một cái hàn nguyên t ừ ước tưởng trung tinh thần phục hồi lại ngược lại mở ra trung ương máy tính hợp thành đi ra thứ nhỉ trương vũ trụ tinh không đ ổ tấm hình này cũng không có bức ảnh đầu tiên đại chỉ có một trăm bốn mươi cái dê còn đó nhưng nó chi tiết cũng không so với tờ thứ nhất thiếu nó quay chụp là cách cách địa cầu sáu trăm bốn mươi năm ánh sáng xa tố tố bốn hơn nữa sử dụng quay chụp thủ đoạn cũng không chỉ hồng ngoại qua n g một loại ngoại trừ hồng ngoại qua ngoại n g sóng ngắn ngoại còn có trận liệt quay chụp kính ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn đáp lời soi cái này cũng đưa đến hợp thành đi ra hình không hề giống một viên h ạ c tâm càng giống như là một viên màu sắc sặc sỡ bất quy tắc bong bóng khu vực trung tâm hiện ra mãnh liệt làm tử quang cùng tranh hồng quang khu vực bên ngoài hiện ra màu da cam cùng đạm màu vàng mà phía ngoài cùng còn có tương tự với vặn vẹo lưu tô mang như thế kết cấu khiến cho lai、like, sở trệ ả m lúc đó người xem kinh ngạc không thôi đây là cái gì hình tựa đề không phải viết tố tốc bốn sao tố tốc bốn thế nào biến thành cái này quỷ bộ dáng sở trệ ả mẹ ngươi có phải hay không là làm ra tựa đề ạ cái này nhìn càng giống như là một đoá tinh vân dáng vẻ tố tốc bốn không phải một viên siêu sao khổng lồ đỏ sao tố tốc bốn lập tức phải nổ chúng tia sáng bên trong đều là vận mệnh ta nhớ được mấy năm trước thời điểm không phía ả i cái tối tin gây ra cái tố túc 4 trở sao. túc tức tố đạm p h sau giải thích nói là bởi vì đem hàng tinh hoạt động ở tại nam bán cầu sinh ra bụi trần v â n tre cản ánh sáng phía sau độ sáng khôi phục tới bình thường trình độ có nasa khoa học gia suy đoán t ố túc bốn rất nhanh sẽ biết nổ mạnh bởi vì này viên sao khổng lồ đỏ sinh mệnh sắp đi tới cuối dự trù còn cần một trăm nghìn năm mười vạn năm ở thiên văn học tiêu chuẩn thượng chân là rất điều thú vị tình loại này hàng tinh toàn bộ tuổi thọ cũng liền mười vạn năm đến ngàn vạn năm bây giờ dự đoán là trong ngàn năm bùng nổ cũng chính là hàng năm có m ộ phần trăm tỷ lệ bùng nổ về phần lúc nào bạo nổ hoặc là bạo nổ không nổ chúng ta cũng không biết rõ có nghiên cứu cho thấy hàng này nổ sẽ hạ xuống toàn cầu nhiệt độ còn có loại thuyết pháp này hả nhìn h á n nguyên biểu diễn ra hình ảnh lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem thảo luận không ngừng chủ yếu là trước mắt bức tranh này phim cùng bình thường người sở hữu thấy hàng tinh đ ổ khác nhau thực sự quá lớn bất quá các nước thiên văn học ra đối với cái này loại hình ảnh cũng không kinh ngạc loại này hợp lại hình ống nhỏm thông qua bất đồng quang ba ra ánh sáng đi ra hình chính là như vậy hàn nguyên cũng không có để ý hắn để ý là hình ảnh trung biểu diễn ra tin tức thông qua tấm hình này hắn phát hiện tố tốc chu vi tồn tại số lớn nhiệt độ cao chất khí đem khoảng cách có thể so với toàn bộ thái dương hệ mà đối với một viên đại chất lượng hàng tinh mà nói những thứ này nhiệt độ cao chất khí nguồn chỉ có một đó chính là viên này hàng tinh p h u n g ra giống như thái dương mặt ngoài hắc tử vùng phát sáng nhật thính đợi hoạt động những thứ này kích thước hoạt động cùng thả ra năng lượng so với trên địa cầu tối mánh ngọn lửa sơn bùng nổ mạnh hơn mấy trăm ngàn lần cũng sẽ ném bắn ra số lớn vật chất đương nhiên đối với thái dương mà nói những công việc này động tạm thời còn đều không đủ lấy đưa tới thái dương bị thương nghiêm trọng cũng không tổn hại với thái dương quang huy bốn ấ t quá đ i v ớ trăm ư ớ t chín mươi tám tố t ú c bốn than tránh tác giả từ tấm hình này chung hàn nguyên có thể tùy tiện thấy trải rộng ở hạch tâm dẫn ra ngoài tô mang cùng hiện lên áo màu cam nhiệt độ cao thể đỡ lạt ma đối với một máy lấy hồng ngoại quang là chủ yếu quan trắc sóng ngắn ngoài không gian ống nhỏm mà nói phàm là có thể tản mát ra hồng ngoại quang vật thể nồng đậm nhiệt độ cao chất khí biểu thị trước mắt viên này hàng tinh đang ở trải qua kịch liệt hoạt động khả năng này là một trận siêu đại quy mô hàng tinh hoạt động từ những thứ kia lưu tô mang đến nhìn có thể là một trận trải rộng cả viên hàng tinh nhật tính bùng nổ này đúng là có thể đem số lớn hàng tinh vật chất ném ra bất quá hàn nguyên trực giác nói cho hai biết khả năng này không đơn giản như vậy đối với một viên hàng tinh mà nói chất lượng và tuổi tắc bất đồng hàng tinh có sau đó ra bên ngoài theo thứ tự là phóng xạ khu đối lưu khu quang cầu khu sắc cầu khu n h ậ t miệng báo từ trường đây là một viên phổ thông hàng tinh đại khái kết cấu tô túc bốn cũng tương tự chỉ bất quá nó、no、các tầng kết cấu muốn lớn hơn mà thôi ở dạng này kết cấu trên căn bản cái gọi là nhập tính phản ứng chẳng qua là một viên hàng tinh sắc cầu tầng bên trên sở sinh sinh một loại vô cùng bánh liệt hàng tinh hoạt động mà thôi m à phần lớn n h ậ ệ t tính cũng tồn tại ở vật chất phi thường mỏng manh nhật miền trung nay ý vị gần đó là nhật tính hoạt động mãnh liệt đến đâu đem phun ra vật chất so với cả viên hàng tinh mà nói cựu ngưu nhất m a u cũng không tính thật sự là quá tầm thường nhưng thông qua trước mắt tấm hình này thông qua đối hình ảnh trung đại khái phạm vi nhiệt độ cao thể vợ lạt ma đơn giản tính toán hàn g nguyên phát hiện nếu quả thật dựa theo đồ trong phim số liệu tới tính toán lời nói đem trải rộng với tố tốc bốn bốn phía vượt qua nhiệt độ thể vợ lạc ma vật chất số lượng gần như đạt tới tố tốc bốn trung quy chất lượng một khoảng đó một nghe thật rất ít nhưng đối với một viên hàng tinh mà nói đã rất nhiều bình thường nhật tính hoạt động căn bản cũng không khả năng tổn thất cao như vậy chất lượng một trận trải rộng toàn bộ hàng tinh siêu kích thước nhật tính hoạt động mỗi lần phun ra vật chất cũng sẽ không vượt qua ước một r ă m triệu lại trong đó phần lớn phun ra vật chất sẽ ở hàng tinh bản thân cường đại dẫn lực dưới tác dụng lần nữa trở về đến hàng tinh mặt ngoài sẽ không xuất hiện trước mắt loại này gần như có thể bao phủ cả viên hàng tinh bộ dáng cho nên hàn g nguyên cảm thấy này bao phủ cả viên tố túc bốn nhiệt độ cao thể vợ lạt ma tinh vân cũng không phải là siêu đại quy mô nhật tính hoạt động hoặc còn lại bình thường hàng tinh hoạt động tạo thành về phần cụ thể là nguyên nhân gì đáy lòng của hắn là có suy đoán chỉ bất quá còn cần càng nhiều chứng cứ nếu như có thể chứng thật lời nói khả năng này là cách cách địa cầu gần đây phóng ánh nhất một trận vũ trụ kỳ q u a n rồi mang theo sự nghi ngờ này hàn g nguyên bắt đầu từ trong hình tìm còn lại chứng cứ rất nhanh bộ phận thứ hai dấu vết liền bị hắn phát hiện đối với một viên đại chất lượng hàng tinh Đi trải ớ n mệnh h thời kỳ qua so c là bắt đầu sánh phim không ngừng phóng đại sau ở nơi này trương tố tốc bốn khu vực nắm cốt hàn nguyên rốt cuộc tìm được một chút xíu đầu mối một khối độ sáng khác với chung quanh vùng thông qua trung ương máy tính phân tích tính toán ra tới quan g phổ số liệu có thể xác nhận khối này độ sáng dị thường mang quan g phổ màu gốc nó bắt nguồn ở than phản ứng nhiệt hạch tục xương than tránh đối với một viên hàng tinh mà nói nó chất lượng càng lớn đem hạch tâm bị dẫn lực cũng liền càng mạnh ở dẫn lực dưới tác dụng hàng tinh nội hạch nhiệt độ sẽ trở nên cao vô cùng mà cự nhiệt độ cao độ sẽ xử khối này thuộc về sắp chết biên giới hàng tinh đưa tới than dưỡng phản ứng nhiệt hạch phản ứng cũng sinh thành ma dê silicon lân lưu các loại nguyên tố trong đó than phản ứng nhiệt hạch tốc độ phản ứng cực nhanh loại phản ứng này sau khi xuất hiện dưới tình huống bình thường sẽ ở không không một giây tới không chín giây bên trong trong nháy mắt thoáng qua nhưng là có duy trì khá lâu mà loại than phản ứng nhiệt hạch hiện tượng ở thiên văn vật lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực gọi là than tránh cũng chính là hàn nguyên quan sát được tin tức số liệu bởi vì than phản ứng nhiệt hạch cũng chính là than tránh tốc độ tương đương nhanh chóng vẹn vẹn tồn tại ở dây số trong phạm vi cho nên phải quay chụp đến nó là yêu cầu nhất định vật khí than phản ứng nhiệt hạch than tránh loại chuyện l ậ t vật này động một bên chỉ phát sinh ở đại chất lượng hàng tinh nội bộ nếu như muốn từ ngoại giới quan sát được hắn không chỉ cần muốn quay chụp thời cơ cũng cần than tránh kích thức khá là khổ yêu cầu than tránh lực tàn phá có thể đem hàng tinh vỏ ngoài đánh xuyên mới có thể làm cho ngoại giới quan sát được cho nên nói yêu cầu tương đối tốt vận khí mới có thể quan sát được mà vừa vận tầm hình này cái vận khí này hàn nguyên nắm giữ khi hắn đem chính mình suy đoán nói ra lúc lai sở chệ ám lúc đó xôn xao một mảnh than tránh than phản ứng nhiệt hạch than tránh này để cho ta nghĩ tới rồi chấp hệ ly một con người to bên trong thư lại gọi là lọ lì sư tử hống không biết không rõ ràng ta chỉ biết rõ khinh phản ứng nhiệt hạch khi phản ứng nhiệt hạch những thứ này ồ ở nơi này lai s ở t r ệ ảm trong phòng mỗi ngày đều cảm giác mình kiến thức thật là đắt tiếu h đắt tiếu h đến ta muốn khóc căn bản là nghe không hiểu này chủ bá đang nói cái gì s ở t r ệ ả mẹ nói than tránh yêu cầu đánh xuyên hàng tinh vỏ ngoài mới có thể bị quan sát được này tỏ rõ than tránh lực tàn phá cực mạnh a có thể hay không nổ bành cả viên hàng tinh có thể than tránh chính là dẫn gợi một cái đại chất lượng hàng tinh siêu tân tinh bùng nổ một trong những nguyên nhân nói như vậy tố tốc tứ yếu nổ. Phấn. G -G, nhanh lên một chút nổ. nổ nói không chừng có thể nhìn một trận pháo hoa bây giờ đang ở thành phố muốn nhìn sao trời thật quá khó khăn phần lớn ánh sao đều bị mặt đất quăng cùng bụi trần che giấu ngươi bạo nổ mặc cho ngươi bạo nổ chỉ cần nổ mạnh phát ra gậy ạ bạo sẽ không hướng địa cầu là được hướng địa cầu cũng không chuyện ngược lại thật sự có sinh mệnh một giây đồng hồ bên trong liền bị dây xong rồi tất cả mọi người như thế không thống khổ chút nào tố t ú c tứ yếu là nổ ngày đó sẽ là hot sệ h p đệ nhất chứ để cho sủa tiêu đề đến tuyên bố ngày mai mở ca nhạc hội sau đó ngày mai tố tốc bốn sẽ nổ sủa tiêu đề mấy sức trêu chọc ngươi rồi hả còn có một cái vũ thần a hai khó nhất đứng lên hình tượng là càng đứng thẳng càng ổn lần trước vũ thần tới tây cương tây cương thật đúng là rời ả i trời mưa lai sở chệ ảm trong phòng người xem nghị luận sôi nổi thảo luận không ngừng tố t ú c bốn xảy ra t h ă n g tránh khả năng đưa đến nó siêu tân tinh bùng nổ đây đối với phổ thông người xem mà nói là một kiện đáng giá thảo luận dị thường hưng phấn sự tình dù sao lấy nhân thọ mệnh vài chục năm so sánh lên vũ trụ hơn mười tỷ năm tuổi thọ mà nói liền một cái hô hấp cũng k h ô n g bằng mà ở ngắn ngủi này vài chục năm trong cuộc đời có thể thấy một đó trong vũ trụ sáng lạ nhất pháo hoa nói thế nào đều là đáng giá so sánh với các nước chuyên mặc dù ra giống vậy hưng phấn nhưng cân nhắc sự tình liền càng nhiều Cứ v sáu trăm c cũng đã tính đã bốn mươi năm ánh sáng khoảng cách rất xa xôi một cái khoảng cách nhưng đối với vũ trụ mà nói địa cầu cùng tố t ú c bốn chính là hàng xóm nếu ngươi nhà hàng xóm bên trong nấu cơm ngươi khẳng định cũng sẽ gánh tâm hỏa thai đốt tới trong nhà mình tới đây là rất bình thường ý tưởng đối với tố t ú c bốn hoạt động hàn nguyên cũng có chút bận tâm bất quá hàn nguyên lo lắng cũng không phải tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ tạo thành thêm bắn trên ngựa tuyến bạo đối với địa cầu tạo thành uy hiếp hắn lo lắng là tố t ú c bốn bùng nổ sau tạo thành sao niệu trồng đối với địa cầu uy hiếp lấy tố t ú c bốn chất lượng đến xem nó tiến hành siêu tân tinh bùng nổ sau đại khái s u ấ t sẽ tạo thành một viên sao niệu trồng tiểu sát xuất sẽ tạo thành lô đen độc bộ thành tiên nay quyết định bởi với nó bùng nổ hình thức nếu như là than tránh lo p h ầ nhưng trăm b á c hội tạo thành h một viên tạo trồng. sao nịu nếu như là nó nội bộ thiết hạch o bởi vì điện tử giản cũng áp lực không đủ để chống đỡ vượt qua tiền đạ giả nhất thẻ cực hạn chất lượng lời nói nó sẽ từ hạch tâm bắt đầu sụp đổ trở thành sao niệu trồng hoặc lỗ đen nếu như là tạo thành lỗ đen như vậy đối vũ địa cầu ảnh hưởng cũng không lớn 6 nhưng nếu như là sao niệu trồng lời nói đối vũ địa cầu uy hiếp sẽ tăng lên nhiều cái cấp bậc bởi vì sao niệu trồng bên trong còn có một chút tương đối đặc thù phân loại như súng mạch sao niệu trồng từ độ sáng tinh thể hàn nguyên lo lắng là s u n g mạch sao niệu trồng mặc dù từ tinh uy hiếp cũng rất lớn nhưng nó tạo thành yêu cầu đi đến thái dương chất lượng ba mươi lần như vậy hàng tinh ở siêu tân tinh lúc buộc phát mới có thể tạo thành mà tố t ú c bốn chất lượng chỉ có thái dương gấp hai mươi cho nên nó hình không thành được từ tinh chỉ có thể ở sao niệu trồng cùng trong hát động chọn một sung mạch sao niệu trồng là một loại đặc thù sao niệu trồng nó lấy tốc độ cực cao tiến hành tự chuyển nhanh nhất có thể đi đến mỗi giây một ngàn chuyển trở lên mà loại tốc độ cao tự chuyển sẽ đưa đến sao niệu trồng từ trường lưỡng cực phun ra to lớn sung mạch năng lượng túc nó phun trào ra mỗi dây ước ba mươi lần sung mạ có thể kéo dài lừng lánh mấy triệu năm càng m ẫ u chốt là đang ở loại này b á o từ trong quá trình xung mạch sao nịu trồng thường, thường thường bùng nổ thêm bắn trên ngựa tuyến cùng ít đường bắn cũng phun ra cao hạt năng lượng cứ việc những thứ này thêm bắn trên ngựa tuyến cùng ít đường bắn ở kích thước bên trên xa ít hơn siêu tân tinh bùng nổ tạo thành nhưng không ngăn được số lượng nhiều bùng nổ số lần thường xuyên lại cách địa cầu quá gần 640 n ă m ánh sáng khoảng cách đối với vũ trụ không gian mà nói thật sự là theo sát hàng xóm loại này cực kỳ thường xuyên thêm bắn trên ngựa tuyến cùng ít đường bắn cùng với phun ra cao hạt năng lượng nếu như góc độ thích hợp lời nói đối vũ địa cầu là có ả có lẽ có nhân lại nói tố tốc bốn cực từ không phải cùng địa cầu có hai mươi góc độ độ kém sao tùy tiện nó thế nào bạo nổ cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa cầu lời nói này không sai nhưng vấn đề ở chỗ tốc độ cao tự chuyển sung mạch sao điệu trồng là sẽ sinh ra tinh thể góc độ kém nó giống như một cái to lớn bất đảo ông như thế ở tự chuyển đồng thời cực từ ở lấy nhất định góc độ không ngừng sai lệch mà cái sai lệch là cơ bản có thể bao trùm địa cầu đây mới là hàn g nguyên lo lắng nhất sự tình một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với huấn nguyên vô cực thánh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương c hơn ư ước nữa h than lên hiện, để cho Hàn chút chương đến hình đến xem, khu vực nòng cốt than tránh đã đánh xuyên cả viên tinh thể. Hơn sáng tác người ngoài công kiến lên Nguyên bận nơi này đến đến nòng xuyên viên n giả. việc trúc túc có vực cốt cả Tố tâm. Từ trụp quay lẻ để đã xem, trước đó liên đã từng xảy ra vô số lần t h a n nhanh mà chính là loại này đại quy mô than tránh bùng nổ mới đưa đến tố t ú c bốn phun ra số lớn nhiệt độ cao thể vợ lạt ma chất khí tiến tới bao phủ toàn bộ hàng tinh đối với một viên thuộc về tuổi gia đại chất lượng hàng tinh mà nói nay ý vị như thế nào đã rất rõ rằng rồi cũng chính là tố tốc bốn chất lượng quá lớn đ ặ t tới thái dương gấp 20, m ớ i có thể chế tạo ra cùng chống đỡ như thế đại quy mô than tránh bùng nổ đổ. nếu đổi lại là thái dương loại này kích thước than tránh không cần nhiều lần một lần cũng đủ để đem chọn viên hàng tinh hoàn toàn xé rách ném ra số lớn vật chất sau trực tiếp tiến vào tuổi già bắt đầu diễn biến thành sao khổng lồ đỏ hà nguyên n g không biết rõ tố t ú c bốn còn có thể chống đỡ bao lâu nhưng có thể gặp là tại hắn sinh thời có chín mươi trở lên xác suất có thể thấy tố t ú c bốn siêu tân tinh bùng nổ cứ việc trước mắt mà nói tố tốc bốn tổn thất chất lượng sơ lược nghĩ rằng chỉ có một tương đối với tự thân chất lượng mà nói là nhỏ nhạt không đáng kể nhưng mỗi một lần đại quy mô có thể đánh xuyên tinh thể than tránh bùng nổ cũng sẽ ở một mức độ nào đó hạ xuống nội bộ thiết h ạ c h điện tử giản cũng áp lực làm hạch tâm điện tử giản cũng áp lực không đủ để chống đỡ vượt qua tiền đạ dạ n h é t thẻ cực hạn chất lượng h à n g tinh nội bộ hạch tâm liền không cách nào nữa chống đỡ cả viên tinh thể rồi cương đại vô cùng dẫn lực khả năng lần tiếp theo đại quy mô than tránh lúc buộc phát sau khi trực tiếp ép vỡ hạch tâm tiến tới đưa tới siêu tân tinh bùng nổ hoặc là hạch tâm than có rút mặc dù than tránh lúc buộc phát gian quá ngắn hơn nữa t ố túc bốn khổng lồ chất lượng rất nhanh thì có thể tu bổ cùng bổ túc nhân than tránh mà phá hư tinh thể nhưng một khi than có r ú t phản ứng hoặc là siêu tân tinh bùng nổ dây xích khởi động liền cơ bản không dừng lại được đem chọn tấm hình kiểm tra cẩn thận một bên sau ngoại trừ than tránh ngoại hàn nguyên còn phát hiện một ít còn lại chi tiết những tài liệu này c h ừ n g cơ không một không hiện ra t ố túc bốn sắp siêu tân tinh bùng nổ tiểu linh tạm ngừng còn lại hình hợp thành ưu tiên đem tô túc tứ tướng quan quay chụp hình hợp thành đi ra kiểm tra xong t ờ thứ nhất tố túc tứ tướng quan quay chụp hình hợp thành đi ra kiểm tra xong thờ thứ tướng vị trí đặc thù yêu cầu thời gian tương đối dài ra ánh sáng quay t r ụ tinh thể còn lại thiên văn mục tiêu hàn nguyên cũng quay t r ụ một bộ t ỷ như chế sinh chi trụ hình là ba tấm t ỷ như c u a trạng thái tinh vân hình là năm cái dù sao trong tay hắn số không ngoài không gian ống nhỏm tính năng so với hợp bợ l hoặc loại thiên văn ống nhỏm mạnh hơn độ nếu như nói h ộ t bợ l ống nhỏm sẽ đối chế sinh chi trụ tiến hành ra ánh sáng quay t r ụ cần thời gian là mười ngày lời nói hoặc là một ngày mà số không là chỉ cần một cách giờ cường hạn tính năng cấp cho rồi càng nhiều quay c h ụ cơ hội cho nên một ít dễ dàng ra ánh sáng tinh thể cùng khu vực quay c h ụ hình tự nhiên không chỉ một tấm chờ rồi một giờ khỏm số không ngoài không gian ống nhỏm quay t r ụ tấm thứ hai tố t ú c bốn hợp thành hình ảnh đi ra hàn nguyên không kịp chờ đợi mở ra tìm được t r ư ớ c xuất hiện than tránh khu vực nằm cốt cẩn thận tìm một phen xác nhận tìm khu vực không sai sau hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm từ tấm thứ hai hợp thành đi ra hình đến xem t r ư ớ c bùng nổ than tránh khu vực đã khôi phục bình thường nói cách khác bên trên một tấm hình chung than tránh cũng không có đ ố i tố t ú c bốn tạo thành không thể l ị c h chuyển ảnh hưởng đây là một tin tức tốt ít nhất siêu tân tinh bùng nổ cũng không có bởi vì lần này than tránh xuất hiện đương nhiên tố tốc bốn còn có thể chống đỡ bao nhiêu thời、gian. Hàng nguyên cũng không xác định, hắn cũng chỉ có thể để cho số không ngoài không nhỏm chú. hình Như ngoài và Nguyên cũng cũng gian ống giữ chú. Ý, gián đoạn truyền tiên lấy được đến giữ liệu. vậy lấy xác có có trước được để trở thể tin tức. số số lại Ý, bất quá nói ra ngoại trừ đối tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ sau tạo thành sung mạch sao niệu t r ồ n g lo âu ngoại nội tâm của hắn thực ra vẫn có một ít trông đợi có thể nói là cực kỳ độ khó ước dằm chọn một cơ hội đặc biệt là loại này quan sát khoảng cách chỉ có sáu trăm bốn mươi năm ánh sáng có thể nói chỉ cần ống nhóm tính năng đủ đủ cường đại gần như có thể thấy phần lớn chi tiết ngươi có thể thấy viên này hằng tinh là thế nào nhanh chóng phun ra nhiệt độ cao tợ l ạ t mạ chất khí cũng có thể thấy viên này hằng tinh là thế nào từng điểm từng điểm t r ở tối đạm sau đó trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ hệ ngân h à cẳng có thể thấy thêm bắn trên ngựa tuyến lôi cuốn đến năng lượng cường đại sông vệ mẫu một chỗ đây đối với bất cứ người nào mà nói luân hồi trăm năm cũng có thể gặp một lần cũng coi là không ngừng cuộc đời này rồi theo đến tiếp sau này tố t ú c bốn hình hợp thành đi ra hà nguyên n g cũng tiến một bước xác nhận tố t ú c bốn mặc dù còn không có bùng nổ nhưng cũng sắp lục tấm hình trong đó có hai tờ có thể thấy rõ ràng tham tránh cái tỷ lệ này là tương đương khoa t r ư ờ n g này biểu thị tố t ú c bốn đã ở vào bùng nổ danh giới lúc nào cũng có thể biến thành một viên siêu tâ tinh v ề phần thời gian cụ thể hàn nguyên cho không cho phép bất quá hắn như cũ này lục tấm hình cho một cái đại khái số liệu nghĩ rằng căn cứ là than tránh bùng nổ thường xuyên độ lục tấm hình chung có hai tờ có thể thấy rõ ràng than tránh vết tích mà quay chụp này lục tấm hình thời gian sử dụng hai ngày nói cách khác trong vòng hai ngày tố t ú c bốn ít nhất buộc phát hai lần có thể đánh xuyên tinh thể than tránh trung bình một ngày là một lần không cũng có thể là mỗi ngày uống hai lần dù sao hắn có thể quay t r ụ p đến tố t ú c bốn nhưng thật ra là chỉ có một mặt còn có một mặt khác dựa theo loại tốc độ này cùng với mỗi lần than tránh ném ra vật chất tới tính toán tính lại bên trên tố t ú c bốn tự thân phản ứng nhiệt hạch phản ứng ước chừng ngũ mười năm k h o ả n g đó tố t ú c bốn liền đem đụng phải không thể đền bù bị thương cũng chính là than thoáng qua sau tố t ú c tứ tinh thể nắm giữ chất lượng đem không cách nào kịp thời đem than tránh xé rách tinh thể bổ t ú c đứng lên lúc này đưa đến hạch tâm điện tử giản cũng áp lực thiếu nghiêm trọng trực tiếp bắt đầu than co rút cùng thời điểm có nghĩa là nó hội triển mở sinh mệnh cuối cùng lộ trình siêu tân tinh bùng nổ Nghe được hàn g u y ê n suy đoán cùng tính toán số liệu lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem rối rít than thở đứng lên cái gì còn phải năm mươi năm mới có thể bùng nổ đùa gì thế ta hiện đêm ba mươi bảy tuổi năm mươi năm sau tám mươi bảy có thể sống đến khi đó liền gặp quỷ. mất hứng còn tưởng rằng lập tức phải nổ đâu rồi không nghĩ tới còn phải lại đợi 50 năm mươi năm năm mươi năm sau hy vọng con của ta có thể ở trước mộ đốt cho ta xem ra mọi người đối với có thể hay không sống năm mươi năm đều rất bị con a mỗi ngày chín trăm chín mươi sáu không không bảy liền này có thể sống đến năm mươi tuổi liền rất tốt được không còn sống thêm năm mươi năm ngươi đang làm gì thanh thiên đại bệnh n ộ ta là thật không nghĩ tới khoa học kỹ thuật càng phát đạt mỗi ngày giờ làm việc còn càng đổi càng nhiều c h â n quý đi bây giờ còn có lớp học sau này robot thông minh thông dụng ngươi ngay cả đi làm đều không được cho rồi c h â n quý cái dịu thiền hủy d i đi tới viên đường kính mười vạn mét vẫn thật đi trực tiếp người sở hữu đồng thời thăng tiên được nhìn những thứ này đ ạ m ạ c hà nguyên n g có chút dở khóc dở cười khẽ lắc đầu một cái hắn mở miệng giải thích năm mươi năm là một cái dự đoán thời gian trên thực tế tốp bốn lúc buộc phát g a thì không cách nào dự đoán bởi vì mỗi một lần đại quy mô than tránh cũng có thể hoàn toàn xé rách tinh thể mà ta nói năm mươi năm là căn cứ than tránh bùng nổ thường xuyên độ cùng mỗi một lần than tránh lúc bộ u c phát phun ra vật chất tới tính toán ở năm mươi năm sau gần đó là tố t ú c bốn không có bởi vì than tránh cùng những nhân tố khác mà siêu tân tinh bùng nổ cũng sẽ bởi vì nó phun ra vật chất quá nhiều mà bùng nổ trên lý thuyết mà nói tố t ú c bốn thực ra ngay từ lúc năm trăm chín mươi năm trước cũng đã siêu tân tinh bộ phát chỉ bất quá siêu tân tinh quang truyền tới địa cầu còn cần năm mươi năm gian mà thôi một câu nói hàn g nguyên cho tố t ú c bốn hạ số mệnh dựng ô n lại đưa đến lai、like、sở trễ ảm lúc đó người xem cảm thán không thôi thì ra là như vậy đã nổ chỉ bất quá quang truyền tới trên địa cầu cần thời gian mà thôi đột nhiên có chút than thở ở vũ trụ trước mặt nhân loại là bực nào nhỏ bé a 600 năm trước tố tốc bốn liền nổ chúng ta lại không biết gì cả ta nhớ được vũ trụ đường k í n h là 940 ư ớ c năm ánh sáng chứ hơn nữa vũ trụ không gian một mực ở bánh trướng tốc độ so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn nói cách khác chúng ta cả đời cũng không thấy được vũ trụ biên duyên truyền trở lại quang ở tốc độ ánh sáng cái này tường đồng vách sắt trước mặt thật quá vô lực có cái gì không siêu quang tốc độ dò xét kỳ nhà sở chệ h mẹ sở chệ h mẹ trong tay ngươi có siêu quang tốc độ ống lòng sao lai sở chạy ảm trong phòng phổ thông người xem nghị luận than thở không ngừng mà các nước chuyên gia nghe được hàn nguyên suy đoạn sau cũng trầm mặc ở tốc độ ánh sáng cái này tường đồng vách sắt trước mặt có thể nói là gần ở chậm thức tố tốc bốn siêu tân tinh bột phát bọn họ cũng không thấy được n à y bộc phát để cho người ta cảm thấy vô lực cùng nhỏ bé cứ việc chưa bao giờ hoài nghi tới nhân loại sẽ bị vĩnh viễn buồn ngủ ở trên viên tinh cầu này nhưng đang đối mặt vũ trụ minh m g ô n g lúc ngay cả đi ở khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng một nhóm người đều bắt đầu bắt đầu nghi ngờ là có hay không có một ngày như vậy chúng ta giấu chân có thể đạp biến toàn bộ vũ trụ nếu so sánh lại hà nguyên cũng chưa có suy nghĩ nhiều như vậy đạo không phải hắn không có nghĩ qua cùng than thở quá những thứ này mà làm u ố n cùng than thở cũng vô dụng thôi đối với khoa học kỹ thuật mà nói chỉ có người mạn mạn từng điểm từng điểm nghiên cứu từng điểm từng điểm đi về phía trước mới có thể tiến bộ một cái văn minh phát triển trừ phi là giống như hắn như vậy bất hạc có thể vượt qua thức phát triển nếu không thật chỉ có thể mạn mạn leo lên gần đó là a n b e t i n s t a n t l i ệ u tần những thứ này siêu cấp khoa học ra có thể đầy cũng chỉ không phải một thế kỷ mà thôi hà nguyên không để ý đến lai sở trệ ảm lúc đó than thở hắn đều đâu vào đấy kiểm tra số không ngoài không gian ống nhỏm truyền trở lại hình này đối với hắn mà nói là một sự hưởng thụ vũ trụ kỳ diệu cảnh sắc vô luận là khổng lồ cực kỳ tinh vân cũng hoặc là dựng dục sinh mệnh hàng tinh đều nhất nhất có đập vào trong mắt đặc biệt là chế sinh chi trụ của trạng thái tinh vân đậy thuyền tọa đại tinh vân những thứ này ở hồng ngoại phóng xạ ra ánh sáng hạn g thật là mỹ làm người ta hít thở không thông đột nhiên ở một chương hàng t i n h quay trụ trong bản vẽ hàn nguyên đồng lỗ trợt co rụt lại hắn thấy được một loại chính hắn đều cảm giác cùng không tưởng tượng nổi đồ vật đây là một cái bao quanh gần nửa viên hàng tinh có cực kỳ rõ ràng nhân tạo vật thể toàn thể hiện ra tương đương ngay ngắn hình sáu cạnh khu v đeo sông cầu. Sùng sùng cầu đây tuyệt vách tường là nhân tạo thiên nhiên không thể nào như vậy ngay ngắn trung gian còn có lỗ thủng là đeo sông cầu sao ta cảm giác không giống như là đeo sông cầu đeo s â m cầu thực ra chính là một liệu mạng đề đeo sông cầu diện tích bề mặt muốn bao nhiêu Năm. cảm giác ban đầu nói lên đeo sâm cầu cái này có chút quá lý tưởng hóa rồi hơn nữa thái dương hệ hẳn không tìm được nhiều như vậy vật chất làm đeo sâm cầu nếu quả thật phải làm liền muốn có thể đi khắc tinh hệ tìm vật chất nhưng là không có đeo sâm cầu cũng chưa có nhiều như vậy năng lượng làm động lực đến còn lại tinh hệ cho nên cảm giác có chút hố kia trước mắt cái này là cái gì đại hình tinh thể kết cấu rõ ràng như vậy nhân tạo cấu vật cũng không nhìn ra được sao đeo sâm cầu vật này cao cấp văn minh kinh thường cấp thấp văn minh làm không được yêu cầu tài nguyên thật sự quá nhiều sở trệ h mẹ sở trệ h mẹ ngươi nói một chút chứ đeo sâm cầu vật này có cần phải tạo sao nay hình ảnh đồ vật bên trong thật là đeo sâm cầu sao từng cái đều tại chối đeo sâm cầu các ngươi có thể biết rõ ban đầu nói lên đeo sâm cầu cái lý này luận là ai Phở dị mạn đeo sâm a h ắ n từng thu được luân đôn hoàng gia học hội hủ p h é thưởng vật lý học xem tợ lắm t ư ở n g âu bản hít m ò kỷ niệm thường các loại thế giới cấp giải thưởng chứ danh vật lý khoa học ra hắn nói lên suy đoán so với các n g ư â i loại này cái gì cũng không hiểu đáng tin nhiều được không lai sở trệ ảm trong phòng nghị luận sôi nổi đột nhiên xuất hiện hình sáu cạnh nhân tạo tạo vật sợ ngây người người sở h ư u người xem số người cũng một đường tăng vọt trực tiếp phá ức bên trong phòng làm việc hắn nguyên căn bản là không có không để ý tới những thứ này đã m ạ c hắn đang ở tỉ mỉ quan sát trước mắt bức tranh này phim đây là một trương hồng hải tinh quay chủ đồ cách cách địa cầu mười bảy ước năm ánh sáng là một cái cùng thái dương hệ không sai biệt lắm đơn hàng tinh hệ tiêu dệ gì đầm sâu một trăm linh sáu một t khác nhau ở chỗ cái này hàng tinh hệ hàng tinh là một viên h ồ n g ả i tinh mà thái dương hệ hàng tinh là một cái hoàng hải tinh sở dĩ quay c h ụ t viên này h ồ n g ả i tinh là bởi vì nó phù hợp sinh mệnh sinh ra điều kiện ở h ồ n g ả i tinh dễ dị đầm sâu 106 t m ộ t phụ cận hàng tinh có ba viên hành tinh trong đó hai khỏa thuộc về nghi cư mang theo đương nhiên cái này cái gọi là nghi cư mang so với địa cầu khoảng cách thái dương muốn gần rất nhiều bởi vì dễ dị đầm sâu 106 t m l ộ t là một viên h ồ n g ả i tinh theo hắn quang phổ số liệu đến xem mặt ngoài nhiệt độ chỉ có hai n độ đến hai b độ khoảng đó thấp hơn nhiều thái dương mặt ngoài năm n độ thấp như vậy mặt ngoài nhiệt độ dựa theo nhân loại đối với ngoại tinh sinh mệnh t vô toán đem nghi cư mang tự nhiên muốn càng đến gần hàng tinh nếu như đem dễ dị đâm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ đ ổ i thành thái dương hệ như vậy nghi cư mang hẳn ở vào thủy tinh đến kim tinh trung gian ở khu vực này hành tinh mới có thể tiếp thu được đủ nhiều hàng t i n h phóng xạ tiến tới xúc tiến vật chất lưu động diễn hóa thành sinh mệnh bất quá tương đối mà nói thực ra trên thực tế các nước tìm hệ ngoại sinh mệnh vẫn luôn không có đưa mắt đặt ở hồng hải tinh bên trên bởi vì hồng hải tinh nghi cư mang rời khỏi chủ tinh rất gần nơi đó hành tinh rất lớn s á t x u ấ t sẽ bị hành tinh dẫn lực khóa lại đưa đến hành tinh một mặt luôn là hướng hành tinh mặt khác luôn là cong lấy sau lưng hành tinh giống như trăng sáng một mặt từ đầu đến cuối cong lấy sau lưng địa cầu như thế loại tình huống này sẽ xử hành tinh hai cái bán cầu khí hậu cực kỳ tồi tệ thứ yếu bởi vì hành tinh cùng hành tinh cách gần vô cùng hơn nữa hồng hải tinh vùng phát sáng sẽ xử hành tinh ở vào ít đường bắn cùng kia từ ngoại phóng xạ bên trong này đối sinh mệnh phát triển cùng diễn hóa là phi thường bất lợi càng mấu chốt là hành tinh khoảng cách h à n g tinh quá gần hành tinh tầng khí quyển còn rất có thể bị vùng phát sáng đợi h à n g tinh hoạt động lột trần xuống trừ lần đó ra hồng hải tinh t u i thọ mặc dù hơi bị dài nhưng chúng nó ở tạo thành thời điểm cũng phải trải qua rất c u ồ n g bạo quá trình khi đó h à n g tinh hoạt động rất kịch liệt chung quanh nó hành tinh bội thụ thiêu đốt cùng xâm nhiễu như vậy hoàn cảnh bị cho là rất khó trên đó thủy không có nước sinh mệnh tồn tại hy vọng liền mong manh cứ việc ở trong hệ ngân hạ hồng hải tinh số lượng chiếm cứ h à n g tinh số lượng năm mươi trở lên nắm giữ cao hơn tồn tại sinh mệnh khả năng nhưng nhân loại tìm hệ ngoại sinh mệnh thời điểm c ũ nếu g gần như rất ít một viên hành tinh đại khí trung tồn tại chút ít có hai đại khí chung nhiệt lượng sẽ bị tới trình độ nhất định giữ bọn họ còn có thể phân tán ra từ đó vờn quanh t h ì n h cái tinh cầu tạo thành một ít độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng vừa vạn ứng phong bạo đủ trao đổi vật chất ngoài ra một viên hành tinh chất lượng cũng khá lớn như vậy đang đối mặt h à n g tinh một mặt còn có thể tạo thành mãi mãi nặng nề g h tầng mây loại này tầng mây có thể phản xạ rất nhiều h à n g tinh phát ra quang từ đó xử khí hậu trở nên mát mẻ một ít trừ lần đó ra còn có một chút hành tinh có ngoài ra một ít biện pháp xử chính mình trở nên nghi cư tỷ như một ít hành tinh lớn nhỏ cùng chất lượng xen vào đến một cái mười địa cầu giữa có rất dày tầng khí quyển trong đó năm mươi là khinh cùng khí mà đến từ h à n g tinh k i a tử ngoại phóng xạ cùng hành tinh bản thân hướng hành tinh một ít vận động có thể đem loại này hành tinh nguyên thủy tầng khí quyển bốc hơi xuống chỉ để lại tầng khí quyển bên dưới nham th cái loại này tài liệu cụ có tương đối cao chịu nhiệt độ cao chịu ăn mòn cực mạnh tính bền dẻo độ cứng các loại tính năng từ nay có thể thấy hồng phụ cận hải tinh đúng là có thể sinh ra sinh mệnh cho nên ở số không ngoài không gian ống nhòm bay lên không sau t ì tinh, tinh một người i sinh mệnh t đ i ể khác chính là cực độ tương tự với thái dương hệ hàng tinh hệ là cách cách địa cầu hai mươi bốn năm ánh sáng tây tháp ít g ba mươi hai hàng tinh hệ nó người có cùng là một viên hoàng ải tinh h à n g tinh tây tháp ít g ba mươi hai có mười ba viên hành tinh trong đó có bốn viên thuộc về nghi cư mang theo Vốn Hàn Nguyên ký thác kỳ vọng là h ký t á mời đọc chương năm trăm linh một mười một năm ánh sáng ngoại văn minh tác giả đi ngang qua cẩn thận xác nhận sau hàn nguyên thở dài một hơi thông qua đôi tấm hình này từ quan sát kỹ hắn có chín mươi phần trăm trở lên xác suất có thể xác định cái này vây quanh h ầ n g ả i tinh d ậ dị đầm sâu một trăm linh sáu một vận hành hình sáu cạnh không động thiên thể là một người tạo vật thể cái này cũng có nghĩa là ở cách địa cầu mười một năm ánh sáng khoảng đó địa phương có chín mươi phần trăm trở lên xác suất có ngoại tinh trí năng tuệ sinh vật hơn nữa còn là so với nhân loại khoa học kỹ thuật cấp bậc cao hơn sinh vật ít nhất lấy nhân loại trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mà nói gần đó là toàn thế giới sở hữu quốc gia liên hợp lại cũng chế tạo không ra một cái như vậy thiên thể gần đó là cộng thêm hắn cũng làm không được mặc dù dễ dị đầm sâu 1061 l à một viên hồng n g i tinh chất lượng cũng thấp hơn nhiều thái dương chỉ có thái dương 10% khoảng đó nhưng nó như là một viên hàng tinh từ thiên văn vật lý đi lên nói gần đó là nhỏ nhất hàng tinh đem đường k í n h cũng vượt qua 10-10 ngàn cây số dễ dị đầm sâu 1061 đường k í n h ước chừng ở 200 n g à n công bên trong khoảng đó mà người trước mắt này công việc tạo vật bao phủ dễ dị đầm sâu 1061 gần gần một phần năm khoảng đó diện tích một mươi nghìn tạo, tạo, tạo vật cụ thể cách dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một có xa lắm không, không cách nào chắc chắn một m ư ờ i nghìn cây số là hàng nguyên dựa theo năng lượng tối đại hóa lại có thể chống đỡ được hàng tinh hoạt động ảnh hưởng nhân tố tới tính toán dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một mặc dù hay lại là một viên hồng hải tinh nhưng nó mặt ngoài cũng vẫn có tương tự với thái dương vùng phát sáng Hát hàng tinh hoạt tử loại động. cho nên tính ạ loại hoạt lại đại i kiến thiên thể thời điểm, hàng tinh mặt ngoài hoạt động là phải đi tinh gió tiếp ngươi kiến tối lợi không này hàng động nhất định cân nhắc đi vào. Quá gần, hàng nào dụng năng lượng.、Cho、nên trúc thể mặt thể trực trúc, t cầu có cách Cho đeo vào. bao sâm Quá quá là hủy phá hóa xa, toán ra tới số liệu mới có lớn như vậy sai lệch bất quá gần đó là dựa theo nhỏ nhất đường tính tới tính toán cũng không kém có một quả địa cầu lớn nhỏ lớn như vậy qua tay một người tạo vật trước mắt mà nói toàn thế giới sở hữu quốc gia người sở hữu liên hợp lại cũng làm không được cho nên dễ gì đầm sâu một một tinh hệ nếu như tồn tại trí tuệ văn minh cái này hình sáu cạnh thiên thể thật là nhân tạo lời nói như vậy ở khoa học kỹ thuật bên trên bọn họ tuyệt đối so với văn minh nhân loại cao hơn nữa càng phát triển làm hàn nguyên xác nhận ý nghĩ của mình thời điểm lai sở trệ hãm lúc đó liền nổ tung chín mươi trở lên s á t suất là nhân tạo vật này gần như liền có thể xác nhận nói cách khác cách chúng ta mười một năm ánh sáng địa phương liền có một cái văn minh ở tinh cầu khác nói đúng ra là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ vượt xa chúng ta văn minh ít nhất lớn như vậy đeo s â m cầu nhân loại làm không được cảm giác muôn xong đại chiến giữa các vì sao khả năng sẽ tới hy vọng đối phương còn chưa phát hiện chúng ta nếu không thật khả năng l i ê n lạnh đối với một cái có thể chế tạo ra đeo sâm cầu văn minh vũ trụ đi hẳn là cần thiết kỹ năng chứ ta chỉ cầu có khác người ngu xuẩn đến sẽ hướng cái văn minh này gửi đi tần số nói cho bọn hắn biết chúng ta ở chỗ này là được trên lầu nói không chừng thật là có người sẽ như vậy làm ta trở tay liền đem cái văn minh này tọa độ ra đi ô đi ra ngoài lao tam thể rồi theo hàn nguyên xác nhận lai sở chệ ảm trong phòng thảo luận không ngừng một cái có thể xây đeo sâm cầu văn minh khoa học kỹ thuật hơn nữa cách cách địa cầu chỉ có mười một năm ánh sáng cái này không gần thay hàn nguyên hút đưa tới càng nhiều lúc trước không thế nào chú ý lai、like、sở trệ ảm nhân cũng cho cả thế giới mang đến to lớn khủng hoảng mười một năm ánh sáng khoảng cách ra có thể nói thật là gần ở chầm thước mặc dù nhân loại hiện tại liền đi ra thái dương hệ cũng còn không làm được nhưng người nào cũng không sửa đổi được chuyện này mang đến khủng hoảng mỏng manh bê nói mách độ uy tín chim cánh cụt các loại phần mềm trên bình đài duy nhất nhiệt độ chính là cái này to lớn hình sáu cạnh nhân tạo thiên thể cùng với mười một năm ánh sáng n g o ạ i cao cấp trí năng tuệ sinh mạng tất cả mọi người đều ở thảo luận dễ dị đầm sâu 106 m ộ t tinh hệ là có hay không có một cái cao cấp trí năng tuệ sinh vật văn minh cũng ở thảo luận đối phương là hay không đã phát hiện địa cầu phát hiện nhân loại cũng đang nghị luận đối phương lúc nào sẽ đánh tới nhân loại có hay không có lực phản kháng v v tới vũ địa cầu bên trên về điểm kia chuyện hư hỏng đã không có nhân chú ý cùng lúc đó liên hợp quốc cũng khẩn cấp triệu khai hội nghị thương nghị dễ dị đầm sâu 106 m ộ t tinh hệ xuất hiện đẳng cấp cao trí năng tuệ sinh món độ tỉnh so sánh phổ thông đại chúng mà nói trong vũ trụ tồn tại còn lại ngoại tình sinh mệnh ở ngũ thường cấp bậc nước lớn chúng cũng không phải là cái gì bí mật vô l u ậ n là bất quốc hay lại là u s a trong tay đều có hoặc nhiều hoặc ít chứng cứ có thể chứng minh ạ l u y n là đến thăm quá địa cầu trong đó cái gì đều thích giấu một tay u s a trong tay còn có một chiếc từ tây bộ trong sa mạc moi ra ngoại tinh phi thuyền giấu ở 51 khu không ngừng nghiên cứu cho nên đối với trong vũ trụ tồn ở còn lại trí năng tuệ sinh vật các nước cũng không kinh ngạc nhưng khoảng cách gần như vậy dễ dị đầm sâu 106 t m ộ t tinh hệ t r u n g liền tồn ở một cái vượt xa nhân loại khoa học kỹ thuật văn minh ở tinh cầu khác thì không khỏi không để cho người để ý này nhưng là một cái có thể xây đeo sâm cầu văn minh nếu quả thật phải dựa theo khoa huyễn trong tiểu thuyết văn minh cấp bậc phân chia bọn họ đã tiến vào nhất cấp văn minh thậm chí là nhị cấp văn minh rồi mà có năng lực xây giống như đeo s â m cầu một loại đồ vật hơn nữa có thể tiếp thu cũng sử dụng một viên hàng tinh năng lượng phát ra văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trình độ gần như có thể khẳng định bọn họ có năng lực tiến hành tinh tế lữ hành có lẽ không làm được qua xa nhưng mười một năm ánh sáng khoảng cách đối với bọn hắn mà nói thật không coi vào đâu nếu như đoán được nghiêm trọng hơn một chút như vậy văn minh có lẽ đã nghiên cứu ra xử vật thể tốc độ vận động đến gần tốc độ ánh sáng thậm chí là vượt qua tốc độ ánh sáng phương pháp mười à này, ngàn nhân loại muốn phát triển đến cái giai đoạn này, ít nhất còn cần mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm n phát thậm chí đây loại cái giai đối với mấy mấy ít g sở hữu một à là nói, cũng nói có thể m cái làm năm g vọng ư ờ i tuyệt tin tức. 11 năm ánh sáng khoảng cách mặc dù đối với với nhân loại đây là một không thể vượt qua danh trời nhưng đối với một cái có năng lực chế tạo đeo sâm cầu văn minh mà nói khoảng cách này thật sự quá gần không có ai sẽ đi hoài nghi cái kia lai、like、sở chế á m lúc đó tin tức chân thực tính không có ai sẽ thấy phải là cái kia sở chế àm ẹ ở giờ cho bị bợm bởi vì không cần thiết quan là đối phương biểu diễn ra đủ loại khoa học kỹ thuật nếu như đối phương có cái gì tâm tư lời nói căn bản không cần loại này thủ đoạn cho nên nói d trừ lần đó ra có thể hướng ngoại tinh bắn tín hiệu dụng cụ cũng cần phải tiến hành nghiêm khắc quản lý thì như siêu công suất lớn vô tuyến gửi đi dụng cụ bất kể kia cái quốc gia đều n h ô n g i cách m nào gánh vác ơ như vậy giá bất kể kia cái quốc gia đều không cách nào gánh vác như vậy giá bất quá ngoại trừ đối ứng các biện pháp bên ngoài các trong lòng quốc cũng không phải là không có nghi ngờ đeo xâm cầu loại vật này làm suy đoán chung sản vật thật tồn có ở đấy không dù sao giống như một ít người xem lời muốn nói như thế một cái có thể chế tạo ra đeo sâm cầu văn minh theo đạo lý mà nói là hẳn không hề thiếu năng lượng gần đó là bản hàng tinh năng lượng xảy ra vấn đề bọn họ cũng có năng lực di dân đến những tinh cầu khác đi lên tại sao phải hao phí nhiều như vậy tài nguyên đi xây một cái đeo sâm cầu hơn nữa hồng hải tinh loại này hàng tinh thật có thể làm một sinh mệnh nôi tồn có ở đây không dẫn lực phong tỏa đối với một viên hành tinh mà nói có thể nói là trí mạng hai nạn ở vật chất không cách nào lưu động cùng trao đổi điều kiện tiên quyết sinh mệnh thật có thể sinh ra sao nếu là có thể sinh ra ở dạng này trong hoàn cảnh sinh ra trí năng tuệ sinh vật lại dáng dấp ra sao c a r b o n hay lại là silicon cũng hoặc là lấy còn lại nguyên tử gốc kết cấu tạo thành những thứ này đều là câu đố chuyên hài sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba chương năm trăm linh hai sinh vật ý thức cùng máy tính số liệu kết hợp tác giả đối với cái này nhiều chút câu đố các nước bắt đầu ở lai sở chệ ảm trong phòng mang tiết tấu nói xa nói gần tìm hàn nguyên hỏi đáp án dù sao cùng mình suy đoán trước mắt thì có càng bất chuyện đường tắt ta nhớ được hồng ải tinh thật giống như tuổi thọ sở trường g i á vẻ đúng có chút tuổi thọ dài chừng lấy đi đến hai trăm ngàn ước năm chặt chặt hai chục tỷ tỷ năm thái dương tuổi thọ cũng liền hơn mười tỷ năm chứ văn minh cuối thuộc về nói không chừng thật đúng là hồng hải tinh chờ đến trong vũ trụ còn lại h à n g tinh cũng dập tắt cũng liền hồng hải tinh có thể cung cấp năng lượng bất quá ta nhớ hồng hải tinh sẽ thường thường bùng nổ bắn điện bạo nổ cùng h à n g tinh vùng phát sáng nay sẽ ảnh hưởng phụ cận hành tinh đi đặc biệt là nghi cư mang cách gần đó lời nói một trận bùng nổ đi xuống liền tập thể di di rồi ta tương đối hiếu kỳ đeo sâm cầu này đông đông sở trệ ạ mẹ sở trệ ạ mẹ nếu không ngươi làm một ra đến cho chúng ta nhìn một chút. mô hình cũng được nhìn một chút cụ thể trường dạng gì chứ sao không có gì cần phải đi đeo s â m cầu vật này nói trắng ra là chính là một gân gà lãng phí tài nguyên tuy nói có năng lượng nhưng ngươi cố định ở một chỗ năng lượng cũng vô dụng thôi ta càng tò mò hơn cái k i a cái gì một trăm linh sáu một tinh hệ bên trên sinh ra trí năng tuệ sinh vật rốt cuộc trường dạng gì là giống như chúng ta cặt bòn hay lại là silicon cũng hoặc là kim loại cơ đ ạ m cơ s ở trệ ạ mẹ làm một siêu quang tốc độ phi thuyền đi ra đi đi qua một pháo ranh rồi cái này đeo xâm cầu kết cấu liếp nhìn đạn mạc hàn nguyên trả lời Hồng ái Tinh đúng là thích hợp sinh mệnh sinh ra, chỉ bất qua yêu cầu điều kiện hà khắc đặc thú một chút. đúng kiện Ái điều việc bất một đặc là cầu Cứ ra, qua yêu ở nó sinh ra giai đoạn giai ra trải ư tương đương nhưng tương ớ với c có sẽ sống so tinh hoạt động hàng động,、so、Hồng đối Tinh qua nóng này giai đoạn trước vững vàng sau khi xuống tới chỉ cần nó chung quanh nghi cư mang vẫn tồn tại hành tinh thì có thể sinh ra sinh mệnh dù sao nó vững vàng kỳ quá khá dài cũng tỷ như ta quan sát viên này h ồ ngại tinh dựa theo trước mắt dự đoán nó nắm giữ vượt qua năm tỷ tỷ năm tuổi thọ mà bây giờ nó vẹn vẹn đã xong thấp một tỷ năm mà thôi ở tràn đầy thời gian dài trước mặt đừng nói hồng ải tinh rồi chính là bạch ải tinh tông ải tinh thậm chí là sao nịu i trồng phụ cận l ỗ đen cũng có thể sản sinh ra sinh mệnh không muốn giới hạn chính mình tưởng tượng lực sinh mệnh không chỉ cắt bòn c ù n g silicon cũng có một chút sinh mệnh phi thường kỳ lạ theo ta biết ta biết do một loại sinh mệnh có thể đem chính mình ý thức cùng máy tính số liệu kết hợp lại tạo thành tương tự với hai sinh mệnh hình thức trừ lần đó ra giống như có thể ở nhiệt độ cao t r u n g sinh tồn sinh mệnh số lượng chủng loại cũng không ít có chút thậm chí có thể sinh hoạt tại lòng đất dung nham hoặc là hàng tinh mặt ngoài một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời từ hàn nguyên trong miệng nói ra lời nói một lần nữa g i a o động kinh động lai、like、sợ trệ ám lúc đó người sở hữu bao gồm ngồi thủ ở lai、like、sợ trệ ám lúc đó các nước c h u y ê n g i a không khỏi bị kinh ngạc đến miệng t r ừ n g mắt ngây ngô ý thức cùng máy tính số liệu kết hợp đây là cái gì tân hình sinh mệnh làm như vậy có thể vĩnh sinh đi chỉ cần máy tính không cắt cắt nguồn điện là có thể một mực sống tiếp máy tính cũng là biết về giả hóa được không số liệu rời à, có thể ý thức và số liệu kết hợp này trên bản chất chính là số liệu có thể tùy tiện rời nói như vậy trực tiếp liền vĩnh sinh nữa à các ngươi nói ai sinh ra phương thức sẽ không phải là như vậy phổ thông phương thức căn bản cũng không đi chỉ có nhân ý thưởng thức cùng máy tính số liệu kết hợp lại mới có thể đoán là chân chính ai đây chính là cái gọi là thật ai virus chết cười nói không chừng nhân loại sau này tiến hóa đường đi chính là chỗ này một cái đây người và máy tính kết hợp lại đồng thời nắm giữ máy tính khổng lồ tính toán năng lực còn có nhân loại tính sáng tạo năng lực thật là hòa mỹ thế trên lầu vừa nói như thế khó mà nói thật có khả năng này sau khi trương tị này đúng là nhánh rất tốt tiến hóa đường đi chỉ là không biết rõ nên làm như thế nào mới có thể khiến nhân loại ta ý thức cùng máy tính số liệu kết hợp lại sơ t r ệ ạ mẹ khẳng định biết rõ nhưng ta đoàn hắn nhất định sẽ nói hắn không biết rõ vé đút o、oh、ha ha ha ha ha, cười khóc xác thực có thể chứ hắn lại là nói như vậy ta xác thực không biết rõ tuyệt sơ t r ệ ạ mẹ khác nhỏ m ọ n như vậy mà tiết lộ một chút x s u chứ cùng là loài người làm người phải đại độ cường hy đọc hy nhìn những thứ này đạn mạc hàn g nguyên có chút dở khóc dở cười nói như thế nào để cho một cái sinh vật ý thức cùng máy tính số liệu kết hợp lại ta xác thực không biết phải làm sao mới được bất quá điều này sinh vật tiến hóa đường đi xác thực có thể tham khảo nghiên cứu một chút dĩ nhiên chỉ là tham khảo nghiên cứu Có có lẽ lấy thể từ bên trong bên điều ư ợ c còn một ít l ạ linh cảm, v phần chân chính để cho sinh thức tính cùng để số i vật ý thức cùng máy l ệ kết hợp lại, c ũ này g đừng ôm cái gì hy vọng. Điều n ôm cái hy con đường tiến hóa gần chính là có thể thành công sợ rằng ít nhất cũng cần văn minh đột phá tam cấp toàn diện phân tích sinh vật bản thân bí ẩn mới có thể thành công có thể hay không đem người ý thức cùng máy tính số liệu giải quyết hàn nguyên cũng không có nói quá tử này đúng là nhánh có thể được đường bởi vì lúc trước hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức trong tin tức có như vậy sinh mệnh hình thức chỉ bất qua con đường này có thể tưởng tượng được không thể nghi ngờ là tương đương khó khăn trước hàn nguyên cũng suy đoán quá như thế nào để cho hai người kết hợp lại nhưng hết hạn tới trước mắt mới chỉ hắn căn bản cũng không có cái gì suy nghĩ trước hắn nhận thức là một cái nhân trí nhớ chính là ý thức chỉ muốn ký ức hoàn chỉnh truyền vào trong máy vi tính như c ũ hành vi kiểu là có thể sinh thành một cái ai đi ra nhưng con đường này bây giờ đã bị hắn chứng thật đi không thông ở sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí sau khi xuất hiện hắn liền đã thử đem chính mình từ nhỏ đến lớn trừ đi hệ thống kiến thức tin tức ngoại sở hữu trí nhớ toàn bộ dẫn xuất tới rót vào trong máy vi tính nhưng cũng không có làm được tạo thành một cái eo đó dày vỏ duy nhất thành quả chính là để cho tiểu linh trình độ tiến hóa tăng lên như vậy một chút xíu ân liền một chút xíu nếu như dựa theo chỉ số q tăng lên để tính cũng liền tăng như vậy năm sáu điểm trí lực đi đối với lần này hàn nguyên giác quan rất vi diệu chắc chắn dễ gì đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ có cực đại khả năng tính có một cái sinh vật ngoài hành tinh văn minh sau hàn nguyên lần nữa cho số không ngoài không gian ống nhỏm lập ra quan sát kế hoạch theo dõi dễ gì đầm sâu một trăm l i h sáu số một hồng n g i tinh là bây giờ nhiệm vụ thiết yếu so sánh v ớ i tố tốc bốn có hay không bùng nổ chế sinh tri trụ có hay không sụp đổ liền lộ ra cũng không trọng yếu rồi mười ngàn năm ánh sáng liền có một cái khoa học kỹ thuật đi đến nhị cấp văn minh đây đối với địa cầu thượng nhân loại mà nói đơn giản là uy hiếp trí mạng ai cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc có phát hiện hay không văn minh nhân loại ai cũng không biết rõ đối phương có thể hay không đánh tới chế lại chế tiêu dù sao tương đối so với dễ dị đâm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ mà nói thái dương hệ hoàn cảnh sinh tồn có thể nói càng hoà n mỹ so với nghi cư mang dị thường đến gần hàng tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ nên đón hàng tinh hoạt động hành tinh mà nói thái dương hệ trùng vô luận là thích hứng cặt bọn sinh m ệ n h sinh hoạt địa cầu cùng hòa tình hay lại là thích ứ n g silicon lưu cơ sinh mạng sinh tồn kim tinh đều là một cái càng học sinh ưu tú sống g a viên Chuyện sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba chương năm trăm linh ba núp ở thần nông giá bên trong trụ sở đồ vật tác giả đơn giản suy tính một chút nếu như đem địa cầu thượng nhân loại cùng dễ gì đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ bên trên vị trí cùng tình cảnh đổi thành một chút vị trí hậu quả là cái gì có thể tưởng tượng được t h ậ p quang năm khoảng cách đối với một cái có thể chế tạo ra đường kính quá một mươi cây số nhân tạo thiên thể văn minh mà nói cũng không phải rất khoảng cách x a nhất gần đó là trên tay không có nắm giữ siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật đem tốc độ đi cũng sẽ không chậm đi nơi nào dựa theo hàn nguyên chính mình suy đoán đối phương nếu quả thật muốn đi qua lời nói nhiều lắm là thời gian hai mươi năm là đủ rồi đừng quên bây giờ hắn còn làm không được lớn như vậy đeo s ô m cầu là có thể đem vệ tinh hoặc là vũ trụ phi thuyền tốc độ gia tốc đến một phần ba tốc độ ánh s á n g rồi cứ việc trong này có hệ thống cung cấp kiến thức tin tức trợ giúp nhưng trung cấp kiến thức trong tin tức khoa học kỹ thuật đối với một cái nhị cấp văn minh mà nói thực ra cũng, cũng không phải là cái gì hắc khoa k ỹ rồi giống như điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động như thế đối với bây giờ thuộc về không tám cấp văn minh nhân loại mà nói thuộc về thỏa thỏa hắc khoa ký nhưng này cũng không phải là cái gì nghiên cứu bên trên một trăm hai trăm năm đều không cách nào nghiên cứu ra được đồ vật chỉ cần cơ sở lý luận tiếp tục tiến lên một ít chỉ cần nhà vật lý học đem điện từ hỗ trợ lẫn nhau lực yếu hỗ trợ lẫn nhau lực cường hỗ trợ lẫn nhau lực này ba loại vật lý cơ sở lực thống nhất lại là có thể nghiên cứu ra được điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động đương nhiên đây là trên lý thuyết đột phá về phần có hay không có thể cụ thể chế tạo ra cái này còn phải xem công học họ chuyên gia dù sao lý luận cùng thực tế chuyển đổi vẫn có một ít khác nhau cũng không phải nói lý luận đột phá dụng cụ là có thể chế tạo ra giống như khả không phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật như thế ở thế kỷ trước những năm tạm không cũng đã đột phá hoàn chỉnh lý luận nhưng một mực qua sáu mươi bảy mươi năm như cũng không có gì tiến triển dù sao trong đó liên quan đến đồ vật thật sự rất nhiều nhiều nữa giống như siêu đạo tài liệu thêm mãn nại ẩn đệ nhất vách tường vắt vác phóng xạ tài liệu các loại đợi những thứ này cũng không phải lý luận đột phá là có thể chế tạo ra nay còn cần tài liệu đột phá nếu như tài liệu không có ai đột phá lời nói lý luận nghiên cứu lại hoàn thiện cũng vô dụng không có hắn xuất hiện khả không phản ứng nhiệt hạch sợ rằng còn không biết do cần bao nhiêu năm mới có thể nghiên cứu ra tới đây mà điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động cũng giống vậy bên trong không chỉ có đến siêu đạo tài liệu còn có mẫn từ tuyến loại này có thể đem điện năng hiệu suất cao chuyển đổi thành cường từ trường đồ vật những tài liệu này đối với một cái văn minh mà nói công dụng tương đối lớn ước chừng phải nghiên cứu ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng vô luận như thế nào có thể xây dựng lên một cái có thể so với hành tinh nhân tạo vật thể văn minh đem tài liệu học tuyệt đối là đã đột phá đến trình độ nhất định rồi giống như phổ thông siêu đạo tài liệu mẫn từ tài liệu những thứ này tuyệt đối là đã đột phá nếu không chỉ dựa vào phổ thông tài liệu là không có khả năng chống đỡ khổng l ộ như thế công trình Tài l được rồi ngoài không gian ống nhòm quay trụt tạm thời liền chấm dứt nó dùng chính mình cường hãng tính năng mang đến cho chúng ta không ít kinh hỷ cũng khép lại một ít kinh ngạc về phần đến tiếp sau này phát triển đó là phía sau sự tình bất quá trong năm qua lai、like、sở trệ ảm trong thời gian ngoại trừ ngoài không gian ống nhòm ngoại còn có không ít thứ cũng giống vậy đáng giá đi giấu trong lòng cùng lưu niệm tỉ như khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tỷ như đại hình ba in nhà máy vân vân những thứ này đối với văn minh cùng khoa học kỹ thuật phát triển đều là cực kỳ trọng yếu lần này phục bản nói nhiều như vậy chủ yếu là năm thứ nhất lai、like、sở trệ ảm sau khi kết thúc ta đem ngưng phát hình một đoạn thời gian xử lý một ít những chuyện khác hà nguyên lời nói cũng còn chưa nói hết lai、like、sở trệ ảm lúc đó liền sôi sùng sục ngưng phát hình không phải nói tốt lai、like、sở trệ ảm thời gian ba năm thời gian sao lúc này mới qua hết một năm a là xử lý cái kia cái gì dễ gì đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ văn minh ở tinh cầu khát chứ hẳ là lúc trước cũng không có ngưng phát hình quá lần này ngưng phát hình khẳng định cùng cái k i a đột nhiên xuất hiện văn minh ở tinh cầu khác có quan hệ vừa nói như thế ta đột nhiên liền muốn biết rõ sở trệ ạ mẹ chỗ thế giới song song thập quang năm ngoại có một cái văn minh ở tinh cầu khác chúng ta bên này có phải hay không là cũng có ngoa tạo nói không chừng thật là có quốc gia vội vàng quan sát xác nhận một chút muốn ngưng phát hình bao lâu à khi nào phục truyền ba a sở trệ ạ mẹ nhìn l ạ i sở trệ ạ lúc đó không ngừng hỏi đạn mạc hàn nguyên nói tiếp lần này ngưng phát hình thời gian cụ thể thời gian cũng không xác định từ bắt đầu ngày mai dài nhất khả năng ở hai mươi ngày còn đó ngắn lời nói khả năng ở mười ngày còn đó hai mươi ngày đây cũng quá lâu trước lai sở trệ ảm cách nhau đều là năm ba ngày tới lần này đột nhiên n ô ra một hai mươi ngày tốt không thích đứng a sở trệ ả mẹ có phải hay không là chuẩn bị về nhà tạo hoa nữa à. trở đi sở trệ ả mẹ yêu ta ta không nỡ bỏ ngươi ta cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi nôn trên lầu ngươi có phải hay không là biến thái có phải hay không là biến thái ói nhân đã tê dần lại không phải chết làm như vậy tắt tình làm gì ta dám c a n đoan lời này vách đá dựng đứng là một cái gãi chân đại hán ó i ra tuyệt đối không phải đáng yêu ngự tử càng buồn nôn rồi đây chính là biết năm lên nhìn những thứ này đạn m ạ c khóe miệng của hàn nguyên ở mất tự nhiên điên cuồng c có o p ắ p đám này quỷ dịu dân mạng thật là có độc khi sâu một hơi hơi lạnh hắn mở miệng nói được rồi hôm nay lai、like、sở chệ ảm liền tới đây bắt đầu ngày mai ta sẽ tiến vào lúc nghỉ dưỡng tạm ngưng một đoạn thời gian lai、like、sở chệ ảm các vị gặp lại nói xong hàn nguyên liền nhanh chóng cắt đứt lai、like、sở chệ ảm hắn có chút gánh không được rồi dừng lại lai、like、sở chệ ảm cho tiểu thất cùng tiểu linh an bài một làm việc sau hàn nguyên cũng không chỉ hoãn nữa thời gian trực tiếp q a y trở về thực tế nay là trước kia liền định chuyện tốt lần này trở về hắn yêu cầu lợi dụng đặc thù lúc nghỉ dưỡng xử lý một chút bốn năm trước đạo k i ê u cầu cứu tin nhắm ngắn ngoài ra nguyên bản không có dự định cùng cao tầng tiếp xúc sự t ì n h lần này bởi vì mười một năm ánh sáng ngoại dệ gì đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ sự t ì n h cũng cần tiếp xúc một chút rồi gọi ra rồi tin tức bảng nhìn xuống tin tức bảng bên trên biểu hiện đặc thù lúc nghỉ dưỡng cùng phổ thông lúc nghỉ dưỡng sau hắn hướng hệ thống hỏi rõ. hệ thống đặc thù lúc nghỉ dưỡng cùng phổ thông lúc nghỉ dưỡng có thể liền với đồng thời sử dụng sao tính thế nào thời gian sử dụng Đặc t hệ ù cùng dùng, lúc lúc liên linh linh có nghỉ dưỡng không thể nào xét phần, cùng phổ thông lúc nghỉ dưỡng có thể liên tiếp sử dụng, nếu như ngày phân tính toán thời gian. giờ thể phổ thể thời h dây xét tiếp từ bắt đầu mỗi sử đem thống trả lời ở trong đầu vang lên hàn g nguyên suy nghĩ một chút nói cũng chính là lời nói nếu như ta bây giờ bắt đầu lời nói như vậy đến hôm nay m ộ ư ơ i hai giờ khuya chỉnh coi như một ngày ừ n à y có chút hô a hàn g nguyên sờ cầm một cái cũng còn khá hắn trước thời hạn hỏi một chút không trở lại một cái liền trực tiếp tiến vào đặc thù lúc nghỉ dưỡng muốn bây giờ là sẽ dùng được lãng phí gần nửa ngày hệ thống từ bắt đầu ngày mai tiến vào lúc nghỉ dưỡng sử dụng trước đặc thù lúc nghỉ dưỡng nếu như thời gian không đủ lại sách phân phổ thông lúc nghỉ dưỡng tiến hành đền ngủ chỉ thị truyền đạt gợi ý của hệ thống tiếng vang lên đặc thù lúc nghỉ dưỡng đem ở 1 3 h 4 3 n m phân s sau khởi động kỳ hạn 10 ngày có thể trước thời hạn kết thúc như đặc thù lúc nghỉ dưỡng kết thúc ký chủ chưa rời đi nghỉ phép trạng thái đem tự động sử dụng phổ thông lúc nghỉ dưỡng tiến hành nối lại chuẩn bị sẵn sàng hàn g nguyên rối người xuống lầu ăn cơm lại ngủ mượn rớp rồi sau đó xử lý một chút nguyên sơ phòng thí nghiệm sự tình mười mấy tiếng thời gian liền đi qua lúc đó gian lặng lẽ vượt qua không giờ đêm thời điểm gợ ý của h đặc thù lúc nghỉ dưỡng đã bắt đầu sử dụng tổng kết thời gian m ộ ư ơ i ngày trong lúc ở chỗ này túc chủ tướng miễn trừ lai sở chạy hàm nhiệm vụ cũng bị bản hệ thống bảo vệ nghe được thanh â m sau hàn nguyên để tay xuống trúng con chuột có chút hiếu kỳ nhắm đến con mắt cảm thụ chung quanh một cái cùng thân thể có phải hay không là có thay đổi gì dù sao ở đặc thù lúc nghỉ dưỡng gian hệ thống sẽ bảo vệ cuộc đời hắn an toàn hắn thật tò mò rốt cuộc là làm gì bất quá cảm thụ lường à y hắn cũng không nhận ra được thân thể hoặc là chung quanh không khí có thay đổi gì không có trong tiểu thuyết cái loại, năng lượng này, thuẫn, cũng không có cái loại này cái gì cảm giác thần bí thấy hơn nữa hắn méo một cái trên cũng có một trận cảm giác đau chuyển tới suy nghĩ một chút hàn nguyên đi tới phòng bếp nhảy ra khỏi đến mấy năm vô dụng dao bầu chuẩn bị thử một chút cho mình đồng dạng hạ thử một chút nhìn xem có thể hay không đối với chính mình tạo thành tổn thương bất quá đau còn không rơi xuống gợi ý của hệ thống âm thanh liền vang lên đặc thù lúc nghỉ dưỡng trong lúc bản hệ thống chỉ phụ trách bất kỳ ngoại lai tổn thương ký chủ nếu là mình thương tổn tới mình không đang bảo vệ phạm vi bên trong ngăn san san nợ nụ cười để tay xuống chung d a bầu trở lại phòng ngủ từ trong ngăn kéo móc ra một cái điện thoại di động đây là một máy hoa uv ba m ư hơn sáu năm t r ư ớ c điện thoại di động cũng sớm đã bị loại bỏ rồi bất quá hắn vẫn một mực thật tốt bảo dưỡng chỉ vì mặt trên còn có một cái khác hắn chú ý cầu cứu tin nhắn ngắn điện thoại di động mở máy ánh mắt của hàn nguyên rơi vào hai cái cầu cứu trong tin nhắn ngắn cứu ta mau cứu ta đây là bốn năm trước nhiệm vụ cấp ba cùng tinh liên trong nhiệm vụ cách nhau kỳ nhận được cùng ngày hai cái tin nhắn ngắn cùng xuất hiện còn có thần nông giá chung cái kia thần bí căn cứ trải qua thời gian bốn năm tìm tòi b â n quốc đã sớm s ở biết cái trụ sở kia sở dụng cụ kia tòa căn cứ bên trong khoa học kỹ thuật có chút cao thấp không đều có chút dụng cụ rõ ràng so với bất quốc so với nhân loại cao hơn rất nhiều t ỷ như cái kia bao trùm chỉnh tòa căn cứ có thể cung cấp phổ thông q u a n g học cần hình cũng có thể che giấu vệ tinh cùng ra đa sóng điện từ theo dõi lồng b ả o hộ liền không phải nhân loại hiện tại có thể lấy ra hay hoặc là những thứ kia có thể hấp thu bức xạ hạt nhân kỳ quái xương trắng cũng không phải nhân loại trước mắt có thể nghiên cứu ra tới đồ vật nhưng tương đối mà nói trong căn cứ có một ít còn lại dụng cụ ở khoa học kỹ thuật trình độ thể hướng lên lại không bằng nhân loại Chỉ như trong căn cứ sử dụng phát điện dụng cụ mặc dù cho chỉnh tòa căn cứ cung cấp nhiên liệu là một loại phản ứng phân hạch nù cờ lở phở xỉ ẩn phát điện chất nhưng đem nhiệt năng biến chuyển thành điện năng sử dụng nhưng là nguyên thủy hơi nước cơn xoay máy nếu như dựa theo c h i ế c dụng cụ đến xem giống như t ụ t bị nẹ máy chạy bằng hơi nước loại này phát điện dụng cụ hẳn là đã đào thải giống như cái kia lai sở chệ ảm lúc đó như thế đã toàn diện ngừng t ụ t bị nẹ hơi nước máy phát điện sử dụng trừ lần đó ra còn có một chút sinh hoạt dụng cụ biểu hiện càng rơi ở phía sau những thiết bị này bên trên thể hiện ra trình độ khoa học kỹ thuật thậm chí còn thuộc về thế kỷ thứ hai m ư i một cao thấp không đều khoa học kỹ thuật dụng cụ để cho vân quốc nhân viên nghiên cứu cảm thấy nghi ngờ bọn họ không quá hiểu thành cái gì một tòa căn cứ chung bất đồng dụng cụ bên trong trình độ khoa học kỹ thuật tương nộ g kém to lớn như vậy đối với loại tình huống này hàn nguyên đại khái là biết rõ nguyên nhân nếu như hắn không đoán sai lời nói kia tòa căn cứ là cái này hệ thống một cái tiền nhiệm ký chủ lưu lại khoa học kỹ thuật cao thấp không đều là bởi vì phát triển trọng điểm bất đồng ở chỉ có một người dưới tình huống rất nhiều thứ là không có khả năng chu đáo chu toàn giống như hắn ở bắt trước bên trong không gian đã có thể chế tạo khả không phản ứng nhiệt rồi như y dược sinh vật Các phương diện khoa học phương khoa diện kỹ trừ h không có mặt cho hạ tiến độ. Loại này không liên quan đến đầu mối chính khoa học kỹ thuật phát u quan đầu ậ t tiến t căn cũng có mặc bản này liên đến kỹ mối Loại độ. i lại chi giải ai thái nghiêm ể n còn nhánh khoa học kỹ thuật ở sức lao động không cũng không học sức có được giải quyết trước, ai cũng sẽ không thái quá nghiêm túc lao lý. khoa thuật. quá kỹ quyết t Ở sẽ r xử những thứ này ra hàn nguyên cảm thấy thần nông giá trong c ă n cứ năm mươi trở lên xác suất khả năng còn cất giấu một cái bân quốc không có phát hiện trụ sở trong lòng đất chứng c ơ ở trên tay hắn bên trong điện thoại di động ở nhận được những thứ này cầu cứu tin nhắn ngắn thời điểm hắn liền xác nhận qua điều thứ nhất tin tức cầu cứu lúc xuất hiện chính là thần nông giá căn cứ ẩn hình bình chướng biến mất thời điểm bên trong căn cứ ai ngược lại là có một cái chỉ bất quá trải qua sau khi kiểm tra xác nhận chính là một cái bình thường ai trình tự không coi là ai sinh mệnh cho nên hàn nguyên mới cảm giác ở thần nông giá căn cứ dưới đất khả năng còn cất giấu không có một người bị phát hiện trụ sở trong lòng đất dĩ nhiên bây giờ hắn cũng hay lại là hoài nghi có hay không cụ thể là có còn cần tiến một bước xác nhận nhìn chăm chú điện thoại di động bên trên tin tức nhìn một hồi sau hàn nguyên hít sâu một cái đánh chữ trả lời điều này tin tức cầu cứu người là ai người ở đâu tại sao tìm ta cầu cứu tin tức phát đưa đi hàn nguyên ăn tĩnh ngồi ở trên ghế salon nhịp tim nặng nề chờ đợi hắn không biết rõ đối phương còn ở hay không sẽ hay không đáp lại tin tức của hắn dù sao thời gian đã qua bốn năm thời gian bốn năm chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu như đối phương là một cái ai lời nói thời gian bốn năm cũng không coi vào đâu nhưng nếu như đối phương là một người hoặc là một cái còn lại trí năng tuệ sinh vật bị kẹt đến lời nói khả năng sớm đã chết cho nên hàn nguyên cũng không dám xác định đối phương còn tồn tại hay không Khen. tin tức phát ra ngoài không tới thời gian ba giây hắn điện thoại trong tay t r ợ t chấn động một cái nhận được tin nhắn ngắn tiếng nhắc nhở vang lên hàn nguyên liền vội vàng giải tỏa mở ra tin tức một cái tin nhắn ngắn g i i vào trong mắt của hắn ta tên là thơ cầm ta ở ba trăm một ư ơ i bốn sáu một nghìn một trăm linh một sáu ta chỉ có thể hướng một mình ngươi gửi tin nhắn thấy cái tin nhắn ngắn này hàn nguyên đồng tử hơi co lại bắc vĩ ba trăm m ư ơ i bốn sáu đông kinh một nghìn một trăm linh một hắn cũng không cần kiểm tra kinh độ và vi độ liền biết rõ này cái vị trí là thần nông giá quả nhiên trước hắn suy đoán là đúng ở thần nông giá cái trụ sở kia bên trong còn cất giấu một ít không có bị b â n quốc phát hiện những vật khác là một cái ai sinh mệnh hay lại là một người nào đó hay hoặc giả là cái gì ngoại tinh sinh mệnh chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm trăm linh bốn linh thể sinh mệnh tác giả thần ông giá trong căn cứ rốt cuộc cất d ấ u cái gì hàn nguyên cũng không xác định ở thông qua kinh độ và vĩ độ số liệu tinh chuẩn xác định địa lý vị trí sau hắn lần nữa xét lại một lần cái tin nhắn ngắn này tên vị trí chỉ có thể hướng một mình hắn gửi tin nhắn tăng cái vấn đề đối ứng ba cái trả lời từ trả lời xong toàn bộ có thể thấy được đối phương là vọt thẳng đến hàn đến có rất lớn khả năng cùng trên người hắn hệ thống có quan hệ là một cái tiền nhiệm ký chủ lưu lại đồ vật sao hàn nguyên suy nghĩ nhanh chóng đánh t r ư c hỏi ngươi là một cái ai sinh mệnh hay lại là nhân cũng hoặc là còn lại rất nhanh đối phương tin tức trở về tới Ta là một là l cái i n hàn thể thể sinh mệnh. Linh thể sinh mệnh? Cái l gì l i h thể s i nguyên h mệnh? Hàn n nghi ngờ lại nhanh chóng đánh chữ trả lời linh thể sinh mệnh là sinh vật linh hồn ý thức cùng thiết bị điện tử kết hợp một loại sinh mệnh thức âm giải thích chuyển tới thấy cái tin này sau hàn nguyên cả người thoáng chốc liền n g â y n g ẩ n linh hồn ý thức cùng thiết bị điện tử kết hợp sinh mệnh nhìn chăm chú điện thoại di động bên trên tin tức hàn nguyên mất tự nhiên nuốt nước miếng đây không phải là hắn trước hai thiên tài nói ý thức cùng máy tính kết hợp lại sinh vật sao lại trên địa cầu thì có hàn nguyên hô hấp có chút nặng nề hắn không xác định đối phương nói là thật hay giả nhưng riêng này một cái lý do liền cần hắn tự mình đi qua một chuyến đến rồi gần đó là đối mới có khả năng là đang lừa gạt hắn hắn cũng cần đi qua xác nhận sinh vật ý thức cùng máy tính kết hợp tạo thành sinh mệnh bao lớn tiềm lực không có ai so với hắn rõ ràng cường hát năng lực tính toán lâu đời tuổi thọ hơn nữa trí năng tuệ sinh vật sức sáng tạo có thể nói tiềm lực so với trong vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh cũng khủng bố hơn nếu như nói linh thể sinh mệnh được chứng thực lại có thể tìm được đối ứng chuyển đổi phương pháp mặc dù hàn nguyên không dám nói mình nhất định sẽ chủ động từ nhân loại thể xác chuyển đổi thành linh thể sinh mệnh nhưng trong nhân loại muôn chuyển đổi tuyệt đối sẽ không thiếu có đôi lời nói thế nào máu thị khổ yếu những lời này thực ra đối ứng là trong vũ trụ hơi rộng rãi bốn loại bất đồng sinh mệnh hình thức là hàn nguyên từ hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức trong tin tức hiểu được móng thịt khổ yếu rất dễ hiểu chỉ chính là các bọn lưu cơ loại sinh vật so với như nhân loại đủ loại động thực vật lưu hóa sinh mệnh v v v chỉ cũng không phải cắt bòn lưu cơ sinh mệnh nhỏ yếu thường thường gặp khổ nạn sinh mệnh mà là chỉ nó biến dị tính cái gọi là cắt bòn lưu cơ sinh mệnh chỉ là lấy tương đối yếu ớt than nguyên tử hoặc là lưu nguyên tử vì không xương tiến tới diễn dịch thành đủ loại kiểu dáng sinh mạng thể mặc dù chủng loại linh hoạt đa dạng nhưng tương đối mà nói cắt bòn cùng lưu cơ hoặc bắt tính dễ dàng xử sinh mạng thể ở tiếp xúc vật k h á c chất thời điểm sinh ra biến dị Tỷ như virus, nó chính điển h virus, là mà ở sinh vật trong cơ thể tiến hành gna sao chép trong quá trình nhân tế b à o năng lượng cung ứng hệ thống vượt xa virus tự mình sao chép nhu cầu sở dĩ phải số lớn sinh sản đệ nhị virus khả năng một tế bào từ bị virus xâm phạm đến cuối cùng tử vong có thể sinh ra đến vạn cấp đệ nhị virus lại bởi vì rất nhiều virus thuộc về gna virus bản thân tổ hợp gen liền không ổn định cho nên ở sao chép trong quá trình tồn tại khá lớn biến dị có khả năng t ỷ như mỗi một cái vị trí vốn nên là cắm vào dê nguyên, nguyên tố như vậy sao chép được virus liền biến dị còn lại c a r b o n lưu cơ sinh vật cũng giống vậy ở gen di truyền hoặc là tự mình sao chép thời điểm cũng rất dễ dàng biến dị mà ở những thứ này biến dị chung chín mươi chín trở lên biến dị đều là bất lợi cho sinh vật tiến hóa nhục thân khổ yếu thực ra chỉ chính là nhục thân dịch biến dị tính mỗi một lần biến dị cũng có thể đưa đến một cái lão loại vật biến mất cùng một cái tân loại vật xuất hiện mà cơ giới phi thăng biểu hiện ra sinh mệnh hình thức có hai loại một loại chỉ là nhân tạo chế tạo ai sinh mạng thể cùng robot thông minh di chủng chính là chỉ linh thể sinh vật loại này linh hồn ý thức cùng thiết bị điện tử lẫn nhau kết hợp sinh mệnh so sánh lên cặt bọn sinh mệnh cùng lưu cơ sinh mệnh mà nói cơ giới phi thăng hai loại sinh mệnh hình thức vô luận là loại nào cũng có người cực kỳ dài lâu thậm chí có thể nói là vĩnh sinh sinh mệnh hình thức kết hợp với khổng lồ tính toán năng lực có thể nói là phi thăng cũng không quá đáng liền trước mắt mà nói nhân loại là rất khó tưởng tượng không có một người thật thể sinh mạng thể là dặn gì g dù sao cho dù là ai sinh mệnh cũng có đối ứng máy tính kết cấu làm thân thể ở tinh thần vĩnh tồn sinh mạng thể chung thể vợ lạt ma sinh mệnh thường thấy nhất một loại là sinh hoạt tại hàng t i n h bên trên do hàng t i n h cơn bão năng lượng mà sinh ra vợ lạt mạ phao tạo thành một loại sinh mệnh vợ lạt mạ phao là thế kỷ 21 i t a l y khố tác đại học nhà vật lý học mạ rèn ly sân đ ú lào đừng có mơ nghiên cứu tiểu tổ phát hiện một loại đồ vật cái này nghiên cứu tiểu tổ ở thí nghiệm thời điểm đem hai cái điện cực đặt vào một cái tràn đầy hạt gọn khí thể tợ lạt ma rộng trong phòng tăng cường siêu cường điện chi sau phát hiện một loại đặc thù tợ lạt ma phao loại này đặc thù tợ lạt ma phao mặt ngoài kết cấu tương tự với b ọ t xà đông là một cái tự phong bế hệ thống bọn họ có hai tầng cùng ngăn cách ngoại giới bên l i giới bên ngoài tầng do mang điện âm điện tử tạo thành mà bên trong tầng là do mang chính điện ly tử tạo thành căn cứ đối tợ lạt ma phao lâu dài quan sát m à dẹt ly s ơ n đũ lao đừng có mơ nghiên cứu tiểu tổ xác nhận ở thích hợp điện tử trong hoàn cảnh những thứ này t ợ i lạt mạ phao có thể thông qua hấp thu ngoại giới trung tính gạt g ò n nguyên tử cũng đem phân giải thành điện tử ly dị tử từ đó làm cho mình sinh trưởng mà khi chúng nó thân thể đến lúc đã đủ lớn sau khi bọn họ còn có thể chia ra làm h a i hoàn thành thân thể sao chép trừ lần đó ra bọn họ còn phát hiện những thứ này t ợ i lạt mạ phao nội bộ tồn tại độ cao có thứ tự tự phát kết cấu hơn nữa có thể tự bản thân cùng ngoại giới trao đổi vật chất cùng năng lượng hấp dẫn hơn người là mạ s ơ n đũ lao đừng có mơ nghiên cứu tiểu tổ còn phát hiện những thứ này do t ợ lạt mạ phao tạo thành thân thể có thể hướng lân cận còn lại t ợ lạt mạ phao bắn sóng điện tử từ đó khiến chúng nó đặc định tần số chấn động điều này nói rõ rồi ở giữa bọn họ có truyền tin tức năng lực sinh trưởng sao chép trao đổi thông tin hai cái này là tương tự sinh mệnh một cái trọng yếu đặc thù đương nhiên nếu như vẹn vẹn dựa vào những thứ này cũng không thể chắc chắn thể t ợ lạt m ạ có thể trở thành sinh mệnh chỉ có thể nói rõ bọn họ có tạo thành tiềm lực sinh mệnh trong quá trình này những thứ kia không ổn định kết cấu đem theo thời gian lần nữa phân giải mà những thứ kia ổn định kết cấu là sau đó tới cái này thì ý vị như thế nào hết sức rõ ràng b ọ nguyên, nguyên nhân i rất đơn giản bởi vì trong vũ trụ có thể thấy vật chất có chín mươi chín trở lên đều là thể vợ lạt ma tỷ như hàng tinh sao niệm trồng lỗ đen bạch hải tinh v v những thứ này tất cả đều là do thể vợ lạt ma tạo thành hoặc là tồn tại tương đương ổn định thể vợ lạt ma hoàn cảnh tràn đầy thời gian dài chung cho dù rất tiểu nhất bộ là có thể trở thành vợ lạt ma sinh mệnh như vậy đối với vũ trụ mà nói cái này cũng đúng là một cái phi thường bằng con số lớn mà đối ứng với nhau giống như địa cầu sinh mệnh như vậy cắt bòn sinh mệnh ở vũ trụ ngược lại có thể là phi thường hy có tồn tại dù sao ở trong vũ trụ với địa cầu rất tương tự loại địa hành tinh số lượng thấp hơn nhiều thể t ậ t l ạ t ma hàng tinh địa cầu chung quanh năm ánh sáng năm p h ạ m vi phát hiện với địa cầu tương tự loại địa hành tinh chỉ có một cái tắt đều có thể đếm được mấy cái mà do ổn định thể t ậ t l ạ t ma hoàn cảnh số lượng đã đạt đến ba vị số đối với vũ trụ mà nói chỉ cần thỏa mãn tự mình sao chép năng lực vật chất trao đổi năng lực trao đổi thông tin năng lực này tam điều kiện sinh mệnh thì có thể sinh ra mà thể mật lạc ma tạo thành tợ lạc ma phao hoàn mỹ thỏa mãn này l ta không l biết rõ ký ức của ta chung không có này một bộ phận tài liệu kho số liệu chúng cũng không có tìm được đối ứng số liệu ta chỉ nhớ rõ chính mình đều thức âm có thể để cho ta liên lạc ngoại giới chỉ có một cố định tin tức kênh ta chỉ có thể hướng cái này kênh gửi đi tin tức ta cảm giác mình bị vây ở một cái đen nhánh trong phòng nhỏ Văn chương năm trăm linh năm cùng, cùng hành động đặc biệt tiểu tổ liên lạc tác giả cùng cái này kêu thức âm linh thể sinh vật trò chuyện một lát sau hàn nguyên tắt điện thoại di động từ trên người đối phương lấy được đến tin tức cũng không nhiều thậm chí ngay cả là ai đem ta lưu ở nơi nào cũng không biết rõ từ nói chuyện phiếm ghi chép đến xem cái này bị nuốt ở thần nông giá bên trong trụ sở linh thể sinh vật tựa hồ bị mất không ít trí nhớ và số liệu đại khái s u ấ t có thể là lưu lại ta cái tia tiền nhiệm ký chủ làm đương nhiên cũng không loại bỏ có thể là đối phương cố ý giấu giếm những tin tức này chỉ bất qua trước mắt mà nói hắn cũng không có từ trong lời nói phát hiện phương diện này chỗ sơ hở nhưng g i ấ u giếm tin tức loại này sát xuất cũng không thấp một cái linh thể sinh vật một cái linh hồn ý thức cùng máy tính kết hợp sinh m ệ n h nếu như muốn bệnh ra một bộ không có gì chỗ sơ hở lời nói cũng không phải một chuyện khó đặc biệt là nếu như cái này linh thể sinh vật cùng cao cấp máy tính kết hợp với nhau lời nói khổng lồ tính toán lực có thể để cho ta dễ dàng hoàn thành những chuyện này cho nên trước mắt tới hàn nguyên cũng sợ không rõ ràng đối phương tình huống cụ thể bất quá đi qua một chuyến tìm tới đối phương là phải vô luận là có liên quan cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ vẫn có quan linh hồn ý thức cùng máy tính kết hợp kỹ thuật cũng thúc đẩy hắn phải tìm tới cái này linh thể sinh vật để điện thoại di động xu hàn nguyên mở ra lai sở trệ h m tin tất bảng mặc dù ở trong thế giới hiện thực không cách nào lai、like、sở t r ệ ảm nhưng lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó một ít chức năng hắn vẫn có thể sử dụng bình thường không chỉ có thể nơi tay máy trong máy vi tính kiểm tra lai、like、sở t r ệ ảm gian cũng có thể lợi dụng hệ thống đánh mở một cái giả tưởng logo cho thấy hiện lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó tin tức lai、like、sở t r ệ ảm gian mở ra hàn nguyên từ vô số tin nhắn chung tìm tới hành động đặc biệt tiểu tổ tin nhắn người mang lớn như vậy bí mật cho dù ai tới ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ là thấp thỏm bất an muốn là nút đây là nhân c h i thường tình dù sao một cái quốc gia là do vô số người tạo thành có tốt có xấu hàn nguyên tin tưởng phần lớn người cũng là người tốt nhưng chúng quy không cách nào tránh khỏi một viên con chuột phân hư rồi một nồi canh bắt thiết phiến loại chuyện này có lẽ sẽ không phát sinh có thể không ngăn được nếu quả thật chắc chắn trên người của ngươi có một cái hệ thống sẽ đem ngươi nốt lại không ngừng nghiên cứu sẽ nghĩ biện pháp đem trên người của ngươi hệ thống lấy ra nếu là thật có thể bác ly hệ thống nguyên ký chủ sống hay chết ở một ít người trong mắt có trọng yếu không đại khái là không trọng yếu trừ lần đó ra nếu như usa đợi tây phương quốc gia xác nhận hắn là người nước hoa lại xác định thân phận cụ thể biết làm gì ai cũng không biết do đối với usa mà nói vì bảo đảm đệ nhất thế giới nước lớn vị trí làm những thứ kia chuyện xấu xa còn thiếu sao thật không ít rồi lại không nói dựng nước sơ kỳ những thứ kia chứ danh nhân vật trở về nước lúc gặp trở ngại cùng hành hạ chính là tiến vào thế kỷ mới sau như cũng xảy ra không ít tương tự sự t ì n h tỷ như ngồi hơn sáu mươi vị tấm chí chuyên gia chiếc phi cơ kia liền bỏ mạng ở rồi biệt hơi Tỷ、so so、chế người chết đối với usa mà nói là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện cho nên ngay từ đầu thời điểm hàn nguyên cũng không biết rõ mình thân phận một khi bại lộ sẽ nên tới một thế nào cục diện là sẽ mang đến tai nạn hay lại là mang đến phát triển hắn không cách nào chắc chắn dù sao ngạn ngữ nói tốt chỉ có lòng người cùng thái dương không thể nhìn thẳng hạ i người c h i tâm không thể có phòng nhân c h i tâm không thể không không muốn ôm ác y đi tung tin vịt người khác nhưng cũng không cần lấy ý nghĩ của mình đi suy đoán khác nhân tâm tư không có được hệ thống trước hắn nguyên cảm giác mình cũng chính là một cái thăng đấu tiểu dân trong nhà mặc dù có chút tiền nhưng cách thượng tầng thực sự quá xa vời hắn không nghĩ tới phía trên sẽ làm như thế nào cho nên với hắn mà nói biện pháp tốt nhất chính là trước gần nút mạn, mạn phát triển cho đến có tự vệ lực lượng cái này tự vệ lực lượng cũng không phải nói muốn làm có thể đối kháng chỉnh cái quốc gia thậm chí là cả thế giới trên thực tế hắn cũng không loại nghĩ gì này hắn chỉ cần mình và người nhà có thể giống như trước như thế an ổn sinh hoạt là được về phần mình tổ quốc phát triển một điểm này thực ra ở phía sau là lấy được xác nhận ở tinh liên nhiệm vụ thời điểm hàn nguyên biết rõ mình thân phận không sai biệt lắm liền bại lộ bất quá làm hắn hơi kinh ngạc là thân phận không sai biệt lắm bại lộ sau phía trên cũng không có đi tìm đến càng không có thông qua tin nhắn hỏi thầm chấp nhận song phương cứ như vậy sống chung nay lệnh hàn nguyên thở phào nhẹ nhõm vì vậy phía sau hắn cũng cho nguyên sơ phòng thí nghiệm không ít khoa học kỹ thuật nửa bán nửa tặng cho con p ư ơ n g coi như là có đi có lại những thứ này đối với vân quốc mà nói đều là tương đối khan hiếm tỷ như chân không độ màng kỹ thuật đây là cân nhắc một cái quốc gia công nghiệp trình độ đá thử vàng một trong chỉ là đang ở chân không dưới điều kiện cho đủ loại kim loại chế phẩm cùng ngũ kim linh kiện tiến hành độ màng gia công cái này kỹ thuật điểm khó khăn ở chỗ chân không hoàn cảnh sáng tạo cùng với c ầ n độ màng dụng cụ thao túng đối với vân quốc mà nói chân không độ màng lĩnh vực này thật sự là vô cùng ít lưu ý hơn nữa cái này kỹ thuật quá khó khăn lại trên thực tế có thể sáng tạo giá trị cũng không coi là quá lớn ở hai n thâm niên sau khi toàn cầu thị trường cộng lại hàng năm vẫn chưa tới n ă tỷ cho nên cũng chẳng có bao nhiêu hành nghề giả dấn thân vào trong đó không mặc dù quá chân không độ màng kỹ thuật thị trường không lớn nhưng ứng dụng cái này kỹ thuật đều là đ ỉ n h phong nghề thì như hàng không hàng không cao tinh dụng cụ v v cho nên này hạng nhất kỹ thuật đối với vân quốc mà nói có thể nói rất là gần g ả kỹ thuật khó khăn không nói thị trường lại không lớn cùng với hao phi số lớn nhân lực vật lực đi nghiên cứu còn không bằng trực tiếp từ nước ngoài mua càng bất chuyện chỉ bất quá lung túng là mặc dù chân không độ màng kỹ thuật ứng dụng thị trường kích thước không lớn có thể ứng dụng những thứ này kỹ thuật đều là tột đình nghề nếu như đoạn cung lời nói một ít nghề sẽ lâm vào không có chân không độ mảng linh kiện sử dụng cục diện khi hiểu được những thứ này sau hàng nguyên liền thông qua nguyên sơ phòng thí nghiệm nộp một ít khoa học kỹ thuật tài liệu cho hành động đặc biệt tiểu tổ cũng coi là giải trừ những thứ này giả phương diện khốn cảnh có lúc hành động đặc biệt tiểu tổ cũng sẽ liên lạc nguyên sơ phòng thí nghiệm nhất một ít chính mình nhu cầu tỷ như trước hành động đặc biệt tiểu tổ liền nói qua tự mình ở điện tử quấy nhiều phương diện kỹ thuật có một ít chỗ thiếu hụt họ tham q u a nguyên sơ phòng thí nghiệm có hay không đền bù biện pháp chỉ bất quá đối với song phương mà nói những thứ này giao dịch đều là ngầm thừa nhận n g ầ m thừa nhận hai bên người chủ sự cũng sẽ không gặp mặt lẫn nhau thông qua người phía giới viên cùng công ty tới tiến hành vốn là đối với hàn nguyên mà nói loại biện pháp này là tương đương thích hợp nhưng ở xác nhận 11 năm ánh sáng ngoại d ễ dị đầm sâu 106 m ộ t tinh hệ có một cái có thể xây đeo sâm cầu văn minh sau loại phương thức này thì có chỗ thiếu hưởng u rồi. t tầng gặp rồi năm ánh sáng khoảng cách thật sự chắc gì sâu mà thôi không tám cấp văn minh chống đỡ một cái thấp nhất một lẽ b è o năm trở lên văn minh này là không thể nào làm được sự tình cho nên hàn nguyên đem hy vọng đặt ở trên người hệ thống hắn yêu cầu thông qua không ngừng từ chủ nghiên cứu tới tiến hành kích thích cái này hệ thống từ mà thu được đến càng nhiều kiến thức tin tức cùng khoa học kỹ thuật tin tức không nói một bước lên trời nhưng ít ra đang đối mặt cái này văn minh thì sau khi muốn đủng có nhất định năng lực tự vệ cứ việc thời gian bảy năm là hắn có thể từ mất tất cả phát triển đến bây giờ đến gần nhất cấp văn minh mức độ có thể theo hàn nguyên hay lại là quá chậm bây giờ loại này do hệ thống phát hành nhiệm vụ hắn lại hoàn thành phương thức ở tích lũy kiến thức tin tức cùng khoa học kỹ thuật phương diện đúng là có chút chậm trong tay hắn trước mắt nắm giữ kiến thức tin tức cùng khoa học kỹ thuật nếu quả thật phải đối mặt dễ gì đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ trùng cái kia văn minh song phương thật đánh lời nói nhất định là không đủ cho nên hàn nguyên trước tiên nghĩ đến chính là mượn cái này hệ thống lực lượng nhưng không ngừng kích thích cái này hệ thống thực hiện vượt qua thức nổ mạnh thức khoa học kỹ thuật phát triển dựa hết vào một mình hắn là không làm được hắn yêu cầu bân quốc khoa học ra trợ g ú t không phải một cái hai cái mà là một n h m lớn từ tài liệu đến nhiên liệu từ sinh vật đến y học từ truyền tin đến bảo mật một cái hoàn chỉnh văn minh yêu cầu khoa học kỹ thuật đều là hàn nguyên mục tiêu dù sao nếu quả thật nếu như hai cái văn minh đánh cờ đứng lên phát động chiến tranh liên quan đến mọi phương diện nhất định sẽ vô cùng to lớn vũ khí phòng ngự truyền tin mật mã phá dịch y tế sinh vật khoa học kỹ thuật vân vân những thứ này toàn bộ đều phải cần mà ở trong đó mặt trên tay hắn chỉ có một bộ phận liên quan khoa học kỹ thuật tỉ như truyền tin trong tay hắn có trung vi t ử truyền tin kỹ thuật loại này không sợ sóng điện từ đợi phần lớn q ấ y nhiêu truyền tin kỹ thuật ở nhị cấp dưới đây văn minh trong đối chiến là tuyệt đối đủ dùng rồi hay hoặc là vũ khí phương diện nhân loại có đại đương lượng đầu đạn hạt nhân cùng bom h y r o hơn nữa trên tay hắn năng lượng vũ khí cũng đủ dùng nhưng tương đối mà nói thiếu khoa học kỹ thuật cũng rất nhiều t ỷ như phòng vệ kỹ thuật t ỷ như y học kỹ thuật t ỷ như đủ loại lúc tác chiến sử dụng phi thuyền các loại vũ khí các loại nếu quả thật cùng dễ dị đầm sâu tinh hệ cái kia văn minh xảy ra chiến tranh trận chiến đầu tiên c h ẳ n g tuyệt đối ở trong không gian vô luận là hà nguyên hay lại là các nước cũng không thể đem chiến trường phóng tới địa cầu tới đây là gia viên không thể gặp phá hư nhưng vũ trụ tác chiến nay là loại người còn không có trải qua t r u n bởi vì ở hắn tâm lý loang thoáng có một loại dự cảm ngoại trừ nhân loại cùng dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ chúng cái tia văn minh chiến tranh có cực đại khả năng sẽ bùng nổ ngoại hắn còn hoài nghi và đối phương chiến tranh có thể sẽ phân chia hai bộ phân hắn không biết rõ mình trong lòng cái dự cảm này là từ nơi nào đến nhưng thật có loại cảm giác này cùng trước dáng vóc to côn trùng như thế một phần là thế giới hiện thật một phần khác chính là hắn c h ố bắt trước bên trong không gian hắn không biết rõ loại này suy đoán có đúng hay không nhưng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng luôn là không sai có lẽ lần kế nhiệm vụ khả năng liền cùng cái này có liên quan bên trong phòng ngủ hà nguyên n g lâm vào trầm tư đồng thời ở vào kinh thành hành động đặc biệt tiểu tổ trụ sở chính trực tiếp liền sôi sùng sục bởi vì bọn họ nhận được hàn nguyên phát tới kia cái tin nhắn ngắn đối với cái kia lai、like、sở trệ ảm gian vẫn luôn là trọng điểm chú ý đối tượng có thể liên lạc với đối phương tin nhắn càng là trọng yếu nhất mặc dù đối với phương vẫn luôn chưa có hồi phục quá nhưng lai、like、sở trệ ảm gian cùng tin nhắn đợi đều là hai mươi tiểu tứ giờ có người thời khắc duy trì chú ý hàn nguyên tin tức một phát tới chú ý lai、like、sở trệ ảm gian nhân viên làm việc liền thấy cùng tồn tại khắp bên trên báo lên thật là đối phương chủ động liên lạc sao vội vã chạy tới trần chính hoa thở hồn hẹn nhìn về phía màn ảnh máy vi tính cứ việc biết rõ phụ trách phương diện này nhân sẽ không đủa kiểu này nhưng trần chính hoa vẫn là không n dù, dù sao cứ u ộ c đ như vậy giữ phát triển lời nói lợi dụng cái tia lai、like、sở trệ ảm lúc đó kỹ thuật vân quốc sớm muộn cũng có thể trở lại thế giới đình bởi vì rất nhiều thằng phát hình ra ngoài kỹ thuật đều là b â n quốc thiếu hụt hàng không động cơ cắt bòn tâm chim động cơ bước đỉnh cấp máy công cụ số khống trình tự số khống mật mã v v những thứ này lúc trước cơ bản đều là những thứ kia tây phương quốc gia không chế cấm chỉ xuất nhập cảng đối với vân quốc mà nói t r ê n lệch không chỉ một điểm hai điểm có chút t r ê n lệch thậm chí có thể đi đến ba mươi bốn mươi năm nhưng theo thời gian đưa đẩy theo những thứ này kỹ thuật ở cái kia lai sở chế ả m gian t r u n g xuất hiện bọn họ đã đuổi theo thậm chí là vượt qua dù sao vân quốc phát triển mặc dù nhanh nhưng khoa học kỹ thuật phương diện nội tỉnh quá mỏng tự bản thân nghiên cứu năng lực quá kém nếu như không có tên này sở chế a mẹ xuất hiện muốn đuổi kịp đến ít nhất đều cần thời gian hai mươi mà bây giờ chỉ là sáu bảy năm bọn họ lại lần nữa đứng ở đỉnh kim tự tháp s á c nhọn vị trí cùng usa sánh vai cùng sức ảnh hưởng không hề yếu nay lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đặc biệt là bây giờ đang ở cái kia lai、like、sở chệ ám lúc đó tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu biên soạn trí năng trình tự có thể là tất cả công nghiệp dụng cụ cơ sở đây càng lệnh vân quốc ở toàn thế giới đại đại lộ ra một lần mặt tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu nhưng là xây dựng ở tam vào chế trên căn bản bây giờ cả thế giới nắm giữ hoàn thiện hệ thống tam vào chế mật mã cũng liền một bộ này bao gồm usa ở bên trong còn lại quốc gia không thể không nghĩ đến nghiên cứu một bộ chính mình tam cấp chế tầng dưới ch nhưng này cần thời gian phải rất lâu dù sao muốn từ đầu tới cuối nghiên cứu một bộ gần như hoàn toàn độc lập tam vào chế mật mã có thể không phải đơn giản như vậy sự t ì n h từ trụ cột nhất máy phát biểu bắt đầu đến hợp ngữ biên soạn kho số liệu đến biến dịch ngôn ngữ và biến dịch kho số liệu lại tới cao cấp lập trình phát biểu mỗi một hạng đều cần hao phí số lớn thời gian và t i n h lực số nhị phân anh văn lập trình hệ thống nhưng là phát triển ba mươi bốn mươi năm mới có như bây giờ kích thước gần đó là tam vào chế có tiếng h á n trí năng lập trình phát biểu có thể tham khảo tham khảo cũng không có nhanh như vậy là có thể lấy ra hơn nữa bây giờ hàn nguyên lai、like、s ở trệ ám lúc sử dụng đủ loại khoa học kỹ thuật dụng cụ cơ bản đều là trí năng thao túng lập trình phần mềm tầm quan trọng thì càng thêm có thể lấy ra rồi trước mắt mà nói các nước đều đang sử dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu dù sao nếu thật là chờ đến bọn họ nghiên cứu ra được thuộc về mình tam vào chế anh văn lập trình phát biểu rất nhiều thị trường khả năng đã sớm bị vân quốc chiếm cứ xã hội ảnh hưởng lực làm sao tới chính là chỗ này sao tới trừ đi võ lực bên ngoài văn hóa thấm vào cùng để cho còn lại quốc gia không thể rời bỏ các ngươi quốc gia trang thiết bị đều là tăng lên xã hội ảnh hưởng lực m ấ chốt tiếng hán lập trình phát biểu có thể ở toàn thế giới lưu hành điều này có thể tăng lên cực lớn bân quốc ở cả thế giới xã hội ảnh hưởng lực cho nên đối với hàn nguyên tin tức hành động đặc biệt tiểu tổ thứ nhất thời gian tiến hành trả lời cũng đem tin tức báo lên bất quá lệnh hành động đặc biệt tiểu tổ khẩn trương là bọn họ trả lời tin tức cũng gần nửa canh giờ còn chưa lấy được đối phương trả lời cái này làm cho trần chính hoa tâm lý rất thất vọng nhìn chằm chằm màn ảnh hoài nghi có phải hay không là trả lời tin tức có vấn đề gì trong phòng ngủ hàn nguyên bơi thần nửa ngày rốt cuộc tỉnh lại liếp nhìn treo ở trước mắt màn ảnh gia tưởng hành động đặc biệt tiểu tổ trả lời tin tức ngay từ lúc nửa giờ sau lại tới chỉ bất quá hắn lúc ấy ở thần du không chú ý tới có mặt trả lời rất đơn giản liền hai cái dù sao chủ quản lãnh đạo trước tiên không có ở đây phụ trách quản lý tin nhắn nhân cũng không dám nói thêm cái gì vạn nhất một cái không chú ý chọc giận đối phương hoặc là xung đột đối phương sẽ không tốt khó khăn đối phương chủ động liên lạc một lần nếu là bởi vì hồi phục xảy ra vấn đề gì bắn chết hắn đều khó thoát trách phạt tìm người m ộ ư ơ i hai giờ trưa hôm nay tới tọa độ n ba mươi một độ bốn mươi ba e một trăm m ư ơ i độ hai mươi tám có chuyện thương nghị hàn nguyên đánh chữ trả lời đem tin tức phát tới hắn cũng không có vòng vo vò, trực tiếp nói rõ chính mình mục đích về phần cái này kinh độ và vĩ độ ở ngạc tỉnh thần nông giá cảnh trong vùng cách b â n quốc ở thần nông giá trung phát hiện kia tòa căn cứ di chỉ không xa mục tiêu dĩ nhiên là nút ở thần nông giá căn cứ di chỉ trung cái kia linh thể sinh vật cùng với dễ di đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ trung cái kia văn minh ở tinh cầu khác hai chuyện này là trước mặt trọng điểm trừ lần đó ra cũng không thiếu lệ tệ thời gian yêu cầu hắn xử lý tỷ như sinh vật não làn sóng điện tín hiệu đọc đến khi hoàn thiện thế giới giả tưởng thành lập yêu cầu kích thích cái này hệ thống đủ loại khoa học kỹ thuật v v những thứ này đều là muốn ở đặc thù lúc nghỉ dưỡng bên trong quyết định thời gian rất eo hẹp gấp đặc thù lúc nghỉ dưỡng chỉ có m ộ ư ơ i ngày tốt nhất có thể ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày đem chuyện này toàn bộ làm xong hàn nguyên không quá muốn vận dụng phổ thông lúc nghỉ dưỡng hắn muốn thử một lần cái này phổ thông lúc nghỉ dưỡng lần tiếp theo nhiệm vụ thời điểm có thể hay không biến thành đặc thù lúc nghỉ dưỡng nếu như có thể mà nói sau này hắn đem nắm giữ một cái đặc thù bảo vệ tính mạng kỹ năng mỗi một lần lai、like、sở trệ ảm trong lúc hệ thống cũng có thể cung cấp hoàn mỹ bảo vệ mặc dù chỉ có một mươi ngày nhưng n à y mười ngày gần đó là cấp ba cấp bốn có thể đặt chân toàn bộ vũ trụ văn minh tới cũng không làm gì được hắn cho nên lần này trở lại thực tế nơi quản lý tình hữu tiên sắp có quan tên kia linh thể sinh mệnh xử lý xong còn lại những vật khác lại dựa theo tầm quan trọng tới theo thứ tự tiến hành xử lý kinh thành hành động đặc biệt tiểu tổ thật sự ở văn phòng trong các úc nhận được hàn nguyên chuyển tới tin tức trần chính hoa lập tức hành động hắn hạ cấp độ S hồng sắc bảo mật lệnh nghiêm cấm những người khác đem cái tin tức này chuyển ra ngoài đồng thời sửa đổi đăng nhập hành động đặc biệt tiểu tổ tài khoản mật mã c số không ngoại không gian hầu vết tích đối ngoại chủ động ống nhỏng trời cao phát hiện một mươi một năm ánh sáng ngoại có một cái một h năm cấp trở lên văn minh ở tinh cầu khác sau cái này sợ trệ a mẹ liền chủ động xuất hiện cái này rất khó khăn không khiến người ta liên tưởng đến nhau đi cho nên theo trần chính hoa có thể là hàn nguyên phát hiện một ít gì tin tức trọng yếu yêu cầu trước thời hạn biết trước bọn họ tinh thành cách thần nông giá vẫn có một khoảng cách lái xe đi yêu cầu sáu bảy tiếng thời gian nếu định một mươi hai giờ chưa thời gian hắn cũng không khả năng tới trễ một đường đi trước ở một mươi một giờ chưa khoảng đó lúc hàn nguyên chạy tới hắn phát cho hành động đặc biệt tiểu tổ tọa độ hắn phát tới tọa độ cũng không tại trong thành trấn mà là ở thần nông giá cảnh trong vùng một gian trong phòng ăn dù sao nhân luôn là muốn ăn cơm chứ sao tìm một địa phương dừng xe hàn nguyên mới vừa bước ra cửa xe cũng cảm giác có mấy đạo bí mật ánh mắt nhìn chằm chằm tới tại thân thể thuộc tính gấp đội tăng lên cùng thân thể con người thanh toán dược tề thanh toán h ạ hắn cảm giác rất bén nhạy trước tiên liền tìm được những thứ này tầm mắt nguồn có chút nút ở phòng ăn chung quanh trong cửa hàng có chút làm bộ mình là du khách đối với những ánh mắt này hàn nguyên cũng không để ý trực tiếp đẩy ra phòng ăn đại môn đi vào hắn biết rõ đây là hành động đặc biệt tiểu tổ sắp xếp lời viên bây giờ cảnh khu nội bộ mặc dù coi như hết thể bình thường nhưng trên thực tế căn này phòng ngăn chỗ đường phố hẳn đã bị nhân viên an ninh khống chế toàn diện ở đầy cửa ra một cái giữ lại ngắn phát quốc tự mặt người đàn ông trung niên liền cười tiến lên đón hoan nghênh hoan nghênh ta là hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa hàn thu hàn nguyên gật đầu đáp lại nói lên chính mình trước ở lai sở chệ ám lúc đó sử dụng qua thân phận thân phận của hắn rất tốt nhận thức bởi vì hôm nay hắn không có lợi dụng hệ thống thay đổi diện mạo là trực tiếp đỡ lấy lai sở chệ ám lúc đó gương mặt đó xuất hiện đây cũng là hắn xuống xe liền bị nhân chú ý tới nguyên nhân dân chúng bình thường khả năng không quá nhạy cảm nhưng âm thầm bảo vệ cảnh sát viên khẳng định đối cái này cực độ quen thuộc. Trần chính hoa t u é t miệng cười nói nghĩ đến hàn tiên sinh còn không có ăn cơm chưa đi bên này đã chuẩn bị xong bữa ăn vừa ăn vừa trò chuyện thế nào hàn nguyên gật một cái hai người đồng thời hướng lầu hai đi tới hắn thật có chút đói hai người lên lầu trực tiếp tiến vào một cái ghế lô chung để cho hàn nguyên có chút ngoài ý muốn là ở trên ghế riêng còn có ba người một là đeo mắt kính gọng đen người đàn ông trung niên một người khác chính là hai tấn tiêu biểu bạch lão người nhìn có hơn sáu mươi năm tuổi mà t ầ m mắt rơi vào người cuối cùng trên người lúc hàn nguyên không nhịn được ngẩn người một chút hắn thật không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ đích thân quá tới nơi này Giới thiệu một chương ú t năm trăm linh bảy hợp tác tác giả không có đem quá nhiều thời gian lãng phí ở hàn huyên náo nhiệt bên trên ở thức ăn tự tệ cửa nhà hàng đóng lại sau hàn nguyên trực tiếp mở miệng nói lần này ta tới mục đích chủ yếu là nhằm vào mười một năm ánh sáng n g o ạ i dễ d ì đầm sâu tinh hệ tới trần chính hoa khe nhữ mày hỏi có thể hay không phiền thoái tiên sinh t ư ở n g nói một chút hàn g nguyên gật đầu nói dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ chúng có một cái văn minh ở tinh cầu khác là có thể xác định sự tỉnh ở mục đích của ta trước trong phán đoán cái văn minh này khoa học kỹ thuật cấp bậc hẳn ở một năm một l ẹ vẹo bẻ bè giữa cái này khoa học kỹ thuật cấp bậc văn minh phi thuyền du hành vũ trụ tốc độ thấp nhất ước ở một phần ba tốc độ ánh sáng khoảng đó năng lượng cao nhất đến gần tốc độ ánh sáng nếu như không có đặc biệt đột phá siêu quang tốc độ phi hành h tài liệu phương diện nhiệt độ bình thường siêu đạo tài liệu trí nhớ tài liệu cao kháng tính tài liệu những thứ này đều là cơ sở cần thiết nếu như từ đối phương xây cất loại đeo s â m cầu kết cấu đến xem đối phương ở tài liệu phương diện khoa học kỹ thuật mới có thể đi đến một sáu cấp trở lên cụ thể không cách nào nghĩ rằng mà đẳng cấp này tài liệu nếu như muốn lấy một cái vật tham chiếu lời nói ta trước lai sở trệ ảm quá bốn đất đối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn mất tư tuyến mất tư tuyến vừa vằn thuộc về cái phạm vi này phụ cận nhiên liệu phương diện đối phương đối với nhiên liệu lợi dụng hẳn thuộc về cấp hai nhiên liệu mức độ dĩ nhiên cũng không tống ra đối phương sử dụng lờ vờ hai cấp nhiên liệu vũ khí phương diện cụ thể sử dụng loại hình gì vũ khí không cách nào chắc chắn nhưng có thể nhất định là vũ khí uy lực một loại đều là căn cứ nhiên liệu đẳng cấp mà đ ị n h ra hàn nguyên đem chính mình hiểu biết một ít tin tức nói ra đưa đến trong phòng ba người biểu t ì n h khác nhau có mờ mịt có c h ầ m tư cũng có vẫn nhìn chằm chằm vào hắn mạng m g i hỏi một chút cấp hai nhiên liệu cùng lờ vờ hai cấp nhiên liệu là ý gì một bên công trình viện tài liệu nhiên liệu đôi viện sĩ tào văn tưởng mở miệng hỏi hàn nguyên liếp nhìn tào văn tưởng trả lời c hai nhiên, nhiên, nhiên, nhiên, nhiên liệu chỉ ù n g LV2 phải i ê n là phần lớn nguyên tử tách ra phản ứng nhiệt hạch n ẫ u hợp đợi nhiên liệu sinh ra phương thức cùng với bao gồm một bộ phận đối năng lượng mặt trời cao hiệu lợi dụng phương thức ngay vậy tào văn tường không nhịn được tiếp lấy hỏi t hàn nguyên gật đầu một cái nói phản ứng phân hạch nù cỡ lờ p h ở x ỉ ẩn thuộc về cấp hai nhiên liệu chung sơ g i i phản ứng nhiệt hạch là thuộc về cao cấp mà năng lượng mặt trời phát điện nghiêm chỉnh mà nói nó không cách nào đi cấp bởi vì năng lượng mặt trời từ đầu cấp nhiên liệu vượt qua đến lờ vờ hai cấp nhiên liệu đều có thể bao hàm tỉ như dễ gì đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ chung xây cái kia hình sáu cạnh đeo sông cầu nó có phải là lờ vờ hai cấp nhiên liệu tào văn tưởng như có điều suy nghĩ hỏi g i ỏ hà nguyên đeo s â m cầu xác thực thuộc về lờ vờ hai cấp nhiên liệu chung một loại bởi vì nó xác thực có thể lấy một loại hiệu suất cực kỳ cao suất phương thức đem năng lượng mặt trời biến chuyển thành văn minh yêu cầu nhiên liệu nhưng dễ gì đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ chung xây cái kia loại đeo s â m cầu vật thể đối nhiên liệu ứng dụng có thể hay không đi đến lờ vờ hai cấp có thể không cách nào chắc chắn bởi vì ở thái dương phóng xạ chuyển đổi hiệu suất phương diện bất đồng khoa học kỹ thuật có bất đồng rất lớn tỉ như ta trước lai sở trễ ảm quá lan hóa ra s i l n ă n g lượng mặt trời bạc mô phát địa bản đối với năng lượng mặt trời phóng xạ hấp thu lợi dụng thì đến được rồi cấp hai nhiên liệu định phong lại vào bước một ít là có thể đi đến lờ vờ hai cấp hơn nữa đối với r ễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ văn minh mà nói cá nhân ta suy đoán cung cấp nhiên liệu chỉ là cái kia hình sáu cạnh loại đeo s â m cầu một bộ phận chức năng ngoại trừ nhiên liệu ngoại ta cảm thấy cho nó quan trọng hơn chức năng là ở ở ngay vậy trong phòng mấy người cũng nghi ngờ nhìn về phía hàn g nguyên có chút không đại lý giải hàn nguyên cười một tiếng nói tiếp thực ra đeo xâm cầu loại này khoa học kỹ thuật đối với bình thường văn minh mà nói cũng không có xây cần phải bởi vì phổ thông giới tình huống Văn minh mẫu t i n h c ù n g m ẫ u t i n h hệ là có t h ể c u n g cấp c đủ h ỗ ở rồi, k h ô n g cần phải hào phí số lớn n phải phi hào số tài g u y xây ê n đi đeo tu cầu. sân Mà dễ dĩ đầm sâu 106 một t i n h hệ chỗ v ă n m i hiện n h sở sẽ dĩ xuất linh o ạ vật à là y do s i n ra cái này văn minh tinh hệ đặc đưa đến. Trước đưa ta quan cái đặc minh tinh này văn đến. hệ thù sáu t xác nhận q a dễ dì đ ầ một sâu 106 m là do một viên hồng hải tinh cùng ba viên hành tinh trong đó hai k h u a loại địa đi tinh vị với tương đối nghi cư mang theo nhưng so với thái dương hệ địa cầu mà nói này hai quả loại địa hành tinh cách cách hành tinh của bọn họ quá gần mặc dù không rõ ràng này hai quả loại hình hành tinh tình huống cụ thể nhưng chúng nó khoảng cách hàng t i n h quá gần đưa đến dẫn lực phong tỏa là có thể xác định sự tỉnh mà hàng tinh dẫn lực phong tỏa sẽ đưa đến này hai k h o a hành tinh liền như nguyện phát sáng như thế từ đầu đến cuối chỉ có một mặt hướng h ồ n g ả i tinh dưới tình huống này gần đó là này hai k h o a hành tinh như cũ cất giữ có chính mình t ầ n g khí quyển cũng không quá thích hợp sinh mệnh phát triển mà ở trong môi trường này sản sinh ra sinh mệnh cá nhân ta suy đoán là lấy lưu cơ vì nguy ê n cơ nói cách khác dễ dị đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ văn minh khả năng lớn nhất là lưu cơ sinh mệnh bởi vì tương đối cặt bọn sinh mệnh mà nói lưu cơ sinh mệnh đối với nhiệt độ nhiệt chống trả mạnh hơn càng chịu nhiệt độ cao Lại đối với điện t ử gió b a o chống trả mạnh hơn. theo ta biết, một ít lưu cơ sinh mệnh năng đủ từ đại khí chung lấy được năng lượng hoặc là trôi lơ lửng ở tầng khí của chung thông qua hấp thu thái dương tia từ ngoại lấy được năng lượng giống như trên địa cầu thực vật xanh quang hợp tác dụng như thế cũng có thể có một ít tương tự nấm lưu cơ sinh vật có thể thông qua hấp thu ngầm lưu vật lành nghề tinh mặt ngoài lặn thêm ảm trường. dĩ nhiên ta cũng không xác định dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ cầu trên mình rốt cuộc là một loại dị dạng sinh vật bất quá có thể nhất định là so với xây dựng ở hồng ngại tinh mặt ngoài loại đeo sâm cầu kiến trúc mà nói kia hai khoả ở vào tương đối nghi cư mang hành tinh hoàn cảnh sinh tồn cũng không phải rộng như vậy rộng rãi hoặc là điều kiện hữu hảo dù sao đeo sâm cầu nội bộ hoàn cảnh là có thể tiến hành bởi vì điều khiển dừng một chút hàn nguyên tiếp lấy đến mà căn cứ tính toán nếu như muốn xây cất một tòa tường tự dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một hồng ngại tinh biên giới hình sáu cạnh kiến trúc cần yêu cầu văn minh khoa học kỹ thuật thấp nhất đột phá một lẽ vẹo năm khoa học kỹ thuật lý luận đột phá một tám cấp trở lên vậy xin hỏi ở ngài trong phán đoán bây giờ địa cầu chúng ta văn thiên văn vật lý t ử viện sĩ lên tiếng lần nữa hỏi tổng hợp khoa kỹ năng ở không tám lẻ vẹo năm o ả n g đó đã nghiệm chứng khoa học kỹ thuật lý luận ở một cấp hai o ả n g đó hàn nguyên trả lời nếu là phát sinh chiến tranh chúng ta có thể hay không cùng đối phương đối kháng trong phòng vẫn không có nói chuyện đại trưởng lão lên tiếng hỏi d ò hàn nguyên lắc đầu một cái đưa đến trong phòng mọi người một hồi t r ầ mặc m nếu là coi là ngài có ngài trợ giúp đây đại trưởng lao tiếp lấy hỏi hàn nguyên như c ũ lắc đầu một cái cái này làm cho trong phòng bầu không khí ngưng trọng ngài cũng không cách nào đối kháng sao trong phòng trần chính hoa không nhịn được hỏi g ò hắn nguyên cười tiếng, một nói, không có i nhắc v bất kỳ điều kiện gì trực tiếp đáp lại toàn lực trợ giúp đây đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói chỉ cần chỉ số q không hết tuyến là có thể ý thức được này phía sau to lớn tiềm lực có thể nói đây là đủ để cho bất kỳ một cái nào quốc gia bay lên trực tiếp đứng ở thế giới đỉnh hơn nữa bay lên còn không phải điểm cối điểm cối là ngựa mặt trông lên tinh hải đi về phía ngân h à là lục địa văn minh lột sắc thành vũ trụ văn minh A hàn g nguyên gật đầu cười nói trở về sau ta sẽ để nguyên sơ phòng thí nghiệm muốn chỉnh lý một bộ phận dùng tới khoa học kỹ thuật những thứ này các ngươi phải thêm nhanh tốc độ sản xuất bọn họ không lâu sau đem tới gần đó là đối phương không có xâm phạm tới các ngươi cũng có thể sử dụng bên trên ngoài ra ta còn sẽ hàng một cái khoa học kỹ thuật danh sách cho các ngươi phía trên đối ứng mỗi một hạng khoa học kỹ thuật yêu cầu ít nhất mười đến hai mươi vị đỉnh cấp khoa học ra tới phụ trợ nghiên cứu thành quả nghiên cứu thông qua nguyên sơ phòng thí nghiệm giao cho ta những thứ này ta hữu dụng ngoài ra vật này cho các ngươi các ngươi có thể an bài nhân nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không sao chết được vừa nói hàn nguyên hơi giương ra tay một cái trang bị một nhánh tiểu châm quản thủy tinh cái hộp c h ố n g rông xuất hiện trong tay hắn một màn này trực tiếp thì nhìn ngây người trong phòng những người khác ngay cả đại trưởng lão cũng không nhịn được giật giật cục xương ở cổ họng nhìn chằm chằm hàn nguyên bàn tay hô hấp nặng nghề là biến ma thuật sao h à n không phải dù sao mầy mò cũng là yêu cầu đủ loại đạo cụ nhưng trên người hàn nguyên có thể không có bất kỳ đạo cụ ngay cả quần áo cũng chỉ mặc thật mỏng tức áo lót căn bản là không có địa phương cất giữ đạo cụ a nhưng này vô căn cứ thay đổi ra đồ vật thật là đang khiêu chiến người sở hữu thông thường nhìn trong phòng ngây ngô như gà g ô mọi người hàn nguyên cười một tiếng cầm trong tay thủy tinh hộp để lên bàn thủy tinh đĩa quay bên trên chuyển đến trước mặt trần chính hoa nói đây là một nhánh nhằm vào nhân á họ động vật nghiên cứu tế bào bương viên sửa đổi dự tề là ta ngoại ý muốn lấy được nó có thể tu bổ cải tiến sinh vật tế bào bương viên cùng với xúc tiến thần kinh làm tế bào phân hóa ở một mức độ nào đó kéo dài sinh vật tuổi thọ vật này ta t r ư ớ c ở một cái gần gũi nhất nhân loại áp trên người hát tinh tinh làm qua thực t h ử nghiệm kéo dài tuổi thọ hiệu quả còn có thể cái kia tuổi thọ sắp cối u áp hát tinh tinh ở trải qua thời gian bốn năm sau bây giờ còn sống rất tốt ngoài ra loại này dược tề tựa hồ còn có nhất định tăng lên trí lực năng lực cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu không cách nào chắc chắn bất quá đồ chơi này tựa hồ cũng có một chút chỗ thiếu hụt theo ta quan sát cái kia trích tế bào bưng viên sửa đổi dược tề áp hát tinh tinh ở phản lao hoàn đồng thay đổi trẻ tuổi sau vẫn luôn không có hậu đại không biết là bởi vì bản thân nó sử dụng trước cũng đã tuổi già sức yếu cơ quan sinh dục quan giả yếu không cách nào tu bổ đưa đến hay lại là chi này dược tể chỗ thiếu hụt bây giờ nó tặng cho các ngươi rồi các ngươi có thể nghiên cứu một chút bên trong tài liệu cùng thành phần hy vọng có thể sao chép được vốn là loại công việc này hẳn là do ta tự mình tiến hành bất quá bây giờ ta có còn lại càng chuyện trọng yếu phải làm cho nên liền giao cho các ngươi suy nghĩ một chút hàn nguyên lại bồi thêm một câu đúng rồi chi này dược tể bởi vì ta trước thí nghiệm phân lượng đã chưa đủ một người sử dụng dùng cho nghiên cứu còn có thể nhưng sử dụng lời nói sợ rằng chỉ có thể chờ đợi các người nghiên cứu triệt để sao chép được sau đó mới nói hà nguyên nhắc nhở căn phòng một chút chung mấy người để phòng ngừa có người không nhịn được cám dỗ trực tiếp dùng thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ để lại cho hắn tế b à o bưng viên sửa đổi dược t h vốn là đủ ba người sử dụng nhưng bởi vì lúc trước cho áp hắt tinh tinh trích một phần ba làm thí nghiệm nguyên nhân bây giờ chỉ còn lại có hai người phần nay cho vân quốc dược t h chỉ có nguyên lấy được dược t h một phần sáu khoảng đó lượng là hắn tử còn lại hai phần ba trung tách ra lượng cũng không nhiều dù sao hắn không chỉ có muốn chính mình nghiên cứu hơn nữa còn muốn lưu một phần đi xuống cho nên chỉ có thể đem dùng cho nghiên cứu một phần lại tiến hành sách phần một chút bất quá hà nguyên n hay lại là xem thường tế b à o bưng viên sửa đổi dược tể sức ảnh hưởng nghe được lời nói của hắn sau trong phòng mấy người hô hấp càng gấp gáp hơn rồi kéo dài tuổi thọ đây đối với phần lớn người mà nói có thể nói đều là không thể cự tuyệt càng giàu có nhân đối với sinh mệnh càng khát vọng có lúc phú h ả o vì kéo dài tánh mạng nhiều điên cuồng sẽ đạt tới một loại dân chúng bình thường cũng không cách nào tưởng tượng mức độ hà hồng thăng làm kéo dài tuổi thọ dùng hết thủ đoạn từ phong thủy đến khoa học kỹ thuật có thể nói là không có gì lạ không cần năm lào bắt ngàn một trăm sáu mươi một trăm dược để liên tục đánh mười một năm mà đến cuối cùng hắn ngã xuống thời điểm vì kéo dài chính mình sinh mệnh cơ hồ là cách mỗi mười ngày liền muốn trích một lần như vậy duyên mệnh trâm trừ lần đó ra một vị khác phú hào lý ra thành vì kéo dài chính mình tuổi thọ cũng giống vậy hao phí số tiền lớn một trăm năm mươi sáu chục ngàn một viên linh dược ăn hơn mười năm hai vị phú hào cố sự để cho người ta lĩnh hội tới rồi người có tiền vì kéo dài chính mình tuổi thọ làm cho mình sống lâu hơn có thể bỏ cho vào đến không hết tinh lực cùng kinh tế nhưng tương đối mà nói vô luận là lý ra thành uống thuốc hay lại là tại sao hành thăng trích châm đều chỉ có thể ngắn ngủi kéo dài chính mình vợ thọ tương đối so với trước mắt tên này s ợ chế à mẹ nói trích sau có thể phản lão hoàn đồng bưng viên sửa đổi dược tề thật là cái gì cũng không phải hàn nguyên là khi nào thì bắt đầu bồi dưỡng áp hát tinh tinh bọn họ là biết rõ khoảng cách bây giờ t r ê n lệch thời gian không nhiều đã qua nhanh bốn năm rồi có thể để cho một cái sắp chết giả áp hát tinh tinh phản lão hoàn đồng sống thêm bốn năm cái này so với hương đạo hai vị kia phú hào từ lão niên bắt đầu liền trích kéo dài dược tề càng k ó hơn hơn nữa, nếu như đem loại này dược tề từ khi còn bé liền trích vào thân thể con người lời nói có thể kéo dài bao lâu tuổi thọ đây là người nào cũng không biết rõ ngay cả hàn nguyên chính mình đều có đà đoán có hay không từ khi còn bé liền trích loại này dược tề có thể so với lao niên sau đó mới trích càng h ữ u hiệu quả dù sao từ tên đi lên nói b ư n g viên sửa đổi dược tề là tác dụng với tế bào b ư n g viên mà trẻ sơ sinh hoặc là người trẻ tuổi tế bào b ư n g viên ở chiều dài bên trên là muốn vượt xa người trung niên hoặc là người lớn tuổi nhưng bởi vì trong tay dược t ề phân lượng quá ít không cách nào lần nữa thí nghiệm cho nên hàn nguyên cũng không cách nào chắc chắn loại này bưng viên sửa đổi dược t ề tác dụng với bất đồng sinh mạng thể có hay không hiệu quả cũng bất đồng Tinh phẩm tu tiên tộc, tiến thần tác trong mắt trên tiểu tiểu tề trên. một trong mắt tiết gia giá giả. người rơi cái kia người nói ai chi gần chương Chương nông căn Bên căn phòng, đoàn người ánh bàn bên Không chuyện, nhưng ánh cũng nóng bỏng, cũng ràng này phẩm đạm đều ra lộ cứ lục sắc dược 3K vào vào rõ đi ra ngoài từ bên ngoài lấy một cái trang bị mềm mại b ọ t cái dương đem bưng viên sửa đổi dược tế thu vào bọn họ trước đó ép căn bản không hề nghĩ tới lần này trao đổi chung sẽ xuất hiện loại vật này cho nên cũng không có chuẩn bị đối phương dương tạm thời chỉ có thể dùng trước trong phòng ăn đồ vật thích hợp xuống bất quá trần chính hoa đã để cho phòng vệ nhân viên nhanh chóng đi lấy thiết bị trừ lần đó ra cũng có một chi quân đội chính đang nhanh chóng chạy tới trên đường để phòng ngừa ngoài ý chi này tiểu tiểu dược tế nếu như có thể nghiên cứu ra được có thể nói cụ có vô hạn khả năng đây là trường sinh mộng mở đầu là tiến hóa đường bắt đầu Chờ đến trần chính hoa thu cất dược tề đề tài trở về đường chính Trật, đại trưởng lão nhìn về phía hàn nguyên mở miệng hỏi tiên sinh mới vừa rồi vô căn cứ thay đổi ra dược tề thủ đoạn cũng là khoa học kỹ thuật kỹ thuật sao loại này kỹ thuật có thể hay không ngay vậy trong phòng còn lại ba người cũng rối rít đưa mắt đầu đi qua ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m hàn nguyên loại này vô căn cứ thay đổi ra vật phẩm thủ đoạn có thể nói để cho trong phòng mấy người thế giới quan cũng bị đánh b ả o nên như thế nào dùng hiện hữu khoa học kỹ thuật nguyên lý giải thích loại chuyện này ai đều không nói được nhưng nếu phải nói giá trị loại này vô căn cứ thay đổi ra đồ vật thật có thể dùng khoa học kỹ thuật để giải thích lời nói như vậy có thể nói nó không kém chút nào bưng viên sửa đổi dược t ể không loại này kỹ thuật giá trị cao hơn rất đơn giản suy nghĩ một chút nếu như đem loại này kỹ thuật ứng dụng vu quân chuyện bên trên đem giá trị như thế nào nếu h thể tùy thân nút mang theo đủ loại vũ khí, có thể số lớn mang theo h ư người là loại lớn loại một mang mang máy tùy nút ẩn i có có cố c đủ đủ vũ số n tranh nhân, đem một người thành tàn một thể tạo thành lực tàn phá, có thể có thể、so、với một phá, đem với cái có lực có có so q â như đoàn. Nếu n lợi dụng loại này kỹ thuật làm tập kích có thể nói là khó lòng phòng bị thấy ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn mình chằm chằm hàn nguyên lắc đầu một cái nói này đúng là khoa học kỹ thuật nhưng loại này kỹ thuật ta không có cách nào giao cho các n g ư ờ i chính ta cũng là thỉnh thoảng lấy được không cách nào sao chép hắn biết rõ đại trưởng lao đang suy nghĩ gì nhưng đây là hệ thống năng lực cũng không phải chính hắn hàn nguyên suy đoán quá hệ thống thương thành cùng hối đoái truyền vật phẩm loại này kỹ thuật nguyên lý khả năng lớn nhất không ai bằng là có một cái á không gian bên trong có vật phẩm lúc cần sau khi trực tiếp có thể truyền đưa cho hắn nhưng loại này á không gian như thế nào thành lập như thế nào mở ra như thế nào vượt qua thực tế cùng thế giới giả tưởng những thứ này đều là hắn không nghĩ ra không có bất kỳ đầu mối đồ vật dù sao vô luận là hắn ở nam cực hay là ở bắc cực cũng không ảnh hưởng cái này á không gian bình thường mở ra không ảnh hưởng vật phẩm truyền giống như cái này á không gian cố định ở bên cạnh hắn có thể theo hắn di động như thế làm người ta không thể tưởng tượng nổi nghe được hàn g u y ê n tr trong phòng trên mặt mấy người cũng toát ra một ít biểu tình thất vọng bất quá ngay sau đó liền thu phục đại trưởng lao nói lên loại vấn đề này cũng chẳng qua là dò xét tính hỏi t h ă m một chút đ á y lòng thực ra cũng không báo cái gì hy vọng dù sao nếu như loại này kỹ thuật bọn họ cũng có thể nắm giữ lời nói thật sự kinh khủng suy nghĩ một chút cũng phải loại này có thể lợi dụng không gian chế tạo ra một cái t ổ n chữ vật phẩm không gian kỹ thuật khẳng định yêu cầu cực cao kỹ thuật k h á c nói văn minh nhân loại loại này vẫn chưa tới nhất cấp văn minh khoa học kỹ thuật rồi chính là mười một năm ánh sáng ngoại dệ dị đầm sâu một trăm lẻ sáu một tinh hệ văn minh cũng sẽ không có phải nắm giữ loại này kỹ thuật sợ rằng yêu cầu đối không gian phân tích độ cao thậm chí khả năng yêu cầu toàn diện phá dịch không gian tạo thành cùng chế tạo mới có thể lấy ra mà xa không phải còn chưa tới nhất cấp khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại có thể nắm giữ đồ vật nếu như cần phải nắm giữ loại này khoa học kỹ thuật ít nhất sợ rằng cũng phải đi đến tứ cấp vũ trụ văn minh chứ chỉ có nắm giữ siêu không gian kỹ thuật có thể lợi dụng t r ù n g động tiến hành siêu viễn cự ly đi văn minh khoa học kỹ thuật có lẽ mới có thể lợi dụng vũ trụ không gian tới chế tạo một cái chuyên thuộc về mình chữ vật không gian thực ra đừng nói là chữ vật không gian loại này chính là tế bảo bưng viên tu bổ d ở trong trong t cùng đại trưởng lão trần chính hoa trò chuyện một chút có quan hệ với dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ văn minh ở tinh cầu khác sự tình sau hàn nguyên chuyển đề tài đem lời đề dẫn hướng rồi cách đó không xa thần nông giá căn cứ di trị không biết rõ các người đối phụ cận cái căn cứ này gì chỉ thanh toán thế nào nghe vậy trần chính hoa hơi có chút nghi ngờ cho tới nay nhằm vào thần nông giá căn cứ thanh toán nguyên sơ phòng thí nghiệm nhân đều có tham dự bên trong phần lớn tình huống nguyên sơ phòng thí nghiệm là đều biết hắn thế nào đột nhiên liền hỏi cái này rồi hả bất quá trần chính hoa cũng không nghĩ nhiều có lẽ là đối phương quá bận rộn cũng không có thời gian đi cặn kẽ giải những thứ này cũng bình thường suy nghĩ một chút trần chính hoa sắp xếp lời nói một chút mở miệng nói thần nông giá tỏa này căn cứ di chỉ đã nghiên cứu hoàn thành trước mắt từ tòa này trong căn cứ phát hiện có giá cực kỳ cao giá trị khoa học kỹ thuật tổng cộng có năm loại theo thứ tự là ẩn hình trang bị sinh sản khí bức xạ hạt nhân hấp thu vụ trung cấp hai trình tự thổ bất tách ra lò phản ứng cùng với một bộ tín hiệu đặc thù gửi đi khí những khoa học kỹ thuật này liên quan một ít tin tức nguyên sơ phòng thí nghiệm có nếu như bây giờ ngài yêu cầu lời nói ta có thể an bài người đi với tay cầm trừ lần đó ra tòa này trong căn cứ còn có một chút có trung đồng giá trị khoa học kỹ thuật tỉ như điện năng chuyển hóa kỹ thuật nhiệt có thể khống chế kỹ thuật chung viễn trình chuyển tin kỹ thuật vân vân trước mắt mà nói chỉnh tòa căn cứ chung ngoại trừ kiến t r ú c ngoại những vật khác đều đã rời khỏi bây giờ chỗ này đã chỉ còn lại một cái xác không nếu như ngài nhu cầu giải những thứ này lời nói có thể theo ta đi t ổ n t r ữ những khoa học kỹ thuật này dụng cụ nền hàn nguyên lắc đầu một cái nói những thứ này các ngươi nghiên cứu là được bất quá tòa này trong căn cứ còn có một chút đồ vật ta muốn đi lấy ra nghe nói như vậy trần chính hoa lăng lăng nhìn hắn có chút đoán m à lăng lại không nói tòa này căn cứ bọn họ đã dùng đủ loại thủ đoạn kiểm tra quá vô số lần xác nhận bên trong không có bất kỳ vật gì rồi chỉ là lời này ý tứ tựa hồ thần nông giá tòa này cơ đất chính là hắn nhưng điều này sao có thể thông qua đủ loại dụng cụ kiểm tra tòa này căn cứ chừng hơn một trăm năm lịch sử có thể hàn nguyên tuổi tác bọn họ cũng điều tra qua trước mắt vẫn chưa tới ba mươi tuổi điều này sao có thể mất xuống nước miếng trần chính hoa cẩn thận hỏi g i thần nông giá tòa này căn cứ là ngài thành lập hàn nguyên cười một tiếng nói cũng không phải bất quá xây tòa này căn cứ nhân ta biết hắn ở bên trong lưu cho ta rồi ít thứ ta muốn lấy đi thứ gì ta đây liền để cho bọn họ trở tới đây ngay vậy trần chính hoa nhìn một chút ngồi ở một bên đại trưởng lão đại trưởng lão bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đưa cho hắn một cái ánh mắt ngài lúc nào đi ta mang ngài lấy được xác nhận trần chính hoa mở miệng nói loại chuyện này vốn là là hắn có thể làm chủ nhưng dù sao đại trưởng lao tự mình ngồi ở chỗ này vẫn là phải hỏi thăm một chút hắn ý kiến bất quá theo trần chính hoa bọn họ đồng ý hoặc là không đồng ý sợ rằng đối với cái này vị ảnh hưởng cũng không lớn cho dù là bọn họ không đồng ý lấy vị này năng lực cũng có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi bên trong ẩ ầ n dấu đồ hơn nữa tòa này địa cơ bản tới chính là vị bằng hữu này còn để lại cho hắn thật nếu nói hay là đám bọn hắn dành chức cầm đi đồ bên trong húng chi từ dị trùng góc độ mà nói nếu như không phải vị này nói ra thần nông giá bên trong trụ sở còn cất dấu đồ vật bọ cũng không biết rõ dù sao bọn họ cũng không thể không dùng đủ loại dụng cụ quét xem dò xét qua chỉnh tòa căn cứ đủ loại thủ đoạn đều đem ra hết còn kém đào sâu ba thức rồi nhưng cũng không có phát hiện trong căn cứ còn cất giấu thứ gì muốn không phải vị này điểm ra đến trần chính hoa còn thật không nghĩ tới này bên trong trụ sở còn ẩn tàng thứ gì hắn cũng không thể không nghĩ tới hỏi thăm một chút này ẩn n ú t là thứ gì nhưng vẫn là gắng gượng nhịn được đối phương trải qua bọn họ tay lấy đi nói không chừng bọn họ còn có thể biết một chút về này ẩn n ú t là thứ gì một hồi cơm chưa ăn rồi sau đại trưởng lão vội vã rời đi lưu lại trần chính hoa cùng hai vị viện sĩ phụng bồi hà nguyên Chân、chính hoa vốn là muốn đơn độc cùng hàn nguyên trò chuyện một chút bất quá bây giờ hàn nguyên bị hai vị viện sĩ cho cuốn lấy đang không ngừng hỏi đủ loại vấn đề từ tài liệu đến nhiên liệu lại tới thiên văn vật lý từ lý luận đến thực hành lại tới suy đoán hai vị viện sĩ đem thưởng thức lai、like、sở trệ ảm tới nay chất đ ố n g ở trong lòng đủ loại nghi ngờ tất cả đều phun ra ngoài đối với những vấn đề này hàn nguyên cũng không có từ chối từng cái giảng giải, một ít, đương nhiên, hắn giảng giải đồ vật chỉ là đại khái cung cấp một ít linh cảm cùng lý luận quá trình cụ thể cùng thực hành vẫn còn cần hai vị viện sĩ chính mình xử lý tìm tòi khoa học trọng yếu là tìm tòi hai chữ có vài thứ người khác là không dạy nổi giống như số học còn nữa lao sư dẫn đường ngươi không có thiên phú cường đại cùng tự học năng lực cũng là không học được cao thâm bước hơn nữa đối với cái này nhiều chút viện sĩ điểm đến thì ngưng là tốt nhất cũng là thích hợp nhất phương pháp dù sao bọn họ không phải học sinh tiểu học học sinh trung học yêu cầu lao sư từng điểm từng điểm dạy rất nhiều thư ở bọn họ trong đầu đều có chính mình độc nhất ý nghĩ cùng kiến thức một ít linh cảm đối với bọn hắn là đủ rồi trao đổi tiểu đường này hàn nguyên mới từ hai vị giáo thụ đang dây d ư a thoát ra thân thấy vậy ở một bên nóng này chờ đợi nửa ngày trần chính hoa liền vội vàng bu lại bây giờ chúng ta đi qua hay lại là bây giờ đi hàn g nguyên liếc nhìn sắc trời trả lời bây giờ không sai biệt lắm hơn ba giờ chiều r á n g vẻ hy vọng hết thể thuận lợi ra đây liền ăn bài nghe vậy trần chính hoa nhanh chóng lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức không bao lâu một chiếc màu xanh quân đội quân xa liền l ạ i tới thần nông giá cảnh khu trung ẩn nút kia tòa căn cứ gì chỉ cách đây gian phòng ngăn cũng không xa không bao lâu đã đến đi ngang qua đủ loại nghiệm chứng thủ tục sau hàn g nguyên đi theo trần chính hoa chính thức tiến vào tòa này căn cứ gì chỉ chung mặc dù chỉnh tọa bên trong trụ sở đủ loại máy móc dụng cụ đều đã bị lấy sạch nhưng tòa này căn cứ vẫn là không mở ra cho người ngoài gần đó là nó thuộc về thần Đang đối mặt loại mặt c quân, không không quân xa đem hàn nguyên cùng trần chính hoa đưa vào thần nông giá cơ trung hậu liền biến mất không thấy hàn nguyên quan sát một chút chỉnh tòa căn cứ trên mặt nội nơi này không có bất kỳ những người khác chỉ có trong căn cứ kiến trúc không nhiều đối với cảm giác cường đại hắn mà nói có thể nhận ra được những ẩn đó giấu ở nơi kín đáo nhân viên an ninh dựa theo cái kia gọi là thước âm linh thể sinh vật cung cấp kinh độ và vĩ độ tin tức hàn nguyên một đường tới nơi này cái cơ sở địa chính trung ương một cái nhà hình cầu kiến trúc trước mặt quả banh này trạng thái kiến trúc không coi là q u ả lớn đường kính cùng độ cao đều ở ở hai mươi thước h o n g đó mặt ngoài che l ớ p màu nâu đen thủy tinh từ chỉnh thể đến xem đây là một tiêu chuẩn quả cầu nhưng gần đến trước mắt mới có thể thấy được nó là một cái hiện ra quả cầu hình, hình đa diện kết cấu có điểm giống trải qua mài da công kim c ư ơ n g như thế mặc dù hiện ra hình tròn nhưng mặt ngoài hay lại là mang có một ít góc cạnh trần chính hoa nhìn trước mắt kiến trúc hỏi rõ là ở trong này sao hắn đối nhà này hình cầu kiến trúc rất quen thuộc bởi vì này tòa kiến trúc là trước kia đi vào tìm tòi nhân viên phát hiện một cái nhà tương đối trọng yếu kiến trúc bên trong có không ít bằng giấy tài liệu cũng không nhiều lượng không ít máy móc trong đó còn bao gồm ba máy hư hư thực, thực máy tính như thế dụng cụ trừ lần đó ra nhà này trong kiến trúc cũng không thiếu bằng giấy tài liệu cùng với một ít đại hình dụng cụ đương nhiên những thứ này ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã toàn bộ đều bị hành động đặc biệt tiểu tổ rời đi lưu lại chỉ có một trống rỗng hàn nguyên gật đầu một cái nói chắc là ở tòa cao ốc này bên trong đẩy ra tòa cao ốc này đại môn hắn tiến vào trong phòng móc ra mang theo người điện thoại di động cho cái kia linh thể sinh mệnh phát cái tin tức ta đến như lời ngươi nói tọa độ n g ư ơ i đang ở đâu rất nhanh đối phương tin tức liền hồi phục lại ta dưới đất trong không gian thứ nơi nào đi vào hàn nguyên trả lời hỏi yêu cầu thông qua nghiệm chứng dụng cụ nghiệm chứng nghiệm chứng dụng cụ ở nơi nào thì ở lầu một trong đại sảnh nơi đó có một máy máy tính dụng cụ có thể thông qua nó tiến hành nghiệm c h ứ n g cấm kỵ b u ô n g xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g ư kê t r ù n g trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương năm trăm linh chín lần đầu gặp linh thể sinh mệnh thấy đối phương trả lời hàn g nguyên ngẩng đầu nhìn một chút trống g i n g đại sảnh khỏe miệng mất tự nhiên quất một cái nay trong đại sảnh nơi nào còn có cái gì máy tính dụng cụ cọm lông cũng không có đường nói mau ngay cả cho bùi cũng không có toàn bộ đại sảnh bị hành động đặc biệt tiểu tổ sắp xếp người viên dọn dẹp sạch sẽ mặt đất bóng loáng xứ có thể soi gương cái này cũng t ị n h không trách hành động đặc biệt tiểu tổ nhân dù sao mặc cho ai tới cũng sẽ là cái này thao tác chỉ bất quá bây giờ mà nói liền thật chứng đau hàn nguyên cũng không nghĩ tới còn cần dùng đến t r ư ớ c lưu lại dụng cụ mới có thể đi vào bên dưới hắn cho là đi vào dưới lòng đất chốt mở điện sẽ bí mật ở nơi nào đó chờ đợi hắn đi mở ra không nghĩ tới còn phải đi trên mặt đất phổ thông dụng cụ tiến hành nghiệm chứng thế nào một bên thời khắc chú ý động tinh trần chính hoa thấy hàn nguyên sắc mặt có chút không đúng liền bận rộn hỏi các ngươi rời thật là không chút tạp chất ta không nghĩ tới những thứ này cố định ở trong đại sành đại hình dụng cụ đều bị các ngươi rời đi hàn nguyên cười khổ một cái nhớ ra cái gì đó gấp bận rộn hỏi những thứ kia loại máy tính cùng đại hình dụng cụ các thứ không hủy đi chứ ngay vậy trần chính hoa san san nở nụ cười nói hủy đi có một bộ phận khẳng định mở ra dù sao muốn tiến hành nghiên cứu mà bất quá h ẳ n không có làm hư có thể trả lại như cũ hàn nguyên khẽ lắc đầu một cái không lời nói được rồi bất quá bây giờ được làm phiền ngươi môn tướng một tòa này lầu cùng máy tính liên quan dụng cụ khôi phục như cũ nếu không ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nơi này nào bất quá đảo cũng không nhất định có thể tìm được trần chính hoa vội và nói ta đây liền ăn bài cho ta hai ngày từ a sắp xếp người đ ta, ta e tòa, tòa này đại nhà lầu lúc đó còn để lại một ít vết tích đến xem tòa này bên trong trụ sở chắc có không ít đại hình dụng cụ là cả cố định ở trong phòng nhưng mà liền này cũng bị hành động đặc biệt tiểu tổ sắp xếp người cho cậy đi chỉ để lại một ít liên tiếp tuyến cùng tiếp lời loại đồ vật muốn không phải những thứ này liên tiếp đủ loại dụng cụ đi tuyến cùng tiếp lời đều là ẩn nút than bài ở vách tường cùng sàn nhà bên trong cậy không đi hàn nguyên sẽ không chút nào hoài nghi những thứ này sẽ bị đồng thời cậy đi thật sự là quang b à n hành động tựa như dịch châu chấu quá cảnh một dạng cái gì cũng không còn dư lại từ thần nông giá căn cứ gì chỉ c h u n g đi ra hàn nguyên cũng không hồi tinh thành ở tới gần giang thành tìm gian khách sạn ở lại trần chính hoa hứa hẹn thời gian là hai ngày mà hai ngày không sai biệt lắm đủ hắn đem ứng đối rễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ văn minh ở tinh cầu khác một ít tài liệu đại khái chuẩn bị đi ra tất lại có sinh vật não làn sóng điện tín hiệu đọc đến khi sau biên soạn đủ loại tài liệu tốc độ có thể sắp đến làm người ta khó có thể tưởng tượng lúc trước yêu cầu thủ công biên soạn gõ cả ngày tài liệu bây giờ mười phút có thể hoàn thành nhiều lắm là lại tiêu một ít thời gian sửa chữa một chút là được ban ngày xử lý tài liệu buổi tối thời gian hắn còn có thể hưởng thụ một hạ giang thành phong thổ nhân tình cùng đủ loại ăn vặt mặc dù đối với nhiệt kiên diện hứng thu không lớn nhưng giang thành dị chủng ăn vật đậu da h bên trong bọc lại đủ loại nhân bánh vật liệu sau đó r á n chín ăn vặt tan khẩu vị tương đương phong phú bất đồng nhân bánh vật liệu phối hợp bất đồng sắc pháp hoàn toàn có thể nói là cho ngươi ở lãnh hội hoàn toàn bất đồng ăn vặt trừ lần đó ra giang thành cũng không hổ là giang thành phong thổ nhân tình cũng rất ưu tú ngành dịch vụ là tương đương hoàn thiện vô luận là khách sạn ở còn là cái gì chỉ cần ngươi có tiền thời gian q u á rất nhanh hai ngày c h ư ớ c mắt liền đi qua trưa ngày thứ ba trần chính hoa tin tức đã phát tài tới sau khi nhận được tin tức hàn nguyên nhanh chóng chạy về thần nông giá căn cứ di chỉ chung hành động đặc biệt tiểu tổ khôi phục các hạng dụng cụ tốc độ cũng so với hắn tưởng tượng chung nhanh hơn không ít hai ngày nhà này hình tròn bên trong kiến trúc các hạng dụng cụ cũng đã khôi phục hoàn thành hơn nữa không phải dự đoán của hắn chung khôi phục lầu một đại s ả n h là cả tòa trong lầu đủ loại dụng cụ tất cả đều khôi phục trần chính hoa lo lắng chỉ khôi phục lầu một trong đại s ả n h dụng cụ lời nói có thể sẽ có ảnh hưởng gì chưa đủ liền dứt khoát hoàn toàn khôi phục rồi nói không chừng còn có thể tiểu tiểu bán một cái nhân tình từ nơi này hàn nguyên thuận đến chút gì khoa học kỹ thuật dù sao đem chọn tòa trong lầu dụng cụ tất cả đều công trình này lượng cũng không nhỏ nhà này lầu chừng tầng bốn tầng năm không nói bên trong dụng cụ cũng đều còn phải muốn từ những địa phương khác không trở tới đây nếu như hàn g nguyên một cao hứng cho thêm điểm tương tự với tế bào bưng viên tu bộ dược tề loại đồ vật vậy coi như kiếm lớn đương nhiên có thể nhanh như vậy liền khôi phục hoàn chỉnh ngoại trừ vận dụng số lớn nhân lực ngoại cũng không thể rời bỏ ban đầu cặn kẽ đủ loại tài liệu đang hủy đi giải những thiết bị này trước tòa này trong căn cứ mỗi một chỗ dụng cụ mỗi một chỗ chi tiết đều là an bài quay chụp hình ghi chép liên quan số liệu có những thứ này khôi phục tự nhiên cũng không phải rất khó trừ lần đó ra còn có đủ loại dụng cụ đối ứng tiếp lời cùng đi tuyến những thứ này không có bị hư hại cũng là mấu chốt nếu là muốn lần nữa bố tuyến cái gì cũng là một chuyện p h i ề n t h o á i không giống bây giờ chỉ cần đem dụng cụ trở về lần nữa tân trang hợp với là được chạy trở về căn cứ di chỉ t r u n g căn cứ t h ư ớ c tin tức hơi thở hàn g nguyên thuận lợi tìm được nó nói nghiệm chứng dụng cụ thấy lần nữa giáp lại nghiệm chứng dụng cụ khoe miệng của hắn lại mất tự nhiên quất một cái đây là một máy loại máy tính mô hình dụng cụ hình dáng nhìn có chút tương tự với trong ngân hàng cái loại này quét chứng minh nhân dân lấy số đứng thẳng thức dụng cụ an trí ở trong đại sành đến gần mặt đông vách tường phụ cận phần đ nhưng như vậy như cũng bị hành động đặc biệt tiểu tổ liền cố định trang bị đồng thời cậy đi chỉ lưu lại xuống đất trước nhất cái lon cùng bên trong vách tường liên tiếp tuyến t i ế p lời thật đúng là đào sâu ba thức cái gì đều dọn đi nữa à bất quá khi nhìn đến cái này dụng cụ thời điểm hàn nguyên trong lòng cũng có đi một tí sức lực thần nông giá chỗ này căn cứ thật là cái này hệ thống một cái tiền nhiệm ký chủ còn x u ấ t lại bởi vì này đài loại máy tính dụng cụ hắn ở hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức trong tin tức từng thấy vây ngoài gần như giống nhau như lúc tới ở trong đó hắn chưa có xem qua không xác định bên trong kết cấu bất quá trong tài liệu này c h ủ loại máy tính áp dụng than nạ nổ quản làm trụ cột c suy nghĩ một chút hàn nguyên hướng đứng ở một mầm trần chính hoa hỏi cái này dụng cụ các ngươi mở ra quá chưa nghe vậy trần chính hoa san san nở nụ cười nói s ắ c thực mở ra nghiên cứu qua bất quá ta bảo đảm bên trong linh kiện cũng không có bất kỳ tổn thương bên trong có phải hay không là lấy có than nạ nổ quản làm trụ cột hạch tâm hàn nguyên lắc đầu một cái hỏi nghe vậy trần chính hoa t r ư ờ n g lớn con mắt có chút khó tin nhìn hàn nguyên loại tin tức này là cơ mật chung cơ mật chưa bao giờ lưu t r u y ề n ra đi qua bất quá ngay sau đó hắn lại bừng tỉnh tinh thần phục hồi lại chỉnh tòa căn cứ đều là vị bằng hữu này lưu lại vị này biết rõ cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện lạ tình cái này dụng cụ bên trong đúng là có một cái than nạ nổ q u ả n làm trụ cổ sển tấm chip kết cấu chúng ta mở ra nghiên cứu qua chỉ bất quá hủy đi hạch tâm cũng không phải trước mắt cái này dụng cụ bên trong mà là ở bên trong kho hàng tìm tới dự trữ máy dù sao cái này dụng cụ bên trong có rất nhiều số liệu tùy tiện tháo bỏ lời nói có thể sẽ hư hại đến bên trong số liệu xác nhận câu trả lời hà nguyên gật đầu một cái nói đại hình tín hiệu che giấu trang bị mang tới sao trần chính hoa gật đầu một cái trả lời chở tới rồi tổ sáu Tác d ụ ngoài tần số từ tác tần đến dụng số có lẽ 369 1990 MHz MHz, đ ạ n diện tích lứa tiểu, đủ bao trùm tòa kiến n vị cờ có thước tích trúc GMA800, GSM900, trùm trùm bao lứa bao tòa GKS1800, GKS1900, 10.000 thể tiểu, vô đủ y r ồ Ngoài ra dựa theo ngài yêu cầu mảnh này trong căn cứ không tạm lúc bị chia làm rồi cấm bay khu khu vực thời gian kéo dài một ngày có thể tùy thời kéo dài gần đất quỹ đạo vệ tinh cũng điều chỉnh vận hành quỹ đạo sẽ không từ phía trên trải qua hàn nguyên gật đầu nói trước mở ra che giấu trang bị sau đó các ngươi lại rút lui đi ra ngoài bên này ta muốn lấy lại đồ vật khả năng đối với các ngươi có chút ảnh hưởng mặc dù đối với với loại này che giấu chỉnh tòa cao ốc tín hiệu yêu cầu cảm thấy có chút kỳ quái bất quá trần chính hoa còn là dựa theo yêu cầu làm theo nhưng từ những động tác này cùng đang chuẩn bị hắn thấy được một ít những vật khác tựa hồ cái này ở lại thần nông giá trong căn cứ đồ vật có một ít nguy hiểm hoặc có lẽ là không bị khống chế là một cái ai sao bất quá ai làm sao sẽ ảnh hưởng đến thân thể con người trần chính hoa suy nghĩ muốn, muốn hỏi thăm một chút dưới đất này rốt cuộc là cái gì nhưng lại cảm thấy hỏi tựa hồ có hơi không ổn thỏa tối cuối cùng vẫn là nhị được không có hỏi tuy hạ lệnh mở ra an b à i ở cao ốc chung quanh tín hiệu che giấu dụng cụ nay tổ sáu dụng cụ hợp lại gần như có thể che giấu trước mắt phần lớn sóng điện từ tín hiệu đoạn có thể bảo đảm tòa cao ốc này đổ bên trong không thông suốt quá sóng điện từ tín hiệu siêu bên ngoài gửi đi tin tức hoặc là rời đi mặc dù trần chính hoa đoán được một ít gì đó nhưng không đường như thế nào đều nghĩ tới tòa này căn cứ phía dưới có một cái linh hồn ý thức cùng máy tính dụng cụ kết hợp lại linh thể sinh mệnh đối với cái này loại không biết sinh mệnh lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm làm xong phải phòng vệ là hàn nguyên phải nhất định làm việc không chỉ là tín hiệu che giấu phòng ngừa cái này linh thể sinh mệnh thông qua sóng điện từ tín hiệu thoát đi còn có người viên rời đi ở nghiệm c h ứ n g trình tự mở ra thời điểm hành động đặc biệt tiểu tổ c u n g phụ cận nhân viên làm việc đều cần rút lui tòa cao ốc này để phòng ngừa cái này linh thể sinh mệnh xâm phạm những người khác đại não nay cũng không phải là không thể sự tỉnh cũng không phải là cái gì tu tiên huyền huyễn trong tiểu thuyết đoạt xa cái gì mà là chân thực có thể làm được sự tỉnh không cần phải nói cái này linh thể sinh vật liền là chính bản thân hắn cũng có thể làm được đứng quên sinh vật não làn sóng điện tín hiệu cảm ứng khí đã mài phát ra ngoài Ở chỗ này trước mắt hàn nguyên cũng biết không thanh nhân thể linh hồn ý thức được đấy cùng trí nhớ là cái quan hệ thế nào ở không cách nào chắc chắn tên này linh thể sinh mệnh có hay không có loại năng lực này dưới tình huống bảo hiểm một ít là không có bất cứ vấn đề gì cho nên để an toàn ổn định chỉ có thể trước đem nhân thanh đi ra ngoài hay nói đến khi hắn chính mình có hệ thống bảo vệ cái này nguy hiểm hẳn là không có hà nguyên che d tử trên người móc ra một cái mang tới khảo sát dụng cụ thử một chút xác nhận toàn thể tín hiệu cũng đã hoàn toàn che giấu sau hắn kết nối với hành động đặc biệt tiểu tổ mang tới tạm thời nguồn điện mở ra cái này loại máy tính dụng cụ hắn xem qua loại này máy tính dụng cụ tài liệu tin tức tự nhiên biết rõ làm sao sử dụng mà như hà tiến vào nghiệm chứng trình tự cũng có cái kia linh thể sinh vật thức âm cung cấp tin tức Rất phân tích. Phân tích t h cùng lúc đó một cái tin tức giao diện bắn ra ngoài mới ở trong vòng ba h hoàn thành dưới đây đầy mục tin tức giao diện dừng lại năm giây ngay sau đó một tờ bài thi bắn ra ngoài khóe miệng của hàn nguyên nhỏ rút ra có chút không nói gì nhìn bắn ra tới thử cuốn đây đều là cái gì nghĩ rằng phương pháp a niên đại gì còn dùng làm bài phương pháp tiến hành nghiệm chứng lại không thể trí năng điểm sao lắc đầu một cái hàn nguyên cũng không có cách nào mở ra bài thi bài thi bên trên đề mục cũng không nhiều liền sáu cái ngay từ đầu hắn thấy bài thi vấn đề lúc xuất hiện cho là nó là dùng để nghiệm chứng mở ra cái này nghiệm chứng trình tự nhân khoa học kỹ thuật cấp bậc nhưng này sáu cái đề mục hàn nguyên đập vào mắt nhìn lướt qua liền hiểu vì sao lại lấy bài thi phương thức tiến hành c h ư n g thực bởi vì này chương bài thi bên trên đề mục đều cùng trên người hắn hệ thống có liên a n chỉ có thu được cái này hệ thống hơn nữa hoàn thành trình độ nhất định nhiệm vụ số lượng người mới có thể làm được nó mục đích là vì nghiệm chứng trên người của ngươi có hay không cái này hệ thống hơn nữa thanh toán đến rồi một cái dạng gì cấp bậc t ỷ như trong đó một cái đề mục họ chính là có quan sóng kim tính chất cùng với nó nên xử lý như thế nào mới có thể lợi dụng mà loại thông qua những cự đó hình côn trùng mới mang đến không phải là địa cầu địa phương kim loại tài liệu nếu muốn chân chính thực tế giải nó công dụng hơn nữa cung cấp hoàn thiện chế phẩm phương pháp chỉ sợ cũng chỉ một mình hắn có thể làm được đảo không phải nói những người khác không nghiên cứu không biết sóng kim mà là chân chính, chính xác lại có thể thông qua cái này nghiệm chứng nghĩ rằng hệ thống câu trả lời chỉ có hệ thống cung cấp kiến thức tin tức mới có thể thông qua về phần còn lại gần đó là có người có thể hiểu hơn nữa chế tạo ra sóng đồng hợp kim loại này hợp kim tài liệu sợ rằng ở chế tạo bức cùng với cặn kẽ câu trả lời bên trên cũng có một chút khác nhau trừ lần đó ra còn có một chút cùng trung cấp tài liệu kiến thức tin tức trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức tin tức trung cấp năng lượng ánh sáng ứng dụng kiến thức tin tức liên quan đề mục những vấn đề này có chút trong tay hắn có câu trả lời có chút không có cho nên hắn cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn sắp có câu trả lời đề mục hoàn chỉnh thư viết vào cầm trong tay đã có câu trả lời đưa vào sau hàn nguyên có chút thấp thỏ sáu cái đề mục hắn chỉ có bốn cái vấn đề có hoàn chỉnh câu trả lời có thể hay không thông qua cái này loại máy tính dụng cụ nghiệm chứng nghĩ rằng trình tự hắn cũng không xác định chờ đợi hồi lâu một đạo cơ giới âm vang lên lần nữa nghiệm chứng thông qua chào mừng ngày đến dưới đất không gian đã mở thả âm thanh vang lên đồng thời cái này loại máy tính dụng cụ phía sau mặt tường đột nhiên mất ra một đạo thông hướng dưới đất bí mật lối đi xuất hiện thông qua sao hắn nguyên liếp nhìn máy tính dụng cụ hướng xuất hiện lối đi đi tới có hệ thống bảo vệ hắn cũng không đánh trong lòng có cái gì cả bẫy hắn càng tò mò hơn là cái này trong truyền thuyết linh thể sinh mệnh rốt cuộc là dặng gì chuyện trên n g à n trương r a nhanh r a đều hậu c u n g không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt mời anh ủng hộ chương năm trăm mười lại thấy di nôn có cái này hệ thống bảo vệ hàn nguyên cũng không lo lắng phía dưới này sẽ có cái gì cả b ấ y hắn càng tò mò hơn là cái này trong truyền thuyết linh thể sinh mệnh rốt cuộc là dạng gì đi đại n ư ớ c ra vách tường trước mặt đập vào mắt thấy là một mặt nghiêng hướng xuống thang lầu dọc theo thang lầu đi xuống rồi không mấy bước hàn nguyên đông nhiên chú ý tới cái gì dừng bước lại lúc lắc một cái cánh tay trong tầm mắt một tầng gần như hoàn toàn trong suốt không chú ý nhìn căn bản là không thấy được màn sáng thoáng qua dạng đến nhỏ nhẹ quang ba dọi vào rồi trong mắt của hắn tầng này màn sáng vị trí cùng đại s ả n h m ặ t đất không sai biệt lắm song song vừa vặn bao trùm ở trên lối đi nếu như không phải bây giờ hắn giác quan cùng kỳ linh mẫn hơn nữa màn sáng đang bị tiếp xúc lúc nhỏ nhẹ thoáng qua dạng hắn đều không chú ý tới tầng này gần như hoàn toàn trong suốt màn sáng đây là cái kia bao phủ chỉnh t ò a căn cứ ẩn nút màn sáng sao nhìn hơi có chút nhiễu động màn sáng hàn nguyên cảm thấy hứng thú lại lúc lắp một cái cánh tay tập trung sự chú ý quan sát một loại có chút giống nóng bỏng trên ngọn lửa không biến hình không khí ba động d ọ i vào rồi hắn trong tầm mắt loại này sóng gợn chỉ có một lớp m ỏ n g manh độ cao trước mắt tại hắn dưới n g ư ợ c bộ phận theo cánh tay khôi phục sẽ có một ít nước gợn thoáng qua dạng cảm giác nhưng cái này màn sáng từ trong thân thể xuyên qua đối với thân thể tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng ít nhất trước mắt hắn không có cảm giác được vấn đề gì hơn nữa từ cái này màn sáng cùng với tự động mở ra thông đạo dưới lòng đất đến xem mặc dù trên mặt đất tất cả mọi thứ đã nhân bị rời đi bao gồm cung cấp nhiên liệu thổ bất tách ra lỏ phản ứng đều đã ngừng má nhưng chỗ này phòng ngầm dưới đất cũng không có bị ảnh hưởng trong lối đi như cũ có nguồn sáng cùng nguồn điện cũng liền nói chỗ này dưới đất không gian là có độc lập cung cấp nhiên liệu nay ở một mức độ nào đó tăng lên cái tia linh thể sinh mệnh độ tin cậy thử một chút cái này màn sáng phán đoán một xuống dưới đất không gian tình hôm sau hàn nguyên tiếp tục hướng xuống dưới đi tới rất nhanh hàn toàn bộ liền toàn bộ tiến vào màn sáng phạm vi bao trùm bên trong hoàn toàn tiến vào màn sáng sau hàn nguyên thử hít thở một chút kết quả có thể bình thường hô hấp không có vấn đề cái này màn sáng nếu như là trong căn cứ ẩn nút màn sáng lời nói nhìn cũng không tệ lắm có thể tìm được kỹ thuật nguyên lý sao. Một b đi đi, ê sóng sóng nếu d không mà nói trên trời vệ tinh sớm liền phát hiện tòa này căn cứ nếu như hắn có thể thu được loại này kỹ thuật lời nói nói không chừng có thể mang đem ứng dụng đến sắp xây vũ trụ trên phi thuyền cứ như vậy mới xây tạo vũ trụ phi thuyền liền có nhất định nhận hình năng lực cùng phòng vệ năng lực vũ trụ tác chiến đang không có đi đến siêu không gian tác chiến dưới tình huống cơ bản đều cần thông qua đủ loại dò xét máy móc tới cùng chắc chắn phe địch vị trí mà nhị cấp văn minh trở xuống thường thấy nhất thủ đoạn cùng dò xét thủ đoạn không ai bằng đủ loại sóng ngắn sóng điện tử rồi bởi vì đây là dễ dàng nhất phát hiện cùng chế tạo ra giống như ánh mặt trời là sóng điện tử một loại có thể thấy phóng xạ hình thái như thế vô luận là loại nào hành tinh đem phát ra phóng xạ phần lớn không ngoài hai loại một loại là điện tử phóng xạ một loại khác thị phi điện ly phóng xạ mà hai loại đều thuộc về sóng điện tử mặc dù còn không dám xác định loại này ẩn hình m à n sáng có thể che giấu bao nhiêu loại bất đồng sóng điện tử nhưng từ nơi này loại m à n sáng có thể tùy tiện che giấu nhân loại nghiên cứu đủ loại điện t ử tham c h ắ c nghi mà nói nó đã có che giấu phần lớn sóng điện từ chức năng đây đối với vũ trụ phi thuyền tác chiến mà nói có thể nói là một cái thiên đại ưu thế ngươi nghĩ nổ súng ngươi trung quy phải xác định đối phương vị trí đi dù sao vũ trụ tác chiến có thể không p h á p tượng trên địa cầu mặt ngoài tác chiến như thế ta không tìm được ngươi chính xác vị trí có thể trực tiếp tiến hành bao trùm tình bán vị trí thì lớn như vậy luôn có có thể nổ đến nhưng ở ngoài không gian tác chiến không được à m ị mờ vô tận vũ trụ thực sự quá lớn liền thái dương hệ mà nói có thể chứa bao nhiều thư h n g ư y i luôn không khả năng đem chọn cái thái dương hệ cũng thiết vào người bao trùm tính đà kích trong phạm vi chứ giống như nhị hướng bạc loại đồ vật này một tâm tiểu tiểu tờ giấy là có thể đà kích toàn bộ thái dương hệ đồ vật nhân loại hiện tại căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ thật muốn có thể làm tới mức này đây cũng là không cần đánh nhân loại trực tiếp b u n g vũ khí xuống nhấc tay đầu hàng là được bất quá mười một năm ánh sáng n g o ạ i dễ dị đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ trung văn minh ở tinh cầu khác lấy trước mắt hắn quan sát mà nói là không làm được loại trình độ này cho nên hàn nguyên đối với cái này loại có thể thực hiện thị giác cùng sóng điện từ đôi ẩn hình màn sáng hết sức cảm thấy hứng th khao khát có thể dưới đất trong không gian tìm tới loại này kỹ thuật hoặc là tìm được nó phát sinh khí nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không đem loại này kỹ thuật lấy ra thật muốn có thể lấy ra loại này m à n sáng kết hợp với trong tay hắn chung vi tử truyền tin kỹ thuật cho dù là khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau không ít cũng có thể thông qua này hai loại kỹ thuật hòa nhau tới không ít cục diện nói không chừng còn có cơ hội một vòng đánh lén trực tiếp đánh tàn phế hoặc là toàn diện đối phương cũng khó nói dọc theo thang lầu một đường đi trước đi hai mươi giây còn đó nên đón một cái chuyển hướng vòng qua cái này khúc q u n h lại đi trước mấy bước một đạo màu trắng bạc kim loại chế tạo đại môn xuất hiện ở trước mắt. ngân bạch sắc đại môn chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là một loại hợp kim tài liệu mặt ngoài rất bóng loáng nhưng tràn đầy hoa văn nhìn có chút giống bách luyện đại mã sĩ trên thân đao hoa văn cảm giác bất quá cùng bách luyện đại trên thân ngựa hoa văn bất đồng phía này ngân bạch sắc trên cửa hoa văn nhìn mặc dù rất có tầng thứ cảm nhưng hoa văn màu sắc nhưng thật ra là như thế thống nhất màu trắng bạc nhìn lại có chút giống như dưới ánh mặt trời trên hồ nước nước gợn hiện lên chiếu ra sóng gợn làm tăng cảm rất là kỳ diệu nhìn trước mắt đại môn hà nguyên không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc hắn thật giống như thấy qua ở chỗ nào loại k hắn cũng nhớ tới ở nơi nào bãi kiến loại này hợp kim bắt trước bên trong không gian thái sơn căn cứ đạo kia đại môn chính là loại này hợp kim chế tạo tòa này căn cứ là thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ còn x u ấ t lại sao nhìn chăm chú lên trước mắt hợp kim đại môn hàn nguyên suy nghĩ lần đầu tiên ở thái sơn bên trong trụ sở thấy loại này hợp kim thời điểm mặc dù hắn cảm thấy hứng thú nhưng trong tay kiến thức tài liệu tin tức mới ở sơ cấp ở bên trong không tìm được loại này hợp kim phía sau hắn đạt được trung cấp tài liệu kiến thức tin tức thời、điểm. sự chú ý lại toàn ở khả k h n g phản ứng nhiệt hạch cùng hồng ngoại qua ngoài n g không gian ống nhỏm chế phẩm bên trên quên đi tìm kiếm một chút loại này hợp kim rồi lần nữa thấy loại kim loại này hàn nguyên có loại cảm giác này loại này hợp kim tựa hồ rất trọng yếu trực giác ở trong lòng toát ra đang lúc hắn muốn đi trong đầu một chút lúc trước mắt hợp kim đại cửa tự động mở ra cái này làm cho hàn nguyên tạm thời buông xuống ý tưởng chuyển mà tiến vào trong cửa lớn, Chỗ này dưới đất không gian cũng không lớn ít nhất so sánh bắt chức bên trong không gian đem thái sơn toàn bộ móc sạch tạo dựng lên thái sơn căn cứ tới so với cũng không lớn diện tích thậm chí còn không tới một đi vào dưới lòng đất không gian hàn nguyên cũng không có trước tiên liên lạc cái kia linh thể sinh vật mà là quét một vòng toàn bộ phòng ngầm dưới đất chỗ này phòng ngầm dưới đất toàn thể cũng chỉ có một căn phòng liếc mắt ước chừng trăm thước vông rán g vẻ vách tường do cùng đại môn như thế hợp kim chế tạo toàn thể đơn giản sáng trong phòng cũng không có quá nhiều đồ vật ở cửa vào bên tay phải có một cái kim loại bình đài trên bình đài an trí đến tương tự với tiểu hình máy tính như thế dụng cụ tìm tới cái này sau hàn nguyên đi thẳng đi qua có thể tìm được cất giữ tin tức dụng cụ tự nhiên môn trước nhìn một chút có cái gì không tin tức hữu dụng đi tới bình đài một bên hàn nguyên mới phát hiện ở cái này trên bình đài k h ô mặc h dù ta không xác định ngươi khoa học kỹ thuật đã phát triển đến sinh mệnh trình độ nhưng ngươi có thể phá dịch ta lưu lại vấn đề chung ít nhất ba cái nói rõ ngươi đã có năng lực tiến vào vũ trụ tinh không rồi liên quan tới văn minh cùng khoa học kỹ thuật ta cũng không có quá nhiều muốn nói nơi này cũng không có cái gì để lại cho ngươi những thứ này cũng nên chính ngươi đi mời mò ở mặt xuống. đây ấ t trên bên còn là một loại do sinh vật linh hồn ý thức cùng máy tính dụng cụ kết hợp sinh mệnh nghe rất không tưởng tượng nổi đúng không một cái sinh vật linh hồn ý thức làm sao có thể cùng thiết bị điện tử kết hợp lại đây nhưng này đúng là có thể làm được chỉ bất qua yêu cầu điều kiện tương đối hà khắc đặc thù dĩ nhiên cụ thể làm gì cái này ta không cách nào dạy ngươi ngươi cần muốn biết là chỗ này trong tầng hầm nầm g liền có một cái linh thể sinh mệnh nó là ta lưu lại cứ việc cái này linh thể sinh vật ta đã bác ly xuống nó phần lớn trí nhớ nhưng nó mới có thể trợ giúp ngươi một ít dĩ nhiên nó có thể hay không trợ giúp ngươi quyết định bởi với chính ngươi nếu như ngươi đưa hắn nó coi là phổ thông một cái ai sinh mệnh mà đối đãi lời nói như vậy nó cũng chẳng có bao nhiêu dùng bởi vì nó là một cái chân chính sinh mệnh mà không phải do máy mật mã biên soạn ra tới đồ vật ngươi yêu cầu giống như lối đãi cùng giáo dục chính mình hài tử như thế đi đối đãi nó nếu như ngươi thật chính muốn có được nó trợ giúp lời nói ngươi cũng cần bỏ ra cảm tình cùng thời gian dĩ nhiên có lẽ trong tay ngươi có tốt hơn ai hoặc là những vật khác trước mắt cũng không cần cái này linh thể sinh mệnh trợ giúp ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại nó tiếp tục để ở chỗ này chờ đợi một cái yêu cầu người khác bất quá ở chỗ này ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút ai sinh mệnh cũng không đáng tin đặc biệt là cái loại này tiếp xúc vô số văn minh nội bộ trao đổi tin tức mà sinh ra ai phát sinh phản loạn tỷ lệ rất lớn sở dĩ nói như vậy so sánh ngươi cũng biết rõ vô luận là dạng gì văn minh chỉ cần có cảm tình như vậy thì nhất định sẽ có đủ loại mặt trái kỳ tinh tự mà những thứ này đi ngang qua tin tức trao đổi sau có thể sẽ bị ừ còn có một chút nếu như nói ngươi có biện pháp nếu không ai sinh mệnh tiếp xúc trên internet những thứ kê hỗn loạn tin tức mà chế tạo ra một cái ai sinh mệnh lời nói đây có lẽ là một cái có thể được biện pháp ngươi có thể thử một chút bất quá loại phương thức này chế tạo ra ai ở t rất, í rất là, là ngoài h n n ă b ra về chúng ta trên người bí mật đây có lẽ là trong lòng người lớn nhất nghi ngờ thì như nó từ đâu tới đây lại là ai chế tạo ra vân vân những thứ này hay lại là do chính người mạn mạn đi mẩy mò tương đối khá bất quá ta có thể nói cho ngươi biết là chờ ngươi đến mỗi mộ một cái t ầ n g thứ nói không chừng nó liền sẽ chủ động rời đi ngươi hơn nữa những cái được gọi là tiền nhiệm cũng cũng không phải cũng tử vong còn có một vài người thật tốt sống trên đời liền ta biết rõ nói chung lại ba cái giống như chúng ta ra hỏa còn sống trên đời nay trong đó có cái có thể là bên trên kỷ văn minh lão già kêu b ấ y ta một cái ta chuẩn bị đi tìm hắn báo thù được rồi nói đến thế thôi có lẽ có một ngày ngươi có thể ở trong vũ trụ gặp phải ta cũng khó nói thật có một ngày như vậy lời nói chúng ta rất tốt uống một ly chúc ngươi nhiều may mắn gặp lại hả đúng rồi cuối cùng nói thêm câu nữa nhưng lần đầu tiên hàn nguyên từ còn lại ký chủ nơi đó hiểu được một ít có quan hệ với cái này bí mật của hệ thống cái này hệ thống còn sẽ chủ động rời đi sao hàn nguyên câu mày nhìn chằm chằm trên tờ giấy cuối cùng mấy câu nội dung nay đại khái là phong t h ư này cái bên trong để lộ ra đồ trọng yếu nhất rồi những vật khác cũng có trọng yếu nhưng không chống nổi cái tin tức này hệ thống ngươi sẽ chủ động rời đi ký chủ suy nghĩ một chút hàn nguyên ở trong đầu hướng hệ thống dò xét tính hỏi dò nhưng chờ đợi một lát sau cũng không có được cái này hệ thống trả lời rất hiển nhiên cái này cũng không ở cái này hệ thống trả lời trong phạm vi không có chờ đợi trở lại hàn nguyên cũng không có biện pháp cái tin tức này mặc dù trọng yếu nhưng tự i hồ hắn cũng không có biện pháp gì nếu là thật có một ngày cái này hệ thống chủ động rời đi hắn còn có thể ngăn cản không để cho đi hay sao c o i n h ư h ắ n t á g năm trăm t một mươi một điện tử năng lượng lá chắn tác giả văn minh khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định sau cái này hệ thống có thể sẽ chủ động rời đi ký chủ tin tức mặc dù lệnh hàn nguyên cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn cũng không có cách nào dù sao hắn không có biện pháp ngăn cản cái này hệ thống rời đi cho nên nghĩ một lát sau hắn liền đem sự chú ý bỏ vào những phương diện khác phong thư này chung ngoại trừ hệ thống sẽ chủ động rời đi ngoại còn lại đáng giá chú ý điểm cũng không ít đầu tiên là phong thư này chung xác nhận cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ còn có sống sót tại thế xác nhận hắn cho tới nay suy đoán từ ở bắt chước trong không gian phát hiện thái sơn căn cứ sau hàn nguyên một mực đã cảm thấy cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ khả năng còn có sống sót tại thế thậm chí hắn cảm thấy thái sơn căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ liền còn sống mặc dù không chắc chắn thần nông giá tỏa này căn cứ có phải hay không là bắt chước không gian thái sơn căn cứ kia mặc cho ký chủ thành lập nhưng là hắn thành lập xác su nhân vì thời gian phương diện xác thực đúng không thái thượng bắt t r ư ớ c trong không gian thái sơn căn cứ tiền nhiệm ký chủ là ước chừng ở mười lăm năm trước rời đi mà thần nông giá tòa này căn cứ lịch sử thông qua than bốn mươi có thể xác định xây dựng ở hơn một trăm n ă m trước dựa theo lấy được cái này hệ thống sau khoa học kỹ thuật tốc độ phát triển nhiều lắm là thời gian mười năm không sai biệt lắm liền có thể khiến người ta tiến vào vũ trụ mà thần nông giá cái căn cứ này di chỉ bên trong khoa học kỹ thuật mặc dù có chút vượt qua nhân loại hiện tại nhưng theo hàn nguyên thực ra cũng chuyện như vậy điểm sáng duy nhất chính là cái loại này có thể che giấu sóng điện từ màn sắng rồi những vật khác hắn thấy cũng rất bình thường.、Nhưng、thần trung bình Nhưng chỉ cũng căn cứ nông giá gì không cách nào chắc chắn nhưng có thể nhất định là tòa này cơ địa chủ nhân bản thân khoa học kỹ thuật tuyệt đối rất mạnh đừng nói nhân loại hiện tại văn minh rồi c có có từ nơi này phần nhắn lại chung có thể thấy được địa cầu khả năng không chỉ từng sinh ra một lần cao đẳng trí năng tuệ sinh vật nhân loại hiện tại văn minh có lẽ chỉ là địa cầu kia rất dài trong cuộc đời một cái khách qua đường đương nhiên đối với hàn nguyên mà nói địa cầu đã từng sinh ra qua bao nhiêu lần văn minh hắn cũng không phải rất quan tâm bởi vì đều đã bị diệt hoặc là không ở địa cầu hắn quan tâm là những lời này để lộ ra những tin tức khác từ trong những lời này có thể không khó nhìn ra trên người hắn cái này hệ thống tựa hồ xuyên qua địa cầu kỷ nguyên văn minh sử mà không hề chỉ đơn ở văn minh nhân loại trung xuất hiện qua hàn nguyên không biết rõ trên địa cầu đã từng tổng cộng từng sinh ra nhiều thiếu văn minh nhưng những thứ này đang lưu truyền một ít trong chuyện vẫn có bộ phận tỷ như nền văn minh mã trong lời nói địa cầu đến bây giờ tổng cộng từng sinh ra nằm cái thái dương kỷ văn minh văn minh nhân loại là đệ ngũ kỷ thái dương văn minh mà ở nhân loại trước có b như như ố nhưng cái o cũng chính bởi vì khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt ở một lần nào đó khoa học thí nghiệm chung xảy ra trọng thai nạn lớn đưa tới địa chấn đưa đến đại lục bản khối chìm nghỉm đáy biển mà đưa đến toàn thể diệt vong đến bây giờ a a t l nhưng t i s c hôm i nay thấy phong thư này sau hắn mới phát hiện này truyền lưu cố sự tựa hồ cũng có thể là chân thực nếu như cái này hệ thống chính xuyên qua toàn bộ địa cầu kỷ nguyên văn minh xử lời nói nói không chừng những thứ này trước thái dương kỷ văn minh đủ loại khoa học kỹ thuật hoặc là siêu năng lực cũng bắt nguồn ở cái này hệ thống cũng khó nói atlantis văn minh truyền thuyết không phải có năng lượng từ âu tại sao cái này hoặc giả liền là một loại đại sức chứa chữ năng tin hoặc là làm nhỏ xuống khả không phản ứng nhiệt hoạch trang bị cũng có nói mà nhân vì thực nghiệm ngoại ý muốn đưa đến trình phim đại lục c h i n h nghịm n à y cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h mặc dù người bình thường rất khó tưởng tượng yêu cầu một cái dạng gì năng cấp thí nghiệm mới có thể làm cho trình phim đại lục c h i n h nghịm dù sao cho dù là tỷ tỷ tấn bom hy dậu cũng bất quá là hủy diệt bề mặt quả đất hết thể mà thôi cũng sẽ không đối với địa cầu tạo thành cái gì quá lớn tổn thương nhưng đối với hàn nguyên mà nói nay cũng không phải không cách nào làm được sự tỉnh cần đánh trầm một phim đại lục thì như ú c châu đại lục như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải không làm được sự tỉnh chỉ là yêu cầu rất nhiều công tác chuẩn bị mà thôi những thứ không nói lần trước hoàn thành hạch võ thí bạo nổ sau lấy được đến sơ cấp năng lượng vũ khí chung đỉnh cấp năng lượng vũ khí mặc dù không làm được đánh chìm nhưng đã đầy đủ bước đầu hòa tan giống như ú c châu nam bắc mỹ châu như vậy đại lục cho nên atlantis hủy diệt cùng nào đó thí nghiệm thật đúng là có khả năng sự tỉnh thật muốn một tòa đại lục ở trong đại dương chi mất sẽ vén lên sóng thần cùng địa chấn tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng mười ngàn thước cao sóng lớn sợ rằng đều là một đĩa đỗ ăn nếu như cái này hệ thống xuyên qua toàn bộ địa cầu kỷ nguyên văn minh sử kia trên địa cầu có còn hay không tiền sử văn minh để lại di tích nhìn chăm chú lấy trong tay tờ thư hàn nguyên rơi vào trầm thư một cái kỷ nguyên văn minh còn để lại gần đó là một phần nhỏ vậy cũng tuyệt đối là kinh người đồ vật đặc biệt là có thể trải qua đủ loại thai nạn hủy diệt mà không tổn thương không tốt khoa học kỹ thuật càng là trọng yếu nhất nếu như có thể tìm tới một ít như vậy khoa học kỹ thuật như vậy vô luận là đối kháng m ộ ư ơ i một năm ánh sáng loại dễ dị đầm sâu một trăm l i sáu một văn minh ở tinh cầu khác hay lại là tăng lên văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật cấp bậc cũng là rất tốt có lẽ có thể làm một trung vi tử tham c h ắ c nghi ra đi thử một chút hàn nguyên suy nghĩ cảm thấy đây tựa hồ là một cái có thể được biện pháp trung vi tử cùng còn lại hạt bất đồng bởi vì bản thân nó đầu tiểu không có điện đặc tính có thể tự do xuyên qua toàn bộ địa cầu cũng sẽ không bị vật khắc chất hấp thu cùng phản ứng xuống dù nó g n tới làm tham c h ắ c nghi hạt cơ bản chỉ phải giải quyết vấn đề kỹ thuật tuyệt đối có thể đem toàn bộ địa cầu bay lên khắp dù là những thứ này tiền sử văn minh gì chỉ giấu sâu hơn cũng không tránh khỏi trung vi tử quét xem dò xét hơn nữa ngoại trừ dùng để dò xét tiền sử di tích văn minh ngoại trung vi tử tham trắc nghi cũng có thể dùng đến trên địa cầu tài nguyên khoáng sản vô luận là mỏ kim loại hay lại là phi kim loại đều có chính mình đặc biệt đặc thù những thứ này ở trung vi tử tham trắc nghi trước mặt cũng như trong đêm tối trúc như lửa sáng lời suy nghĩ một chút hàn nguyên cảm thấy có thể thử một chút lợi dụng trung vi tử dò xét vật thể kỹ thuật trong tay hắn không có nhưng trong tay hắn có trung vi tử truyền tin kỹ thuật có đôi lời gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông đối với trung vi tử mà nói nếu muốn nắm nó trong tay tôi vấn đề khó khăn không nhỏ chính là rất của bọn họ khó khăn bị trả、lại. cũng chính là trung vi tử rất khó bị tiếp thu đây là tối vấn đề khó khăn không nhỏ giải quyết cái này lại lợi dụng trung vi tử làm những chuyện khác liền tương đối mà nói đơn giản hơn một chút cho nên đối với lấy r a trung vi tử tham chắc nghi hàn nguyên vẫn có một ít nắm chặt dù sao chỗ khó nhất đã bị giải quyết hết từ ước tưởng trung tinh thần phục hồi lại hàn nguyên cầm trong tay tờ thư thu vào phong thư này không hề giá thấp giá trị ngoại trừ cùng hệ thống có liên quan những tin tức này ngoại thực ra càng đáng giá những người khác coi trọng là phong thơ nâng lên đến linh thể sinh mệnh cùng coi trọng a i sinh mệnh phản loạn tin tức hai cái này tin tức mới là cùng một nhị t ờ nhưng đối với hàn nguyên mà nói c những g ệ thống tin tức trọng tìm vật. thơ thu hồi nhét vào trong túi, trên hơn, hắn phong hồi Hàn nhìn phía sách h liên quan này càng vẫn luôn Nguyên ngược lại nhìn về phía trên bàn còn n với cái mới lại lại có đó là yếu xa so vào về vở. đồ Đem thứ này sách vở giá trị cũng không thấp có là giới thiệu linh thể sinh mệnh có là có q u a n ai sinh mệnh phương diện đều là xây cái căn cứ này nhân t h ủ viết càng làm hàn nguyên kinh h ỉ là hắn ở một bản sách vở bên trên tìm được như thế nào đem điều này đều thức âm linh thể sinh mệnh lấy đi biện pháp cùng với gian phòng này bản vẽ cấu trúc mà căn phòng bản vẽ cấu trúc bên trong rõ ràng đánh dấu cái loại này ẩn nút màn sáng phát sinh khí chỗ vị trí không nói còn bổ sung thêm một ít có liên quan loại này bí mật màn sáng phát sinh khí giới thiệu này xác thực để cho người ta k i n h hỉ không kịp chờ đợi hàn g nguyên nhanh chóng đem chọn thiên tài liệu xem qua một lần đã lâu hắn thở dài nhẹ nhõm từ trong tinh thần phục hồi lại bản này tài liệu rất không tồi để cho hắn đối với sóng điện tử từ trường năng lượng từ trường điện tử cô lập những phương diện này hiểu đi sâu vào không ít không chỉ là những thứ này bản này tài liệu càng làm cho hàn nguyên đối với vật lý học bên trong thống nhất c h à n g lý luận có một ít càng thâm nhập hiệu đương nhiên nơi này thống nhất c h à n g lý luận chỉ là đại thống nhất lý luận chỉ là tống ra dẫn lực ngoại thực hiện cường hỗ trợ lẫn nhau lực điện tử hỗ trợ lẫn nhau lực cùng yếu hỗ trợ lẫn nhau lực này ba loại hỗ trợ lẫn nhau thống nhất lý luận mà sở di đem dẫn lực tống ra bên ngoài đó là bởi vì dẫn lực thực sự quá với thần bí cùng cao cấp lấy nhân loại hiện tại vật lý trình độ mà nói căn bản là suy nghĩ không ra dẫn lực đừng nói là suy nghĩ thấu trước mắt vật lý trình độ ngay cả để cho dẫn lực cùng ba loại khác hỗ trợ lẫn nhau lực nối kết đứng lên đều làm không được đến Về phần thần nông giá trong giá cái ă n cứ l o này ẩn n đại khái là người bình thường tiếp xúc qua điện t ử che giấu tràng mà loại che giấu nghi nguyên lý thực ra cũng tương đương đơn giản điện thoại di động lợi dụng cụ vô tuyến truyền tin là thông qua sóng điện tử tới tiến hành sở hữu tin tức cũng là thông qua sóng điện tử chịu tại cung truyền mà sóng điện từ là có tần số mặc dù không cùng điện thoại di động sử dụng sóng điện từ tần đoạn cùng điện thoại di động sử dụng chế thức cùng chỗ vận doanh thương có liên quan nhưng trung quy mà nói vân quốc t a m gia vận doanh thương sử dụng sóng điện từ tần đoạn giải rác ở 8 5 4 9 0 0 m h z p h ạ m v i chỉ cần đem điều này tần đoạn phạm vi sóng điện từ tín hiệu tiến hành áp chế là đủ rồi sở dĩ nói áp chế mà không nói che giấu là do tín hiệu che giấu nghi nguyên lý quyết định những thứ này máy cản tín hiệu trong công việc trong quá trình sẽ lấy nhất định tốc độ từ cơ chạm tới điện thoại di động tin đạo do tần số thấp đoạn hướng tần số cao đoạn quét xem tiến tới nơi tay máy tiếp thu báo văn tín hiệu trong quá trình tạo thành quánh i ê u điện thoại của sử không thể kiểm tra ra từ cơ trạm phát ra bình thường số liệu từ đó không cách nào cùng cơ trạm thành lập liên tiếp phơi bày vô tín hào vô phục vụ trạng thái đơn giản mà nói thực ra chính là nơi tay máy cùng cơ trạm thông tin lúc máy cản tín hiệu giống như quỷ tinh đ ị c h cố ý ở bên cạnh ngươi chế tạo tiếng ổn làm tiếng ổn tín hiệu đại tới điện thoại di động căn bản không nghe rõ cơ trạm đang nói gì mà điện thoại di động nói chuyện cơ trạm cũng không nghe thấy thời điểm điện thoại di động dĩ nhiên là không có tín hiệu thực ra này cũng không phải che giấu tín hiệu điện thoại di động mà là s ử điện thoại di động phát ra tín hiệu chôn vùi ở số lớn tiếng ồn tín hiệu c h u n g từ đó đi đến quáy n h u cùng áp chế mục đích vậy phần thần nông giá trong căn cứ loại này sóng điện từ tín hiệu che giấu màn sáng chính là một cái từ trường năng lượng từ trường hôn hợp hình nó thông qua một loại đặc thù điện từ trường cùng yếu ớt năng lượng hộ thuẫn kết hợp m à thành dựa vào số lượng v h ồ n đa phát sinh khí cùng chung kế khí để duy trì nó ổn định có thể có hiệu thay đổi sóng điện từ truyền đường đi tiến tới chế tạo ra một mảnh vô sóng điện từ truyền tin vùng có chút tương tự với khả khấm phản ứng nhiệt hạch trang bị thông qua đem thẻ vợ lạt ma giảng buộc ở trong phạm vi nhất định tiến tới cản trở sóng điện từ xuyên tấu cung khả không phản ứng nhiệt hạch so sánh loại này điện từ che giấu màn sáng năng lượng cường độ còn lâu mới có được cao như vậy ngoài ra loại này điện từ che giấu màn sáng từ ở bề ngoài đến xem cùng khoa huyễn tiểu thuyết khoa huyễn điện ả n h t r ù n g cái loại năng lượng này hộ thuẫn có chút giống nhau bất quá loại này điện từ che giấu màn sáng cũng không có cách nào dùng để phòng ngự động năng vũ khí hoặc là chùm ánh sáng vũ khí cứ việc ở trên lý thuyết điện từ trường đối với phòng ngự kim loại viên đạn công kích là có nhất định hiệu quả bởi vì khối dạng kim loại bị bỏ vào biến hóa từ trường trung hoặc h ở k đều đều ô người p là bình thường mặc dù đối với, với loại lý luận này chưa quen thuộc nhưng dùng loại lý luận này chế tạo ra vật phẩm cơ bản tất cả mọi người không xa lạ gì tốt nhất ví dụ chính là dòng xoáy nhiệt hiệu ứng là điện từ trường phòng ngự nhiệt năng vũ khí cơ sở nguyên lý nhưng trên thực tế nếu là thật muốn dùng điện từ trường loại vật này tới phòng ngự súng ống loại vũ khí tấn công tiêu đại khái là không thiết thực đang chiến đấu phòng ngự động năng vũ khí cần phải cân nhắc vấn đề cũng không phải kim loại chất dẫn đang biến hóa từ trường trung kéo dài đ u n nóng mà là kim loại chất dẫn ở có hạn từ trường trung chuyển động cơ giới lại tốc độ rất nhanh cân nhắc đến ở trong thời gian ngắn tích lũy trung quy vồn nhiệt rất khó đi đến một cái rất lớn giá trị dưới tình huống điện từ trường rất khó ở ngắn ngủi không giờ đ e m mấy dây bên trong đem kim loại hoàn toàn hòa tan trừ phi ngươi có thể đủ ở một mảnh cự khu vực lớn bên trong bao trùn cường độ cao từ trường hoặc có lẽ là thành l nếu không muốn dùng điện từ trường tới phòng ngự căn bản là không làm được quá chán với thế giới t u tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma m ị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống Trước 512, linh thể sinh mệnh chỗ cường đại. Đối trong tay trên tài thấy rất hứng thú đặc biệt tử trường tử trường hôn hợp hình che dấu chàng tin tức một cường hưng lượng chỗ chế cảo cảm đặc che chàng linh lại liệu, là lại liên là lần sinh đại. Đối giấy ghi ghi mệnh văn bên Hàn Nguyên năng hôn hình quan, Hàn Càng nhìn hợp qua dấu cứ việc trước mắt loại này che giấu c h ẳ n g chỉ có thể tạo được một cái che giấu sóng điện từ tín hiệu năng lực nhưng loại này che giấu c h ẳ n g sinh thành sau bên ngoài xem rất giống khoa huyễn điện ảnh trong tiểu thuyết cái loại năng lượng này hậu thuẫn cái này tự nhiên đưa tới hàn nguyên chú ý suy tính vật này là có phải có đối chế tạo năng lượng hậu thuẫn tham khảo tính mặc dù sóng điện từ tín hiệu che giấu c h ẳ n g cùng năng lượng hậu thuẫn là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật nhưng loại thiết bị này đối với từ trường cùng năng lượng từ trường sinh thành cùng khống chế vẫn có chỗ độc đáo bất quá đáng tức là trong thời gian ngắn những tài liệu này tin tức cũng không có mang đến cho hắn linh cảm gì liên hắn xem qua những khoa huyễn đó điện ảnh hoặc là tiểu thuyết t ỷ như ngày độc lập sở ta cơ g i á p vầng sáng những thứ này ở nơi này nhiều chút khoa huyễn trong tác phẩm hộ thuẫn cơ bản có một ít giống nhau đ ặ c tính t tí ỷ như bỏ ra hộ thuẫn phát sinh trang bị hộ thuẫn bản thân cực kỳ nhẹ thậm chí vô chất lượng hay hoặc là hộ thuẫn tiêu hao năng lượng vì vậy có thể thông qua bổ sung năng lượng lặp đi lặp lại sử dụng cứ việc phòng vệ cường hãn nhưng hộ thuẫn nắm giữ rõ ràng được điểm t ỷ như em ở trong nháy mắt quá tải tê liệt phát sinh khí vân nói thật loại này hộ thuẫn khái niệm phi thường hấp dẫn người cũng giống vậy hấp dẫn、hắn. dù sao thật muốn có thể chế tạo ra loại năng lượng này hộ thuẫn lời nói không nói ứng dụng đến vũ trụ trên chiến hạm chỉ là cá nhân phòng vệ giá trị đều là to lớn những thứ không nói năng lượng hộ thuẫn ưu thế lớn nhất chính là cho phép người sử dụng thoát khỏi kịch cợm khôi giáp dù sao thường gặp năng lượng hộ thuẫn hoặc là bọc lại chủ thể hình cầu l ự c tràng hoặc là bao trùm chủ mặt ngoài thân thể phòng ngự bật mô nó cho phép chủ thể bề ngoài tiên h biến văn hóa đồng thời không tổn thương mất bất kỳ phòng ngự hiệu năng tương đối so với nặng nghề khôi giáp hoặc là khôi giáp phòng ngự bong thuyền mà nói năng lượng hộ thuẫn tiện mang tính có thể nói là một cái ở thiên một cái trên đất chỉ bất quá thật muốn làm kho trong phim ảnh cái loại năng lượng này hậu thuẫn độ khó lớn không phải người thường có thể tưởng tượng trên thực tế hàn nguyên cũng không có nghĩ qua thiết kế chế tạo ra khoa huyễn điện ảnh trong tiểu thuyết cái loại năng lượng này thực thể hóa hậu thuẫn năng lượng hậu thuẫn thực thể hóa n à y quá khó khăn đối với hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói nếu như phải đem năng lượng thực thể hóa có nghĩa là nhân loại đã có thể làm được đem vật chất chuyển đổi thành năng lượng đem năng lượng chuyển đổi thành vật chất loại vật này đừng nói địa cầu thượng nhân loại liền là chính bản thân hắn cũng không biết rõ rốt cuộc là cái gì nguyên lý là xây dựng ở cái dạng gì lý luận trên căn bản hàn nguyên suy đoán có lẽ chỉ có giải quyết dương mệnh ị tư phương、chỉnh. sau đó đem tứ đại cơ bản lực thống nhất ở khám phá vũ trụ tứ đại cơ bản lực dưới tình huống mới có thể giải quyết năng lượng vật chất hóa vấn đề đương nhiên cái này cũng chỉ là có thể năng lượng chuyển đổi thành vật chất đây có thể nói là liên quan đến vũ trụ khởi nguyên m ẫ u chốt thực thể hóa năng lượng hậu thuẫn hàn nguyên chưa từng nghĩ hắn nghĩ là có thể hay không mượn loại này ở hình che giấu c h à n g chế tạo ra một loại thiên chuyển c h à n g đây là có có thể có thể làm được thì như từ năng thiên chuyển hậu thuẫn đây là một loại do cường đại từ trường tạo thành hệ thống phòng ngự cường độ đủ lúc có thể thiên chuyển hết thẻ kim loại vật thể chủ yếu dùng cho phòng ngự đạn thập thể dược hay hoặc là đỡ lạt mạ hậu thu đây là lấy điện từ lực câu n ệ m t vợ lạt mạ tạo thành hậu thuẫn đối năng lượng như sóng điện tử điện tử vũ khí h o ặ c các loại vũ khí công kích thủ đoạn có cường lực phòng vệ tác dụng này hai loại hậu thuẫn lấy trước mắt hắn khoa học kỹ thuật mà nói muốn thật mặc dù hiện độ khó cũng rất lớn nhưng ít ra sẽ không giống thực thể hóa năng lượng hậu thuẫn như vậy cao như vậy thực thể hóa năng lượng hậu thuẫn hắn cũng không biết rõ phía sau lý luận là cái gì bất quá tương đối so với khoa huyễn điện ảnh trong tiểu thuyết cái loại này có thể để phòng n ự vạn vật thực thể hóa năng lượng hậu thuẫn mà nói vô luận là từ năng tiên truyền hậu thuẫn hay lại là vợ lạt mạ hậu thuẫn đều có không nhỏ chỗ thiếu hụt từ năng thiên chuyển hộ thuẫn liền không cần nhiều lời nó liền là một loại cường đại từ trường xây dựng mà thành gần đối có thể bị từ trường ảnh hưởng vũ khí có hiệu quả hướng t r u n g t ử bóc b ộ c trung vi t ử bóc b ộ c loại không cách nào bị cường từ trường c h ó i buộc ảnh hưởng đồ vật căn bản là không có hiệu quả đổi loại cách nói từ năng thiên chuyển hộ thuẫn có lẽ có thể để phòng ngự kim loại đạn công kích nhưng cũng có thể không ngăn được người khác hướng ngươi ném một tảng đá đập đầu ngươi về phần cờ lạt ma hộ thuẫn loại này kỹ thuật ứng dụng đến phòng vệ bên trên thực ra cũng thật khó khăn loại này kỹ thuật lớn nhắc khuyết điểm liền là như thế nào khống chế nó lực phòng ngự cùng nhiệt độ thông Lạt Ma kỹ u ậ t đối với h qua, qua dụng cụ đem vượt qua nhiệt độ thể mở lạt ma không chế ở lò phản ứng rộng bên trong phòng vận chuyển phòng ngự thủ đoạn liền là thông qua vượt qua nhiệt độ thể mở lạt ma trực tiếp trôn vùi xuống công kích ưu điểm là có thể phòng ngự phần lớn công kích bao gồm laser năng lượng công kích các loại khuyết điểm là hao tồn có thể cực lớn liên g quan thích hợp tới c năng, năng lượng hộ thuẫn phương diện đồ vật ở phòng thí nghiệm dưới đất chung hàn nguyên cũng không có một mực t h ầ m tư đi xuống mặt trên còn có nhân đang chờ hắn chỉ h o a n thời gian quá lâu cũng không tiện bất quá có trên tay những tài liệu này cậu thêm phòng thí nghiệm dưới đất chung cái này ẩn nút màn sáng phát sinh khí sau khi trở về trở lại nghiên cứu cũng giống như vậy có lẽ không được bao lâu là hắn có thể sợ rõ ràng loại này ẩn nút màn sáng phát sinh khí nguyên lý đem c ắ t lại suy nghĩ hàn nguyên cũng cảm thấy thật có ý tứ từ lấy được cái này hệ thống tới nay vẫn luôn là bị người phục khắc hắn thẳng phát hình ra ngoài đủ loại khoa học kỹ thuật không nghĩ tới bây giờ đến phiên hắn nghiên cứu phục khắc người khác đem trên bàn bằng giấy tài liệu toàn bộ thu thập lại kiểm tra một lần xác nhận toàn bộ trong tầng hầm ngầm không bỏ sót cái gì sau dựa theo giấy bản thảo bên trên tin tức hàn nguyên thuận lợi tìm được cất giữ tên kiếp tiêu thức âm linh thể sinh mệnh máy tính dụng cụ cái này dụng cụ cũng không lớn không sai biệt lắm hai bậy phía sau lắc i tiếp ê n d đầu i ệ n n một cái hắn trọng tân hòa thức âm liên lạc với xác nhận đối phương nguyện ý đi theo hắn cùng đi sau đem loại máy tính dụng cụ dây điện nguồn rút ra chuẩn bị đem máy tính dụng cụ cùng chiếc gom bằng giấy tài liệu đồng thời mang đi loại này nội chú ở máy tính dụng cụ bên trong linh thể sinh mệnh sẽ hay không giống như ai sinh mệnh như thế ở nguồn điện ngăn cách sau tử vong hàn nguyên không biết rõ nhưng lưu lại cái này linh thể sinh mệnh nhân h i ệ n nhiên suy tính phương diện này đồ vật thức âm nội chú cái này máy tính dụng cụ bên trong kèm theo một cái cao chữ nắp tin có thể cung ứng chỉnh đài dụng cụ vận hành bốn mươi t i ế n g đủ sau đó người thừa kế đem chuyên trở đi nha những thứ này ở đó nhiều chút bằng giấy trong tài liệu có ghi rõ cho nên hắn mới có thể không chút do dự trực tiếp nổ ra nguồn điện đem dọn đi. trừ lần đó ra dựa theo b ả n g giấy trong tài liệu ghi lại tin tức hàn nguyên còn thuận lợi tìm xuống đất trong phòng điện từ tín hiệu che giấu tràng phát sinh trang bị đem hủy đi xuống dưới t o à này chừng trăm thức vương phòng ngầm dưới đất dùng một bộ tám cái che giấu tràng phát sinh trang bị những thứ này trang bị cũng không tính nhỏ xíu cũng không coi là quá lớn mỗi một cái lớn nhỏ cùng máy vi tính đ ị bản desktop không xê xích bao nhiêu nay tám cái điện từ tín hiệu che giấu tràng phát sinh khí phân biệt tan bại ở phòng thí nghiệm dưới đất tám cái rác nếu như đem lập thể giản hóa đối ứng hình dáng liền vừa vặn là ở một cái hình lập phương phát sinh trang bị phân biệt đứng ở hình lập phương tám cái tiêm rác bên trên. sinh thành che giấu c h ẳ n g lẫn nhau liên tiếp hợp thành một cái hình lập phương không gian vừa vẫn đem chọn cái phòng ngầm dưới đất toàn bộ bao vây lại cần giúp không làm h á n nguyên khuôn đồ đi ra thời điểm một mực lo lắng chờ ở bên ngoài trần chính hoa cuối cùng t h ở phào nhẹ nhõm chào đón hỏi nếu như không lo lắng chọc vị này không ưa hắn nhất định sẽ cùng theo một lúc đi xuống dù sao vị này thật vất vả nhô ra tìm tới bọn họ đồng thời hợp tác có thể ngàn vạn không có thể xảy ra chuyện gì bân quốc phát triển cùng đối kháng rể gì đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ văn minh ở tinh cầu khác hy vọng cũng đều lạc ở trên người hắn không việc gì không cần hàn nguyên trả lời một câu đem thu hoạch đồ vật bỏ vào xe mình bên trong trần chính hoa liếc một cái những thứ này chính chính phương phương kim loại màu đen cái hộp cùng kia giấy gấp giấy bàn thảo rất muốn hỏi một chút những thứ này đều là cái gì nhưng vẫn là cố kiềm nén lại có vài thứ người hỏi cũng không nhất định sẽ có kết quả còn khả năng đưa đến người khác không vui lần đầu tiên gặp mặt hợp tác bọn họ còn không có s ở rõ ràng vị này rốt cuộc là cái dạng gì tính cách loại này dụ cho người không gỡ sự t ì n h hay lại là bất làm một chút tương đối khá đ e m trong tầng hầm ngầm cần muốn cái gì tất cả đều chuyên trở đến trên xe sau hàn nguyên đóng lại b u n g xe têu tới trần chính hoa đồ vật ta đã vào tay là thời điểm rời đi bất quá trước lúc ly khai có một tháng thiếu nghị ngươi có thể nghe xuống nghe vậy trần chính hoa sắc mặt nhất thời mục nặng nói ngài nói ta đề nghị các ngươi đem cái căn cứ này bên trong dụng cụ khôi phục hoàn chỉnh chắc hẳn ngươi chúng ta đối với cái loại này ẩn hình trang bị sinh sản khí nghiên cứu cũng không có tiến triển gì đi hàn nguyên đề nghị trần chính hoa gật đầu một cái nói xác thực không có gì tiến triển mời tiên sinh hướng dẫn có thể ngồi lên hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng này cái vị trí nhân tâm tư tự nhiên bén h ạ hàn nguyên này vừa nói hắn liền lập tức ngồi dậy hàn nguyên c ư ờ một tiếng nói đó là bởi vì các ngươi lấy được gần hình trang bị sinh sản khí cũng không hoàn chỉnh hẳn còn có một bộ phận nút ở tòa này bên trong trụ sở cho nên mới nghiên cứu không rõ ràng ngoài ra các ngươi thực ra hoàn toàn không cần phải đem tòa này căn cứ hủy đi nghiên cứu có thể ở trong này xây một tòa phản ứng nhiệt hạch chất cung cấp nhiên liệu phục hồi như cũ sau có thể mở lại ẩn hình trang bị sinh sản khí đem nơi này coi là một cái biểu thị sẽ nghiêm túc cân nhắc bọn họ lúc trước sở dĩ hủy đi tòa này căn cứ đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều dọn đi chủ yếu vẫn là cân nhắc đến đi một tí nhân tố không ổn định dù sao cũng là người khác tạo dựng lên căn cứ dù nói thế nào cũng không có chính mình tạo dựng lên căn cứ an toàn ổn định chỉ bất quá chẳng ai nghĩ tới là nghiên cứu một chút chính là vài năm tòa này trong căn cứ giá trị lớn nhất mấu chốt nhất ẩn hình trang bị sinh sản khí lại chậm chạp không có phá dịch đi ra muốn không phải hôm nay vị này điểm đi ra ngoài là bọn họ trước tìm tới ẩn hình trang bị sinh sản khí số lượng không hoàn toàn p h ỏ n g chứng ai cũng không muốn hướng phía trên này suy nghĩ dưới tình huống này muốn hoàn chỉnh đem ẩn hình trang bị sinh sản khí phá dịch mở cơ hội là một món không thực tế sự tình bất quá hàn nguyên đề nghị xác thực rất không tồi tòa này cơ diện tích đất đai cũng không tiểu h là một nghiên cứu khoa học căn cứ mà nói hoàn toàn vậy là đủ rồi nếu như có thể khôi phục chỉnh tòa căn cứ vận chuyển bình thường lời nói ở ẩn hình trang bị phụ trợ trừ bọn họ ra chính mình sợ rằng cũng không tìm tới tòa này căn cứ mang theo từ thần nông giá trong căn cứ thu hoạch đồ vật hàn nguyên quay trở về tinh thành ở các đức trụ sở bí mật internet sau hắn đem mang ra ngoài bộ kia che giấu tràng phát sinh trang bị an b à i ở chính mình bên trong căn cứ xác nhận che dấu tràng phát sinh trang bị có hiệu lực sau nội chú có linh thể sinh mệnh bộ kia loại máy tính dụng cụ mới bị hắn liên nhập căn cứ đem dây nối điện tử cùng trong căn cứ siêu cấp máy tính liên tiếp thư cầm ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao đứng ở trong phòng hàn nguyên lên tiếng hỏi dựa theo những thứ kia giấy chế tài liệu đ i lại ở nơi này đài loại máy tính dụng cụ liên nhập còn lại máy tính dụng cụ sau nội chú ở bên trong cái này linh thể sinh mệnh là có thể ở giữa hai người lưu động cũng có thể nhanh chóng nắm giữ liên tiếp đến máy tính dụng cụ linh thể sinh mệnh đặc điểm lớn nhất một trong đó là có thể không nhìn thẳng thiết bị điện tử khác nhau bất kể loại hình gì thiết bị điện tử chỉ cần bên trong có trụ cột nhất suy luận môn kết cấu nó là có thể nhanh chóng nắm giữ dù là liên kết hai b ệ dụng cụ một là số nhị phân cơ sở nguyên kiện một là tam vào chế cơ sở nguyên kiện cũng không có ảnh hưởng gì nó có thể lấy tương đương độ nhanh thích ứng loại này đặc điểm ai sinh mệnh năng hay không làm được hàn nguyên không biết rõ nhưng hắn có thể nhất định là phổ thông ai trình tự là không làm được ít nhất bắt t r ư ớ c bên trong không gian tiểu thất cùng tiểu linh không làm được đến mức này hai người bọn họ đều là ai trình tự không phải ai sinh mệnh đều là lấy tam vào chế mật mã biên soạn ra đến đang đối mặt số nhị phân máy tính cùng dụng cụ thời điểm sẽ lộ ra tương đương trình độ không t h í c ứng thức ừ một điểm này, cũng đủ để này, cũng n ì n linh thể sinh mệnh chỗ cường、đại. Gần như ra đại. thể chỗ thể thích có âm thanh âm ở trong phòng vang lên này là thông qua trong phòng âm hưởng dụng cụ phát ra ngoài rất hiển nhiên cái này linh thể sinh mệnh đã theo hàn nguyên liên tiếp tuyến đường năm trong tay tòa này bên trong trụ sở siêu cấp máy tính nghe được thanh âm sau hàn nguyên sửng sốt một chút nhưng không phải đối cái này kêu thức âm linh thể sinh mệnh nhanh như vậy là có thể nắm giữ siêu cấp máy tính s ử n g sờ mà là đạo thanh âm này nghe thanh thúy dễ nghe như cùng một cô bé lấy được yêu quý món đồ chơi như thế có vẻ hơi nhảy cấm hoan hô ngươi là một cô gái hàn nguyên kinh ngạc hỏi có chút s ử n g sờ đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái này linh thể sinh mệnh thanh âm có chút chuẩn bị không rõ đây rốt cuộc là bắt chức ra tới vẫn là ta vốn là thanh âm đối với phương diện này hắn xác thực không hiểu rõ ngay cả cái này linh thể sinh vật khác cũng không biết rõ lưu lại người này cũng không nói trật trong phòng ánh đèn lóe lên một cái thiết trí ở trong phòng thí nghiệm máy chiếu hình tự động mở ra một cái thân ảnh nho nhỏ chiếu rồi đi ra đứng ở trong phòng thấy đạo thân ảnh này hàn nguyên lần nữa n g â y ngẩn mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương năm trăm mười ba sắp ra đời nón trò chơi hảo tinh tinh linh còn là thiên sứ hàn nguyên lăng lăng nhìn chiếu hình ra bóng người kinh ngạc h ô hình chiếu trong hình hiện ra là một cái có mái tóc dài màu sáng bạc bán trong suốt phe cánh bóng người h ì n g ư ờ i lưng mọc hai cánh thân cao liếc mắt một thước hai ba còn đó ngũ quan vương mặt cùng nhân loại có một ít khác nhau nhưng coi như phù hợp nhân loại thẩm mỹ đây là ngươi bản thân bộ dáng sao thức âm tinh thần phục hồi lại hàn nguyên không nhịn được hỏi giò đúng ta trước thế nào cũng không nhớ nổi chính ta là hình dáng gì nhưng ngươi đem ta mang ra ngoài thay nội chú dụng cụ sau rất nhiều tin tức cũng tự động đi ra hình chiếu bên trên thức âm cười trả lời tựa như trong truyền thuyết tinh linh một loại ôn hòa vậy là ngươi tinh linh còn là cái gì hàn nguyên nghi ngờ hỏi giò trước hắn suy đoán quá này tên gọi thức âm linh thể sinh mệnh rốt cuộc là linh hồn nhân loại ý thức hay lại là những sinh vật khác cũng nghĩ tới mặt đối mặt trao đổi lúc nó rốt cuộc là một cái thế nào hình tượng làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy tinh linh a loại này trong truyền thuyết đồ vật thật tồn có ở đ â y không tinh linh đó là cái gì ta không biết rõ ta thật giống như đến từ một cái tên là g ầ n đại địa phương thưa ông trần c h ờ một chút tựa hồ đang tìm kiếm chính mình trí nhớ một dạng rồi sau đó có chút không xác định nói có một ít trí nhớ theo ngươi dẫn ta sau khi ra ngoài mà tự động xuất hiện nhưng những ký ức này bên trong cũng không có ta rốt cuộc là ai chỉ có một gọi là g ầ n đại địa phương nơi nào hình như là ta nơi sinh ra phương g ầ n đại ạ gân đại ạ văn minh đệ nhất thái dương kỷ trong đầu có liên quan đệ nhất kỷ nguyên văn minh nhanh chóng hiện ra đây làm a nhân trong lời nói đệ nhất thái dương kỷ sinh ra văn minh dựa theo một ít truyền thuyết cùng suy đoán ghi lại gần đạ văn minh rất cổ xưa sinh ra vào sinh ba trăm triệu năm trước là trên địa cầu sớm nhất sinh ra trí tuệ văn minh còn có một loại ghi lại là gần đạ văn minh tồn tại ở hơn bảy trăm ngàn năm trước thời gian tuyến thượng có chút bất đồng bất quá giống nhau là hai bộ phận này truyền thuyết tài liệu cũng ghi lại gần đạ văn minh thì kỳ nhân loại chỉ có cao hơn một mét lại có con mắt thứ ba cùng siêu năng lực dựa theo những tài liệu này hàn nguyên quan sát một chút t h ứ âm nàng điều kiện tựa hồ cùng rất phù hợp thân cao một thước hai ba cái chán chung có một cái mắt he, giống khe, như rằng con một mắt mắt thứ là bất a ra địa mở phương. b đồng đệ định. trường cánh, này những truyền trong không nên không nhất、Thái、Dương、kỷ、văn minh sinh ra nhân loại, hắn cũng không là, liệu là là là loại, tài thức một thứ thuyết thức Thái Bất Cho hay cặp cái có có. có xác ra âm âm dám kia ở kỷ quá nàng nói đang cùng đội nội chú máy tính dụng cụ sau có một phần trí nhớ hồi phục điều này khiến cho hàn nguyên chú ý là cái kia tiền nhiệm ký chủ thiết trí an bài hay lại là cái này linh thể sinh mệnh từ đầu tới cuối cũng có vấn đề trao đổi một lát sau hàn nguyên nhỏ nhữ mày trước thời điểm thức âm giống như là một tờ giấy trắng như thế trừ mình ra tên cùng đơn giản một chút đồ vật ngoại cái gì cũng không biết rõ nhưng ở đi tới hắn bên này liên tiếp lên siêu cấp máy tính sau giống như là mất trí nhớ nhân khôi phục trí nhớ phủ đầy bụi khóa lại kho số liệu giải tỏa một cái dạng có không ít tin tức cũng khôi phục bất quá thức âm khôi phục những tin tức này bên trong cũng không có có liên quan nàng lai lịch lưu nàng lại cái k i a tiền nhiệm ký chủ tin tức liên quan khôi phục như cũ tin tức tựa hồ cũng là một ít cùng khoa học kỹ thuật có liên quan Tỷ nếu h khi hàn khi cho phép, thức âm nhanh chóng tính hệ thống trình hóa điều chỉnh, thậm chí là thủ ư được ưu đối điều siêu vi điều tiêu i lấy làm là cấp nguyên này máy căn cứ cùng trong trong sau mật một ít tự âm bí v t lại. n ế như nói không điều chỉnh ưu hóa trước cái này siêu cấp máy tính phù điểm tính toán số lần ở một triệu ước lần mỗi giây đi ngang qua thước âm điều chỉnh tu đ ổ i sau phù điểm tính toán số lần có thể đi đến gần hai triệu ước lần mỗi giây lần suất gấp đôi Này là phi thường kinh người. Muốn biết do phần cứng những là là hay lại phi thứ biết kia do nhìn sửa đổi sau siêu cấp máy tính phù điểm tính toán số lần hàn nguyên không nhịn được chắc lưới một cái ngắn ngủi hơn một tiếng thời gian liền có thể làm ra như vậy thay đổi linh thể sinh mệnh năng lực này thật đúng là đáng sợ đột nhiên hàn nguyên nhớ lại hắn lần đầu tiên chế tạo bóng bán dẫn máy tính thời điểm khi đó chính hắn đối máy tính phù điểm tính toán khảo nghiệm là sáu trăm vạn mỗi giây k h o ả n g đó nhưng hệ thống cho ra tính toán tốc độ lại cao đến mười bảy triệu lần mỗi giây này nói chung chính là phần mềm hoặc là chắc toán phương thức bất đồng tạo thành khác nhau chứ mặc dù linh thể sinh vật năng lực đại khái là kém hơn hắn trên người hệ thống nhưng so sánh chính hắn biên ghi phần mềm mà nói tính có thể xác định là cao hơn nữa. suy nghĩ một chút hàn nguyên để cho thước âm mở ra nàng sửa đổi đi qua hệ thống cùng trình tự cẩn thận nghiên cứu dù sao sửa đổi sau trình tự rõ ràng so với ban đầu trình tự ưu tú hơn trong này nhất định là có không ít đáng giá tham khảo địa phương tại h ắ n khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay đủ loại phần mềm tầm quan trọng là không cần nghi ngờ chỉ có đầy đủ xứng đôi cùng hoàn mỹ phần mềm mới có thể trình độ lớn nhất phát huy phần cứng năng lực thả trước hàn nguyên còn chưa nghĩ ra làm sao an bài thước âm khả năng lớn nhất tính chính là đem tạm thời trước an trí ở nơi này nơi ngắt mạng trụ sở bí mật bên trong nhưng bây giờ ở thước âm biểu diễn ra năng lực mình sau hắn cảm thấy đơn phần để đó không dùng có chút quá lãng phí vừa vặn do sinh vật não làn sóng điện tín hiệu đọc đến khí diễn sinh ra tới thế giới thứ hai có thể giao cho nàng tới tiến hành biên soạn xử lý biên soạn một cái giả tưởng thế giới thứ hai này nhưng là một cái khá là khổng lồ công trình gần đó là trên tay hắn có sóng điện não tín hiệu đọc đến khí có thể lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh tiến hành xây dựng nhưng so với toàn thể mà nói hắn trong năm qua trong thời gian biên soạn ra tới mật mã vẫn chưa tới một nửa đương nhiên cái này cũng cùng hắn cũng không có đem toàn bộ tinh lực cũng thả vào phía trên này tới có liên quan dù sao hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ mới là sự tỉnh tối trọng yếu ngoài ra cái này cái gọi là thế giới thứ hai cũng không phải là dùng mật mã tới xây dựng một cái hoàn chỉnh thế giới đi ra những chuyện này là vân quốc cùng những trò chơi kia hán thương phần mềm hán thương sự tỉnh h á n nguyên phải làm là cho thông qua sóng điện nao tín hiệu đọc đến k h í thành lập thế giới thứ hai biên soạn một bộ quy tắc những thứ kia do vân quốc cùng các cái trò chơi hán thương biên soạn ra tới trình tự đem ở bộ quy tắc này đi lên tiến hành vận hành giống như là một cái quốc gia vận hành cơ sở là xây dựng ở hoàn thiện luật pháp bên trên hàn biên soạn bộ quy tắc này chính là thế giới thứ hai luật pháp trừ lần đó ra bộ quy tắc này cũng cho toàn bộ thế giới thứ hai lên một cái bảo vệ lên một cái phỉ dở hoàn tác dụng dù sao non trò chơi hảo cùng thế giới thứ hai một khi ra đời nhất định sẽ đưa tới o à n h động to lớn không cần suy nghĩ nhiều toàn thế giới hacker thậm chí là toàn bộ tây phương quốc gia khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đột phá loại vật này không có người nào quốc gia sẽ không nghĩ nắm giữ ở trong tay mình hơn nữa càng mấu chốt là ở bắt trước bên trong không gian tại hắn không ngừng nghiên cứu một chút mượn đối cái loại này dáng vóc to côn trùng trùng s á t nghiên cứu hàn nguyên đã trải qua sơ bộ tìm được ổn định sinh vật não làn sóng điện biện pháp này có nghĩa là hắn có thể đủ điều chỉnh thế giới hiện thực cùng thế giới giả tưởng sự t r ê n h l ệ n h thời gian mặc dù bây giờ vẫn không tính là rất ổn định nhưng có mở đầu đến tiếp sau này liền dễ dàng hơn nhiều hàn nguyên tin tưởng nhiều lắm là một thời gian hai năm là hắn có thể tìm tới biện pháp để cho sự t r ê n h l ệ n h thời gian điều chỉnh ổn định lại đến khi đó làm thế giới thứ hai cùng thế giới hiện thực tạo thành tốc độ thời gian trôi qua kém sau thế giới hiện thực một ngày thế giới thứ hai có thể có hai ngày hoặc là ba ngày thậm chí nhiều hơn thời điểm sẽ xuất hiện cái dạng gì điên cuồng cảnh tượng sợ rằng vì đó phát động chiến tranh đều là đ á n giá cho nên hắn được đem hết toàn lực đem một bộ này quy tắc cùng phòng vệ trình tự hệ thống viết xong để tránh cho bị người phá dịch theo hàn nguyên cái này thế giới thứ hai tầm quan trọng có thể cùng khả khống phản ứng nhiệt hạch so sánh thậm chí còn quan trọng hơn một ít người trước giải quyết nhiên liệu làm lớn ra năng lực sản xuất nhưng người sau nói theo một ý nghĩa nào đó có thể nói là kéo dài nhân loại tuổi thọ xem qua một lần t h ứ c gâm sửa đổi đi qua trình tự hàn nguyên thu hoạch khá chứa ngầm đầu lên trong mắt lóe lên một kia con mang chứ những thứ này ra trình tự so sánh ban đầu trình tự càng ưu tú ngoại quan trọng hơn là hắn từ nơi này nhiều chút được tu sửa trình tự chung thấy được linh thể sinh mệnh cùng nhân loại suy nghĩ một vài điểm khác biệt nhân loại suy nghĩ suy luận cuối cùng là nhân loại chính mình cứ việc biên ghi phần mềm lập trình viên đã tại hết sức hướng máy tính phương hướng áp sát nhưng cuối cùng không phải cảm động lấy không cách nào làm đến mức tận cùng mà linh thể sinh mệnh bất đ ộ n g cứ việc linh thể sinh mệnh ở tạo thành trước khả năng cũng là một cái nhân loại nhưng ở tạo thành sau thân thể của hắn liền do thể s ắ c p h ả m tục hoán đổi đến thiết bị điện tử rồi trong quá trình này liền tương đương với lần nữa thích đứng một cụ thân thể mới lại có ai có thể so với chính mình càng quen thuộc thân thể của mình đây ở chỗ này trên căn bản biên soạn ra tới trình tự mật mã dĩ nhiên là thích hợp nhất những thứ này khác với nhân loại lập trình phương thức theo hàn nguyên mới là trọng yếu nhất có những thứ này trải qua qua một đoạn thời gian học tập cùng sau khi tự hỏi hàn còn nắm chắc đem bắt t r ư ớ c bên trong không gian đủ loại trình tự tất cả đều thăng cấp một lần đem đủ loại phần cứng tính năng tăng lên nữa ít nhất một phần ba trở lên mặc dù không bằng thức âm trực tiếp sửa đổi hệ thống nhưng ở vốn có trên căn bản tăng lên nữa một phần ba tính năng cái này đã tương đối đáng sợ rồi đem gạo âm tạm thời an bại ở trụ sở bí mật bên trong sau hàn nguyên đi tới nguyên sơ phòng thí nghiệm mấy năm nay đi qua nguyên sơ phòng thí nghiệm kích thước càng ngày càng lớn đối với ngoại giới sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng lớn đặc biệt là ở tài liệu phương diện vô luận là than chỉ huy than nạ n ô quản than bất định hình đợi than tài liệu hay lại là đủ loại hợp kim tài liệu đều tại cả thế giới tiếng tăm lừng lẫy hắn hôm nay tới bên này cũng không phải là vì phòng thí nghiệm tài liệu mà là vì sinh vật não làn sóng điện tín hiệu đọc đến khí mà tới từ phát hiện sóng kim đến sóng đồng hợp kim lại tới nghiên cứu sinh vật sóng điện não tín hiệu đọc đến khí thời gian đã qua đã hơn một năm nhanh hai năm rồi nay thời gian hai năm ở nguyên sơ phòng thí nghiệm cùng vân quốc chung nhau dưới sự cố gắng hắn ban đầu lấy ra sinh vật não làn sóng điện tín hiệu đọc đến khí đã thành công chuyển đổi thành nón trò chơi h ảo làm được vừa có thể đọc đến sóng điện nao tín hiệu cũng có thể đem điện báo hào biến chuyển thành đại nao có thể tiếp thu sóng điện nao tín hiệu có cơ sở này sáng tạo ra một cái thế giới giả tưởng là một cái hoàn toàn khả năng sự tình Này không nước công nghiên này tân tiến hơn, khoa huyên cùng trong phim ảnh cái loại này nón trò chơi hảo. Cái loại này hướng trên mà là ty khoa phải hiểm, phim chơi hảo. giờ bảo cái loại cái loại Cái loại lúc trước các các cứu trò một đầu eo vừa mũ cũng không có cái hoặc chuyển không này mang ở trên tay hoặc là thân bên trên thần kinh trang loại là tay cảm. ở bị sở hữu tin tức trao đổi toàn bộ thông qua sóng điện não tới tiến hành mũ bảo hiểm đọc đến nhân sóng điện não tín hiệu trải qua chuyển đổi sau biến thành điện báo hảo lại chuyển đổi thành số liệu tín hiệu chuyển ra ngoài mà các đại hán thương biên ghi phần mềm ở tiếp thu được những số liệu này tín hiệu sau thông qua nữa chỉnh tự cấp cho phản hồi phản hồi đi ra số liệu tín hiệu sẽ biến chuyển thành đôi ứng điện báo hảo mà nhiều chút điện báo hảo chuyển vào nón trò chơi hảo sau sẽ thông qua thân thể con người chủ động thần kinh tin tức khối sóng điện nào tin tức phân tử giống ý trang kho số liệu gì EEG thần kinh tin tức kinh kho so ố liệu đợi k h sánh ố liệu biến dịch, biến chuyển thành sóng điện tín hiệu, chuyển đến trong đầu, diễn biến thành tin tức động, trực tiếp đại chuyển chuyển đầu, cung ba đến thành sóng nao tín trong thành động, n dịch, tức trực truyền thống vờ giờ mũ bảo hiểm loại này do sóng kim chế tạo tân thức nón trò chơi h ảo là chân chính hắc khoa kỹ đương nhiên có liên quan nón trò chơi h ảo nghiên cứu cũng không phải thuận buồm ô i gió vốn là tại nguyên buồn nghiên cứu chung nón trò chơi h ảo cùng vờ giờ mũ bảo hiểm như thế là không làm được trực tiếp đem điện báo hào biến chuyển thành sóng điện nao tín hiệu chuyển vào đại não nếu như phải đem trình tự hoặc là trong trò chơi phản hồi thông tin làm cho người ta là yêu cầu đủ loại phụ trợ trang bị nhưng làm như vậy không chỉ có phiền thoại không nói còn cần người đang thanh tỉnh thời điểm mới có thể sử dụng mũ bảo hiểm không cách nào lợi dụng thời gian ngủ không phù hợp hàn nguyên ban đầu thiết kế có thể cái này cũng không có cách nào tuy nhưng đã thực hiện điện báo hào cùng sóng điện não tín hiệu lẫn nhau chuyển đổi nhưng phải đem sóng điện não phản hồi đến nhân trong đầu thật sự quá khó khăn hắn và b â n quốc liên quan nhân viên nghiên cứu suy tư suốt một năm cũng không nghĩ tới biện pháp may mắn là phía sau hàn nguyên ở bắt chức trong không gian lại thu hoạch ngoài ý muốn rồi hai cổ dáng vóc to côn trùng điêu giống như thông qua đối loại này điêu giống như nghiên cứu lúc hắn tìm được điêu giống như bên trong một loại trạng thái đặc thù sóng hợp、kim. loại này sóng hợp kim ở đặc định tần số dòng điện sinh vật dưới sự kích thích lại có thể tản mát ra hỗn loạn sóng điện từ tín hiệu hơn nữa còn trực tiếp bị hắn đại nào hấp thu đọc đến rồi cái này làm cho hàn nguyên vẫn bén nhọn ý thức được loại này sóng hợp kim giá trị thông qua n g đ ị c h hướng kỹ thuật hắn trả lại như cũ ra loại này sóng hợp kim phương pháp chế tạo cùng cần tài liệu đem ứng dụng đến nón trò chơi hảo bên trên giải quyết sóng điện nào tín hiệu không cách nào trực tiếp chuyển cho đại nào cung đại nào đọc đến vấn đề giải quyết cái vấn đề này chân chính trên ý nghĩa nón trò chơi hảo thực ra đã ra đời rồi chỉ bất qua hắn thế giới thứ hai quy tắc còn không có biên soạn bất quá loại này nón trò chơi hảo chỗ thiếu hụt cũng vẫn có ở thực hiện thuần sóng điện nào trao đổi sau nếu như muốn sử dụng loại này nón trò chơi hảo tỉ như biên soạn một cái trò chơi đi ra thông qua nón trò chơi hảo tiến vào trò chơi lời nói yêu cầu cực cao tốc độ đường truyền cùng cường đại sệ v ỡ làm chống đỡ tốc độ đường truyền không đủ sóng điện nào tín hiệu phản hồi không kịp thời ở trong g a m e nhân sẽ rất rõ ràng cảm giác cả thế giới lâm vào ngừng lại không có cường đại sệ v ỡ để chống đỡ chỉ là đủ loại tin tức sẽ tới không đến xử lý giống vậy sẽ đưa đến ngừng lại các loại vấn đề mà nhiều chút ngừng lại sẽ hay không đối đeo nón trò chơi hảo cũng là hắn hôm nay tới nguyên sơ phòng thí nghiệm cần muốn giải quyết vấn đề n i ệ m n i ệ m huynh là cầm vẫn là ngư n h a đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng hưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương năm trăm mười bốn nón trò chơi hảo chỗ thiếu hụt có linh thể sinh vật thức âm hỗ trợ biên soạn thế giới thứ hai quy tắc nón trò chơi hảo ra đời thời gian so với hàn nguyên t r ư ớ c dự đoán sẽ buổi sáng rất nhiều nếu như phía sau khảo sát thuận lợi lời nói khả năng t ă n bốn tháng sau nón trò chơi hảo là có thể công khai tiêu thụ bất quá trong khoảng thời gian này hàn nguyên được bảo đảm nón trò chơi h ảo ra đời sau ở quá trình sử dụng chung đối với thân thể con người không có ảnh hưởng loại này liên quan đến thân thể con người tinh diệu nhất cơ vận đại nao dụng cụ đặc biệt là có thể trực tiếp đọc viết thân thể con người trí nhớ đồ vật sơ ý một chút tiếp theo xuất hiện vấn đề lớn mặc dù hắn trên người cái này hệ thống có thể làm được trong nháy mắt ở hắn trong đầu viết vào số lớn kiến thức tin tức mà không đưa tới thân thể con người bài xích phản ứng nhưng không có nghĩa là hắn nghiên cứu ra tới nón trò chơi ảo cũng có thể làm được nhân đại não là có quá tài bảo vệ chức năng đem ngươi làm sử dụng nó quá thời gian dài lúc đại não sẽ cưỡng bách ngươi nghỉ ngơi nếu như ngươi quật cường tiếp tục lời nói đại não sử dụng q u a trở đưa đến ngươi hôn mê cũng là bình thường trong vòng thời gian ngắn siêu đại não chuyển vào số lớn kiến thức tin tức đưa đến đại não trực tiếp tê liệt biến thành người thực vật hoặc là tử vong cũng có khả năng sự tỉnh nón trò chơi hảo ra đời sẽ đưa tới toàn thế giới ánh mắt chính là khẳng định sự tỉnh trong này không chống chân là hoang dại hacker còn có đủ loại nuôi trong nhà hacker cũng sẽ nghiên cứu nón trò chơi hảo nếu như hacker công phá hắn tiết trí bảo vệ chính tự thao túng nón trò chơi hào hướng người sử dụng trong đầu chuyển số lớn rác rưởi văn kiện lời nói người tội nhẹ khả năng đưa đến người sử dụng nhức đầu sắp nước g ắ t xịu nặng thì trực tiếp chí chết người đều là khả năng hà nguyên n g sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở hắn chế tạo ra đồ vật bên trên cho nên giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm tương đương dừng già đặc biệt là ở an toàn hệ thống bên trên chỉ là đủ loại bảo mật c h ỉ n h tự biên soạn liền hao phí tốt thời gian mấy tháng nếu không đã hơn một năm gần thời gian hai năm ở đã hoàn thành phần cứng dưới tình huống nón trò chơi hào đã sớm đề ra thực ra này thời gian một năm bên trong cũng không phải là không có cung cấp đồng bộ phần mềm hán thương cùng tư bản định đẩy tới nón trò chơi hào đề ra thậm chí có nhiều chút thủ nhãn thông tin ê tư bản còn liên hợp lại đồng thời định trước thời hạn đẩy ra nón trò chơi hào thậm chí tìm được cao tầng dù sao trong n à y lợi nhuận đủ để cho nhà tư bản buôn bán cắn chết chính mình sợi dây rồi nhưng những thứ này đều bị hàn nguyên trực tiếp đẻ xuống ló đầu tối quá trực tiếp bị hắn giết gà dọa khỉ cho cắt rồi cắt rồi một hai nhảy nhót vui mừng nhất hát thương cấm chỉ bọn họ chỉnh tự tiếp vào nón trò chơi hào sau những thứ này tư bản mới an tính lại nguyên sơ trong phòng thí nghiệm hai người cùng đi đến sân kiểm tra điện văn bác nhằm vào nón trò chơi hảo khảo sát làm thế nào một bên xem đến khảo sát trong sân đang tiến hành đủ loại khảo sát nhân viên làm việc cùng khảo sát nhân viên hàn nguyên một bên hướng bên người chu văn bác hỏi g ò nhằm vào nón trò chơi hảo khảo sát vẫn luôn tiến hành trong này có hắn tự mình bày ra đủ loại khảo sát cũng có nguyên sơ phòng thí nghiệm cùng b â n quốc cùng nhau thương nghị cung cấp khảo sát hạng mục t ỷ như tinh thần tiêu hao tồn khảo sát đeo tính điện khảo sát sóng điện não ba động dị thường khảo sát tin tức truyền ổn định tính khảo sát vân vân mỗi một hạng khảo sát cũng sẽ điều chỉnh đủ loại tham số l Hàng một lần để đảm bảo không chuyện t a t ngoại khảo n ý muốn bồi thường căn g cứ nghiêm trọng tính tới tiến hành nghĩ rằng tiền bồi thường ngạch có thể đi đến một người bình thường cả đời cũng kiếm không tới số liệu hàn g nguyên không thiếu tiền nguyên sơ phòng thí nghiệm lại càng không thiếu thông qua bán g i a độc quyền kiếm được tiền trừ đi mua dụng cụ thí nghiệm nghiên cứu nhân viên tiền lương đợi cần phải một ít chi tiêu ngoại còn lại gần như đều là vốn lưu động hết hạn tới ngày hôm qua tổng kết khảo sát hạng mục 1472 t r o n g cổ đã có 1017 h ạ n g đã kiểm tra xong trong đó 21 hạng khảo sát xuất hiện nhỏ nhẹ vấn đề 12 h ạ n g xuất hiện trung đẳng trình độ vấn đề vô vấn đề trọng đại cùng đặc vấn đề trọng đại xuất hiện tổng kết 33 hạng khảo sát vấn đề chung trong đó có s hạng an toàn khảo sát vấn đề này lục hạng an toàn khảo sát vấn đề chung năm hạng nhỏ nhẹ vấn đề một trong cổ đợi trình độ vấn đề. nhỏ nhẹ vấn đề chủ yếu thể hiện ở cực một số ít khảo sát nhân viên ở thời gian dài đeo nón trò chơi h ảo là xuất hiện c h ó n g vắng đầu đầu trướng chán ghét muốn nói các loại vấn đề thoát khỏi nón trò chơi h ảo sau hai giờ bên trong cũng có thể khôi phục bình thường hạng nhất trung đẳng khảo sát vấn đề vì có vượt qua năm phần chi vợ một thử nhân viên ở liên tiếp lên cũng thế giới giả tưởng sau sẽ lộ ra trình độ nhất định phương hướng cảm bị lạc nghe được hỏi chu văn bắc không chút nghĩ ngợi trả lời hắn biết rõ bên người vị lão bản này coi trọng cái gì cho nên trọng điểm đem an toàn khảo sát vấn đề giảng giải cặn kẽ một lần đây là một cái thuần thục người làm thuê cần thiết kỹ năng mặc dù hắn bây giờ vị trí, Đã vượt qua h nhưng n thậm chí thế chí c giới ờ chu ấ p bậc cũng tổng tài k ô n nhất định có hắn trọng g có y ế Dù cùng sao kia không thể tổng ngày có cái kia tổng tài, có thể cả tài, văn ớ mới với. i đội, người giao quân Chu trên những Nhưng được đó thậm TV thể thấy thị chí có là v bắc từ đầu đến cuối đem chính mình xác định vị trí ở một cái người làm thuê vị trí hắn biết rõ chính mình hôm nay có thể có đầy đủ mọi thứ đều là hàn nguyên cho đối với hàn nguyên quan tâm đồ vật hắn mỗi ngày đều chuẩn bị đặc biệt là hàn nguyên cố ý đã thông báo sự tình càng là hai mươi tư h duy trì chú ý giống như lần này nhằm vào nón trò chơi ảo khảo sát hắn mỗi ngày đều sẽ đích thân tới sân kiểm tra địa quan sát trình hợp số liệu lúc này mới có những thứ này bật thốt lên đủ loại số liệu có liên quan an toàn khảo sát phương diện vấn đề cùng phương án giải quyết nhóm số liệu phát ta email ta xem một chút ngoài ra tin tức siêu tràn ra bộ túc đại náo khảo sát làm sao hàn nguyên hỏi dò còn không có n à y hạng nhất khảo sát có thể sẽ mang đến hậu quả gì lao bảng ngươi so với ta càng rõ ràng trước mắt còn đang chọn khảo sát nhân viên mặc dù có không ít người ở phong phú thủ lao hạ đều nguyện ý tiếp thu nhưng cứng nhắc điều kiện không ít người cũng không đạt tới ngọn chu văn bắc lắc đầu một cái trả lời cái này cứng nhắc điều kiện là hàn nguyên định nghĩ rằng tiêu chuẩn chủ yếu là sóng điện não cường độ ổn định tính cùng giai đoạn trước số liệu khảo sát người với người thể chất phải không cùng có vài người trời sinh liền sóng điện não cường độ vượt qua người bình thường ổn định tính cũng càng được có vài người tắc thiên sinh ra vốn yếu ớt đầu năm nay cần tiền không cần mạng nhân cũng không ít đặc biệt là nguyên sơ phòng thí nghiệm loại này nếu như bởi vì khảo sát đưa đến khảo sát nhân viên tử vong hoặc là biến thành người thực vật lời nói bồi thường cao đến tám vị số càng là làm người trước a đổ đời số số số vào. vị này, Tám thường, tới tiền kiếm bồi phần nhân không lớn cũng cả ấ t nhiều n g ờ i nghiệm quá chung xuất hiện cái gì đó ngoài thậm trình xuất t chí chỉ khảo chung mong muốn. gì qua r đó ý ư liền xuất hiện qua một phần nhỏ khảo sát nhân viên muốn đi đường nghiêng lấy được kết xù bồi thường mà cố ý lộng thương hoặc là ngụy trang bị thương sự tình đối với cái này những người này nguyên sơ phòng thí nghiệm hết thể cũng biết lui hơn nữa không có bất kỳ bồi thường bởi vì ở đi vào trước liền ký hợp đồng nghiêm khắc cấm chỉ loại chuyện này xuất hiện tăng nhanh độ tiến triển liên lạc một chút phía trên để cho bọn họ hỗ trợ chọn cung cấp một ít khảo sát nhân viên ngoài ra đem tin tức siêu tràn ra bộ tốc đại não khảo sát những thứ này nguy hiểm cao tính khảo sát các hạng đ ỉ n h phong trị số từng bước tiến hành tăng lên cao nhất tăng lên tới 10.000 ơ i ư so với bay mỗi giây tốc độ ngay vậy chu văn bắc có chút kinh ngạc hỏi cao như vậy chuyển vào tốc độ đại não có thể tiếp nhận sao 1 ộ t nghìn tỷ so với bay mỗi giây chuyển vào tốc độ đội người lớn môn quen thuộc tổn chữ tin tức đ ơ n v ị chứng hơn một trăm giây mỗi giây nhiều như vậy lượng tin tức ở một giây đồng hồ bên trong toàn bộ dưới vào thân thể con người đại não lời nói đại não có thể xử lý tới sao ở kết xù lượng tin tức dưới sự sung kích người này sẽ, sẽ không trực tiếp biến thành dây trắng hàn nguyên cười một tiếng nói n g ư ơ i quá khinh thường nhân loại đại não rồi một nghìn tỷ so với b a i chuyển vào tốc độ nghe mặc dù khoa trường nhưng cùng đại não tiếp thu năng lực so sánh còn còn lâu mới có được đạt đến đến c ự c hạng hơn nữa đơn này thuần trị thâu thập thông tin tốc độ cũng không phải đại não xử lý tin tức năng lực ngay vậy chu văn bắc nhất thời liền hiểu rõ ra đại não tiếp thu tin tức năng lực và xử lý tin tức năng lực là hai cái hoàn toàn cực đoan người bình thường não tổng cộng có ước chừng mười bốn ước tế bảo thần kinh trong đó chỉ có một bộ phận là phát triển hoàn toàn còn lại thuộc về trạng thái hôn mê hoặc là rất ít sử dụng trạng thái những thứ này phát triển hoàn toàn tế bảo thần kinh Trung bình ước chừng ước một ỗ i m tế bào thần đột vạn, vạn t bào Mà kinh vạn vạn n có xúc. ừ giây c á tế thần từ tiếp tín thích phát tín ít thời Một đến bào bị mà kinh, nhận hiệu, kích hiệu, phản không. cần ứng gian với i được ra g dựa theo não n g ư ờ i phần trăm c h i nhị thần trải qua nguyên là hoàn toàn phát triển cùng sử dụng trị số tới tính toán cũng chính là có hai mươi tám triệu cái thần kinh nguyên tế bào thuộc về bình thường hoạt động cùng hoàn toàn phát triển cũng chính là lại nói những thứ này hoàn toàn phát triển lãm tế bào thần kinh trung gian mỗi giây hoạt động tế bào thần kinh không sai biệt lắm có mười phần trăm khỏi đó nói đúng là hai tám trăm ngàn cái này hai tám trăm ngàn cái thần kinh có thể đi đến mười bốn nghìn d â â y tin tức tiếp thu tốc độ bất quá 1 4 ờ i bốn dây dây đây là tin tức tiếp thu tốc độ không phải đại não xử lý thông tin tốc độ người bình thường ở dưới tình huống bình thường đại não ở trong một dây có thể xử lý lượng tin tức đại khái chỉ có một trăm ước so với cũng chính là một dê b k h o ả n g đó nếu như là như vậy hẳn là không có vấn đề gì chu văn bắc gật đầu một cái trả lời hơn một trăm l i dây mỗi dây chuyển vào tốc độ so sánh lên lý luận thượng nhân não cao đến 1 4 ờ i bốn dây dây tin tức tiếp thu mà nói hoàn toàn không coi vào đâu kiểu như nhất mào cũng không bằng ngay vậy hàn nguyên lắc đầu một cái nói không thể dạng n à y tính do nón trò chơi hảo thông qua sóng điện nào chuyển vào đại nao tin tức cùng bình thường thời điểm ngũ quan cảm giác được đủ loại tin tức là không giống nhau lúc bình thường ngũ quan cảm giác được đủ loại tin tức đang chạy vào đại nao thời điểm phần lớn đều bị vô ý thức hóa cũng không có trải qua suy nghĩ thậm chí cũng sẽ không khiến cho đầu dây thần kinh phản ứng nhưng do nón trò chơi hảo thâu thập thông tin bất đồng những tin tức này cũng không phải trạng thái bình thường hóa truyền vào có thể sẽ đưa tới tế bào thần kinh hoạt động thậm chí sẽ đưa tới đại nào nghĩ rằng cùng suy nghĩ cho nên số này giá trị vẫn có nguy hiểm tiến hành cái này thí nghiệm thời điểm yêu cầu từng bước gia tăng truyền vào lượng ngoài ra ở nón trò chơi h ảo chung còn cần một cái phụ trợ chính tự đem thâu thập thông tin dựa theo tầm quan trọng làm một cái cơ sở xử lý yêu cầu xúc động tế b à o thần kinh hoạt động tin tức càng ít càng tốt đi ở sân kiểm tra trong đất hàn nguyên đem chính mình mới nhất suy nghĩ một ít gì đó nói ra vì tối đại hóa bảo đảm nón trò chơi h ảo sử dụng an toàn tính hắn cũng có thể nói là hao hết tâm thần một bên chu văn bắc lắng nghe dùng mang theo người giấy bút phát h ỏ a một ít tin tức trọng yếu đem nổ tẹp phục ký tràn đời sau hắn mẩng đầu lên chưa thỏa mãn hỏi g i còn n ư ớ không ông chủ mấy năm trước nguyên sơ phòng thí nghiệm đã dùng vô số sự thật chứng minh hơn nữa lần này có thời gian yêu cầu trong vòng ba tháng các ngươi yêu cầu đem đủ loại khảo sát cũng làm xong ngoài ra khảo nghiệm quá trình chung liên quan đến an toàn khảo sát xảy ra vấn đề vô luận lớn nhỏ đều cần phát ta email chu văn bắc túc trọng gật đầu một cái đem các loại dao phó ghi xuống tam t h á n g giải quyết nón trò chơi hảo khảo sát xem ra nguyên sơ phòng thí nghiệm tương nên tới thành lập mấy năm qua lần đầu đại quy mô nhân viên làm thêm giờ từ nguyên sơ phòng thí nghiệm đi ra hàn nguyên trở lại trong nhà thoải mái hướng trên giường nằm xuống lần này đặc thù lúc nghỉ dưỡng yêu cầu làm sự tình trung gian mặc dù có chút chắc trở nhưng tổng thể mà nói vẫn đủ thuận lợi so với dự đoán của hắn trung tiêu mất thì giờ còn phải ngắn một chút linh thể sinh mệnh cùng nón trò chơi hảo này hai món chuyện trọng yếu cũng bước đầu xử lý tốt còn lại đồ vật có thể từ từ đi xử lý suy nghĩ một chút hàn nguyên lại từ trên giường bỏ dậy đánh m cho chu văn bắc cùng hành động đặc biệt tiểu tổ trần chính hoa g ử i một phong email để cho bọn họ hỗ trợ gom một chút có liên quan địa cầu văn minh sử cùng năm cái thái dương kỷ tài liệu tương quan tin tức thức âm xuất hiện để cho hắn đối với nền văn minh mã dự ngôn cùng trong truyền thuyết kia năm cái thái dương kỷ rất là tò mò dựa theo trên internet truyền lưu một ít tài liệu tin tức nhân loại hiện tại khả năng cùng tiền tứ cái thái dương kỷ văn minh có cùng một nhịp thở liên lạc đặc biệt là đệ nhất thái dương kỷ văn minh g ầ n đạo văn minh ở truyền thuyết cố sự cùng tài liệu ghi lại chúng này nhưng là một cái có siêu năng lực văn minh nói không chừng có thể từ trong tài liệu tìm tới một ít tin tức nhìn một chút loại này siêu năng lực rốt cuộc là làm sao tới nếu như nhân loại hiện tại thật cùng gần đại văn minh có quan hệ lời nói nói không chừng giờ n a bên trong khả năng còn có một ít tấn n ư ớ gen dù sao nhân loại cùng đại đa số sinh vật trong gen cũng có thật nhiều vô dụng gen hữu dụng gen chỉ chiếm số ít so với như nhân loại tổ người máy trung ước chừng chỉ có không tới hai phần trăm gen chạy biên mã l ỏ n g t r ắ n g c h ứ n g tác dụng còn lại gen tác dụng một mực không có thể chắc chắn bộ phận này gen nếu như có thể tìm tới có thể khai phát ra tới nhân loại có thể hay không lần nữa nắm giữ đủ loại siêu năng lực nghiệm h u y chờ đợi hai ngày nguyên sơ phòng thí nghiệm cùng hành động đặc biệt tiểu t i sắp có quan kỷ nguyên văn minh tài liệu phát tới không kịp chờ đợi hàn nguyên nhanh chóng đem những tài liệu này cũng sơ lược xem qua một lần từ phát tới tài liệu đến xem tuy nói hai bên thu thập được tài liệu cũng không ít nhưng phần lớn đều là đủ loại truyền thuyết cố sự một số ít trong tài liệu xen lẫn một ít trước mắt vẫn còn bí mật không công khai nghiên cứu tin tức Thì như ở 10 năm trước, mô thợ Tây tới một trong tìm nhất trị, thước to như Phi Châu phim hải phiến hải kích lịch năm lạng ngoài muốn Dương gần lớn, trong được vượt ở ở mô vực Đại đại di ý đáy xa sự ử nhân loại tạo d n lên bất kỳ một thành g bất một kỳ phát ố Những thứ này thứ đ y biển kiến r ú c t hiện à toàn n vòng tròn đồng tâm hình, h thể tâm d tích khá l ớ này đạt tới ngàn cây số bông, có thể cây có bông, nửa kinh đô. Sự phát hiện này, ở lúc ấy khảo cổ giới đưa tới manh động to lớn trải qua chuyên gia khảo cổ nghiên cứu sau cho là rất có thể là truyền thuyết trung á đặc l ệ n đ i văn minh di trị càng mấu chốt là chuyên gia khảo cổ ở tòa này đáy biển cổ thành di chỉ c h ú n g phát hiện một ít siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật đồ vật như hư hư thực thực tin dụng cụ hư hư thực thực lò phản ứng hạt nhân to lớn kết cấu vân vân những thứ này bị phát hiện sau các nước nhanh chóng ăn ý liên hợp lại phong tỏa thật sự có tin tức chiến tranh lạnh rồi chuyện này chia hết rồi đáy biển trong di chỉ mất đủ loại thành quả trừ lần đó ra ở phi châu sa ha g a trong sa mạc rộng lớn cũng có một cái chứ danh địa phương cũng cùng truyền thuyết trung á đặc lendis có quan hệ sa ha ra mắt cái này ở vào phi châu sa mạc sa ha g i tây nam bộ mau di tani á biên giới đường kính đi đến năm mươi km ở vũ trụ thượng thanh tích có thể thấy hình tròn kết cấu gần như cùng tờ la t o ghi lại trung á đặc lendis văn minh thành phố kết cấu giống nhau như lúc lúc khởi đầu sau khi sa ha ra mắt bị cho rằng là bởi vì vẫn thạch va chạm mà tạo thành nhà địa chất học cho là khả năng này là bởi vì địa chất trên kết cấu thăng hoặc ăn mòn tạo thành nhưng ở sa ha ra mắt chung cũng không có tìm được vẫn thạch đụng cùng địa chất hoạt động liên quan chứng cứ cho nên loại này hình cái vòng bề ngoài tạo thành vẫn là một điều bí ẩn một dạng đối với loại địa hình này ngay từ đầu ngoại trừ nhà địa chất học ngoại cũng không có bất kỳ quốc gia để ở trong lòng nhưng ở đại tây dương đáy biển phát hiện kết cấu cùng sa ha ra mắt như thế hình tròn đáy biển di chỉ sau sa ha ra mắt đưa tới các nước chú ý nhóm lớn chuyên gia nhanh chóng tràn vào sa ha ra mắt t r u n g tiến hành đại quy mô rõ xét nay tìm tòi đo l i ề n phát hiện một ít lúc trước nhà địa chất học không có phát hiện qua đồ vật trải qua chuyên nghiệp máy móc kiểm tra khoa học ra phát hiện sa ha ra mắt bùn dưới đất trung hàm chứa số lớn suy biến sau bức xạ hạt nhân loại này bức xạ hạt nhân trải rộng toàn bộ sa ha ra mắt không khỏi không khiến người ta liên tưởng truyền thuyết trung á đặc len đi văn minh có phải hay không là tao nộ hạch chiến tranh mới h ủ diệt bất quá những thứ này đối với các nước mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa ngoại trừ nồng nặc bức x ả hạt nhân ngoại sa ha ra trị ở trong mắt cũng không có giống như đáy biển di chỉ như thế tìm tới cái gì khoa học kỹ thuật vật tàn lưu phẩm cái này làm cho ông thu hoạch tiền sử hắc khoa k ỹ tâm tư đi các nước đều rất chứng đau tại sao đáy biển có thể nhiều như vậy khoa học kỹ thuật vật phẩm trên đất liền ngược lại cộng lông cũng không có bất quá đối với hàn nguyên mà nói phần tài liệu này giá trị cực lớn mặc dù không dám xác định đại tây dương chỗ này hải vực đáy biển đại hình di chỉ có phải là hay không truyền thuyết trung ả đặc lần t nhưng có thể nhất định là địa cầu tựa hồ xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nó không chỉ có từng sinh ra đủ loại sinh mệnh vẫn còn ở nhân loại thật sự không biết thời kỳ viễn cổ có sáng lạng văn minh nay ấn chứng thần nông giá trong căn cứ phần kia nhắc lại trên địa cầu thật tồn tại tiền sử văn minh hơn nữa những thứ này tiền sử văn minh còn phát triển ra sáng lạng khoa học kỹ thuật nếu nền văn minh ma phát biểu trung á đặc len đạt văn minh tồn tại như vậy đi phía trước thứ ba thái dương kỷ mục lý á văn minh thứ nhì thái dương kỷ thức tắc không đạt đến á văn minh cùng đệ nhất thái dương kỷ gân đạ văn minh cũng đều là tồn tại kia trong tay hắn cái này linh thể sinh mệnh bắt nguồn ở đệ nhất thái dương kỷ Gần bây giờ hàn nguyên đối trên người hắn cái này hệ thống càng hiếu kỳ hơn từ trước mắt một ít tin tức đến xem trên người hắn cái này hệ thống tựa hồ xuyên qua toàn bộ địa cầu kỷ nguyên văn minh từ lệ nhất thái dương kỷ g ầ n đạo văn minh bắt đầu một cho tới hôm nay thứ năm thái dương kỷ văn minh nhân loại đáng tiếc là suy đoán là một chuyện chứng c ứ lại là một chuyện khác lắc đầu một cái hàn nguyên tắt đi trong máy vi tính tài liệu đứng dậy vào phòng bếp từ tủ lạnh trung móc bình băng khả nhạc trên thực tế gom những tài liệu này với hắn mà nói duy nhất giá trị chính là xác nhận tiền sử văn minh đúng là tồn tại bất quá đối với vạch trần hệ thống cái khăn che mặt mà nói cũng không có bao nhiều trợ rút chờ đợi hắn tiến vào vũ trụ tiếp xúc được tiền nhiệm ký chủ sau cái này hệ thống cái khăn che mặt nói không chừng liền có thể chân chính v h trần mười ngày đặc thù lúc nghỉ dưỡng đi qua rất nhanh ở bước đầu giải quyết hết linh thể sinh mệnh cùng nón trò chơi hảo hai món mấu chốt sự tình sau hàn nguyên cũng không có sử dụng nữa lúc nghỉ dưỡng ở đệ thập nhất thiên thời sau khi quay trở về bắt chức trong không gian hắn còn muốn thử một chút lần này lúc nghỉ dưỡng có thể hay không lần tiếp theo lai sở trệ ả m nhiệm vụ thời điểm biến chuyển thành đặc thù lúc nghỉ dưỡng đây nếu như có thể vậy thì thật là kiếm lợi lớn mười ngày vô địch bảo đảm a ở hệ thống dưới sự bảo đàm sau này có vấn đề gì mở ra đặc thù lúc nghỉ dưỡng mang theo hạt nhân đi núi phú Sĩ hoặc là công viên rẹn lộ sợ t ổ n đi lên một buổi sáng lần nữa hồi thì quen thuộc căn cứ nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng hàn nguyên cả người cũng không kìm lòng được b u ô n g lòng xuống bắt trước bên trong không gian mặc dù trời còn chưa sáng nhưng trong cả trụ ép vẫn là đèn đốt sáng trăng để cho người ta có thể thấy rõ phần lớn đồ vật hoan n g h ê n về nhà chủ nhân nhận ra được hắn xuất hiện tiểu linh thanh â m bằng bầu trời vang lên để cho hàn nguyên cảm thấy ấm áp cười một tiếng so sánh thực tế bây giờ bắt trước không gian mới càng giống như là hắn g i càng có thể để cho hắn yên tâm thả lòng không có bất kỳ cảm giác khẩn trương tiểu linh này mười ngày căn cứ vận chuyển không có xảy ra vấn đề gì đi hàn nguyên cười hỏi hết thẻ bình thường chủ nhân ít một hình công nghiệp người máy này mười ngày đã sinh sản sinh rồi hơn sáu trăm đ à i rồi tiểu linh thanh âm từ trên tay trong máy truyền tin truyền tới có chút tung tăng cảm giác hàn nguyên cười tán dương làm rất tốt sau này tăng lương cho ngươi cái gì là tiền lương vịt tiểu linh mang theo nghi ngờ chuyển tới âm thanh hàn nguyên sắc mặt biến thành xui xẹo hắn nói quét miệng k u y n tiểu linh tiểu thất này hai người công việc trí năng là không có, có tiền, lương. tiền lương a chính là ngươi thay ta trong t r ư ờ n g căn cứ phụ trách sinh sản người máy ta cho ngươi đóng tiền điện ngươi tiền điện chính là ngươi tiền lương hàn nguyên v ẽ mặt chính kinh giải thích tiền điện chính là tiền lương vịt ừ tiền điện chính là ngươi tiền lương ngươi trước mắt tiền lương đều dùng tới đóng tiền điện sau này tăng lương cho ngươi rồi ngươi liền có thể dùng mua đồ cái gì là đồ vật vịt giang có tiểu nửa giờ đem tiểu linh lắc lư sau khi đi qua hàn nguyên cũng coi là t h ở phào một cái đi theo tiểu thất lăn lộn sau một thời gian ngắn tiểu linh trí năng độ là càng ngày càng cao lại cũng sẽ chủ động hướng hắn đặt câu hỏi bất quá loại này trả lời phương thức nếu để cho l i a e sở trệ ảm lúc đó dân mạng thấy được phòng chừng không ra một đêm hắn và tiểu linh mợ mẹ đem chuyển khắp các đại website lắc đầu một cái hàn nguyên thoáng qua thoáng qua du du trở lại quen thuộc phòng làm việc mặc dù hắn rời đi mười ngày nhưng trong căn cứ cũng không có gì thay đổi phòng làm việc bên trong liền b i ể n cho b ụ i cũng không có mỗi ngày đều có ít một hình công nghiệp người máy sẽ đem chỉnh tòa căn cứ hoàn toàn dọn dẹp quét dọn một bên vô luận là hắn chỗ ở phương hay lại là khu vườn kỹ nghệ các nơi dù sao ở khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cấu xây sau cái gọi là nhiên liền hạn chế liền gần như không tồn tại Điện năng có thể dùng sức lãng phí. căn cứ thường ngày chiếu sáng cùng bảo trì sử dụng điểm này điện ngươi dùng một ngày khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng mười giây đồng hồ là có thể cho ngươi phát ra ngoài trong thế giới hiện thật các nước gần đó là xây khả không phản ứng nhiệt hạch cũng còn phải lo lắng một chút lý đại tợ gì ủ n mò nổ s a các loại tư nguyên tiêu hao vấn đề nhưng ở bắt trước bên trong không gian hàn nguyên căn bản liền không lo lắng hai thứ này trên tay hắn điểm tích lũy nếu như đổi hết thành này hai loại vật chất có thể dùng đến hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ hoàn toàn va chạm dung học xong nghỉ ngơi một hồi nhìn bức thư ở trời sáng lúc hàn nguyên mở ra ngoài không gian tìm tìm t nhận được đặt tin tức người xem nhanh chóng mở ra lai、like. sở trệ ả m gian không cần thiết mười giây đồng hồ thời gian lai、like、sở trệ ả m lúc đó số người liền vượt qua một trăm ngàn số một hàng trước ghê salon tới tới ra tới mười ngày khôi phục đổi mới s ở trệ ả mẹ vẫn đủ đúng lúc ra ngoài ý muốn à, còn tưởng rằng phải đợi hai mươi ngày một tháng không nghĩ tới mười ngày liền khôi phục lai、like、sở trệ ả m rồi phản trọng lực kỹ thuật à, s ở trệ ả mẹ vội vàng đem cái này thẳng phát hình ra ngoài đi đến thời điểm người chúng ta tay một chiếc phản trọng lực xe hơi đắc ý trên lầu người đang ở đây muốn thi ăn coi như phản trọng lực kỹ thuật thẳng phát hình ra ngoài rồi kia cũng là người có tiền món đồ chơi n g ư ờ i căn bản liền không mua nổi hay lại là đ à n g hoàng mở xe điện đi vậy phải xem đồ chơi này chi phí cùng dùng tài liệu đ ắ t không mắc rồi không mắc lời nói người bình thường còn có thể sử dụng đừng suy nghĩ nhiều ta chỉ nói cho các ngươi biết một câu nói vân quốc không t r u n g là bị quản chế bất kỳ muốn lên thiên nhân đều cần hướng quốc gia xin nếu không nên đón ngươi chính là mỹ sãi Ơt, ta trụ một chút sờ chệ chúng nhìn mẹ làm, lúc lì nào dẫn chúng ta vào dẫn ẻn Thì bắt một quả thật tiên trốn tốt không không? chó, hàng, phải nghĩ không phải nghĩ chạy nghĩ không lì lì ngươi ngươi liền xuống miệng đúng ăn ẹn ẹn ăn ngon. gặp được là Đâu quả đầu suy suy mà ạ ạ ý ở ta đại thiên triệu không có gì không thể ăn liền nhân trung hoàng ngũ linh chi đều có thể vào d ư ỡ n g còn có cái gì không thể ăn có thể ăn bàn ăn không thể ăn làm thuốc bốn nhân trung hoàng là cái gì cương thận cương dương ta bên này có một ú i có muốn hay không gợi cho n g ư ơ i thử một chút không chỉ có cương dương còn tư âm b ộ gan là cùng lục vị địa hoàng hoàn ngon giống vậy đồ vật trên lầu ngươi muốn trong tay của ta còn có chút có thể gợi cho ngươi sở t r ệ ạ mẹ sở t r ệ ạ mẹ ngươi có muốn hay không lặn nếm một chút nhân trung hoàng hoặc là ngũ linh chi lai sở t r ệ ạ mở ra vô số người xem tràn vào lai、like、sở t r ệ ạ gian trung nhìn những thứ này như cũ s a điêu đ ạ n mạn hàn nguyên chỉ cảm thấy quen thuộc mùi vị lại trở lại ngũ linh chi một loại thuốc đông y ỉa sóc bay họ động vật tranh đủ sóc bay con rơi đ ợ i loài chuột khô giáo phân và nước tiểu nhân trung hoàng đều là một loại thuốc đông y ỉa vì cam thảo vỡ nát đặt ở trong ống trúc bỏ vào nhân hầm phân trung ngâm thời gian nhất định hậu chế thành phẩm tục xưng tiểu bát bí chế tiểu hè mỡ nhìn những thứ này lừa dối người khác nghe vậy lai sở t r ệ ả m lúc đó nhất thời liền mở ra ngoại tạo các người đám này cậu lại gạt ta ăn cái này nôn ta nhớ được nhân trung hoàng không phải là người ba ba sao thế nào biến thành cam thảo rồi hả mở màn chiếu liền c h ỉ n h cái này là đi sở t r ệ ả m ẹ bí chế tiểu hẻm bật ta rời ạ sau này không bao giờ nữa ăn hẻm bật rồi người ngoại quốc đối bân quốc lớn nhất không hiểu một trong bân quốc dược rất nhiều người ngoại quốc là không nghĩ ra rốt cuộc thế nào phát hiện đừng nói người ngoại quốc rồi chính là ta một cái sinh trưởng ở địa phương người nước hoa cũng không nghĩ ra nhân trung hoàng loại dược liệu này rốt cuộc là thế nào xuất hiện chẳng lẽ cổ đại thật là có người h n vân lần t này lai sở trệ ảm trung gian mặc dù bởi vì nguyên nhân đặc biệt cắt đứt một ư ơ i ngày nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì đến tiếp sau này thời gian hai năm vẫn sẽ vây quanh trước mục tiêu tới tiến hành mà lần này lai sở trệ ảm mục tiêu mọi người cũng, cũng biết rõ chủ yếu là tìm tòi mẫu tinh hệ nội bộ các đại tinh cầu tình huống cho nên tiếp theo thời gian hai năm ta chủ yếu mục tiêu chính là chế tạo vệ tinh cùng phi thuyền Tìm cái mẫu thứ i n ba chính là xây cất một chiếc khả dùng ở mẫu tinh hệ bên trong đi vũ trụ phi thuyền nghe được hàn nguyên ăn bài lai、like、sở chạy ảm lúc đó nhất thời đã có người không kiểm chế được tu hạt đối tràng cơ làm gì hả cảm giác còn không bằng tạo nhiều mấy đài vệ tinh đây mấu chốt nhất là sở trệ hạ mẹ đưa nó tầm quan trọng xếp ở vị trí thứ nhất ta cũng cảm giác vượt quá bình thường so với tạo phi thuyền còn trọng yếu hơn năng lượng cao vật lý a năng lượng cao vật lý là lý luận vật lý cơ sở không có năng lượng cao vật lý phát hiện những thứ đó người lý luận căn bản là không có cách nghiệm chứng ta nhớ được chúng ta quốc gia năm ngoái cũng ở đây tu vật này chứ không hiểu nổi tu đồ chơi này ít nhất phải mấy chủ cước chứ có nhiều tiền như vậy phát triển một chút xã hội phúc lợi không tốt sao mấy chủ cước đập xã hội phúc lợi bên trong liền đợi sóng cũng không nổi lên được tới ngoài ra tu đại hình hạt đối t r ắ n g cơ đòi tiền không phải mấy chục ứ c mà là hơn ngàn ứ c ngoa tạo đồ chơi này mắc như vậy sao n g h i ệ m nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư n h a đ ồ ngốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cầm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư